quy mô chương 504, quân vương điện hạ một đời quân chủ canh thứ ba Lại nhải. Nào? Tại sao lại như vậy? Thấy cái kia bị ma diễm đốt cháy tử vong, biến mất không còn tăm tích lãnh vô khuyết cùng Tống Thiên Dương, nhìn cái kia giống như tuyệt thế thần ma băng lãnh vô tình, thẳng tắp mà đứng Diệp Yên, Hạ Vũ Yên vẻ mặt kinh khủng, tiết hầu lăn lộn, hai đầu gối mềm nhũn, đặt ngum ngồi ở trên mặt đất, trí lý có kinh khủng run rẩy thanh âm đàm thoại truyền ra. Nặng nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Yên lại có cường đại như thế thiết huyết thủ đoạn, không chỉ giết Lãnh Thiên Long, còn nghĩ Lãnh Vô Khuyết cùng Tống Thiên Dương hai người bọn họ đều cho vô tình chết giết. Hắn Hắn liền lãnh vô khuyết cùng tống thiên dương bọn họ đều dám giết, hắn sẽ không sợ lãnh ra cùng tống gia báo thù gì. Hạ vũ yên cả người giống như mất hồn bình thường, ngơ ngác mà ngồi ở trên mặt đất. Truy lý truyền ra lẩm bẩm lời nói. Sweet. Hứa thi vũ cùng liêu tư tệ bọn họ đồng dạng là vẻ mặt chấn động cùng kinh khủng, ngơ ngác mà nhìn ngươi giống như tuyệt thế thần ma lạnh lùng vô tình diệp hiên, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh đến. Hắn, hắn thật là xuống tay được ra. Lâm thiên kiệt cũng là vẻ mặt chấn động, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc bất đắc dĩ cùng cười khổ. Bên cạnh hắn lâm hạo nam càng không nhịn được thở giải nói. Diệp hiên liền lãnh thiên long, lãnh vô Tống Thiên Dương bọn họ như vậy cao nhất lớn nhỏ đều dám giết, vậy muốn động thủ giết bọn họ nói cũng đều không có bất kỳ băn khoăn. Ở kiến thức thủ đoạn sắt máu của Diệp Hiên, thấy được Lãnh Vô Khuyết, Tống Thiên Dương kết cục của bọn họ sau, Trong lòng bọn họ đối với Diệp Hiên tràn ngập tính sợ đồng thời càng tràn ngập một luồng sợ hãi. Thời điểm này, bọn họ vì chính mình vừa mới thần phục Diệp Hiên lựa chọn mà cảm thấy vô cùng may mắn. Còn Lâm Tiết Di, Hứa Thi Mạn, Liêu Tư Tư, Diệp Tiểu Nhã các nàng, tất là ngơ ngác nhìn cái kia bị ma diễm đốt cháy hóa thành tàn chết đi Lãnh Vô Khuyết cùng Tống Thiên Dương đoàn người, lại là thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại các nàng có thể nào nghĩ đến luôn luôn hòa ái Diệp Hiên bất cứ cũng sẽ có như thế máu lạnh vô tình một mặt chỉ có Bạch Phong vẻ mặt coi như bình tĩnh tựa hồ đối với lãnh vô khuyết cùng Tống Thiên Dương kết cục của bọn họ sớm đã có dự liệu mặc dù là như thế hắn cũng vào thời khắc này cảm thấy có chút đau đầu lãnh vô khuyết lãnh Thiên Long Tống Thiên Dương bọn họ mặc dù là bị Diệp Hiên giết chết thế nhưng hắn tại đây hiện trường mặc dù là không hề động thủ cũng coi như là nửa cái đầu lõa đến lúc đó lãnh gia cùng Tống gia lựa giận không phải là dễ dàng như vậy đối phó cùng tới ta, ta. phải biết rằng hắn nhưng rất rõ ràng Lãnh gia cùng tống gia lần này đến Tô Hải đến nhưng mang đến một nhóm lớn cường giả đỉnh cao. Rắc. Dễ dàng đem lãnh vô khuyết cùng tống thiên dương hai người bọn họ giết chết. Trên khuôn mặt của Diệp Hiên nhìn không tới chút nào vẻ mặt cùng cơn sóng, ánh mắt của hắn từ từ theo tiệc rượu trong đại sảnh đó qua. Thế này bị đông thành tượng đá mọi người, lông mày của hắn không để lại dấu vết vừa nhũ. Hơi suy nghĩ, tay áo bào vung lên, màu đen ma diễm không có dấu hiệu nào theo hắn trong thân thể phun trào bước ra nhấc lên một trận ma diễm hỏa phong theo trong đại sảnh đó qua. Hàn băng vỡ vụn âm thanh vang lên, đợi cho ma diễm hỏa phong biến mất, đông thành tượng đá mọi người trong nháy mắt bị giải phóng đi ra khôi phục tự do đến đến cứu Suýt, lạnh chết rồi cuối cùng từ cái kia khối băng bên trong đi ra lạnh quá ai có quần áo cho ta mượn mặt một chút trong nháy mắt mọi người vẻ mặt vui mừng hoạt động tay chân chu lý truyền gia sống sót sau tai nạn lời nói nhiều đa tạ hiên thiếu đa tạ hiên thiếu hiên thiếu và thuế đại ơn đại đức của người chúng ta khắc trong tấm cảm trong nháy mắt tiếp theo làm như nghĩ tới điều gì tất cả mọi người vào đúng lúc này đều là không hẹn mà cùng dừng động tác lại sau đó cùng nhau quay diệp hiên quỳ lại đi chu lý truyền ra cùng kính lời nói diệp hiên giết chết lăng thiên long Lãnh vô khuyết còn có một màn của Tống tiên dương nhưng rung động thật sâu tâm linh của bọn họ, nhưng lại là Diệp Hiên đưa bọn họ theo đóng băng bên trong cứu nguy đi ra, bọn họ có thể nào không mang lòng cảm kích? Đối với Diệp Hiên, bọn họ cũng là cảm kích, vừa là sợ hãi, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Diệp Hiên nhàn nhạt quét mọi người một chút, vẻ mặt bình thản mở miệng. Đi rồi. Lập tức hắn ngẩng đầu lên, vất tay cùng Bạch Phong chào hỏi một tiếng, chính là cất bước hướng về tiệc rượu đại sảnh bên ngoài bước vào. Từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn thẳng xem cái kia Hạ Vũ Yên một chút. Nữ nhân này, còn vào không dứt nàng mắt, cho dù là làm cho nàng quỳ xuống xin lỗi, Diệp Hiên cũng đều không nhắc lên được chút nào hứng thú. "Hiên thiếu, chúng ta đưa người." Thấy thế, Bạch Phong đang muốn mở miệng nói chuyện muốn đi đưa Diệp Hiên, nhưng Lâm Thiên Kiệt, Hứa Thi Vũ, Liêu Tư Tề ba người bọn họ lại là vào thời khắc này nhanh chóng từ trên lầu bay vọt xuống, mặt tươi cười, hùng hục hướng về Diệp Hiên đuổi theo. Đối với điều này, Bạch Phong chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười. "Đi thôi, ta đưa các ngươi về nhà." Sau đó, hắn xoay đầu lại quay cái kiếp như trước là vẻ mặt chấn động Diệp Tiểu Nhã, Tư Tư, Hứa Thi Mạn các nàng ba người nói rằng, nói vậy hôm nay nơi đây phát sinh sự tình đối với các nàng này ba cái nha đầu tới nói sung kích thật sự là quá khổng lồ đi Hiên Thiếu người đi thông thả Hiên Thiếu hôm nào chúng ta mời ngài uống rượu người cần phải cảm tạ nể nàng mặt mũi đem Diệp Hiên đưa đến cửa tiệm rượu thấy hắn điều khiển đen ngọn giáo chiến hạng nên ngang rời đi Lâm Thiên Kiệt Hứa Thi Vũ Liêu Tư Tề ba người bọn họ đều là không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm trước khi bọn họ còn không có cảm thấy bây giờ lại là cảm thấy cùng Diệp Hiên đợi cùng nhau quá có áp lực đặc biệt là Lâm Thiên Kiệt đối với loại cảm giác này trực tiếp nhất. Dù sao mấy ngày trước hắn mới cùng Diệp Hiên ở cùng trên một cái bàn cùng uống rượu tán gẫu, mọi người ngang hàng đủ nhau, không có gì giấu nhau. Nhưng mà bây giờ Lâm Thiên Kiệt lại là lại cũng không có loại cảm giác đó, chỉ cảm thấy hắn cùng Diệp Hiên một tất nhiên, một chính là trời. Lúc đó một sai lầm của hắn lựa chọn, không thể nghi ngờ là làm cho hắn cùng Diệp Hiên trong lúc đó quan hệ sinh ra ngăn cách, lại cũng không trở về được trước khi. Ai ra? Nghĩ đến đây, Lâm Thiên Kiệt không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, có vẻ ngao ngán vô cùng. nhị Ca, ngươi đừng ngủ rũ thở dài, chuyện này không trách ngươi. thế thế, Đi tới Lâm Hạo Nam không khỏi xoé bàn tay ra vô vồ Lâm Thiên Kiệt bả vai, an ủi nói rằng, "Lâm Thiên Kiệt vẻ mặt bất đắc dĩ, lập tức xoay đầu lại đưa mắt rơi vào vậy từ trong tiểu điểm bồi tiếp Diệp tiểu nhã, Liêu Tư tư các nàng đi tới Bạch Phong trên người. Trầm ngâm chốc lát, hắn cất bước nhanh chóng đi tới trước mặt của Bạch Phong, vẻ mặt thành thật mở miệng, "Bạch Minh, ngươi và ta tương giao nhiều năm, có thể hay không theo ta xuyên qua cái ngọn núi? Hiên thiếu hắn rốt cuộc là thân phận gì?" Nghe được lời nói của Lâm Thiên Quyết, Hứa Thi Vũ, Liêu Tư tẩy bọn người đều là không hẹn mà cùng đưa mắt rơi vào trên người của Bạch Phong, cùng đợi trả lời của hắn đến. Nói thực ra, Hiên thiếu thân phận nhiều lắm Cho dù là ta trong lúc nhất thời cũng không biết vì sao lại nói thế. Nghe vậy, Bạch Phong trên khuôn mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ cười khổ đến. Bạch Huynh, ngươi này đã có thể không có suy nghĩ, nhiều hay ít ngươi vẫn phải là cho chúng ta tiết lộ một chút. Lâm Thiên Kiệt không nhịn được cười khổ nói. Được thôi, ta đây thì cho các ngươi tiết lộ một chút ta. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, Hiên Thiếu có thể sẽ là quân vương điện đời tiếp theo quân chủ. Thấy thế, Bạch Phong trầm tư chốc lát, nghĩ đến muốn nói rằng. Cái gì? Hắn sẽ là quân vương điện đời tiếp theo quân chủ? Nghe được lời nói của Bạch Phong, bất luận là Lâm Thiên Kiệt, còn là Hứa Thi Vũ cùng Liêu Tư Thể hay hoặc là là Lâm Hạo Nam, Diệp Tiểu Nhã, Hứa Thi Mạn sắc mặt của các nàng đều là không khỏi đại biến, truy Lý truyền gia kinh hãi thất thố lời nói. A, Bạch Phong nhẹ nhàng mà gật gật đầu, cũng không có lại giải thích cái gì, mà là cất bước lặng yên rời đi. Dù sao, này gần trăm năm nay, tiên kiệt nhưng cái thứ nhất để vị đại nhân kia vừa nam nhân, mà vị đại nhân kia thân phận, đương nhiên đối với Bạch Phong bọn họ nói chuyện Diệp Hiên cũng không biết, rời đi Khải Tân Tư Cơ Hưu nhàn giả Nhật Tử Diệp Hiên chính là điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm ở Tô Hải này to lớn trong thành thị bay nhanh, hướng về hắn ở tạm Ma Đang Tiểu điểm chạy đi. Hiên thiếu người hay là trước đường đi vào, tạm thời thay cái khách sạn ở. Nhưng mà, Diệp Hiên vừa mới vừa mới dừng xe xong, còn chưa kịp đi vào Ma đăng Tụ điếm đại sảnh, liền la bị ngồi xổm cửa tiệm rượu vết thương chằng chịt, có vẻ chật vật vô cùng Lý Trường Phú cho ngăn lại. Làm sao vậy? Người tạm thời biến thành này chật vật dáng dấp. Thấy cái kia vết thương chằng chịt, có vẻ chật vật vạn phần Lý Trường Phú, lông mày của Diệp Hiên không để lại dấu vết vừa nhíu, nghi hoặc mà mở miệng. Hiện nhiên thật không ngờ với hắn ở cửa tiệm rượu phân biệt sau Lý Trường Phú bất cứ sẽ rơi vào như vậy chật vật thê thảm kết cục. Ai da, đừng nói nữa đều là thượng quan kinh hồng tên khốn kiếp kia cùng vô song kiếm tông người khô hiên thiếu bây giờ thượng quan nhà hòa thuận mọi người của vô song kiếm tông ở tìm khắp nơi người đâu người hay là trước thay cái khách sạn ở nghe được lời nói của diệp hiên lý trường phú vẻ mặt cười khổ mở miệng thượng quan nhà còn không hết hy vọng diệp hiên trong mắt hàn quang lóe lên bọn họ an vậy thiệt lớn làm sao có khả năng sẽ người chết thượng quan kinh hồng tên khốn kiếp kia có thể thủ dai thật sự chúng chi bây giờ chỗ rửa của bọn họ người đã của vô song kiếm tông đến rồi bây giờ thượng quan kinh hồn cùng người của vô song kiếm tông bọn họ ngay ở khách sạn trong đại sảnh chờ người chui đầu vô lưới Lý Trường Phú vội vàng mở miệng nói giải thích. Đi thôi, vào xem. Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lóe lên, lạnh lùng mở miệng. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn đang muốn cất bước hướng về khách sạn trong đại sảnh bước vào, lại bị Lý Trường Phú vội vàng đưa tay cho kéo. Ai ra? Hiên thiếu, người đừng đi vào. Bọn họ cao thủ có thể nhiều lắm đấy, chỉ là hư không tinh cảnh võ vương đều có tốt mấy vị, một mình ngươi đi vào không phải là bọn họ đối thủ, người xem. Nghe vậy, Diệp Hiên theo Lý Trường Phú ngón tay phương hướng hướng về khách sạn trong đại sảnh nhìn tới, đã thấy khách sạn trong đại sảnh đích thật là ngồi đầy người, bọn họ cả người tản ra nồng nặc khí thế giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm bình thường, đặc biệt là có năm vị ông lão mang cho Diệp Hiên cực kỳ nồng nặc nguy cơ, còn có một vị đường trang lão nhân, thực lực càng sâu không lường được, cho dù là thượng quan nhà gia chủ thượng quan kinh hồng cũng phải cung kính mà đứng thẳng cho bọn họ. bên cạnh, có phải hay không nói, nguồn thế lực này đích thật là cứng hãn, những tên kia chính là người của vô song kiếm tông gì? thấy thế, Diệp Hiên trầm giọng mở miệng, không sai, bọn họ là xế chiều hôm nay mới đến, ta nghe nói bọn họ thiếu chủ ngày hôm trước còn là tối ngày hôm qua thì tới, hình như là với bọn hắn làm mất mất tích, đến bây giờ còn chưa có xuất hiện. Lý Trường Phú nhẹ nhàng mà gật gật đầu, lập tức thấp giọng nói: Hiên Thiếu, bọn họ người đông thế mạnh, thực lực bất phàm, chúng ta như vậy vọt vào rất chịu thiệt. Hơn nữa ngươi bây giờ còn là một người, nếu không chúng ta còn là rút lui trước. Ngươi cảm thấy ta là loại kia sợ phiền phức người sao? Nhưng mà Diệp Hiên lại là cười khẽ lắc lắc đầu, cất bước hướng về khách sạn trong đại sảnh bước vào. Ai ra? Cái này Hiên Thiếu. Thấy Diệp Hiên cái kia hướng về khách sạn đại sảnh bước vào bóng lưng, Lý Trường Phú bất đắc dĩ thở dài một hơi, vội vàng cất bước đi theo. Đơn hôm nay tăng thêm một chương, kính xin các anh em cầm trong tay vé tháng gửi cho võ thần, nỗ lực cảo tranh thủ cho mọi người đến lần bùng nổ. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mượt một chương 505, vô song kiếm kỹ, vẫn sát. ma đang tiểu điểm trong đại sảnh. "Tiểu tử, ngươi có thể coi là đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi sợ hãi, đi ra ngoài trốn tránh nữa nha." Thượng quan kinh Hồng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kia từ từ đi tới Diệp Hiên, truy lý có lạnh như băng hí ngực gầm thanh truyền đến. Mặc dù Diệp Hiên có khách sạn quản lý Nhược Yên nhiên chỗ dựa, làm cho hắn Thượng quan kinh Hồng có vài phần sợ hãi, không dám đem Nhược Yên nhiên cho dễ dàng đắc tội, lúc đó chỉ có thể đem cùng Diệp Hiên trong lúc đó ân oán bỏ qua thế nhưng bây giờ hắn có người của vô song kiếm tông ở đây chỗ dựa, nơi nào còn lại có ấy sợ hãi của hắn và kiếm kỵ. hôm nay hắn thế tất yếu diệp hiên cho hắn một thỏa mãn công đạo đến. làm sao? tìm giúp đỡ đến rồi. nghe được thượng quan lời nói của kinh hồng, thấy hắn vẻ mặt lạnh lùng cùng hí ngược răng, dấp, lông mày của diệp hiên không để lại dấu vết, trong mắt lóe ra một tia băng hàn ánh sáng, lạnh lùng mở miệng. không phục ngươi cũng có thể tìm giúp đỡ gọi người. thượng quan kinh hồng vẻ mặt vẻ mặt cân nhắc mở miệng, truy lý có đắc ý thanh em thoại ra. diệp hiên đang muốn mở miệng nói chuyện. Cái kia ngồi ở Thượng quan kinh hồng bên cạnh một vị ông lão mặc áo đen lại là vào thời khắc này lạnh lùng quét diệp hiên một chút, Trù lý có không thể nghi ngờ âm thanh truyền đến ra, "Tiểu tử, ta biết ngươi có chút bản lĩnh, nhưng ngươi kiêu ngạo tự đại lại dám giết thượng quan nhà không ít tộc nhân, mà thượng quan nhà chính là chúng ta Vô Song kiếm tông lệ thuộc, nói nhảm thì không cần nói nhiều." Tự phế kinh mạch, quy xuống cho thượng quan gia chủ xin lỗi, mới có thể mạng sống. Vị này nói chuyện ông lão mặc áo đen chính là ngũ trưởng lão của Vô Song kiếm tông Khương Trung Nguyên, tính tình kiêu ngạo, thực lực mạnh mẽ. Từ lúc mấy chục năm trước liền bước vào hư không tinh cảnh trở thành một gã võ vương, bây giờ đã nhiều năm như vậy, thực lực của hắn sớm đã là sâu không lường được, ở trên giang hồ có cực cao thân phận và địa vị. Khương Trung Nguyên này không thể nghi ngờ bá đạo lời nói rơi vào trong thai của Diệp Hiên, làm cho lông mày của hắn không để lại dấu vết, đưa mắt rơi vào trên người của hắn, trong mắt lấp lóe băng hà ánh sáng. Nhìn cái gì vậy? Lão phu nói ngươi không hề nghe rõ gì. Cảm nhận được Diệp Hiên cái kia đánh giá ánh mắt, vẻ mặt của Khương Trung Nguyên phát lạnh, lạnh lùng mở miệng. Không có nghe rõ, lão giả, ngươi vừa mới nói cái gì? Phiền phức ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Hiên trong mắt lợi hại ánh sáng lấp loé, Trú Lý có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra. "Ai ra? Ta anh trai, cái tên nhưng Vô Song kiếm tông ngũ trưởng lão, địa vị cao thượng, hiếm thiếu bất cứ gọi hắn lao giả, lần này gặp, ta còn làm mau mau đi viện binh đi thôi." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, đứng ở bên cạnh Lý Trường Phú âm thầm xuất ruột, khẽ thở dài một hơi, vội vàng cất bước hướng về tổng giám đốc của Ma Đăng tiểu Điểm văn phòng bước vào. Trước mắt như vậy thế cuộc chỉ sợ cũng chỉ có Mộc Nhược Nghiên nhiên mới có thể ngăn cản, dù sao nàng là thành viên của Quân Minh minh, người của Vô Song kiếm tông nên cho nàng vài phần mặt. "Làm can lại dám đối với ngũ trưởng lão bất kính, tiểu tử, ngươi là nghi ngờ chính mình mạng lớn gì? Lời nói của Diệp Hiên rơi vào một bên vô số cường giả của vô song kiếm tông trong hai, khiến cho bọn họ vẻ mặt đều là phát lạnh, trong mắt nồng nặc kiếm quang lấp lóe, Truy Lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra, vang cười dễ ước. Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, bọn họ không chút do dự mà rút ra mang theo người bội kiếm đến, một luồng mênh ngông sắc bén khí tức tất là theo trong thân thể của bọn họ khuyết tán ra, mang cho Diệp Hiên một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Bọn người kia thực lực thấp nhất đều là bước vào thần du huyền cảnh đỉnh cao võ tôn, thực tại bất phàm. Khương Trưởng Lão, ngươi cũng thấy đấy tiểu tử này là bực nào cũng vọng. Hôm nay nếu là không thể đưa hắn giải quyết tại chỗ, uy nghiêm của người ở đâu, uy tín của vô song kiếm tông ở đâu? Thượng quan kinh hồng cũng là vào đúng lúc này nhanh chóng mở miệng nói, kính xin Khương Trưởng Lão hạ lệnh, đem tiểu tử này giết chết tại chỗ, giải quyết tại chỗ. Động thủ, đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Nghe được thượng quan lời nói của kinh hồng, Khương Trung nguyên vẻ mặt băng hàn, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên sát cơ lớp lóe, Lý có lệnh như băng thanh âm thoại truyền ra, cười kéo. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức. Đem Diệp Hiên bao bọc vây quanh 16 tên cường giả của Vô Song kiếm tông vào đúng lúc này đều là vung lên trong tay bội kiếm hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến. Ông ánh kiếm quang ở trong mắt của Diệp Hiên tỏa ra, 16 trôi sắc bén bội kiếm mang theo sắc bén sát cơ hướng về hắn nổi giận chém mà đến, đưa hắn đường lui hết mức đóng kín, làm cho hắn căn bản là không cách nào né tránh. Ken. Thấy thế, Diệp Hiên vẻ mặt phát lạnh, trong tay trắng đen huyền Việt hiện lên, màu trắng phản mũi nhọn gào thét bức ra, ép ở hắn trên đỉnh đầu đem 16 tên Vô Song kiếm tông cường giả ngăn trở đồng thời, màu đen đang mũi nhọn tất là gạo thét chém ra. Cười giễu kéo Màu đen kịt ánh sáng theo màu đen huyền việt trên tỏa da, giống như thả ra kiếm khí màu đen giống như hướng về bọn họ quét ngang mà đi, khiến cho sắc mặt của bọn họ biến đổi. Đột nhiên thu kiếm, lui về phía sau cùng Diệp Hiên kéo dài khoảng cách. Bút. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ bàn chân đột nhiên phát lực, tám người cầm trong tay bội kiếm hướng về Diệp Hiên xung phong đâm tới. Tám người nhảy một cái bay lên, cầm trong tay bội kiếm cũng là mang theo sắc bén sát cơ hướng về Diệp Hiên đâm tới. Cùng phía trước tám người công kích tạo thành trên dưới hai cái nhà giam, ham muốn hình đem Diệp Hiên đường lui cho đóng kín, làm cho hắn không thể tránh khỏi, muốn tránh cũng không được. Ken ken ken. Thấy thế. thế. Diệp Hiên vẻ mặt băng hàn một mảnh, nào có thể làm cho bọn người kia như ý. Ở tại bọn hắn trường kiếm đâm tới lập tức, hắn hai chân đột nhiên giống một cái, thân thể xoay tròn, tốc độ cao xoay tròn hướng về phía chân trời phóng đi đồng thời trong tay trắng đen huyền Việt huy động, đem cái kia đâm tới trường kiếm hết mức đánh văng ra, hai người chạm vào nhau, càng va chạm đến rực rỡ tia lửa. Hừ, công kích bị né tránh, cương giả của Vô Song kiếm tông trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, bàn chân phát lực, giống như đại bảng dương cánh bình thường đột nhiên bay vào lên, phóng hướng chân trời, trong tay trường kiếm cũng là quay Diệp Hiên đâm tới. Ken ken ken. Nhưng mà Đối mặt bọn họ truy kích Diệp Hiên chỉ là cười lạnh, thân thể ở giữa không trung một xoay tròn, giống như chim diều hâu chụp mùi bình thường đắp xuống, trong tay trắng đen huyền việt tốc độ cao huy động, thần tốc xoay tròn, đem vô song kiếm tông này các cường giả đâm tới trưởng kiếm cho hết mức đánh văng ra. ầm ầm bịch. Phút. Cùng lúc đó, Diệp Hiên hai chân ở tại bọn hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, lập tức chính là nhanh như chớp giật rút ra ở bọn họ trên người, phát sinh liên tiếp nặng nề tiếng vang đến, khiến cho bọn họ miệng phun máu tươi, giống như từng viên một như đạn pháo bay ngược ra ngoài, đập xuống ở vô song kiếm tông ngũ trưởng lão Khương Chu nguyên bên cạnh. Khu khu trong tay bọn họ trường kiếm càng vô lực rơi xuống ở trên mặt đất phát sinh lanh lạnh tiếng vang từng tia một đỏ tươi máu theo khỏe miệng của bọn họ chạy xuôi bước ra làm cho bọn họ thoạt nhìn có vẻ chật vật và phần. giết bọn họ vẻ mặt lạnh như băng mà phẫn nộ Truy lý phát sinh một tiếng quát chói tai cố nén thân thể chuyển đến đau nhức nắm lên trường kiếm một lần nữa hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đi hừ thấy thế Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ trong mắt lóe ra một tia không nhịn được trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng giống như một con nộ long giống như đột nhiên xông ra ngoài òa nhèn Ở Diệp Hiên lao ra khoảng cách vô song kiếm tông 16 tên cường giả không đến 3 thước khoảng cách lập tức, hắn đột nhiên nhảy lên một cái, hai chân sấm sét vần quanh, mang theo sấm gió tư thế nhanh như chớp giật hướng về bọn họ rút đi. 36 sấm gió đá. Vành cười dễ ớ. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm cùng xương gãy, miệng phun máu tươi âm thanh liên tục không ngừng mà văng lên, Diệp Hiên 16 sấm gió đá gần như chỉ đã ra 16 chân, cái kia vô song kiếm tông 16 tên cường giả liền là bị hết mức cho chấn động bay ra ngoài, giống như từng cái từng cái chó chết giống như ở Khương Chu Nguyên bên cạnh, phát sinh nặng nề tiếng vang. Một đám vô dụng phế vật, liền một thần du huyền cảnh tiểu tử đều thu thập không dứt. Thấy cái kia bị Diệp hiên trọng thương, hấp hối ngã trên mặt đất thủ hạ, sắc mặt của Khương Chu Nguyên khó coi, âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, trị lý có phẫn nộ âm thanh truyền ra. Đứng ở bên cạnh hắn cái khác bốn gã trưởng lão lông mày cũng là không để lại dấu vết vừa nhíu, cái kia trên người đường trang lão nhân giản nhòa trên khuôn mặt cũng là né qua một tia không thích, hiện nhiên đối với tình cảnh này rất là không hài lòng. "Lão giả, ngươi bọn này thủ hạ không trải qua đánh, ta xem ngươi còn là chính mình lên đi." Dễ dàng đem 16 tên cường giả của Vô Song Kiếm Tông giải quyết, Diệp Hiên ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào cái kia trên người của Khương Trung Nguyên, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc khí ngự vẻ, truy lý có cân nhắc thanh âm đàm thoại truyền ra. "Khương trưởng lão, tiểu tử này mặc dù chỉ là thần du huyền cảnh cảnh giới, thế nhưng sức chiến đấu của hắn lại là có thể so với hư không tinh cảnh võ vương, người của ta trước khi liền ở trong tay của hắn bị thiệt thòi. Tiểu tử này cuồng đến không biên giới." kính xin Khương trưởng lão ra tay đưa hắn đánh giết, gian đe. Nhìn thấy tình cảnh này, Thượng Quan Kinh Hồng cũng là vào thời khắc này quay Khương Trung Nguyên ôn quyền mở miệng. Người này hận không thể quạt gió thổi lửa, muốn cho trên khương chu nguyên đem Diệp Hiên đánh giết. Tốt, tiểu súc xanh, đã ngươi muốn chết, vậy lao phu tắt thề ngươi. Lời nói của Diệp Hiên cũng là làm cho vẻ mặt của Khương Chu Nguyên trở nên cực kỳ lạnh như băng cùng phẫn nộ đến, trong mắt có nồng nặc sát ý lấp lóe, trí lý có uy nghiêm đáng sợ lời nói truyền ra. Lao ra này quả nhiên là âm hiểm xảo trá, lời nói của hắn vẫn chưa nói hết liền nhanh như tia chớp sông ra ngoài, trong cơ thể nồng nặc cương khí gào thét ngang dọc đưa hắn cái kia khô héo bàn tay bao vây, mang theo vô tận sát ý đột nhiên hướng về ngực của Diệp Hiên gỗ tới, theo bàn tay hắn đánh ra cái kia đồng nặc cương khí kim màu đen đổi thành một cái hung tàn rắn độc hướng về Diệp Hiên cắn xé ma đi mang cho hắn rất mạnh nguy cơ đến. Huyễn Ma Sả trưởng, lão già này thực lực và tốc độ đích thật là cường han đến cực điểm. Một trường này còn không có tiến đến gần liền có một luồng âm lãnh trưởng phong kéo tới, làm cho Diệp Hiên cảm nhận được thấy lạnh cả người, thân thể không tự chủ được run một cái. Có điều hắn cũng không có chút nào sợ hãi, trong cơ thể hùng vĩ ma khí phun trào bứt ra, toàn thân lôi đỉnh vòng cùng ma khí dung hợp lẫn nhau biến ảo trở thành một cái áo giáp màu đen đưa hắn thân hình bao vây, khiến cho hắn khí thế tăng vọt. Vào đúng lúc này. Diệp Hiên không chút do dự mà tiến nhập mê ngồi ba tầng cảnh và mở ra xâm xét trạng thái. Ở Khương Chu Nguyên này, một trưởng vô đến lập tức, Diệp Hiên cánh tay phải ma khí vẩn quanh giống như một con chim cứ khi hắn cánh tay trên ma long, nắm đấm nắm chặt, đột nhiên đập ra ngoài. Ma long kinh, ma long giận. Thùng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên nắm đấm chính là cùng Khương Chu Nguyên cái kia đánh tới bàn tay ngạnh hãn ở cùng nhau, bùng nổ ra đinh thai nhức góc tiếng vang đến. Oen cười dế Từng luồng từng luồng hùng năng lượng cũng là theo bọn họ giao chiến đụng nhau trung tán bước ra, ở trong đại sảnh nhất lên một trận cuồng bạo kình phong đến, khiến người ta con mắt đều khó mà mở. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi bất cứ có vượt cảnh giới sức chiến đấu, có điều ngươi muốn cùng lao phu đấu, còn nó lắm, lại chạy trở về ngươi trong bụng mẹ tu luyện cái 10 năm a. Công kích bị ngăn cản, Khương Chu Nguyên trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, trong mắt lóe ra một tia sắc cơ, truy lý có lạnh như băng hí ngựa gầm thanh chuyển ra. Theo lời nói của Khương Chu Nguyên hạ xuống, chân phải của hắn giẫm một cái, phần eo giỡn một cái, cánh tay phải du lên, càng thêm hung mãnh cường hãn cương khí tất là theo trên bàn tay của hắn gào thét bứt ra. Bức. Diệp Hiên làm như đã sớm đoán trước tới này phản ứng của Khương Chu Nguyên, khi hắn trưởng lực bắn ra lập tức, hắn lại là đột nhiên một như người Né tránh Khương Chu Nguyên hắn một trường này đồng thời, Diệp Hiên cái kia bị kim quang lóe ánh bao vây, giống như vung mạnh màu vàng mặt trời quyền trái lại là mang theo vô thượng sức mạnh to lớn nhanh như sấm hướng về khuôn mặt của Khương Chu Nguyên em tới. Âm dương bá thể quyết đệ nhất võ kỹ đốt cháy này. Thùng. Diệp Hiên bất thình lình phản ứng cùng thế công hoàn toàn là vượt ra khỏi đoán trước của Khương Chu Nguyên, làm cho sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi, bàn tay nhanh chóng thu hồi, hai tay giao thoa, đón đỡ ở trước mặt của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên nắm đấm chính là đập vào cái kia giao thoa đón đỡ trên cánh tay, bùng nổ ra giống như như sấm rền nổ vang. Xuy xuy. Không bố sức mạnh ngang dọc bùng nổ. Thân thể của Khương Chu Nguyên trực tiếp bị chấn động đến mức ở trên mặt đất bay lượn hướng về phía sau tối lui. Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang nổi lên bốn phía, thừa thắng xông lên, bàn chân đột nhiên phát lực, đẩy một cái bay lên cao hơn 3 mét. Hai chân bị ma khí vần quanh, mang theo đầy trời hóng ánh sấm gió hướng về thân thể của Khương Chu Nguyên liên tục không ngừng mà đá vào. Ba sau sấm gió đá, âm âm bịch, bạch bạch bạch. Từ xa nhìn lại, đầy trời hóng ánh lôi đỉnh cùng lít nha lít nhít cướp ảnh đem Khương Trung Nguyên thân thể bao vây, chấn động đến mức hắn thân thể liên tiếp lùi về phía sau. Mỗi một bước lùi về sau đều muốn ở trên mặt đất lưu lại một sâu sắc dấu chân đến. Làm Diệp Hiên đem 36 xâm gió đá 36 chân đá xong, đang muốn thu công, vốn vẫn duy trì phòng ngự tư thế Khương Chu Nguyên trong mắt hắn lại là sát cơ lượn lên, bén nhẹ nắm được Diệp Hiên cái này trông rỗng, khô héo tay phải nắm chặt thành nắm đấm mang theo nồng nặc sát ý đột nhiên hướng về ngực của Diệp Hiên em tới. Đáng chết. Thấy thế, Diệp Hiên chùy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, đột nhiên cắn răng một cái, đùi phải một lần nữa hướng về Khương Chu Nguyên cho đá ra ngoài. Vành. Và Nặng nghe tiếng va chạm vang lên, mạnh mẽ va chạm lực lượng bùng nổ, thân thể thân thể bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài. Rồi trên mặt đất trên, ước chừng trượt đi hơn 10 mét vừa mới ổn định thân hình. Khương Chu Nguyên cũng là bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động đến mức lùi về sau mấy bước vừa mới đem thân hình ổn định. Thật cổ quái tiểu tử, rõ ràng cảnh giới mới thần du huyền cảnh, nhưng thân thể của hắn còn hơn hư không tinh cảnh võ vương đến cũng đều không hề yếu, lại có thể cùng lão phu liều mạng. Ổn định thân hình, Khương Chu Nguyên ngẩng đầu lên thấy đối diện Diệp Hiên, trong mắt nồng nặc sát ý ngắc dọc, trong lòng có chứa nhiều ý nghĩ nảy qua. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào cái kia một trưởng lực lượng liền có thể đem Diệp Yên đánh gục, lại thật không ngờ bị tiểu tử này phản kích, cuối cùng chỉ chiến cái lực lượng ngang nhau, cân sức ngang tài. Lão già này ngạnh kháng âm dương của ta bá thể quyết đệ nhất võ kỹ cùng 36 sấm gió đá sau, bất cứ không mất một sợi tóc. Diệp Hiên đồng dạng là ngẩng đầu lên thấy cái kia Khương Trung Nguyên, trong mắt đồng dạng là có thêm chấn động cùng giật mình vẻ né qua. Dựa theo phòng trừng của Diệp Hiên này, Khương Trung Nguyên ít nhất có 3 tinh võ vương sức chiến đấu, thậm chí đạt đến 4 sao, chính là một gã trung cấp võ vương. Dù sao người này thực lực còn hơn thi triển ra bí pháp đến Tống Thiên Dương cùng Lãnh Vô Quyết bọn họ liên thủ đến mạnh hơn. Có điều, nghĩ lại, Diệp Hiên vừa nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Bốn sao võ vương cùng ba tinh võ vương trong lúc đó mặc dù chỉ có nhất tinh chiến lệnh, thế nhưng hai người sức chiến đấu lại là khác nhau một trời một vực. Nếu không nói bốn sao võ vương như thế nào lại được xưng là trung cấp võ vương, mà ba tinh võ vương tất là được xưng là cấp thấp võ vương. Có điều này Thương Chu Nguyên nên còn không có đạt được bốn sao võ vương cấp độ thực lực. Lão giả, ngươi là cao quý vô song kiếm tông trưởng lão cũng chỉ có ít như vậy thực lực gì. Diệp Hiên ý niệm trong lòng né qua, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Khương Chu Nguyên, Truy Lý truyền gia lệnh như băng ngược lời nói đến. Thực sự là một con miệng lưỡi bén nhọn tiểu xúc xanh, có thể đỡ công kích của ta, ngươi đích xác có chút bản lĩnh. Có điều, kế tiếp ngươi cũng không có may mắn như thế. Khương Trung Nguyên khẽ nhả một ngụm trọc khí, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, truy lý truyền ra băng lời nói của lãnh vô tình đến. Theo lời nói của hắn hạ xuống, ba tinh võ vương khí thế cũng là không giữ lại chút nào theo trong thân thể của hắn khuyết tán bớt ra, khiến cho cả người hắn khí thế tìm được toàn diện tăng cường. Wen cười dễ ước, trong nháy mắt tiếp theo, hắn toàn bộ giống như một con khủng lồ màu đen độc mãng nhanh như chớp giật hướng về Diệp Hiên xông ra ngoài. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, sắp tới mọi người chỉ nhìn thấy một cái bóng. Hắn ven đường nơi đi qua, nhấc lên một trận đồng nặng của phong đem hết thể ngăn cản hắn con đường tất cả hết mức phá hủy. Gần như chỉ là trong phút chốc, hắn chính là trùng tới trước mặt của Diệp Hiên, trong mắt sát ý tỏa ra, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, mang theo cường hãn sức mạnh hướng về Diệp Hiên giận nện mà đi. Mắt thấy nắm đấm của hắn sắp sườn nện ở Diệp Hiên trên người, cánh tay của hắn lại là đột nhiên du lên, một thanh sắc bén trường kiếm lại là đột nhiên theo trên nắm tay của hắn bắn ra bứt ra, hướng về trái tim của Diệp Hiên đâm tới, khiến cho hắn hoàn toàn biến sắc. Người này cánh tay bất cứ trải qua cải trang, Thương Trung nguyên cái tia tràn ngập nồng nặc sát ý âm thanh cũng là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. Vu song kiếm kỹ vẫn sát giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực một chương 506, bạo long vương tiết truy cười riu kéo. đối mặt này Khương chu nguyên cái kia đột nhiên bắn ra bước ra lợi kiếm vẻ mặt của diệp hiên đại biến cho dù là hắn ngay đầu tiên bên trong liền thân hình lui nhanh nhưng cái kia sắc bén lợi kiếm như trước là phá vỡ quần áo của hắn tiêm ở trên người hắn ma áo giáp giáp đồng trên truyền đến một trận đau tiêm giống như đau đớn nếu không có hắn có mê mỗi áo giáp giáp đồng hộ thần e sợ bây giờ trôi này lợi kiếm dĩ nhiên đâm xuyên qua trái tim của hắn không thể không nói này thương Trung nguyên quả nhiên là nham hiểm và vận ai có thể nghĩ đến cánh tay của hắn trải qua cải tạo. Ở chỗ cất giấu một thanh kiếm sắc, đây có thể muốn so với ám tiễn cao minh nhiều lắm. "Tiểu tử, vô dụng, ta vẫn sát xưa nay không ai có thể tránh thoát." Thấy cái kia lui nhanh Diệp Hiên, trên khuôn mặt của Khương Chu nguyên hiện ra nồng nặng tuyệt lạnh, truy lý có băng lảnh như lạnh âm thanh truyền ra. Bút! Theo lời nói của hắn hạ xuống, cánh tay của hắn lại là một lần nữa du lên, thanh kiếm bén kia đầu tiên là đột nhiên lùi về đến hắn cải trang cánh tay bên trong, sau đó vừa nhanh như tia chớp bắn ra bức ra, dùng càng nhanh nhẹn hơn mãnh liệt tốc độ cùng càng mạnh hơn sức mạnh hướng về trái tim của Diệp Hiên đâm tới, mang cho Diệp Hiên càng mạnh hơn nguy cơ. Gần như thế khoảng cách căn bản cũng không có né tránh đường sống, hơn nữa dùng tốc độ của hắn căn bản là không cách nào cùng Khương Chu Nguyên kéo dài khoảng cách, tránh né hắn đòn đánh này. Bất luận là Khương Chu Nguyên xem ra, còn là ở bốn phía nghe đến động tĩnh vây lại xem trò vui mọi người xem ra, Diệp Hiên đều không thể né tránh đánh giết của Khương Chu Nguyên, thế tất yếu chết ở dưới kiếm của hắn. Keng. Nhưng mà, Diệp Hiên lại là thần sắc bình tĩnh như thường, mặc dù Khương Chu Nguyên lợi kiếm lùi về đi đâm nữa đi ra sức mạnh càng mạnh hơn, công kích càng sắc bén hơn, thế nhưng là cho Diệp Hiên trong nháy mắt thở hổn hển. Tại kia lợi kiếm một lần nữa đâm tới lập tức, Diệp Hiên trong tay trắng đen huyền việt hiện lên, màu trắng huyền việt nhanh như tia chớp che ở trước ngực của hắn đem Khương Chu nguyên cánh tay đâm ra mũi tên nhọn ngăn trở đồng thời, màu đen huyền việt tất là huy động, mang theo lợi hại hàn quang, hướng về cổ của Khương Chu nguyên lột bỏ, động tác mau lẹ tới cực điểm, làm cho hoa cả mắt. Diệp Hiên này mau lẹ phản ứng làm cho Khương Chu nguyên hơi thay đổi sắc mặt, hắn thân thể ngửa ra sau tránh thoát Diệp Hiên màu đen huyền việt vót ngang đồng thời, trên tay hắn nhận chứa đồ ánh sáng lóe lên, một thanh màu xanh trường kiếm hiện lên, bị hắn nắm tại trong tay, hướng về cổ họng của Diệp Hiên đâm ra. đều là kinh nghiệm chiến trường cao thủ. Phản ứng này mau lẹ trình độ làm cho chúng quanh mọi người hoa cả mắt, than thở không ngớt. Ken ken ken. Diệp Hiên sắc mặt lạnh như băng, né tránh Khương Chu Nguyên đòn đánh này đồng thời, nắm màu trắng huyền việt bàn tay lại là đột nhiên phát lực, đem Khương Chu Nguyên cánh tay chúng đạn đi ra lợi kiếm cho chấn động trở về. Thùng. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nghề tiếng va chạm vang lên, lại là Diệp Hiên bàn chân đạp ở Khương Chu Nguyên trên ngực, mà Khương Chu Nguyên bàn chân cũng là đá ở Diệp Hiên trên ngực. Phụt. Mạnh mẽ tùy khí ngang dọc bùng nổ, Diệp Hiên cùng chủy lý của Khương Chu Nguyên đều là phun đến một hơi đen tươi máu tươi, bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Bạch mạnh mạnh Diệp Hiên một liền lui về phía sau hơn 10 bước vừa mới đem thân hình ổn định, ngẩng đầu lên thấy cái kia bị chấn động đến mức lui về sau hơn 20 bước hương trung nguyên, giống như như lưỡi dao lánh khốc trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh. Truy Lý có lạnh như băng hí ngược âm thanh truyền ra, lão giả, đều một đám lớn tuổi rồi còn chỉ toàn sẽ thổi nữa bước, vừa mới ngươi nói không ai có thể đỡ ngươi vẫn sát, ta đây không phải đỡ được gì. À, oh. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, những người trung quanh sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập kinh ngạc, hiện trường càng ồ lên một mảnh. Hiển nhiên thật không ngờ bất cứ có người gan dạ cùng trưởng lão của vô song kiếm tông như vậy hò hét. Lập tức chính là có nghị luận sôi nổi thanh âm đàm thoại theo truy lý của bọn họ truyền ra, "Này, tiểu tử này rốt cuộc là ai vậy? Thực lực cường hãn như vậy, cùng ngũ trưởng lão của Vô Song Kiếm Tông một trận chiến đều không chút nào lạc hạ phòng, hơn nữa còn dám với hắn như vậy hò hét. Các ngươi bất cứ không quen biết hắn? Hắn chính là cái kia Diệp Hiên, Diệp sát thượng quan nhà không ít tộc nhân tên kia. Nguyên lai là hắn, cái tên này thật đúng là có tinh khí." Chậc chậc, bị một hậu bối như vậy hò hét, cái kia Khương Chu Nguyên nét mặt giàn mua sợ là cũng bị mất hết nếu là dưới một hiệp này, khương trưởng lão còn chưa thể cho tiểu tử kia một chút màu sắc nhìn nói, vậy mặt của vô song kiếm tông e sợ đều phải tiêu mất không còn. bọn người kia xem trò vui không che sự tình làm lớn, có thể nói là không hề cố kỵ, muốn nào nói thì nói thế nào. người, nghe được diệp hiên cùng những người chung quanh cái kia nghị luận sôi nổi lời nói, khương trung nguyên sắc mặt lạnh như băng khó coi đến cực điểm, hắn xuề bàn tay ra lau lau khóe miệng vết máu, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị cái kia đứng ở đường trang lão nhân bên cạnh, tóc hoa dâm quần áo đen lão nhân cái kia lạnh lùng âm thanh chô đánh gãy. la ngủ, không cần lại tay. Tên là của hắn Khương An Thạch, chính là Đại Trưởng Lão của Vô Song Kiếm Tông. Mặc dù biểu hiện của Diệp Hiên Đích thật là không tầm thường, thế nhưng đối với biểu hiện của Khương Trung Nguyên hắn càng thêm bất mãn. Liên tâm thường một phía sau lưng đều không đối phó được, này không phải yếu đi bọn họ ai phong của Vô Song Kiếm Tông gì. Giờ phút này hắn không thể không nói cho này Khương Trung Nguyên tạo áp lực. Biết rồi, Đại Trưởng Lão. Nghe nói Đại Trưởng Lão lời nói của Khương An Thạch, Ngũ Trưởng Lão Khương Chu Nguyên hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Bút. Theo hắn lời nói hạ xuống, hắn nắm kiếm trong tay lại là đột nhiên du lên, ánh kiếm quang tỏa ra. Ở những người chung quanh cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Khương Chu Nguyên cả người bất cứ biến ảo ra năm đạo phân thân đến, khiến người ta không nhận rõ thật giả. "Tiểu tử, ngươi tử kỳ đến rồi." Hắn tử tử vung lên trong tay trường kiếm, chỉ về Diệp Hiên, truy lý truyền ra tràn ngập sơ sát tiêu điều lời nói đến. "Ngươi cười dễ ước. Theo lời nói của Khương Chu Nguyên hạ xuống, dưới chân hắn gió nổi mây vần, mang theo năm đạo phân thân, mang theo nồng nặc đến cực điểm sắc ý, hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đi. Đáng sợ ánh kiếm dâng bước ra, bóng ánh kiếm quang trên trường kiếm ra, ở dưới ngọn đèn ra rực rỡ ánh sáng, khiến người ta con mắt đều khó mà mở. Vô song kiếm kỹ, ánh sáng chánh. Khương Chu Nguyên này một chiêu không thể bảo là không cường hãn, rất có một loại thiên ngoại phi kiếm cảm giác, làm cho hai mắt của Diệp Hiên hiếp lại thành một cái tuyến, hùng vị ma khí cũng là điên cuồng theo trong thân thể của hắn phun trào bức ra, theo bản chân của hắn rót vào dưới nền đất. Dừng tay. Diệp Hiên hắn đang muốn thi triển ra lớn ma giới đến tiến hành phong ngự, lạnh như băng uy nghiêm âm thanh lại là vào đúng lúc này đột nhiên văng lên. Ngoanh cười dễ ức. Theo thanh âm này văng lên. Cổ phong ở trong đại sảnh tầng quái, một đạo giống như như tháp sắt bóng người gào thét lao ra chắn trước mặt của Diệp Hiên, và ở trường kiếm của Khương Chu Nguyên cùng nhau đâm tới lập tức, hắn một quyền đập ra ngoài. Không khí nổ tung âm thanh vang lên theo. Rắc, phụt. Theo một quyền này của hắn đập ra, ở Diệp Hiên cùng với những người chung quanh cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, cái kia quay Diệp Hiên khởi sướng tuyệt sắt một đòn Khương Chu Nguyên trong tay trường kiếm bị này đập ra đi nắm đấm chỗ bẻ gãy. Sau đó, cái kia nắm đấm chính là hơn thế không giảm đập vào Khương Chu Nguyên trên lực, khiến cho hắn chủy lý phun đến lượng lớn máu tươi, cả người giống như một viên da khỏi nòng như đạn pháo bay ngực ra. Cuối cùng tàn nhẫn màn đện ở đại sảnh thừa trọng cái cột bùng nổ ra đinh thai tiếng vang đến, leng keng, khu khu. Khương Chu Nguyên tóc thai bù xù, sắc mặt trắng bệnh, trong tay trường kiếm rơi xuống ở trên mặt đất, một cái tay che ngực ho kịch liệt, đỏ tươi máu theo khóe miệng của hắn không ngừng mà chạy xuôi bước ra, nhìn qua thê thảm vật phận. Vào giờ phút này Khương Chu Nguyên nơi nào còn có trước khi thần khí, vết thương chẳng trì, nhiều chỗ gãy xương, tóc thai bù xù, khí tức yếu ớt, nhìn qua giống như là một sắp sửa bị xử hình tù nhân. Suýt, lại nhải. Thấy Khương Chu Nguyên cái kia thê thảm dáng giáp, Nhìn cái kia rơi xuống ở trên mặt đất gây trường kiếm, trung quanh mọi người chỉ cảm thấy nhận lấy trước đó chưa từng có thị giác tính xung kích, đều là trợn tròn cả mắt, há to miệng, vẻ mặt kinh hãi. Hút vào khí lạnh cùng luốt nước, nước miếng âm thanh liên tiếp mà văng lên. Ai có thể nghĩ đến vô cùng mạnh mẽ ngũ trưởng lão của Vô Song kiếm tông bất cứ chỉ trong nháy mắt chính là rơi vào trước mắt cái này kết cục bi thảm. Cho dù là mấy vị trưởng lão khác của Vô Song kiếm tông, kể cả đại trưởng lão sắc mặt cũng đều không khỏi biến đổi, Đường Trang lão nhân hai mắt cũng đều híp lại lên, trong mắt phóng thích nguy hiểm ánh sáng, truy lý có tang thương kinh dị âm thanh truyền ra, thân thể vỡ nát bức tường âm thanh. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn chính là ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào cái kia che ở diệp hiên trước mặt đạo kia giống như như tháp sắt cường tráng âm thanh trên người, vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Đó là một tên nhìn qua 40-50 tuổi người đàn ông trung niên, hắn giữ lại một con già dặn tóc ngắn, khuôn mặt lĩnh tốc, giữ lại gốc dâu cằm, tứ chi phát triển, thân hình hùng tráng mạnh mẽ, đứng ở nơi đó giống như một tòa tháp sắt, cả người phóng thích hùng hồn khí tức, làm cho người ta cực kỳ nguy hiểm cảm giác, giống như một vị nhỏ người khổng lồ. Tên là của Hàn Vương Thiết Truy, từng là một gã đặc chủng quân nhân, sau đó xuất ngũ gia nhập cường binh minh trở thành cường binh minh thành viên trọng yếu một trong, bởi vì hắn cuồn bạo võ kỹ cùng phóng đảng tính cách, người đưa ngoại hiệu bạo long, chính là Tô Hải số một số hai cường giả, thực lực sâu không lường được, hiếm có người dám dễ dàng trêu chọc. Còn phụ thân hắn tên càng làm cho vô số người như sấm bên thai tồn tại, cái kia tên là Bạo Gấu. Bạo Gấu, từng phương Tây Hắc Ám thế giới quân vương điện 4 thần 14 mũi nhọn một trong, theo quốc chi anh hùng bạo chúa Lam ngọn giáo vào sinh ra tử, suốt đời dứt khoát, từng đứng ở toàn bộ thế giới đỉnh điểm tồn tại, chỉ là không biết là bởi vì nguyên nhân gì, cuối cùng hắn để lại vô số truyền thuyết, biến mất không còn tăm tích, không tung tích. Là hắn Cố binh Minh thành viên trọng yếu một trong Bạo Long Vương Thiết Truy, tin đồn Bạo Long Vương Thiết Truy thực lực phi phàm, rất được kỹ xảo cận chiến, dùng năng luyện chi đạo bước vào hư không tính cảnh, trở thành năng luyện võ vương. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Một quyền đập đứt trường kiếm, phế bỏ vô song kiếm tông ngũ trưởng lão, này vương Thiết Truy quả nhiên là cường hãn vô song, không phụ Bạo Long tên. Không nghĩ tới Bạo Long Vương Thiết Truy bất cứ sẽ xuất hiện ở nơi đây. Thấy cái kia che ở diệp yên trước mặt Bạo Long Vương Thiết Truy, chung quanh mọi người có thể nói là chấn động không hiểu, kích động văn phần, Truy Lý truyền ra kinh ngạc thất thố lời nói đến. Đa Tạ huynh đệ xuất thủ cứu giúp. Nghe những người chung quanh tiếng bàn luận, thấy cái kia che ở trước chân cái kia giống như như tháp sắt cường tráng bóng người, Diệp Hiên cũng là vào thời khắc này hai tay ôm quyền, chậm giọng mở miệng. Nhưng mà, Bạo Long Vương Thiết Truy chỉ là xoay đầu lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn liền thu hồi ánh mắt. "Vương Thiết Truy, ngươi vô cớ làm tổn thương ta Vô Song kiếm tông trưởng lão không khỏi hơi quá đáng." Đại trưởng lão của Vô Song kiếm tông Khương An thạch ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Bạo Long Vương Thiết Truy, chậm giọng mở miệng nói. "Khương Chu nguyên chính là bọn họ ngũ trưởng lão của Vô Song kiếm tông, ở nơi đây bị Bạo Long Vương Thiết Truy phế bỏ, bất luận như thế nào bọn họ Vô Song kiếm tông đều phải đòi một câu trả lời hợp lý." Nhưng mà, Bạo Long Vương Thiết truy chỉ là lạnh lùng quét cái kia đại trưởng lão Khương An Thạch một chút, không có nhiều lời. "Ngươi." Thấy thế, Khương An Thạch vẻ mặt phát lệnh, vẻ mặt phẫn nộ, đang muốn mở miệng lại bị lạnh như băng lênh lảnh âm thanh chô đánh gãy. "Khương An Thạch đại trưởng lão, các ngươi người dám của Vô Song kiếm tông ở ta Cổn Bình Minh gây sự đó là gieo gió gặt bão." Theo này lạnh như băng lênh lảnh âm thanh vang lên, mọi người ánh mắt đều là không khỏi dùng mình, xoay đầu lại hướng về âm thanh vang lên ngọn nguồn nhìn lại. Ở mọi người ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Lý Trường Phú mang theo một đạo cao quý mỹ lệ nữ tử cũng rất nhiều cường giả nhanh chóng tới rồi. Này cao quý mỹ lệ nữ tử không phải người khác chính là tổng giám đốc của Ma đang Tiểu điểm nhược Kiên nhiên. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực một chương 507, kiếm vô cực. Nếu quản lý, nếu tiểu thư. Thấy cái kia ở Lý Trường Phú dẫn dắt đi tới rồi nhược Kiên nhiên, chung quanh mọi người vẻ mặt đều là nghiêm nghị, trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, Truy Lý có cung kính thanh âm đàm thoại truyền ra. Hiện nhiên, ở đây tuyệt đại đa số đều biết nhược Kiên nhiên, biết nàng thân phận bối cảnh không tầm thường. Còn thượng quan sắc mặt của Kinh Hồng tất là vào đúng lúc này trở nên tái nhợt cùng khó coi lên, hắn thật không ngờ này nhược yên nhiên bất cứ sẽ vào lúc này đứng ra thiên vị Diệp Hiên. Cho dù là năm vị của vô song kiếm tông trưởng lão sắc mặt cũng đều trở nên cực kỳ khó coi cùng nghiêm nghị. Vừa mới Nhược Yên Nhiên theo như lời lời nói không có cho bọn hắn vô song kiếm tông chút nào lưu tình cùng bộ mặt. Bất cứ nói ngũ trưởng lão Khương Chu Nguyên là gieo gió gặp bão. Mặc dù là cái kia đường trang lão nhân sắc mặt cũng đều vào đúng lúc này trở nên cực kỳ không quan lên. Nữ nhân này quả nhiên là không cho bọn họ lưu lại chút nào tình cảm. Nếu quản lý thấy cái kia mang theo rất nhiều cường giả đi tới Nhược Yên Nhiên, Diệp Hiên trên khuôn mặt tất là chất đầy đủ cười, trong mắt lóe ra một tia cảm kích, mở miệng cười. Thấy cái kia mặt tươi cười Diệp Hiên, Nhược Yên Nhiên chỉ cảm thấy đau cả đầu. Nàng vừa mới mới nhận được tin tức biết được Diệp Hiên đem Lãnh thiên Long, Tống Thiên Dương bọn họ đều làm thiệt rồi, lúc này mới trong nháy mắt cái tên này lại đang nơi đây cùng vô song kiếm tông xử lên, này thật sự là làm cho nàng không biết nói gì. Người này nhất định chính là một gây chuyện tình, một mực mặt trên những tên kia muốn nàng đối với hắn chăm sóc nhiều hơn. A. Nàng lạnh lùng quét Diệp Hiên một chút, nhẹ nhàng gật đầu, xem như với hắn chào hỏi. "Vương thúc, khổ cực ngươi." Sau đó, nàng chính là đưa mắt rơi vào Bạo Long Vương Thiết Truy trên người, vẻ mặt mỉm cười mở miệng. Bạo Long Vương Thiết Truy tựa hồ không yêu nhiều lời, đối với bất luận người nào đều là lệnh như băng khẽ gật đầu một cái không nói gì. Thấy thế, Nhược Yên Nhiên cười cười, lúc này mới ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào đối diện cái kia vẻ mặt lạnh như băng, vẻ mặt sơ xác tiêu điều vô song kiếm tông bọn người trên người. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, cái kia đại trưởng lão của Vô Song kiếm tông Khương An Thạch tất là dẫn đầu mở miệng trước, nếu quản lý, người thân là khách sạn quản lý cao tầng, lại sai người đả thương khách quý của các ngươi cũng chính là ta ngũ trưởng lão của Vô Song kiếm tông, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói vậy thì là các ngươi khách sạn đạo đại khách? Người này không hổ là người từng trải, vừa đến đã cho Nhược Yên Nhiên cài nút đỉnh đầu mũ. Gương đại trưởng lão Ta đang tiểu điếm chính là chúng ta quan trọng của của minh minh sản nghiệp. Chúng ta từ trước đến giờ có sáng tỏ quy định, cấm chỉ bất luận người nào ở bên trong tiểu điếm đánh nhau ở cả. Bây giờ các ngươi lại tại trong tiểu điếm của ta không thấy tiểu điếm chúng ta quy củ ra tay quá nặng. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi là có ý gì? Là không nhìn tiểu điếm chúng ta quy củ, còn chưa phải đem chúng ta của minh minh đặt ở trong mắt. Nghe được lời nói của Khương An Thạch, trong mắt lóe ra của Nhược yên Nhiên một tia lạnh như băng ánh sáng, đưa mắt rơi vào trên người của hắn, Truy Lý có lạnh như băng nghiêm khắc chất vấn tiếng truyền ra. Nghe vậy. Khương An Thạch các loại vô song kiếm tông người sắc mặt đều là có vẻ càng khó coi lên, hiển nhiên thật không ngờ nhược yên nhiên bất cứ sẽ ngược lại đem bọn họ một quân. Có điều ma đăng tiểu điếm đích thật là có sáng tỏ quy định cấm chỉ ở bên trong tiểu điếm đánh nhau ẩu đả, đối với điểm này bọn họ căn bản là không cách nào phản bác. Hơn nữa này nhược yên nhiên trực tiếp thì chuyển ra cùng binh minh đến, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, mang cho bọn hắn rất lớn áp lực đến. Nếu quản lý chúng ta không chút nào không tôn trọng quân binh minh cùng không tuân thủ khách sạn quy củ ý tứ, chỉ là tiểu tử này thật sự là khinh người quá đáng. Thượng quan nhà chính là chúng ta phụ rong gia tộc của vô song kiếm tông. Hắn bất cứ rất nhiều như vậy thượng quan nhà tộc nhân nhưng lại không xin lỗi nhận sai chúng ta vừa mới không nhịn được đối với hắn ra tay dạy dỗ nhị trưởng lão của vô song kiếm tông tất là vào thời khắc này trầm giọng mở miệng nói Hả, thật không Ngay vậy nhược yên nhiên cái kia xinh đẹp trên gương mặt né qua một tia vẻ kinh ngạc lạnh lùng mở miệng đích thật là như vậy chúng ta đã cho hắn lựa chọn để hắn nói xin lỗi nhận sai nhưng hắn không những không nhận sai ngược lại còn làm trầm trọng thêm nói xấu đối mặt chúng ta mới vừa ra tay không sai tiểu tử này rất không ít thượng quan nhà nhân đánh trả không nhận sai nghe nói lời nói của nhược yên nhiên chứa nhiều của vô song kiếm tông thành viên đều là vào đúng lúc này cùng nhau gật đầu phụ hòa nói nhưng mà hắn cùng thượng quan nhà trong lúc đó ân oán nhưng cũng sớm đã ở ta trợ giúp bên dưới hóa giải cùng hiểu các ngươi lại còn muốn dựa vào thượng quan gia tộc sự tình gây sự này khó tránh khỏi có chút nói không lại đi thôi ta nói không sai chứ thượng quan gia chủ nhược yên nhiên cười lạnh xoay đầu lại đưa mắt rơi vào đứng ở một bên thượng quan trên người của Kinh hồng truy lý truyền gia lệnh như băng lời nói còn là nói thượng quan gia chủ căn bản cũng không có đem ta nói đặt ở trong mắt hóa giải cùng hiểu nghe được lời nói của Nhược Kiến Nhiên, mấy vị trưởng lão của Vô Song Kiếm Tông vẻ mặt đều là sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc. Không sai, nếu như các ngươi không tin có thể hỏi một chút Thượng Quan gia chủ. Nhược Kiến Nhiên lạnh lùng trả lời. Mấy vị trưởng lão của Vô Song Kiếm Tông vẻ mặt đều là phát lệnh, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Thượng Quan trên người của Kinh Hồng. Mấy vị trưởng lão, nếu quản lý đích thật là từng có điều giải chúng ta song phương trong lúc đó ước đoán, nhưng cái kia căn bản là không hợp lý, cho nên ta lúc này mới tìm mấy vị trưởng lão cho ta lấy lại công đạo. Thượng Quan Kinh Hồng vội vàng mở miệng đều là không hợp lý lúc trước nhưng thượng quan gia chủ ngươi tự mình nói nếu là diệp hiên hắn có thể tiếp được rắn điêu đồi tôn ba chiêu, giữa các ngươi hận đoán liền xóa bỏ hơn nữa chuyện này vốn là là các ngươi thượng quan nhà không đúng trước các ngươi tộc nhân ỷ vào chính mình thân phận không thấy ta khách sạn quý cũ ở ta bên trong tiểu điểm tùy ý hoành hành trên ngang trước đây còn động thủ đánh người bọn họ rơi vào như vậy kết cục chính là gieo gió gây bão còn là nói muốn ta đem món nợ này tính ở các ngươi thượng quan gia tộc trên người vẻ mặt của nhược yên nhiên phát lệnh hai mắt phóng thích nguy hiểm ánh sáng truy lý có lệnh lùng nghiêm nghị thanh âm đàng thoại truyền ra này thượng quan kinh hồng vẻ mặt sửng sốt túi đầu đến Các ngươi đã trong lúc đó ân oán đã hóa giải, nhưng mà thượng quan già chủ ngươi vẫn như cũng là không cảm tâm, tìm tới chỗ rửa của các ngươi Vô Song kiếm tông, làm cho bọn họ thay thế ngươi ra mặt. Hiển nhiên Ngược Yên Nhiên đã sớm đem sự tình từ đầu đến cuối hiểu ra rõ ràng, nói ra mạch lạc rõ ràng, làm cho thượng quan kinh hồng bọn họ căn bản là không cách nào phản bác, vì vậy, các ngươi liền không thấy ta khách sạn quý cũ, ở ta quán rượu này trong đại sảnh đem trở về Diệp Hiên cả lại, ở nơi đây đối với hắn ra tay quá nặng, nếu không phải Vương thúc đúng lúc xuất hiện, e sợ bây giờ Diệp Hiên đã sớm chết ở các ngươi trong tay. A, thượng quan kinh hủng, Vô Song kiếm tông các ngươi thật đúng là có gan các ngươi làm một cách công khai không nhìn ta quy củ của ma đăng tiểu điếm ở trong tiểu điếm ra tay quá nặng tùy ý đả thương người có lời gì nói cuối cùng nhược yên nhiên càng quát lạnh một tiếng đưa mắt rơi vào thượng quan kinh hồng cùng vô song kiếm tông mấy vị trưởng lão trên người đối với bọn họ hưng binh vấn đội nghe nói lời nói của nhược yên nhiên thượng quan sắc mặt của kinh hồng khó coi tới cực hạn nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt không biết là nên làm gì trả lời mấy vị trưởng lão của vô song kiếm tông vẻ mặt cũng đều là lạnh như băng khó coi đến cực điểm. bọn họ ở vô song kiếm tông có thể nói là địa vị cao thượng hạng người bây giờ lại bị một hơn 20 tuổi bé gái như thế quát chói thay chất vấn điều này làm cho đến bọn họ nơi nào chịu được này cỗ tử khí ngay lập tức tính cách kích động tứ trưởng lao chính là lạnh lùng nói nếu quản lý ta muốn ngươi có thể đem chuyện nào cho nghĩ sai rồi chúng ta cũng không có chủ động động thủ đả thương người ý tứ mà là tiểu tử này ra tay trước đây tổn thương chúng ta đệ tử của vô song kiếm tông ngươi nhìn xem mỗi người bọn họ đều bị tiểu tử này đánh cho người bị thương nặng ngươi không chỉ không hỏi tiểu tử này tội lỗi còn vặn vẹo sự thật đối với hắn thiên vị rất nhiều là muốn lường gạt mọi người khi dễ chúng ta bộ xương già này gì a lao giả ngươi thật là biết ngậm máu phun người loạn bắt lại mũ cao nhưng mà Ngươi có phải là ở trong núi ngây ngô lâu, mọi người cho ngây ngô tròn váng. Bây giờ là khoa học kỹ thuật thời đại, nhất cử nhất động của các ngươi đều bị máy thu hình nhìn ở trong mắt đâu, làm sao? Cần ta khiến người ta đem theo dõi điều ra gì? Vô Song kiếm tông tứ trưởng lão lời nói rơi vào trong tai của Diệp Hiên, làm cho hắn trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, nhìn về phía cái kia tứ trưởng lão trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào hí ngược, hắn chỉ chỉ trên trần nhà lắp đặt camera giám sát, cười lạnh mở miệng. Ngươi. Bị Diệp Hiên tiểu nói này, nhìn lên trời miếng bảo hộ trên cái tia chính đối máy thu hình của bọn họ, tứ trưởng lão sắc mặt khó coi đến cực điểm nhưng lại không biết nên làm gì đến trả lời. "Con ngươi nói nếu quản lý thiên vị ta, nay căn bản lại không tồn tại, dù sao ta xuất thân thấp hèn, cũng không có bối cảnh gì, nơi nào có để nếu quản lý thiên vị tư cách của ta, mặc dù là muốn thiên vị nói nàng cũng chỉ có thể thiên vị các ngươi này đại tông môn. Có điều, nếu quản lý nàng chính trực vô tư, công bằng chấp pháp, thực sự cầu thị, thực tại làm người khâm phục, mọi người nói có phải là?" Thế thế, Diệp Hiên cười lạnh, tiếp tục mở miệng nói. Người này bất cứ vào lúc này vớt đôi lưỡi mỡ. "Vâng. Nếu quản lý Vi Vũ Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Trường Phú dẫn đầu theo hô lớn, bốn phía vây xem quần chúng cũng đều cùng nhau phụ họa, hô to nếu quản lý vi vũ. Thấy bốn phía mọi người phản ứng, nghe được lời nói của Diệp Hiên, Nhược Yên Nhiên không khỏi cười một tiếng, đáy lòng né qua một tia khát tâm tình, cảm thấy này Diệp Hiên tựa hồ cũng cũng không có quá vậy làm cho người ta chán ghét. Ta chỉ là làm tốt chính mình nên làm sự tình thôi. Ngay lập tức, nàng chính là lạnh lùng mà miệng. Được lắm làm tốt chính mình nên làm sự tình, nếu quản lý quả nhiên công chính. Vậy xin hỏi đối với trái với khách sạn quy định người vừa nên xử lý như thế nào? nhưng mà Diệp Hiên kế tiếp lời nói lại là làm cho Nhược Yên Nhiên vừa mới đối với nàng cái kia một tia hảo cảm không còn sót lại chút gì. Người lai, like, người này bất cứ là bất chi bất giác cho nàng đã bấy, đuổi ra khỏi khách sạn, vĩnh viễn không bao giờ tiếp đái. Nàng cưỡng chế trong lòng lửa giận, lạnh lùng mở miệng. Buốt buốt đã như vậy, vậy thượng quan kinh Hồng cùng vô song kiếm tông bọn họ trái với khách sạn quy tắc, chúng ta có phải là nên theo quy định làm việc đâu? Ta cho rằng, dùng nếu quản lý này công bằng công chính thái độ xử sự, sự tuyệt đối sẽ không đối với bọn họ có bất kỳ làm việc thiên tư thiên vị đúng hay không? Diệp Hiên một bên vỗ tay, một bên mở miệng cười. Hoàn toàn không thấy một bên vẻ mặt trở nên tái nhợt, âm trầm đến có thể chạy ra nước chư vị của vô song kiếm tông trưởng lão. Cho dù là cái kia đường trang lão nhân sắc mặt cũng đều trở nên cực kỳ khó coi lên. Nếu là hôm nay bọn họ thật bị trục xuất khách sạn, vậy bọn họ vô song kiếm tông không thể nghi ngờ sẽ là bị trở thành mọi người chuyện cười, làm cho bọn họ vô song kiếm tông mất hết thể diện. Cho dù là nhược yên nhiên cũng vì lời nói này của Diệp Hiên cảm thấy đau đầu. Người này là đang buộc hắn đem thượng quan kinh hồng cùng người của vô song kiếm tông cho đuổi ra khỏi khách sạn. Kể từ đó, bọn họ cùng binh minh cùng vô song kiếm tông trong lúc đó quan hệ đã có thể trở nên cực kỳ trở nên tế nhị thậm chí vì vậy mà kết làm thù hận người này quả nhiên là thật sâu tình kế nhớ yên nhiên ý niệm trong lòng nè qua xoay đầu lại đưa mắt rơi vào vô song kiếm tông tất cả trưởng lao trên người lông mày tất là nhíu chặt cùng nhau nàng đang muốn mở miệng nói chuyện cái kia đường trang lão nhân lại là vào thời khắc này dẫn đầu mở miệng trước tiểu nha đầu quy định là chết người là sống ta vô song kiếm tông với các ngươi cuồng binh minh trong lúc đó quan hệ từ trước đến giờ không sai lão hủ kiếm vô cực với các ngươi cuồng binh minh đại trưởng lão quan hệ cá nhân rất tốt theo này đường trang lão nhân âm thanh vang lên hiện trường có thể nói là ồ lên một mảnh Tất cả mọi người đều là vẻ mặt chấn động mà nhìn cái kia đường trang lão nhân, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ chấn động, truy lý có kinh ngạc cùng chấn động thanh âm đàm thoại truyền ra. Kiếm vô cực. Hắn bất cứ chính là vô cực của Vô Song Kiếm Tông kiếm tiên kiếm vô cực. Kiếm vô cực, phó môn chủ của Vô Song Kiếm Tông, ẩn lui giang hồ tuyệt thế đại cao thủ, 13 năm trước hắn dùng sức lực của một người đối mặt 18 vị võ vương vây quét, giết chết trong đó 8 người, trọng thương còn lại 10 người mà danh tiếng vắt xa, bị mọi người trở thành vô cực kiếm tiên. Không biết là đã nhiều năm như vậy, nay vô cực kiếm tiên hay không bước vào trí tôn hoàn cảnh, trở thành một đời kiếm hoàng. Không nghĩ tới lần này Vô Song kiếm tông bất cứ phái gian này vô cực kiếm tiên tới tham gia Tô Hải bán đấu giá, xem ra bọn họ là đúng cái kia thần binh rồng núi nhọn nhất định phải có. Kiếm vô cực tiếng tâm thật sự là quá lớn, chính là Vô Song kiếm tông tam đại cao thủ tuyệt thế một trong. Cho dù là Nhược Yên Nhiên cũng đều bởi vì hắn tên mà cảm nhận được một tia to lớn áp lực đến, rơi vào trầm mặc. Mặc dù mặt trên muốn nàng chăm sóc nhiều hơn Diệp hiền, thế nhưng nếu như bởi vậy đắc tội rồi vô cực kiếm tiên kiếm vô cực nói, không thể nghi ngờ là có chút mất nhiều hơn được. Dù sao, ông lão này tiếng tăng quá lớn, chính là cao cấp nhất cao thủ tuyệt thế. Vô cực kiếm tiên kiếm vô cực Hai mắt của Diệp Hiên cũng đều vào thời khắc này híp lại lên, nhìn về phía này Vô Cực Kiếm Tiên kiếm Vô Cực ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm nghị lên, từng hắn cũng đã từng nghe nói này Vô Cực Kiếm Tiên kiếm Vô Cực tên tuổi, có thể có được Vô Cực Kiếm Tiên danh hiệu này, thực lực của hắn phi phàm bình thường, coi là cao cấp nhất cường giả. Ngươi chính là Vô Cực Kiếm Tiên. Đúng là đứng ở bên cạnh Bạo Long Vương Thiết truy hắn ở nghe được Vô Cực Kiếm Tiên kiếm Vô Cực tên sau không chỉ không có cảm thấy chút nào áp lực, ngược lại là hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt nồng nặc chiến ý hoạt động, truy lý có trầm thấp thanh âm đàm thoại truyền ra. Lão hủ bất tài, cái tiên chỉ là bất quá là người giang hồ đưa một hư danh thôi nghe được Bạo Long Vương Thiết Truy lời nói, Kiếm Vô Cực nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, thần sắc bình tĩnh mở miệng. đều nói vô cực của ngươi kiếm rất là bất phàm, chém sắc như chém bùn, một kiếm khai sơn. không biết là là ngươi kiếm nhanh còn là quyền của ta lợi hại hơn. nhưng mà, Bạo Long Vương Thiết Truy đối với Kiếm Vô Cực lại là không có một chút nào kính ý, mà là vẻ mặt chiến ý mở miệng. Bạo Long Vương Thiết Truy lời nói rơi vào những người chung quanh trong thay, khiến cho sắc mặt của bọn họ đều là cùng nhau biến đổi, vẻ mặt kinh hãi, Truy lý truyền ra chấn động lời nói đến. cái người đi này, bất cứ muốn kêu chiến kiếm vô cực. quy một chương 508 tới dầu lên lửa đều nói vô cực của ngươi kiếm rất là bất phàm, chém sắc như chém bùn, một kiếm khai sơn. Không biết là là ngươi kiếm nhanh còn là quyền của ta lợi hại hơn. Nghe nói Bạo Long Vương lời nói của Thiết chủ Y, kiếm vô cực cái kia giống như chim diều hâu giống như lợi hại hai mắt lại là vào thời khắc này híp lại thành một cái dây nhỏ, đưa mắt rơi vào Bạo Long Vương trên người của Thiết Trụ Y, lạnh lùng mà miệng, lao hủ chưa bao giờ dễ dàng rút kiếm, ngươi nếu là muốn thử một chút bức tường âm thanh của ngươi quyền pháp nói, lão hủ có thể tất thành. Hả, thật không? Vậy tính xin vô cực kiếm tiên ban đơn dậy. Bạo Long Vương Tiết Chủ Y Cương nghị lệnh khốc trên khuôn mặt hiện ra một chút cảm thấy hứng thú vẻ, trong mắt nồng nặc chiến y đang tiêu đốt hừng hực, một bộ nóng lòng muốn thử giá dấp. đã như vậy, kiếm vô cực trong mắt hàn quang lóe lên, trên tay mang theo nhận chứa đồ ánh sáng lóe lên, một thanh đầy dây man hoang cổ xưa khí tức trường kiếm chính là hiện lên ở trong tay của hắn, vẻ mặt lạnh lùng mở miệng, kiếm vô cực phụ tông chủ, chúng ta còn là trở lại chuyện chính. Nhưng mà kiếm vô cực lời nói còn chưa kịp nói xong, liền là bị nhược yên nhiên đánh gãy. Nàng biết Bạo Long Vương thiết chủ ý, nhưng một chiến đấu người điên, nếu là hắn thật cùng kiếm vô cực đánh lên nói, vậy hậu quả có thể không thể tưởng tượng nổi, điều này hiển nhiên không phải nàng muốn nhìn thấy. Trở lại chuyện chính, Kiếm Vô Cực hai mắt híp lại, đưa mắt rơi vào trên người của Nhược Kiên nhiên, trong mắt lợi hại ánh sáng lấp loé. Nhược Kiên nhiên không thấy Kiếm Vô Cực cái kia lợi hại ánh sáng, mà là trầm giọng mở miệng, mặc dù các ngươi vô song kiếm tông theo chúng ta của bình minh trong lúc đó có nhất định hữu nghị, nhưng là chúng ta quy củ của Ma Đang tiểu điểm cũng không thể xấu. Các ngươi làm một cách công khai ở chúng ta Ma Đang tiểu điểm gây sự ẩu đả, Dựa theo tiểu điểm chúng ta quy củ các ngươi sẽ bị chúng ta đuổi ra khỏi khách sạn, từ đây không muốn tiếp đãi. Có điều, nhẹ tình sự tình đến có nguyên nhân, các ngươi mới tới nơi này không hiểu quy củ phân thượng, các ngươi chỉ cần hướng về Diệp công tử xin lỗi, liền có thể đem việc này bỏ qua. Không biết là Diệp công tử cùng kiếm vô cực phụ tông chủ cảm thấy như thế nào. Lời nói nói xong, nhược yên nhiên chính là đưa mắt rơi vào bên cạnh Diệp Hiên cùng kiếm vô cực trên người, chờ đợi trả lời của bọn họ. Hiển nhiên nàng cũng không muốn song phương trong lúc đó quan hệ nguyên náo quá căng, cho Diệp Hiên một câu trả lời đồng thời cũng coi như là làm vô song kiếm tông để lại một kia bộ mặt, nếu không nói thật bị trục xuất khách sạn vậy coi như mất mặt lớn hơn. đã nếu quản lý đều nói như vậy, vậy ta tự nhiên không có ý kiến. nghe nói lời nói của nhược thiên nhiên, diệp hiên khuôn mặt chất đầy nụ cười, đối với hắn đề nghị này cũng không có ý kiến. dù sao nơi này là người ta địa bàn nhi, muốn chúng ta cùng tiểu tử này xin lỗi. nha đầu, ngươi bị hồ đồ rồi a. mặc dù diệp hiên đồng ý tiếp thu đề nghị này của nhược thiên nhiên, thế nhưng vô song kiếm tông bọn họ làm sao có khả năng sẽ tiếp thu, kiếm vô cực còn chưa kịp lên tiếng, đại trưởng lão khương an thạch chính là vẻ mặt cười lạnh mở miệng bọn họ vô song kiếm tông cỡ nào cao quý, ở trên giang hồ địa vị cỡ nào bất phàm. bây giờ nhưng phải bọn họ cùng một tiểu tử xin lỗi, chuyện này quả thật là đã đánh mất bọn họ bộ mặt của vô song kiếm tông. chuyến đi chẳng phải là để người ngoài chế cười? không sai, tiểu tử này đã thương chúng ta nhiều đệ tử như vậy, mặc dù là xin lỗi cũng là nên để hắn hướng về chúng ta xin lỗi mới đúng. đề nghị này của ngươi chúng ta không thể nào tiếp thu được. tiểu nha đầu, ngươi đây là quyết tâm không cho ta vô song kiếm tông mặt mũi đúng không? ngươi làm như vậy cũng không sợ phá hủy chúng ta vô song kiếm tông cùng hữu nghị của cồn minh gì? Ngũ trưởng lão của vô song kiếm tông, tứ trưởng lão các loại mấy vị trưởng lão khác cũng đều vào đúng lúc này tức giận mở miệng. Truy lý truyền ra truy hiếp lời nói. Nay hữu nghị thuyền nhỏ có thể nói là nói lật thì lật. Tiểu nha đầu, đem bọn ngươi cùng binh minh sáu sao giả kêu đi ra đi. Kiếm vô cực cũng là vào đúng lúc này vẻ mặt lạnh như băng mở miệng. Đối với nhược yên nhiên đề nghị này có thể nói là không hài lòng tới cực điểm. Kiếm vô cực phụ tông chủ, quy củ chính là quy củ. Các ngươi xúc phạm chúng ta quy củ của cồn binh minh tiêu tới đều giống nhau, chính là không có quy củ, không thành công chu vi. Xem ở hữu nghị của Vô Song Kiếm Tông trên chúng ta đã cho đủ các ngươi mặt mũi, có phải ngươi thật muốn buộc chúng ta theo tránh quy thủ tục chấp hành?" Nhược Yên Nhiên sắc mặt lạnh như băng, trầm giọng mở miệng. "Để cho chúng ta theo tiểu tử xin lỗi, là vạn vạn không thể." Kiếm Vô Cực sắc mặt băng hàn, lạnh lùng trả lời. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Nhược Yên Nhiên bất cứ như thế không nể mặt hắn. Nếu quản lý, thấy mặt mũi của ngươi và ta đại nhân có đại lượng không muốn cùng bọn họ tính toán, chỉ cần bọn họ một câu xin lỗi liền có thể, nhưng ngươi cũng thấy đấy, hắn lại không cho ngươi lưu chút nào tình cảm, cũng không lĩnh phần ân tình này của ngươi. Đã như vậy, vậy ta cũng là không cần phải cho bọn hắn hòa nhã cùng mặt mũi, còn là mời mọc nếu quản lý theo quy củ làm việc a. Thế thế, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, không nhanh không chậm mở miệng. Kiếm vô cực phụ tông chủ, các ngươi đã nhất định không chịu hướng về Diệp công tử xin lỗi nói, vậy chúng ta cũng chỉ đành theo quy củ làm chuyện. Nhược yên nhiên hít sâu một hơi, đưa mắt rơi vào kiếm vô cực trên người, Truy Lý truyền ra lệnh như băng nghiêm khắc lời nói, người đâu, đưa bọn họ gian phòng hành lý thu thập xong, đưa kiếm vô cực phụ tông chủ bọn họ đi ra ngoài, từ nay về sau vô song kiếm tông người tiểu điểm chúng ta vĩnh viễn không bao giờ tiếp đái. Hiện nhiên thời khắc này, Nhược Yên Nhiên dĩ nhiên là có đem này Kiếm vô cực các loại vô song kiếm tông các đệ tử đuổi ra khỏi khách sạn quyết tâm cùng dự định. So sánh với vô song kiếm tông đến, nàng như trước là đứng ở Diệp Hiên bên này. Vâng. Theo lời nói của Nhược Yên Nhiên hạ xuống, trong nháy mắt chính là có khách sạn công nhân viên bắt đầu hành động, hướng về kiếm vô cực gian phòng của bọn họ bước vào vì bọn họ thu thập đóng gói hành lý. Ngươi. Nghe được lời nói của Nhược Yên Nhiên, Kiếm vô cực, Khương An Thạch bọn người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, Kiếm vô cực càng cũng không ngồi yên được nữa, đứng lên đến, tức giận mở miệng. Hắn ngang dọc giang hồ mấy chục năm, địa vị cao cả, Đi tới nơi đó không được người tôn kính đối xử, bây giờ này Nhược Yên Nhiên bọn họ lại muốn đưa bọn họ cho đổi ra khách sạn, điều này có thể làm cho cho hắn ngồi được vững. Bọn họ từng có lúc đã bị qua như vậy điều khí. Nhược Yên Nhiên, các ngươi đừng vội hơi quá đáng. Bị Bạo Long Vương Thiết Chủ y một quyền trọng thương ngũ trưởng lão Khương Chu Nguyên vẻ mặt dữ tợn thống khổ, càng ở một khắc tức giận mở miệng. Đều còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không đưa chư vị của Vô Song kiếm tông đi ra ngoài. Nhưng mà Nhược Yên Nhiên căn bản thì không để ý đến bọn họ, mà là quay khách sạn nhân viên an ninh lạnh giọng nói: "Chư vị trưởng lão, kiếm vô cực tiền bối, mời mọc." Nghe được lời nói của Nhược Yên Nhiên, trong nháy mắt chính là có vài tên nhân viên an ninh đi tới kiếm vô cực, khương trung nguyên, khương an thạch bọn người trước mặt trầm giọng nói, bọn họ này thực sự đem vô song kiếm tông bọn người đổi ra ngoài à, hoàn toàn không có cho bọn hắn lưu lại chút nào tình cảm. nhìn thấy tình cảnh này, vô song kiếm tông chư vị trưởng lão đều là sắc mặt tái nhợt, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, trong mắt lập loè lạnh như băng ánh sáng, này đối với bọn hắn tới nói nhất định chính là khốn đủ. làm sao? mấy vị trưởng lão còn không chịu đi, có phải còn muốn chờ tám nhất đại kiệu đưa cho ngươi bọn đi ra ngoài? thấy thế, diệp hiên trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, không nhanh không chậm mở miệng, ngươi. Chúng ta ở nơi đây chờ chúng ta hành lý được chưa?" Ngũ trưởng Lão Khương Chu Nguyên vẻ mặt tức giận mở miệng. "Khương trưởng lão, các ngươi hoàn toàn không dùng ở nơi đây chờ các ngươi hành lý, phục vụ của Ma Đăng tiểu điểm rất tốt, bọn họ một lúc sẽ đem bọn ngươi hành lý cho đưa đi, ta nói không sai chứ?" Nghe được lời nói của Khương Chu Nguyên, Diệp Hiên trên khuôn mặt nụ cười càng tăng lên, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào một gã nhân viên an ninh trên người, cười nói: "Vâng." Đối mặt ánh mắt của Diệp Hiên, cái kia nhân viên an ninh theo bản năng mà gật gật đầu, cung kính mà trả lời. "Ngươi nhìn xem, người ta đều như vậy nói rồi, các ngươi còn vụ vạ nơi đây làm gì?" Đối với nhân viên an ninh trả lời Diệp Hiên có thể nói là cực kỳ thỏa mãn, vẻ mặt nhàn nhã nói, "Là cảm thấy các ngươi đều là đường đường cao tầng của Vô Song kiếm tông, bất cứ bị đuổi ra khỏi khách sạn, cảm thấy mất mặt đúng không?" Cảm thấy mất mặt là được rồi, điều này nói rõ các ngươi bọn này xương già còn có một chút xấu hổ chi tâm. Diệp Hiên có thể hoàn toàn không có cho Vô Song kiếm tông đám người kia nể mà hình dáng, mà là ở trên vết thương sắt muối, cười lạnh mở miệng, "Ngươi." Mặc dù kiếm vô cực đám người kia vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là một mực vào thời khắc này bắt lại Diệp Hiên không thể làm gì. Phân ân tình này của quân binh minh chúng ta Vô Song kiếm tông nhớ kỹ, chúng ta đi. Thế thế, kiếm vô cực trong mắt sát ý ngang dọc, lạnh giọng nói rằng, theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn chính là mang theo mọi người cất bước hướng về bên ngoài quán rượu bước vào. thấy kiếm vô cực bọn họ rời đi bóng lưng, nhược yên nhiên cho mày, tinh mỹ trên khuôn mặt lại là hiện ra nồng nặc bất đắc dĩ cùng cười khổ. nàng biết hôm nay nàng xem như đem vô song kiếm tông cho triệt để đắc tội chết rồi. đây, hey. còn diệp hiên tất là vào thời khắc này thật dài thở phào nhẹ nhõm. ai là diệp hiên? mau mau lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. nhưng mà. Diệp Hiên này một hơi còn chưa kịp triệt để mà sợ sỉ ta đến, mang theo vô tận sát ý nổi giận lời nói lại là vào thời khắc này đột nhiên vang lên, theo thanh âm này vang lên, ánh mắt lấm liệt của Diệp Hiên vốn cất bước rời đi kiếm vô cực bước chân của bọn họ cũng đều không khỏi vì đó mà ngừng lại, lòng của Nhược yên nhiên cũng là ác liệt nhảy một cái, những người chung quanh lòng cũng đều theo ác liệt du lên, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng nghĩ hoặc, không hẹn mà cùng xoay đầu lại hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại, ở tại bọn hắn cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới hai vị khí thế ép người mạnh mẽ bất phàm người đàn ông trung niên tất là mang theo vô tận sát y dẫn một nhóm lớn cao thủ nổi giận đùng đùng tới rồi xông vào vào tới ma đăng tiểu điểm bên trong bọn họ hình như là kinh thành tống gia cùng kinh thành lãnh gia người đi ở phía trước phân biệt là kinh thành tống gia phụ gia chủ tống anh hảo cùng lãnh gia bây giờ phụ gia chủ lạnh nhâm sáng suốt chứ ngoài ra còn có rất nhiều lãnh tống hai nhà tuyệt cường giả bọn họ như vậy nổi giận đùng đùng tìm đến diệp hiên là vì chuyện gì miệng vốn tưởng rằng chàng hảo hí này đã đã xong lại thật không ngờ lập tức lại mở diễn lãnh tống hai nhà mọi người đến, đến rồi Thấy cái kia nổi giận đùng đùng tới rồi, nhóm lớn người, chung quanh mọi người vẻ mặt chấn động, truy Lý có kích động kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. Tới nhanh như vậy, sắc mặt của Nhược Hiên Nhiên thì lại phải biến đổi, hiện nhiên thật không ngờ Lãnh gia cùng Tống gia nhanh như vậy nhận được Lãnh Thiên Long cùng Tống Thiên Dương bọn họ tử vong tin tức. Bây giờ hiện nhiên bọn họ là chạy tới tìm Diệp Hiên tính sổ báo thù. Kinh thành Lãnh gia cùng Tống gia người, bọn họ mang theo sát ý tìm đến Diệp Hiên. Nhìn dáng dấp, chúng ta bây giờ không cần phải gấp gáp đi. Thấy thế, vô song kiếm tông đại trưởng lão Khương An Thạch cùng ngũ trưởng lão Khương Chu Nguyên tất là cười lạnh mở miệng. Kiếm vô cực cũng là nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Vô cực tiền bối, An Thạch đại trưởng lão, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi đây là? Tống Anh Hảo cùng Lệnh Nham sáng suốt mang theo rất nhiều cường giả xông vào đến Ma Đăng tiểu điếm bên trong, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia đang muốn đi tới kiếm vô cực bọn người lúc, bước chân lại là một trận, vội vàng tiến lên liên tiếp, nghi hoặc mà mở miệng. Còn không là vì cái kia gọi là tiểu tử của Diệp Hiên làm hại chúng ta lại bị theo khách sạn đuổi ra ngoài, quả nhiên là mất mặt đến cực điểm. Tống Anh Hảo cùng Lệnh Nham sáng suốt lời nói, ngũ trưởng lão Khương Chu nguyên vẻ mặt tức giận nói: "Diệp Hiên, tiểu tử kia ở đâu? Chúng ta trong khi tìm hắn?" nghe nói lời nói của Khương Trung Nguyên, Tống Anh Hảo cùng lệnh nham sáng suốt ánh mắt đều là phát lệnh, sắc ý lâm liệt. Chào, bên kia. Ngũ trưởng Lão Khương Trung Nguyên mắt sáng lên, xoay người lại vươn ngón tay rơi vào đứng ở một bên Diệp Hiên trên người. Thấy cái kia bình tĩnh đứng ở một bên Diệp Hiên, Tống Anh Hảo cùng lệnh nham sáng suốt trong mắt nồng nặc sát ý hoạt động, truy lý có nổi giận âm thanh truyền ra. Đều lo lắng làm gì, còn không mau mau động thủ đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Đỡ các anh em, sắp cuối tháng, chúng ta võ thần câu chuyện cũng càng ngày càng đặc sắc, kính xin các vị huynh đệ cầm trong tay vé tháng gửi cho võ thần, cuối tháng lại có bùng nổ. Cảm ơn mọi người, Quy một chương 509, khí phách tuyônôn. Đều lo lắng làm gì, còn không mau mau động thủ đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Theo Tống Anh Hảo cùng lời nói của Lãnh Nam rủa hạ xuống, rất nhiều lãnh gia cùng tống gia cường giả tất là mang theo sắc bén sát ý thẳng đến Diệp Hiên mà đi. Phải đem hắn tại chỗ trọng thương bắt, tất cả dừng tay cho ta. Nhìn thấy tình cảnh này, Nhược Yên Nhiên sắc mặt phát lạnh, bước ra một bước, che ở Diệp Hiên trước mặt, truy lý truyền ra lạnh như băng gầm lên đến. Theo động tác này của Nhược Yên Nhiên cùng quát trói thai của nàng, quay Diệp Hiên vọt tới chứa nhiều tống gia cường giả cùng lãnh gia cường giả động tác đều là không khỏi một trận, dừng động tác lại đến đưa mắt rơi vào lãnh nham ruẹt cùng trên người của Tống Anh Hảo, cùng đợi chỉ thị của bọn họ. Dù sao Nhược Kiên Nhiên không chỉ là trải qua của Ma Đang tự điếm, nhưng lại là thành viên trọng yếu của Cung Minh Minh, thân phận bối cảnh càng bất phàm, không phải bọn họ bọn này tiểu nhân vật có thể đắc tội nổi. Nếu quản lý người đây là ý gì? Lãnh nham ruẹt cùng ánh mắt của Tống Anh Hảo đều là dùng mình rơi vào trên người của Nhược Kiên Nhiên, truy Lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. Ta có ý gì? Nơi đây là ta địa bàn của Cung Minh Minh, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút lệnh phụ gia chủ, tống phụ gia chủ các ngươi mang người gượng sông tới là có ý gì? đối mặt lãnh nham duệ cùng chất vấn của tống anh hảo Nhược yên nhiên vẻ mặt lạnh như băng biết rõ còn hỏi hỏi này diệp Hiên ở mấy canh giờ trước giết chúng ta lãnh gia lãnh thiên long cùng lãnh vô khuyết hai vị thiên kiêu cùng với tống gia tống thiên dương chúng ta bây giờ tìm hắn đến tính sổ lãnh nham duệ ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào diệp Hiên, truy lý truyền ra lạnh lẽo băng hàn lời nói tống anh hảo cũng là dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú vào diệp Hiên, trong mắt có nồng nặc sát ý đang cổ chảo cái gì lãnh thiên long lãnh vô khuyết tống thiên dương ba vị này thiên tiêu của kinh thành chết rồi nhưng lại là này diệp yên giết niệm nó cái tên này cũng quá trâu bò đi nhiệm có lầm hay không cái tên này đem lãnh thiên long, lãnh vô quyết tống thiên dương bọn họ đều giết chẳng trách lãnh gia cùng tống gia sẽ như thế nổi giận đùng đùng tới rồi vừa mới tiểu tử kia mới cùng vô song kiếm tông đòn kia trên bây giờ lãnh gia tống gia cường giả đều tìm tới cửa đến người này rốt cuộc đắc tội rồi bao nhiêu người lời nói của lãnh nam duệ lọt vào những người chung quanh trong hai làm cho bốn phía mọi người có thể nói là ồ lên một mảnh vẻ mặt khiếp sợ cùng thất thú mà nhìn dược hiên trận to hai mắt há to miệng giống như thấy vậy vậy người này cũng quá có khả năng gây chuyện thái quá điên cuồng đi thậm chí ngay cả lãnh thiên long, tống thiên dương Lãnh vô khuyết bọn họ đều rằng giết, phải biết rằng bọn họ có thể đều là lãnh gia cùng tống gia lớn nhỏ cấp bậc nhân vật. Nay chẳng phải là đem tống gia cùng lãnh gia vào chỗ chết mặt đắc tội rồi gì? Thời điểm này, toàn bộ hiện trường đều triệt để sôi trào, sôi sùng sục. Này không trách bọn họ không có kiến thức, chưa từng thấy cảnh tượng hùng tráng, mà là tống thiên dương, lãnh vô quyết, lãnh thiên long bọn họ đám người kia ở trẻ tuổi bên trong tiếng tăng quá lớn, có thể cùng bọn chúng tranh đấu người có thể nói là ít ỏi. Nhưng mà diệp hiên lại là đưa bọn họ giết, này có thể nào không cho bọn họ chấn động dần mình? Chết tiệt! Bên cạnh lý trường vũ càng vẻ mặt thảo não xuê bàn tay ra vô hót một cái, không nhịn được bạo một câu lời thô tục đến. trước mắt này hiên thiếu không khỏi cũng quá mức điên cuồng đi. đem lanh thiên long, tống thiên dương như vậy cao nhất lớn nhỏ đều cho giết. đây là muốn chặt đứt lạnh tống hai nhà sau. tên tiểu xuất sinh này, cho dù là mấy vị trưởng lão của vô song kiếm tông cũng đều không khỏi kinh hãi, không nhịn được dưới đáy lòng mắng thầm. chỉ có kiếm vô cực vẻ mặt coi như bình tĩnh, nhưng hắn nhìn về phía ánh mắt của diệp hiên lại là càng thêm lạnh như băng lên, trong lòng có ý nghĩ nè qua, tiểu tử này thực lực bất phàm, có thể cùng ngũ trưởng lão tương chiến, còn chém giết lanh thiên long bọn người, thực lực đó e sợ đủ để cùng thiếu chủ để bằng. Người này quyết không thể lưu. Thời điểm này, Kiếm vô cực đấy lòng dĩ nhiên đối với Diệp Hiên nổi lên ý quyết giết. Người này nếu lưu, vô cùng hậu họa. Cho dù là một bên Bạo Long Vương Thiết chủ ý cũng không khỏi nhìn nhiều Diệp Hiên một chút, tiểu tử này bất cứ có lá gan giết Lãnh Thiên Long, Tống Thiên Dương bọn họ, đúng là rất có can đảm, rất hợp khẩu vị của hắn. Toàn bộ hiện trường duy nhất coi như biểu hiện bình tĩnh cũng chỉ có Diệp Hiên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh thấy cái kia vẻ mặt phẫn nộ Lanh Nam Duệ cùng Tống Anh Hạo, giống như lưỡi dao điêu khắc lanh trên khuôn mặt hiện ra một chút cởi lạnh, truy lý có bình tĩnh thanh âm thoại truyền ra, ba người bọn họ liên thủ nếu muốn giết ta, Thi triển gia tộc của các ngươi bí pháp đều không thể đủ đánh thắng ta, tài nghệ không bằng người chết rồi liền chết rồi. Làm sao? Nhỏ đánh không lại, bây giờ các ngươi bọn này hơi giả thì đi ra. Giưởng cho các ngươi còn là kinh thành cái gì chó má đại gia tộc đâu, cũng không chế mất mà gì. Dù cho là các ngươi không chế mất mặt, ta đều thay thế các ngươi cảm thấy mất mặt. À, ồ. Diệp Hiên này khí phách lời nói rơi vào những người chung quanh trong thai có thể nói là ồ lên một mảnh, bọn họ chỗ nào có thể nghĩ đến ở tình huống như vậy Diệp Hiên vẫn còn có như vậy dũng khí đối với Lãnh gia cùng Tống gia người nói chuyện như vậy cái tên này sẽ không sợ đem bọn người kia triệt để chọc giận, đưa hắn cho tại chỗ đánh giết gì. Tiểu Súc Sinh, ngươi nghe được lời nói của Diệp Hiên, Tống Anh Hảo cùng lãnh nham ruột vẻ mặt băng hàn, trong mắt như thực chất giống như sát ý ngang dọc bức ra. bọn họ đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà lại bị Diệp Hiên càng thêm khí phách đâm thanh Châu đánh gãy. Hôm nay ta Diệp Hiên đem lời thả ở chỗ này, bất luận là các ngươi lãnh gia cũng tốt, còn là Tống gia cũng được, chỉ cần không ai cậy ra lên mặt, các ngươi trẻ tuổi đến nhiều hay ít, ta Diệp Hiên một người toàn bộ đều nhận. Các ngươi tới nhiều hay ít, ta liền giết các ngươi nhiều hay ít. Khí phách lời nói của Diệp Hiên rơi vào những người chung quanh trong hai, làm cho bọn họ đều là không khỏi vẻ mặt thắng phục. Nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập kính nể cùng sùng bái. Cái tên này quá ngang ngược, bất cứ tuyên bố một người tiếp được lánh gia cùng tống gia trẻ tuổi tất cả mọi người, và nói bọn họ đến nhiều hay ít, hắn liền giết nhiều hay ít. Cho dù là Nhược yên nhiên giờ phút này nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên cũng đều trở nên hơi không giống nhau lên. Tiểu tử, có loại. Bên cạnh Bạo Long Vương Thiết Chủ Ý càng quay Diệp Hiên giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt tán thưởng mở miệng. Đối với phần này của Diệp Hiên dũng cảm, hắn là càng thưởng thức hơn nữa tiểu tử này chỉ số thông minh cũng cực cao muốn dùng lời nói này đến chọc giận lén nham ruẹt cùng tống anh hảo làm cho bọn họ trúng chiêu một khi bọn họ trúng chiêu vậy bọn họ cũng chỉ có thể để gia tộc trẻ tuổi người đối với diệp hiên độc thủ có điều cái kia hai vị này có thể ngồi trên phụ gia chủ vị trí e sợ không có dễ dàng như vậy bên trong này phép khích từ A. bạo long vương trong lòng của thiết chủ y có ý nghĩ nè qua tiểu súc sinh ít tại nơi đây nói sang chuyện khác chúng ta tới nơi này nhưng tìm người tính sổ không phải là nghe ngươi ở nói ẩu nói tả không sai tiểu tử hôm nay chính là ngươi giờ chết quả nhiên đúng như bạo long vương tiết chủ ý chỗ suy đoán như vậy, tống anh hảo cùng lãnh nham duệ cũng không có bên trong diệp hiên phép khích tướng, mà là lệnh giọng mở miệng. đều lo lắng làm gì? động thủ cho ta đem tiểu tử này cho bắt. theo hai người bọn họ lời nói hạ xuống, lệnh tống hai nhà cường giả vào đúng lúc này đều là hướng về diệp hiên phóng đi. chờ chút. thấy thế, nhược yên nhiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ, lệnh giọng mở miệng. làm sao? nếu quản lý, nguyên do chuyện ta đã giải thích với ngươi rõ ràng, bây giờ ngươi này vẫn là có ý định che chở tiểu tử này, nhúng tay giữa chúng ta đoán nghe được lời nói của Nhược Thiên Nhiên, Tống Anh Hảo cùng vẻ mặt của lãnh nham duệ đều là phát lạnh, lãnh nham duệ càng lạnh giọng nói. Ha ha, ta đối với các ngươi trong lúc đó ân oán cũng không cảm giác chút nào hứng thú, chỉ có điều nơi đây là ta địa bàn của quân Minh Minh, nơi đây cấm chỉ bất luận người nào đánh nhau ẩu đả. Bây giờ Tống phụ gia chủ cùng lệnh phụ gia chủ bây giờ lại là muốn ở ta nơi này địa bàn ra tay quá nặng, nay chẳng phải là không nhìn ta đây quý cũ, để cho ta làm khó dễ gì? Nhược Thiên Nhiên vẻ mặt cười lạnh mở miệng. Dừng một chút, nàng tiếp tục mở miệng nói, Hung Chi Diệp công tử chính là chúng ta khách quý của Ma Đang Tiêu điểm Hắn vào ở khách sạn của chúng ta, tại đây bên trong quán rượu chúng ta liền muốn vì hắn an toàn phụ trách. Nếu là hắn một khi đi ra khách sạn, liền tùy ý các ngươi xử trí, các ngươi muốn thế nào liền như thế nào, đều cùng tiểu điếm chúng ta không có quan hệ gì với quần Minh minh. Nhược yên nhiên lời nói này nói tới có thể nói là gọn gàng ngăn nắp, mạnh mẽ có thứ tự, đã tạm thời tính biểu lộ lập trường của các nàng bảo vệ Diệp Hiên, vừa cũng không có quá nhiều đi đắc tội lệnh tống hai nhà, làm cho bọn họ không tìm được chút nào nôn ngựa đến cãi lại. Hơn nữa trong lúc vô tình nàng đem đối với gọi của Diệp Hiên từ tên của hắn đã biến thành Diệp công tử, có thể thấy được nàng đối với Diệp Hiên có nhất định tán thành. Cái cho nếu là hắn cả đời đều không rời đi quán rượu này, đây chẳng phải là nói chúng ta đời này cũng đừng nghĩ động thủ với hắn. Tống Anh hào vẻ mặt lạnh như băng, trên khuôn mặt vẻ mặt dĩ nhiên là không nhịn được. Nếu quản lý, xếp ở cùng binh minh cùng ngươi tổ tông trên mặt, chúng ta cũng không muốn làm người khó xử. Ngoan ngoãn đem Diệp Hiên giao cho chúng ta, chúng ta lập tức mang người liền đi. Lãnh Nam Duệ cũng là vào đúng lúc này lạnh giọng nói, nếu như ta không thể. nhược Yên Nhiên trên khuôn mặt cười lạnh càng động. Vậy ngươi cũng đừng trách chúng ta hỏng rồi nơi đây quy củ, chỉ cần đem mạnh mẽ động thủ đem tiểu tử này cho bắt, đến lúc đó nếu là xuất hiện tổn thất gì, ngươi nhưng đừng trách tội chúng ta. Tống Anh Hảo cùng Lãnh nham Duệ hai người nhìn nhau, lập tức làm ra quyết đoán, truy Lý có băng hàn thanh âm đàm thoại truyền ra. Các ngươi đây là đang uy hiếp ta. Nhược Yên Nhiên trên khuôn mặt dĩ nhiên nhiều hơn mấy phần tức giận. Ngươi có thể như vậy cho rằng? Tống Anh Hảo cùng Lãnh nham Duệ hai người trong miệng một lời trả lời. Diệp Hiên giết gia tộc bọn họ trọng yếu nhất tộc nhân, tương lai gia tộc trụ cột, món nợ này bọn họ có thể nào liền như vậy bỏ qua? Tốt, ta hôm nay đúng là muốn xem xem các ngươi ai dám ở ta chỗ này động thủ. Nhược Yên Nhiên trong mắt hàn quang ra, lạnh giọng nói, so -so -so -so. Theo lời nói của nàng hạ xuống, nàng mang đến cường giả đều là bước ra một bước, đưa bọn họ cái kia mạnh mẽ khí tức phong thích. Trợ chợ. trợ, ta đã rất lâu không có đánh nhau, hôm nay vừa vận hoạt động một chút gân cốt. Bạo Long Vương Thiết Chủ Y cũng là bước ra một bước, va chạm năm đấm, vặn ngoẹo cổ, tùy ý toàn thân xương cốt phát sinh bùm bùm như giang đậu tiếng vang, không nhanh không chậm mở miệng. Hừ, Bạo Long Vương Thiết Chủ Y, ta đã sớm muốn lãnh giáo một phen. Thấy thế, Tống Anh Hảo cùng lãnh nhang duệ trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, cường hãn khí tức tất là không giữ lại chút nào thả ra, hướng về bốn phương tám hướng nhấc lên một trận cuồng bạo khí phong bọn họ cái kia mạnh mẽ khí thế mang cho những người chung quanh rất lớn lực cát bách, làm cho chung quanh mọi người theo bản năng mà lùi lại mấy bước. Lông mày của Nhược yên Nhiên cũng là vào thời khắc này nịu chặt ở cùng nhau. đám người kia là quyết tâm phải đem Diệp Hiên mang đi. Ha ha. Nếu quản lý, tiểu xuất sinh này đã khiến mọi người nổi giận, ta xem ngươi còn là đưa hắn ngoan ngoãn giao ra đây tốt. Nếu không nói đừng trách chúng ta vô song kiếm tông vào thời khắc này dội đổ bìm leo, không cho mặt mũi. Dù sao chúng ta vô song kiếm tông theo tiểu tử trong lúc đó cũng có cực sâu thù hận nhìn thấy tình cảnh này kiếm vô cực trong mắt Hàn Quang lóe lên bên cạnh Đại trưởng lão Khương An Thạch cũng là vào đúng lúc này hiểu ý mang theo vô song kiếm tông cường giả đem Diệp Hiên đem vây lại Truy lý đồng dạng là có thêm lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra mặc dù cùng binh minh thế lớn bọn họ bất kỳ một nhà thế lực đều không làm gì được hắn thế nhưng bây giờ nếu là bọn họ ba nhà liên thủ vậy cũng cũng không phải cỡ nào khiến người ta sợ hãi đối với gia nhập của vô song kiếm tông lãnh nham duệ cùng tống anh hảo không thể nghi ngờ là cực kỳ ngạc nhiên đấy là một lần nữa nhiều hơn mấy phần sức lực Truy lý truyền gia không thể nghi ngờ uy hiếp lời nói nếu quản lý này Diệp Hiên các ngươi không bảo đảm Ngoan ngoãn đem người cho giao ra đến đây đi, nếu không nói đừng trách chúng ta không khách khí. Quy một chương 510, Tuyệt không khuất phục. Nếu quản lý, này Diệp Hiên các ngươi không bảo đảm, ngoan ngoãn đem người cho giao ra đến đây đi, nếu không nói đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe được Lãnh nham Duệ cùng Tống Anh Hào cái kia không thể nghi ngờ lời nói, thấy cái kia vào thời khắc này cũng đều gia nhập vào Vô Song kiếm tông đám người, sắc mặt của Nhược yên nhiên muốn bao nhiêu khó coi liền có cỡ nào khó coi. Hiển nhiên thật không ngờ Lãnh nham Duệ cùng Tống Anh Hào bọn họ không nể mặt mũi cũng là thôi. Vừa mới rõ ràng đã thỏa hiệp vô song kiếm tông bất cứ cũng đều vào đúng lúc này gia nhập tiền đến, muốn làm cho bọn họ đem Diệp Hiên cho giao ra đây. Chư vị là quyết tâm muốn theo chúng ta cuồng binh minh là địch. Nhược Yên Nhiên sắc mặt lạnh như băng, truy lý có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra. Nếu quản lý, chúng ta không chút nào cùng cuồng binh minh không qua được, muốn cùng cuồng binh minh là địch trí tứ, mục tiêu của chúng ta cùng mục tiêu chỉ là tiểu tử này mà thôi. Nếu như các ngươi cuồng binh minh thật nếu muốn bao che phù hộ nói của hắn, vậy chúng ta cũng không còn biện pháp, chỉ có thể có bao nhiêu đắc tội cùng mạo phạm. Bất luận như thế nào, hôm nay chúng ta đều phải đem tiểu tử này cho mang đi làm cho hắn nhận hết trừng phạt. Đại trưởng lão của vô song kiếm tông khương an thạch tất là trầm giọng nói. Khương an thạch đại trưởng lão nói không sai, chúng ta không lòng dạ nào đắc tội của quân minh minh, mục tiêu của chúng ta chỉ là tiểu tử này. Nếu quản lý các ngươi nếu là không phân tốt xấu muốn phù hộ tiểu tử này nói, vậy chúng ta cũng chỉ đánh có bao nhiêu đắc tội rồi. Các loại xử lý tiểu tử này chúng ta lại tự mình đến cửa muốn chư vị của quân minh minh xin lỗi. Lanh nhang duệ cùng tống anh hảo cũng là vào đúng lúc này mở miệng nói. bọn họ đã đem lời nói đến mức phi thường hiểu, nếu là nhược yên nhiên bọn họ là muốn cố ý che diệp tiểu tử này nói, vậy cũng là hoàn toàn không trách bọn họ. Bọn họ dĩ nhiên là đem tiên lễ hậu binh làm tới cực hạn. Nhược yên nhiên sắc mặt băng hàn một mảnh, ngọc thủ nắm chặt cùng nhau, trong mắt không ngừng mà có lợi hại ánh sáng. Dùng các nàng nơi đây đội hình nếu muốn bảo vệ nói của Diệp Hiên, thật sự là thái quá khó khăn. Cho dù là ở nơi đây có Bạo Long Vương Thiết Chủ Ý chấn giữ, thế nhưng muốn đối mặt lãnh nhau duệ, Tống Anh hảo bọn họ dẫn lãnh Tống hai nhà tinh nhuệ cùng này của vô song kiếm tông rất nhiều cường giả căn bản là không thể. Song vương nếu là thật động thủ đánh lên nói, bọn họ tuyệt đối đem bị nhiều thiệt thòi. Mặc dù Bạo Long Vương Thiết Chủ Ý thực lực cường hãn, không phải bình thường. Cho dù là vô cực kiếm tiên kiếm vô cực hắn cũng đều không sợ chút nào, nhưng Lánh Năm Duệ, Tống Anh Hào cùng năm vị của Vô Song Kiếm tông trưởng lão đều không phải dễ đối phó chủ. Cho dù là bọn họ có cường binh minh làm hậu thuẫn, thế nhưng cường binh minh này cao tầng cường giả cũng không có ở đây. Hết bất kể nàng đã trong bóng tối sai người đem nơi đây phát sinh sự tình đăng báo cường binh minh trụ sở chính, thế nhưng tiến lại của bọn họ lại là phải nhất định thời gian. Bây giờ nàng có thể làm chính là kéo dài thời gian chờ đợi cường binh minh trụ sở chính nhân viên tiến lại. Ngay lập tức, nửa yên nhiên ý niệm trong lòng lén qua, nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Yên lại là đứng ra quay, nàng mở miệng cười nếu quản lý, hảo ý của các người ta tâm lĩnh, có điều này dù sao là ta cùng lãnh ra, tống gia cùng vô song kiếm tông giữa bọn họ sự tình đã như vậy liền với các ngươi không quan hệ, sự tình của chính ta liền do ta tự mình giải quyết. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, còn không đợi Nhược yên nhiên có bất kỳ đáp lại, Diệp Hiên chính là thản nhiên cất bước hướng về lãnh năm duệ, Tống Anh Hảo cùng vô song kiếm tông đám người kia bước vào. Mặc dù bọn họ người đông thế mạnh, thực lực cường hãn phi phàm, thế nhưng từng Diệp Hiên ra sao quen mặt chưa từng thấy, ra sao nguy hiểm không có trải qua, trước mắt điểm ấy nhi cục diện cùng sự tình căn bản là khó không hắn Ha ha không thấy được tiểu tử ngươi còn có chút can đảm, bất cứ không có làm một con con rùa đen rút đầu trốn ở người khác phía sau cái mông, mà là vào lúc này đứng dậy. thấy cái tiêu tử trong đám người đi tới Diệp Hiên, lãnh nham duệ cùng tống anh hào trên khuôn mặt đều là chất đầy đủ cười. Truy Lý có hí ngự cân nhắc thanh âm đàm thoại truyền ra. cho dù là đại trưởng lão của vô song kiếm tông Khương An Thạch cùng vô cực kiếm tiên kiếm vô cực cũng cũng vì đó sướng sốt, hiện nhiên thật không ngờ Diệp Hiên có nhược yên nhiên cùng minh chỗ dựa phù hộ bất cứ còn có thể vào lúc này chủ động đứng ra, làm cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra Diệp Hiên làm như vậy lý do. có điều. Lãnh nham duệ cùng Tống Anh Hảo hai người bọn họ đối với cái này cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là lệnh giọng nói rằng, ngươi đã chính mình từ bỏ cung binh minh, cái này hậu thuẫn đi ra muốn chết, vậy cũng là không trách chúng ta. Động thủ, đưa hắn bắt lại cho ta mang đi. Vâng. Theo lãnh nham duệ cùng lời nói của Tống Anh Hảo hạ xuống, lãnh gia cường giả cùng tống gia cường giả sắc mặt cùng nhau phát lệnh, mang theo sắc bén sát y hướng về Diệp Hiên nhanh như tia chớp phóng đi, phải đem Diệp Hiên cho tại chỗ lấy xuống. Suy suy, thấy thế, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, khoe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, trong mắt hàn quang lấp lóe. Tại đây chứa nhiều lệnh tống hai nhà cường giả vọt tới lập tức, trong tay hắn trắng đen huyền việt hiện lên, thân thể hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh nhanh như tia chớp từ trong đám người sệt qua. Phút, thủng. Trong nháy mắt tiếp theo, làm cho những người chung quanh cái tia chấn động không gì sánh nổi một màn lặng yên gian phát sinh. Cái kia dẫn đầu quay diệp hiên vọt tới hơn 10 tên lệnh tống hai nhà cường giả chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sắc bén hàn quang ở tại bọn hắn mi mắt bên trong xe qua, bọn họ cả người liền triệt để mất đi trí giác. Bởi vì bọn họ đối với bọn hắn thân hình chỗ chia liệt, đỏ tươi máu theo bọn họ gãy đột nhiên nơi cổ phun mạnh bút ra hơn mười tên lệnh tống hai nhà cường giả tại chỗ tử vong trở thành từng bộ từng bộ thi thể nặng nề ngã xuống đập xuống ở trên mặt đất phát sinh nặng nề tiếng vang đến cái kia đến tiếp sau quay diệp hiên vọt tới lệnh tống hai nhà cường giả tất là đều bị trước mắt này máu tanh hung hăng một màn chỗ chấn động dừng động tắt lại nhìn về phía ánh mắt của diệp hiên tràn đầy kinh ngạc theo bản năng mà lui về sau hai bước đến còn diệp hiên tất là cầm trong tay trắng đen huyền việt nở nụ cười đứng thẳng với giữa trường ở giữa thấy cái kia sắc mặt tái nhợt tới cực hạn lãnh nhăm ruẹ cùng tống anh hảo hắn trên khuôn mặt nụ cười càng ngày càng nồng nặc tiểu xuất sinh ngươi Thấy chém giết hơn 10 tên tộc nhân mình diệp hiên, Lãnh Nham Duệ cùng Tống Anh Hảo đều là vẻ mặt lạnh như băng vẻ mặt lửa giận, bọn họ vươn ngón tay chỉ vào Diệp Hiên, đang muốn tức giận mở miệng, lại bị Diệp Hiên cái kia lạnh lùng lời nói chô đánh gãy. Mặc dù vừa mới nói sự tình của ta không cần nếu quản lý cùng Cung binh Minh bọn họ nhúng tay, mà là muốn ta tự mình tới giải quyết đảm nhận, nhưng là các ngươi có phải là hiểu lầm cái gì, ta cũng không có nói muốn ngoan ngoãn đi với các ngươi. Ta Diệp Hiên có thể từng bước một đi tới bây giờ, không phải là dựa vào ta tấm này đẹp trai mặt. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn theo trong túi móc ra một nén hương, từ từ đốt lên tha ở chủy lý. Dùng sức mà hít một hơi, đem nồng nạc xương khói theo trùy lý từ từ phương ra, làm cho cả người hắn nhìn qua thản nhiên thong dong tới cực điểm. Có thể đối với tự mình người đối mặt lệnh tống hai nhà cùng bọn người kia của vô song kiếm tông, lần này của hắn biểu hiện rơi vào những người chung quanh trong mắt có thể nói là làm cho bọn họ khâm phục và phần, tính sợ không nốt. Ở trẻ tuổi bên trong, có thể như là hắn như vậy nhàn nhã tự tin mặt đất với trước mắt này rất nhiều cường giả đi nhân, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhược Yên Nhiên cũng đều làm Diệp Hiên này bình tĩnh phong dong biểu hiện sự sốt, đặc biệt là vừa rồi ra tay của hắn thật sự là quá nhanh, cho dù là nàng cũng chỉ thấy được vài đạo cái bóng sẽ qua. Tiểu tử này, quá có ý tứ. Còn bạo long vương thiết chú ý hắn giờ phút này đối với Diệp Hiên tất là càng thêm cảm thấy hứng thú cùng tán thưởng, lần này của hắn biểu hiện cùng tính cách thực tại quá phù hợp khẩu vị của hắn. Trẻ tuổi người nổi bật hắn nhìn nhiều lắm rồi, thế nhưng hướng về Diệp Hiên như vậy, hắn nhưng lần đầu gặp phải. Nghe nói lời nói của Diệp Hiên, Duệ sắc mặt băng hàn đến đột điểm, Tống Anh Hảo cũng là sắc mặt tái xanh bọn họ đích thật là thật không ngờ Diệp Hiên bất cứ ở vào thời điểm này cho dù là không dựa vào nhược thiên nhiên cùng của minh minh làm dựa vào cũng dám với bọn hắn đối kháng tiểu tử ngươi sẽ không phải cho rằng giải quyết mấy cái vô dụng phế vật liền có thể theo chúng ta chống lại không ai có thể làm gì đạt được ngươi đi độc thú. hồ bảo lạnh như băng lời nói cũng là theo lãnh nham dưỡi cùng tri lý của Tống Anh Hào truyền ra xa xa xa theo hai người bọn họ lời nói hạ xuống hai đạo uy vũ hùng tráng bóng người tất là phân biệt theo phía sau của bọn họ đi ra bước lạnh như băng bước chân hướng về Diệp Hiên bước vào bọn họ một người mặc màu đen ô phục có vẻ uy vũ hùng tráng. Cả người tràn ngập cường hãn sức mạnh, khí tức nội liễm, thâm hậu vô cùng. Bọn họ một người mặc 43 số khâu điệp trang phục sắc sỡ, sắc mặt lạnh như băng uy nghiêm, khắp toàn thân lộ ra một cỗ thiết huyết khí tức, làm cho người ta cảm giác cực độ cảm giác nguy hiểm. Có rất ít người biết hai người bọn họ tên thật, biết danh hiệu của bọn họ gọi là Độc thú cùng Hồ bảo. Độc thú, lãnh gia ám ảnh kỳ lân quân 13 tiểu đội đội trưởng, ở lãnh gia có không kém thanh thế cùng địa vị, thực lực cực kỳ khủng bố cùng cường hãn, đã sớm bước vào hư không tinh cảnh trở thành võ vương nhiều năm, từng ở lãnh vô tình dẫn giới đối phó Hắc Lân của Diệp Hiên chính là thuộc hạ của hắn. Hồ bảo Tống gia Hổ Lang ám sát quân đệ ngũ đội ngũ đội trưởng, Tống gia thành viên trọng yếu, thống lĩnh Tống gia Hổ Lang ám sát quân đội ngũ bộ đội có cực kỳ khủng bố thực lực và thiết huyết thủ đoạn, hàng năm trợ giúp Tống gia hoàn thành đủ loại ám sát nhiệm vụ cùng địa bàn tranh cướp là một tránh thức đã trải qua máu và lửa gột rửa năm nhân ở kinh thành cũng có nhất định danh vọng, tuyệt sát của hắn kỹ Hổ Bảo sóng dữ càng tên chấn một phương. Theo độc thú cùng Hổ Bảo hai người bọn họ đi ra, cho dù là bọn họ vẫn chưa đem tự thân mạnh mẽ khí tức phong thích, chung quanh mọi người cũng đều cảm nhận được một luồng không hiểu áp lực, không nhịn được theo bản năng mà lùi lại mấy bước để chống một tảng lớn không gian đến. Cho dù là Nhược Thiên Nhiên cùng Bạo Long Vương Thiết Chủ Ý cũng đều khẽ hiếp hai mắt, lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, nhìn về phía Độc Thú cùng ánh mắt của Hổ Bảo tràn ngập một tia nghiêm nghị, hiển nhiên bọn họ thật không ngờ này, lãnh nhâm duệ cùng tống anh hào thủ hạ của bọn họ còn có như vậy cường giả. Theo khí tức đến xem, Độc này thú cùng Hổ Bảo hai người thực lực e sợ ở hai sao võ vương đến ba tinh võ vương trong lúc đó, thậm chí có vượt qua cảnh giới nhỏ chiến đấu sức mạnh, còn hơn ngũ trưởng lão của vô song kiếm tông đến tựa hồ cũng mạnh hơn một đường. Nếu là hai người bọn họ liên thủ đối phó nói của Diệp Hiên, vậy Diệp Hiên không thể nghi ngờ sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Có điều. Có thể hai người bọn họ đúng là có thể làm cho đến bọn họ kiến thức một phen Diệp Hiên tránh tức tự lực. Ngay lập tức, Nhược Yên Nhiên chính là trầm giọng mở miệng nói, "Vương thúc, một lúc tiểu tử kia nếu là gặp nguy hiểm, ngươi thì ra tay đưa hắn cứu được." Bạo Long Vương Thiết chủ ý cũng không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Từ trong đám người đi ra, độc thú vẻ mặt lạnh như băng, sắc mặt âm độc nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong mắt có nồng nặng sát ý lấp lóe, băng lãnh như lạnh âm thanh tất là theo chủ lý của hắn truyền ra, "Tiểu tử, ngươi giết ta bộ hạ Hắc bọn họ, chúng ta sổ cũng là trong khi tính một quyền đi." Thùng ở độc thú lời nói hạ xuống lập tức dưới chân hắn cường hán khí tức bùng nổ hướng dán mặt đất tầm ẩm gian nước thoát ra thân thể của hắn giống như một con gào khét nộ long mang theo vô tận sát ý thẳng đến diệp hiên mà đi ở lao ra lập tức hắn nắm tay phải nắm chặt màu đen cương khí vẩn quanh hình thành một bộ xương bóng đen đột nhiên quay diệp hiên giận nện xuống bóng đen bộ xương quyền thấy thế diệp hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh toàn thân ma khí vẩn quanh trên người ma áo giáp rất đồng hiện lên toàn thân sấm sét dâng trào tay phải nắm chặt thành nắm đấm cũng là mang theo cường hán sức mạnh hung hãn không sợ chết hướng về độc thú nắm đấm giận nện mà đi ma long kình ma long giận ở độc thú cùng Diệp Hiên động thủ lập tức, hổ bao trong mắt Hàn Quang lóe lên, mở miệng đột nhiên dùng sức hút một cái, bụng cùng quay hàm tùy theo phùng lên, toàn thân cương khí ngăng dọc, phía sau hổ ảnh hiện lên, đột nhiên phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc hổ gầm đến. Sóng âm hổ gầm, Quy 1 chương 511, Huyền Việt Dương Huy. Hay. Mắt thấy Diệp Hiên xoay vòng cái kia giống như nộ long giống như thiết quyền sắp sửa cùng bóng đen của độc thú bộ xương quyền ngạnh hãn cùng nhau, đinh hai nhức góc tiếng hổ gầm lại là vào đúng lúc này đột nhiên vang lên. Theo này tiếng hổ gầm vang lên, đáng sợ sóng âm xung kích giống như gào thét sóng lớn bình thường dùng hồi bảo làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán năng rộng rơi vào những người chúng quanh trong thai khiến cho hoàn toàn biến sắc của bọn họ vẻ mặt kinh hãi nhanh như chớp giật xuể bàn tay ra đưa bọn họ lô thai cho che lên. A mặc dù là như thế một vài thực lực yếu kém người cũng đều bị này đáng sợ sóng âm xung kích chấn động phải màng thai phá nát thất khiếu chảy máu chạy trốn chết mặc dù là một vài thực lực khá mạnh người hốc cũng đều trong nháy mắt này xuất hiện một ngắn mũi chống không đến có thể tưởng tượng được này sóng âm của hồi bảo xung kích là bực nào cứng hãn. Mắt thấy nắm đấm của Diệp Hiên sắp sửa cùng nắm đấm của độc thú chạm vào nhau, nay không có dấu hiệu nào vang lên sóng âm hổ gầm lại là lại là làm cho sắc mặt của Diệp Hiên đột nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy màng thai bị này đáng sợ sóng âm xung kích chấn động phải đau đớn vô cùng, trong đầu càng hỗn loạn một mảnh, làm cho hắn công kích vì đó mà ngừng lại. "Tiểu tử, ngươi xong." Thấy thế, độc thú trên khuôn mặt hiện ra một chút âm lánh nụ cười, hắn căn bản là không thể hồi bảo này sóng âm võ kỹ ảnh hưởng, truy lý truyền ra lạnh như băng lời nói, đập ra nắm đấm dưng thay đổi góc độ, vòng qua Diệp Hiên nắm đấm, mà là đã càng nhanh nhẹn hơn tốc độ hướng về hắn ngực ném tới. Oen cười dễ ước trong ngay mắt tiếp theo nắm đấm của độc thú chính là nặng nghề đập vào trên ngực của diệp hiên nhưng mà căn bản cũng không có bất kỳ đả kích cảm giác loại cảm giác này giống như là một quyền đập vào không khí trên bình thường làm cho hắn kinh ngạc một mảnh truy lý có chấn động thanh âm đàm thoại truyền ra tàn ảnh chúng mừng ngươi đã đoán đúng lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt lạnh như băng âm thanh chính là khi hắn bên tai vừa vang lên làm cho hắn nhanh chóng xoay đầu lại hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại hiện lên ở hắn trong tầm mắt tất là diệp hiên cái kia còn quấn cuộn cuộn ma khí nắm đấm và ảnh. phút trong ngay mắt tiếp theo nặng nghề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên độc thú thân hình bị Diệp Hiên cái kia còn cuốn ma long lửa giận thiết quyền cho đập chúng, Truy Lý phun đến lượng lớn máu tươi, cả người giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Xoát xoát xoát, một liền lui về phía sau mấy chục bước, cái kia độc thú vừa mới đem thân hình ổn định, ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên có thể nói là nghiêm nghị một mảnh. Hắn làm sao cũng thật không ngờ Diệp Hiên tiểu tử kia bất cứ hoàn toàn không thể hồi bảo triển khai ra sóng âm võ kỹ ảnh hưởng, mà là tương kế tự kế. ở vừa rồi cố ý dừng một chút động tác để lại một chuỗi tàn ảnh làm cho hắn lầm tưởng Diệp Hiên chúng rồi sóng âm của hồi bảo võ kỹ lộ ra kẽ hở làm cho hắn công kích. Không thể không nói. Ở độc thú xem ra Diệp Hiên là một khó giải quyết tên. Ngay lập tức, hắn sắc mặt phát lạnh, thân hình chấn động mạnh một cái, khí thế bùng nổ, một lần nữa quay Diệp Hiên phát ra công kích. Ở lao ra lập tức, toàn thân hắn hùng vi cương khí kim màu đen hoạt động, ở phía sau hắn hình thành một khổng lồ bộ xương, khiến cho hắn khí tức trở nên càng mạnh hơn, sức mạnh trở nên càng mạnh mẽ hơn, giống như một vị bộ xương tà ma, vạn phần quý dị. Nhìn thấy cái kia độc thú chính diện bị một quyền của mình sau bất cứ không có đã bị quá lớn thương thế mà là một lần nữa quay hắn vào tới, lông mày của Diệp Hiên không để lại dấu vết vừa nhíu, trong mắt lợi hại ánh sáng lấp loé. Hắn đang muốn quay độc thú một lần nữa phát động tấn công, lỗ thai lại là nhẹ nhàng di động, trong mắt hàn quang lóe lên. Thân thể hắn đột nhiên một bên, mượn lực xoay tròn, đùi phải ma khí vần quanh, không chút nghi ngợi, chính là mang theo mạnh mẽ sức mạnh tàn nhẫn mà hướng về phía sau của hắn rút đi. Phía sau của Diệp Hiên bóng người của hổ bảo im hơi lặng tiếng hiện lên, hắn thu lại sát ý của chính mình cùng khí tức thành công hoàn thành gần gũi tiến mạnh. Thấy bóng lưng của Diệp Hiên, trong mắt hắn lập lòe lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng, tay phải một thanh sắc bén chủy thủ hiện lên, đang muốn hướng về lưng của Diệp Hiên đâm, xuyên thủ trái tim của hắn, kết thúc sinh mệnh của hắn. Nhưng mà, giữa lúc hắn chủy thủ vừa mới đâm lúc làm cho hắn kinh ngạc một màn lại là đột nhiên phát sinh. Thùng. vốn đang muốn đối kháng chính diện Diệp Hiên của độc thú lại là đột nhiên một nghiêng người đá, đuôi phải gào thét hướng về hắn quất tới, và tinh chuẩn rút ra ở trên khuôn mặt của hắn. Phút, nặng nghe tiếng va chạm vang lên, trên khuôn mặt của hổ bảo bị đá ngang của Diệp Hiên cho rút chúng, mạnh mẽ sức mạnh lập tức làm cho trên khuôn mặt của hắn vặn vẹo biến hình, truy lý phun đến một hơi đen tui máu tươi, cả người hắn cũng là giống như đoạn tuyến diều giấy bình thường bị quất bay ra ngoài, nên ở đại sảnh xa xa thừa trọng cái cột, phát sinh chói tai tiếng vang. Bút, một đòn đem đánh lén hổ bạo cho đánh bay, Diệp Hiên sắc mặt lạnh như băng một mảnh thân thể đột nhiên một lộn ngược ra sau xào xào rượu tránh qua công kích của độc thú cùng hắn kéo dài khoảng cách nhưng mà độc thú lại là như hình với bóng năm đấm đá ngang không ngừng mà huy động gào thét hướng về Diệp Hiên phát khởi liên tiếp cận chiến công kích làm cho Diệp Hiên không cách nào cùng hắn kéo dài khoảng cách đồng thời bị Diệp Hiên một cước đá bay hồi bảo ở nổ một ngụm dính máu nước miếng sau lại là một lần nữa hướng về Diệp Hiên phát ra công kích lần này hắn cũng không có lại tiến hành đánh lén mà là cùng độc thú hai người một tả một hữu hướng về Diệp Hiên phát khởi vây công bọn họ cái kia mạnh mẽ gần người năng lực đánh lộn cũng là vào đúng lúc này hiện ra trong chốc lát Lít nha lít nhít quyền ảnh cùng cước ảnh liền đem Diệp Hiên bao phủ, làm cho Diệp Hiên liên tiếp lui về phía sau, khiến cho Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, trong mắt lóe ra một tia không nhịn được. Nay hổ bao cùng độc thú hai người phân biệt sử dụng một bộ xuất từ côn luân xét đánh cước pháp cùng thiếu lâm vô phương chấn ma quyền pháp, và đưa chúng nó đều tu luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới. Bộ này xét đánh cước pháp cùng vô phương chấn ma quyền pháp đều là đi được cường manh con đường, không chỉ là lực công kích cực kỳ cường hãn, hơn nữa công kích tần số cũng đều cực kỳ cấp tốc, và thế công giống như hoàng hà nước liên miên không dứt, thao thao bất tuyệt, rất là khó có thể ứng đối. Nếu không có Diệp Hiên toàn thân xương cốt hết mức rèn luyện hoàn thành, thân mình đồng dạng là am hiểu gần người đánh lộn, e sợ trong lúc nhất thời còn khó có thể ở tại bọn hắn cái kia cương mãnh công kích bên dưới tiếp tục kiên trì. Dù sao, hắn cảnh giới võ đạo còn hơn độc thú cùng hồ bảo hai người đến nhưng thấp ước chừng một cảnh giới lớn. Hai người này vô dụng phế vật. Thấy cái kia thật lâu bắt lại Diệp Hiên không có bất kỳ biện pháp nào độc thú cùng hồ bảo, lãnh nham duệ cùng Tống Anh Hào hai người đáy lòng đều là dâng lên một luồng giật mình cùng chấn động. Hiển nhiên thật không ngờ Diệp Hiên bất cứ có như vậy thực lực và thủ đoạn, lại có thể dùng sức lực của một người lập tức độc thú cùng công kích của Hồ Bảo, làm cho bọn họ sắc mặt khó coi đến cực điểm, truy lý càng có tiếng mắng chửi truyền ra. Đáng chết, tiểu tử này thi triển rốt cuộc là cái gì thân pháp cùng võ công con đường, lại có thể đỡ ta cùng Hồ Bảo này liên miên như biển thế công, hơn nữa ta đây vô phương trấn ma quyền pháp ở trong con sáp nhập vào tự thân cương khí độc tố, lực công kích cường hẳn hơn, một khi chịu đựng đánh mạnh chắc chắn chúng động, nhưng mà công kích lâu như vậy, người này bất cứ không chút nào chúng độc dấu hiệu, thậm chí hoàn toàn không thể độc khí bất luận ảnh hưởng gì. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch thế nào? không chỉ không thấy sóng âm của ta võ kỹ, vẫn có thể đỡ côn luân của ta xét đánh cướp pháp, ở ta cùng độc thú hai người thế công bên dưới dưới sự kiên trì lâu như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ bị thua dấu hiệu, hơn nữa tên kia tựa hổ còn càng đánh càng mạnh. Đánh lâu không xong, độc thú cùng hổ bảo hai người sắc mặt đều là âm trầm một mảnh, tái nhật đến cực điểm, trong lòng có chứa nhiều ý nghĩ nảy qua. Thùng. Hai người nhìn nhau, đột nhiên xoay vòng năm đấm hướng về Diệp Hiên giận nện mà đi. Thấy thế, Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia hàn quang, căn bản thì không có một chút nào né tránh ý tứ, xoay vòng thiết quyền cùng độc thú cùng hổ bảo hai người ở cùng nhau. Bốn quyền chạm nhau. Bùng nổ ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Bạch bạch bạch. Đáng sợ năng lượng ngang dọc gào thét, Diệp Hiên, độc thú cùng Hồi Bảo ba người bọn họ cùng là bị mạnh mẽ lực phản chấn chấn động phải lùi ra ngoài, liên tiếp lùi về sau mấy chục bước vừa mới đem thân hình ổn định. Song Phương thuận thế vào thời khắc này kéo dài khoảng cách. Ổn định thân hình, độc thú cùng Hồi Bảo hai người sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy nước, nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu lên vẻ mặt lạnh lẽo âm trầm nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, độc thú tất là vẻ mặt lạnh lẽo âm trầm mở miệng, "Tiểu tử, có thể đỡ ta cùng Hồi Bảo liên thủ công kích, ngươi đích thật là có không kém bản lĩnh, bất quá hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết." Oanh cười dễ yếu. Theo lời nói của độc thú hạ xuống, hùng vi cương khí kim màu đen theo trong thân thể của hắn phun trào bứt ra, ở trên người của hắn ngưng tụ trở thành một cái màu đen áo giáp đến, làm cho hắn khí thế càng tăng lên. Bàn tay hắn ở trên ngón tay mang theo chiếc nhận chứa đồ trên một chút lôi kéo, một thanh màu máu trường thường tất là hiện lên ở trong tay của hắn, khiến cho hắn khí thế càng tăng lên, càng mạnh hơn. "Tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc rồi." Cái kia hổ bào cũng là sắc mặt phát lạnh, trong cơ thể cương khí dâng trào, khiến cho cả người hắn thân hình vào đúng lúc này trở nên càng thêm rắn chắc hắn mở miệng dùng sức hút một cái trong thiên địa lượng lớn linh khí tất là cuồn cuộn không ngừng mà hướng về trong miệng của hắn hội tụ khiến cho cả người hắn thân hình không ngừng mà bành trướng bụng càng giống như một bụng bự hết bình thường không ngừng mà phượng lên hiển nhiên người này chuẩn bị thi triển ra hắn mạnh nhất võ kỹ quay Diệp Hiên khởi sướng một đòn chí mạng ai sống ai chết còn không nhất định thấy độc thú cùng hội bảo hai người giờ phút này rằng dấp nghe được lời nói của bọn họ trên khuôn mặt của Diệp Hiên hiện ra một chút xem thường cười lạnh cười lạnh mở miệng theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống trong tay trắng đen huyền việt hiện lên, trong cơ thể âm dương bá thể quyết lặng yên gian vận chuyển, bá đạo trí dương thuần dương lực lượng thì lại là bị hắn rót vào đến màu đen huyền việt bên trong khiến cho nó lập lòe sắc bén ánh sáng, đen như mực, cực kỳ nguy hiểm. lạnh như băng trí âm thuần âm lực lượng thì lại là bị hắn rót vào đến màu trắng huyền việt bên trong, khiến cho hắn màu trắng huyền việt trên bệ lên từng tầng từng tầng sương lạnh. lao hòa bạn, các ngươi cũng nên triển lộ dưới mũi nhọn. lầm bầm thanh âm đàm thoại tất là theo quy lý của diệp hiên truyền ra. vào giờ phút này, diệp hiên tay phải màu đen huyền việt, tay trái màu trắng huyền việt, tóc dài tung bay, quần áo bay phật phật, toàn thân khí thế có thể nói là cường hãn tới cực điểm. Phản phất một vị tuyệt thế ma vương theo trong ngủ mê thức tỉnh bình thường, làm cho chung quanh mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, theo bản năng lui về sau thật dài một khoảng cách đến. Cảm nhận được khí thế của Diệp Hiên, độc thủ cùng hổ bảo hai người vẻ mặt băng hàn, trong mắt sát ý hoạt động, cùng bảo âm thanh tất là theo chỉ lý của bọn họ truyền ra. Độc thủ. Quy một chương 512, thần la và tượng, trắng đen huyền quang. Độc thủ. Theo này lạnh như băng quát chói hai tiếng vang lên, độc thủ trong mắt sát ý tỏa ra, dưới chân cùng bảo kình khí ngăng cầm trong tay trường thương màu đỏ ngòm giống như một con đi săn độc long đột nhiên hướng về Diệp Hiên xông ra ngoài. Ở lao ra lập tức Độc thú toàn thân cương khí kim màu đen dâm trảo, rơi lên cao trường thương trong tay, làm cho cương khí kim màu đen vờn quanh khi hắn cái tia trường thương màu đỏ ngòm bên trên ngưng tụ trở thành một con màu đen độc long truy lý phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào đến, khiến cho khí thế của độc thú càng càng hung hăng bất người. Hay. Theo độc long này phẫn nộ tiếng gầm gừ hạ xuống, độc thú đột nhiên cầm trong tay trường thương quay diệp hiên tiêm giết đi ra ngoài, đầy dây vô tận sát ý lạnh như băng âm thanh tất là theo chủy lý của hắn truyền ra. Vạn độc thương. Oanh cười dễ ước. Thời điểm này Độc thú trưởng thương trong tay từ cương khí ngưng tụ ra độc long phảng phát sống lại bình thường dùng vượt qua nhanh tốc độ theo trưởng thương đâm ra hướng về Diệp Hiên căn xé mà đi. Ven đường nơi đi qua, nhấc lên một trận cuồng bạo kình khí làn gió đến. Ở công kích của độc thú hướng về Diệp Hiên vô giết mà đi lập tức, cái kia hổ bảo ấp tụi vọ ký lại là vào đúng lúc này rốt cục sức thế song sôi. Mắt thấy công kích của độc thú khoảng cách Diệp Hiên không đến 3 thước khoảng cách lúc, hổ bảo lại là hé miệng đột nhiên phát sinh một tiếng như rồng như hổ gào đến. Theo tiếng gầm gừ này vang lên, cái kia giống như siêu cấp to lớn nhất giống như thân hình Thật cao nhô lên bụng bự lại là đột nhiên bắt đầu co rút lại, còn hơn trước khi hắn chỗ triển khai ra sóng âm hổ gầm uy lực thanh thế còn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần đáng sợ sóng âm thì lại này đây hắn làm trung tâm hướng về Diệp Hiên bao phủ mà đi đồng thời còn hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ngang dọc nhất lên từng luồng từng luồng đáng sợ kinh khí làn do đến sóng âm ngang dọc kinh khí gào thét đủ loại từ sóng âm năng lượng ngưng tụ ra mạnh thu bóng mờ ở trong đại sảnh ngang dọc chạy trốn phẫn nộ giết đảo khiến người ta thân ở một đáng sợ quái thú thiên đường bên trong đối mặt như hổ như sói hung manh tàn bạo quái thú bọn họ chỉ có thể tuyệt vọng chạy trốn. À. Từng tiếng liên tục không dứt kêu lên thê lương thảm thiết tiếng ở khách sạn trong đại sảnh vang lên, lại là bốn phía vây xem mọi người đã bị này sóng âm công kích cùng lan đến mà gặp tới trọng thương. Có thất khiếu chảy máu tại chỗ điên mất, có thậm chí là mạch máu nổ tung, tại chỗ tử vong. Tại đây đang sợ sóng âm vo ký gào thét khuyết tàn dưới, trong lúc nhất thời ít nhất có 50 người bị thương. Cho dù là có mấy người phản ứng cấp tốc dùng hai tay che lỗ thai. Dùng cương khi đem lỗ thai bao lại cũng đều không có bất kỳ tác dụng, bởi vì Hổ Bảo lần này thi triển sóng âm võ kỹ không chỉ là sóng âm đối với màng thai thân thể xung kích, còn vận dụng cái kia hùng vĩ tinh thần lực, có thể làm cho người tinh thần trực tiếp bị trọng thương, khiến người ta đối với thân thể mất đi không chế. Nay còn là sóng âm theo trung tâm khuyết tán đi ra một tia sức mạnh, rất khó tưởng tượng thân ở âm ba công võ kỹ công kích trung tâm Diệp Hiên đối mặt Hổ Bảo này đột nhiên triển khai ra sóng âm tuyệt sát sẽ là như thế nào phản ứng? Sóng âm của Hổ Bảo công kích hữu hiệu nhằm vào thân thể của Diệp Hiên cùng tinh thần, làm cho tinh thần hắn bị thương, thân thể tê liệt, động tác trở nên chậm chạp đối với thân thể mất đi không chế, lại phối hợp độc thú triển khai ra lực phá hoại vạn phần to lớn vạn độc thương, cho dù là bốn sao võ vương trung cấp võ vương cũng đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. bọn họ hai loại võ kỹ hoàn mỹ phối hợp tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn cản. Có thể nói đây là bọn họ đối với Diệp Hiên triển khai ra tất sát chi cục. ở xung quanh mọi người xem ra, cho dù là Diệp Hiên thực lực bất phàm, nhưng ở độc thú cùng liên thủ lại của hội bảo cũng đều không hề ngăn cản lực lượng, chắc chắn phải chết. thật là khủng khiếp phối hợp, thật sâu tính kế. Cái kia Hổ Bảo ban đầu cố ý thi triển sóng âm võ kỹ làm cho cái kia Diệp Hiên cho rằng hắn này sóng âm võ kỹ uy lực bình thường, gần như chỉ là đơn thuần sóng âm công kích. Nhưng mà bây giờ này Hổ Bảo triển khai ra sóng âm võ kỹ không chỉ nhằm vào thân thể, còn nhằm vào người tinh thần. Nếu là Diệp Hiên dùng trước khi phương thức ứng đối căn bản là không có hiệu quả. Bình thường Diệp Hiên đã bị Hổ Bảo này sóng âm võ kỹ ảnh hưởng, lại phối hợp độc thú khởi sướng vạn độc thương, chắc chắn phải chết. Hai người này liên thủ phối hợp có thể nói là không chê vào đâu được. Lần này cái kia Diệp Hiên xong đời. Thấy giữa trường cái kia mang theo nồng nặc sát ý hướng về Diệp Hiên phóng đi độc thú cùng triển khai ra sóng âm võ kỹ hồ bảo, chung quanh thực lực cường hãn mọi người lông mày đều là không để lại dấu vết vừa nhíu, không nhịn được trầm giọng mở miệng. "Tiểu tử kia nguy hiểm." Vương Thúc, chuẩn bị ra tay cứu viện. Ngọc thủ của Nhược yên nhiên vào đúng lúc này cũng đều không tự chủ được nắm chặt lên, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập nghiêm nghị cùng lo lắng, truy lý có trầm thấp âm thanh truyền ra. "Dũng Diệp Hiên bây giờ thực lực muốn đối phó hồ bảo cùng độc thú hai người này đã sớm thành danh cường giả không thể nghi ngờ là thái quá khó khăn." Bạo Long Vương Thiết chủy hai mắt híp lại, trong mắt lợi hại ánh sáng lấp lóe nhẹ nhàng mà gật cợt đầu, ha ha, tiểu tử kia lần này chết chắc rồi. nhìn thấy tình cảnh này, vô song kiếm tông ngũ trưởng lao khương chu nguyên cảng vẻ mặt vui sướng cùng ngán độc, cười ha ha mở miệng. xoáng âm của hổ bào võ kỹ lại phối hợp tất sát ký của độc thú, cho dù là bốn sao võ vương cũng đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, tiểu tử kia mặc dù thực lực bất phàm, có vượt cảnh chiến đấu thực lực, thế nhưng ở hồ bào cùng liên thủ lại của độc thú chắc chắn phải chết. chỉ có điều, cứ như vậy để tiểu tử kia chết đi thực tại có chút tiện nghi hắn. lãnh nam duệ cùng tống anh hào hai người nhìn nhau, cũng là cười lạnh nói, hiện trường tất cả mọi người không coi trọng diệp hiền. Không phải Diệp Hiên thực lực không đủ gượng, mà là bởi vì này Hổ Bảo cùng độc thú triển khai ra võ kỹ thật sự là quá mạnh mẽ. Đặc biệt là sóng âm của Hổ Bảo võ kỹ, nhưng ở trên giang hồ có tiếng khó chơi, uy lực của nó không chút nào kém cỏi hơn Kim Mao sư Vương sư tử hống, cùng bạn vô song, không chết thì bị thương, khó lòng phòng bị. Có như vậy võ kỹ trợ công, lại phối hợp tuyệt sát của độc thú, ai có thể ngăn cản? Hay! Đáng sợ sóng âm ngang dọc gào thét, mạnh mẽ tinh thần lực xung kích càng gào thét đột kích, làm cho Diệp Hiên sắc mặt băng hàn như dương, thế nhưng hắn lại cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng cho dù là này sóng âm của Hổ Bảo công kích đích thật là cường hãn vô song, không chỉ nhắm vào thân thể còn nhắm vào thân thể tinh thần, nhưng thân thể của Diệp Hiên đã sớm trải qua âm dương bá thể quyết luyện, vững như thành đồng vết sắt, há lại là này sóng âm có thể chấn thương. Còn tinh thần lực, Diệp Hiên bây giờ tu luyện âm dương bá thể quyết dĩ nhiên đạt được tầng thứ 3 nung thần cảnh, mà này cảnh giới tu luyện chính là tinh thần lực, hơn nữa Diệp Hiên đã đi lên tinh thần lực của hắn đại bộ phận đều chuyển đổi trở thành càng cấp cao linh hồn lực, nơi nào là tinh thần lực của Hổ Bảo xung kích có thể so với. Đối với người khác mà nói này sóng âm của Hổ Bảo võ kỹ đích thật là khó chơi nhưng đối với Diệp Hiên tới nói cũng không có đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng nếu như có chỉ là để hắn cảm thấy có chút chói tai thôi Này cũng xứng được gọi là sóng âm võ kỹ quả thực là so với cho sủa còn khó nghe thấy cái kia ra sức thi triển ra sóng âm võ kỹ không rứt rít gà hồ bảo, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh Truy Lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra sau đó hắn ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào cái kia nắm chặt trường thương mang theo vô tận sát ý liều chết xung phong độc thú trên người trong mắt Hàn mang lấp lóe nắm chặt trong tay trắng đen huyền việt vẻ mặt lạnh lùng mở miệng chỉ người này vỡ nát thương pháp cũng xứng ở buồn quân trước mặt múa dịu qua mắt tợ. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Hôm nay thì cho các ngươi mở một chút tầm mắt được rồi. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, trong mắt hắn nóng ánh chói mắt hàn quang tỏa ra, dưới chân sấm gió hoạt động, bước chân di động, thân thể hóa thành một đạo trắng đen cuốn quanh lưu quang đột nhiên hướng về cái kia nắm trường thương đánh giết mà đến độc thú phóng đi. Ở Diệp Hiên lao ra lập tức, một vị cổ xưa thần bí ma thần bóng mờ ở phía sau của hắn hiện lên, khiến cho hắn khí thế càng thêm bá đạo cùng bờ bãi. Thời điểm này, Diệp Hiên tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mọi người căn bản là nhìn không tới hắn bóng người, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo trắng đen ánh sáng ở giữa không trung tỏa ra thần la vật tượng trắng đen huyền quang cười dễ kéo trong nháy mắt tiếp theo giống như dao cắt da quần áo cắt rời cổ họng âm thanh lặng yên giàn vang lên ở những người chung quanh cái tia chấn động cùng tinh hai ánh mắt nhìn kỹ bên dưới cái tia cầm trong tay trường thương quay diệp hiên đánh giết mà đi độc thú thân hình lại là đột nhiên động lại trong tay hắn nắm chặt trường thương màu đỏ ngò mặt trên hiện ra lít nha lít nhít vết nước cuối cùng ầm ầm giàn phá nát gãy ra thân thể của hắn run lên truy lý phun đến lượng lớn máu tươi đến ở đột nhiên nơi cổ của hắn càng có một đạo mảnh không có thể tra vết thương từ từ tái hiện ra đỏ tươi mau giống như phá nát ống nước đạo bình thường theo đột nhiên nơi cổ của hắn phun mạnh bứt ra nào, nào, làm sao lại? hắn khó khăn túi lầu đến, thấy không dứt chảy sôi máu tươi cổ, muốn xuề bàn tay ra đem đổ máu vết thương chặt lại. Khản khàn suy yếu âm thanh cũng là theo truy lý của hắn truyền ra. rầm chỉ là lời nói của độc thú còn chưa kịp nói xong, trong cơ thể hắn sinh cơ chính là tan hết, trở thành một khối lạnh như băng thi thể nặng nề ngã xuống đất trên mặt. độc thú, tình cảnh này rơi vào trong mắt của hồ bảo khiến cho hắn sắc mặt kỳ biến, vẻ mặt kinh hãi, truy lý truyền ra phẫn nộ hò hét đến. hắn đã chết, bây giờ tới phi nhưng mà, hắn lời nói còn chưa kịp vừa dứt. Lạnh như băng âm thanh chính là khi hắn bên thai vừa vang lên, lại là không biết là khi nào Diệp Hiên dĩ nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, khiến cho hắn hổ bảo vệ mặt đại biến, đáy lòng dâng lên một luồng trước đó chưa từng có sợ hãi đến. Ngươi, hắn mở miệng muốn nói cái gì, nhưng lời nói của hắn còn chưa kịp nói xong, có ánh trắng đen huyền quang chính là ở tại mi mắt tỏa ra. Dầm, trong nháy mắt tiếp theo, hổ bảo đầu lâu bay lên cùng thân hình chia liệt, trở thành một bộ thi thể không đầu nặng nề ngã trên mặt đất. đỏ tươi máu theo hắn gãy đột nhiên nơi cổ phun mạnh ra, đem mặt đất cho nhuộn thành màu máu ở khuôn mặt của hắn tràn ngập đồng nặng khó có thể tin cùng với đối mặt tử vong lúc sợ hãi cùng tuyệt vọng có thể hắn đến chết trước khi đều không có nghĩ rõ ràng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sóng âm công kích tại sao lại đối với Diệp Hiên hoàn toàn vô hiệu đối với hắn không tạo được mảy may thương tổn để hắn hoàn toàn không thể chút nào ảnh hưởng lại nảy suýt hổ bao cùng độc thú bất cứ thất bại hổ bào cùng độc thú đều đang chết rồi bị tiểu tử kia cho giết vừa mới các ngươi nhìn rõ ràng hắn rốt cuộc làm cái gì thi triển ra ra sao vũ khí gì cái kia gọi là tiểu tử của Diệp Hiên hơi bị quá mức khủng bố cùng cường hãn Mới thần du huyền cảnh thực lực cảnh giới bất cứ chém giết hổ bảo cùng độc thú hai vị hư không tinh cảnh võ vương thấy cái kia ngã xuống đất tử vong hổ bảo cùng độc thú những người chung quanh đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh tiết hầu la lột, truy lý truyền gia chấn động không gì sánh nổi lời nói bọn họ vốn tưởng rằng diệp hiên ở hổ bảo cùng liên thủ lại của độc thú chắc chắn phải chết nơi nào sẽ nghĩ đến diệp hiên lại có thể đem hai người bọn họ giết ngược lại khi đến đường cùng đã xong tính mạng của bọn họ tiểu tử này thân thể đã tu luyện đến vững như thành đồng vec sắt trình độ tinh thần lực của hắn càng hoàn thành thăng hoa lộ sắc đổi thành trở thành linh hồn lực có thể nói là hiếm thấy linh hồn thân thể song tu võ giả. Bạo Long Vương Thiết chú ý trong mắt tầm nhìn ánh sáng lấp loé, truy Lý có lẩm bẩm thanh âm đàm thoại truyền ra. Hắn nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên càng thêm tràn đầy tán thưởng. Ngũ Trưởng lão của Vô Song Kiếm Tông Khương Chu Nguyên càng đột nhiên mần ngơ, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập kinh ngạc cùng kinh hãi đến, ấy cực kỳ của hắn trưởng lão vẻ mặt cũng đều trở nên nghiêm nghị cùng lạnh như băng lên. Tiểu tử này thực lực e sợ cùng bọn chúng thiếu chủ ở sàn sàn nhau trong lúc đó. Lưu hắn không được. Vô Cực Kiếm Tiên kiếm vung ngân trong mắt càng sát ý hoạt động, Trí truy Lý truyền ra lạnh lẽo lời nói. Tại sao lại như vậy? Còn Lệnh Nam Duệ cùng Tống Anh Hảo nhìn thấy như vậy kết quả, sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Truy lý truyền gia kinh ngạc thất thố lời nói đến. Bọn họ rất rõ ràng hồi bào cùng thực lực của độc thú, hai người liên thủ cho dù là bốn sao trung cấp võ vương đều có thể có sức đánh một trận. Bây giờ bất cứ bị chết ở Diệp Hiên tiểu tử kia trong tay, có thể nào không cho bọn họ cảm thấy giật mình cùng chấn động? Sa xa sa, xa xa. dễ dàng đem hồi bào cùng độc thú chém liết. Trên khuôn mặt của Diệp Hiên không có một chút nào vẻ mặt, cầm trong tay trắng đen huyền việt, mặt không thay đổi hướng về lãnh nham duệ cùng tống anh hào bước vào. Truy lý truyền gia khí phách lời nói, vừa mới cái kia hai cái hoàn toàn không đủ đánh, các ngươi còn là tất cả mọi người cùng lên đi. Quy một chương 513, Tiểu Bạch Dương Ai. Vừa mới cái kia hai cái hoàn toàn không đủ đánh, các ngươi còn là tất cả mọi người cùng lên đi. Nghe được Diệp Hiên cái kia khí phách ngông cuồng lời nói, bất luận là lãnh nham rệ cũng tốt còn là Tống Anh Hào Hay hoặc là năm của vô song kiếm Tông Đại trưởng lão cũng được, sắc mặt của bọn họ vào đúng lúc này đều là trở nên cực kỳ tái nhợt cùng khó coi lên. Tiên tiểu tử trước mắt này quả thực là ngông cuồng tới cực điểm. Có thể nói bọn họ chưa từng có từng thấy muốn Diệp Hiên cuồng vọng như vậy người ngay lập tức, lãnh nham duệ cùng tống anh hào hai người trong mắt sát ý lói lên, truy lý có nổi giận âm thanh truyền lên ra, ngươi đã tiểu xuất sinh này như vậy vội vã muốn chết, vậy chúng ta liền tiễn ngươi một đoạn đường được rồi. Và anh cười dễ ước, theo lãnh nham duệ cùng lời nói của tống anh hào hạ xuống, không bố đáng sợ khí tức thì lại này đây hai người bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán năng rộng, ở trong đại sảnh nhất lên một luồng cuồng bạo kình phong đến, một luồng nồng nặc uy thế tràn ngập ở hiện trường mỗi người trái tim, khiến cho vẻ mặt của bọn họ đều là trở nên cực kỳ nghiêm nghị, nhìn về phía này lãnh nham duệ cùng tống anh hào hai người ánh mắt đều là tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động. đến. Một vài thực lực yếu kém người càng là vì không chịu nổi khí tức của bọn họ mà bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi, tại Chô Hôn Medi. Dù cho là có thể thừa nhận Lãnh nham Duệ cùng Tống Anh Hào khí tức tên cũng đều bị khí tức của bọn họ cho ép tới không thể động đậy, khàn khàn can thiệp âm thanh cũng là theo chỉ lý của bọn họ truyền ra, thất tinh cấp cao võ vương. Này Lãnh nham Duệ cùng Tống Anh Hào không hổ là đủ để đại diện cho Lãnh gia cùng Tống gia nhân vật, bất cứ chính là một vị bước vào hư không tinh cảnh thất tinh võ vương, đừng nói là viên đạn, cho dù là thuốc nổ đạn pháo e sợ đều khó mà đưa bọn họ đánh cho bị thương. Hai người này thực lực bất cứ như thế không kém, chính là thất tinh cấp cao võ vương nếu là hai người bọn họ ra tay, cái tiêu Diệp Hiên chắc chắn phải chết. Mặc dù là Bạo Long Vương vẻ mặt của Thiết Chủ Ý cũng đều vào đúng lúc này trở nên cực kỳ nghiêm nghị cùng khó coi lên. Không ai so với hắn rõ ràng hơn cấp cao võ vương chỗ có lực phá hoại, tuyệt đối không phải cấp thấp võ vương cùng trung cấp võ vương có thể so với. Tiểu Súc Sinh nhận lấy cái chết, khí tức không giữ lại chút nào ngang dọc tỏa ra, lãnh nham ruẹt cùng ánh mắt của Tống Anh Hảo đều là lóe lên, trong mắt lóe ra một tia lạnh như băng sát ý. Dưới chân kình khí dâng trào, giống như hai con phẫn nộ thu mang theo nồng nặc ý hướng về Diệp Hiên đánh giết phóng đi. Truy lý truyền ra như băng uy nghiêm đáng sợ lời nói vào giờ phút này bọn họ cũng đều hoàn toàn không để ý người khác nói bọn họ lấy lớn ép nhỏ bọn họ khí thế bừng bừng giống như hai con cuồng bạo mạnh thu lập tức chính là kéo gần lại cùng khoảng cách của diệp hiên trên nắm tay cũng không có chút nào cương khí ngang dọc vờn quanh dấu hiệu mà là vô cùng đơn giản một quyền liền quay diệp hiên giận nện mà đi đối phó diệp hiên như vậy du dí bọn họ còn khinh thường với vận dụng tương khí vương thúc nhìn thấy tình cảnh này diệp yên nhiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhễu trầm rộng theo hắn diệp hiên căn bản là không phải này lãnh cùng đối thủ của tống anh Hào, chỉ có để bạo long vương thiết chủ y xuất thủ cứu rút. chờ một chút nhìn nhìn lại. Tiểu tử kia nhìn qua tựa hồ còn có lá bài tẩy. Bạo Long Vương thiết chú ý ánh mắt hiếp lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú vào cái kia đối mặt lãnh nham duệ cùng Tống Anh Hảo như trước là vẻ mặt bình tĩnh diệp hiên trầm giọng mở miệng nói. Theo hắn diệp hiên đối mặt lãnh nham duệ cùng Tống Anh Hảo vẫn có thể bảo trì này bình tĩnh dáng dấp, tự nhiên là có điều lá bài tẩy. Thấy cái kia gào thét đánh giết mà đến lãnh nham duệ cùng Tống Anh Hảo, vẻ mặt nghiêm túc của diệp hiên đáy lòng dâng lên một luồng mãnh liệt nguy cơ sấm sỏn. Lãnh nham duệ cùng Tống Anh Hảo hai người thân là cấp cao võ vương, chỗ có lực công kích cực kỳ cường hãn. Cho dù là bọn họ không có sử dụng cương khí, này vô cùng đơn giản một quyền chính là làm cho Diệp Hiên cảm nhận được một luồng lớn lao áp lực đến, hai người bọn họ tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể chống lại tồn tại. Có điều, Diệp Hiên cũng không phải không có cái nào. Trong mắt hắn lợi hại ánh sáng lóe lên, hơi suy nghĩ, tiểu bạch tất là vào thời khắc này chui ra, lệnh đạm âm thanh tất là theo chỉ lý của Diệp Hiên truyền ra, "Tiểu bạch." Chít chít chi chi. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, tiểu bạch vung lên móng nuốt nhỏ quay Diệp Hiên bị hoa hai lần, toàn thân sắm quanh, bắp chân đột nhiên giẫm một cái, hóa thành một tia sáng trắng hướng về lãnh nham duệ cùng Tống Anh Hạo hai người phóng đi. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải cho rằng dựa vào này con tiểu sủng vật liền có thể ngăn lại hai chúng ta à? Thấy cái kia chạy như bay tới Tiểu Bạch, lãnh nhâm duệ cùng trên khuôn mặt của Tống Anh Hào hiện ra một chút tàn nhẫn cùng hí ngược. Truy Lý có vô tình lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra. Anh cười dễ ước. Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, hai người bọn họ khí thế bùng nổ, trên nắm tay mang theo sức mạnh càng mạnh hơn, xoay vòng thiết quyền hướng về Tiểu Bạch giận nện mà đi. Ven đường nơi đi qua, nhấc lên liên tiếp tiếng nổ đùng đùng đến. Trong con mắt của mọi người, bất luận là cái kia Tiểu Bạch bị lãnh nhâm duệ một quyền bắn trúng vẫn bị Tống Anh Hào một quyền bắn trúng đều muốn lập tức vỡ ra được, hóa thành một đám mưa máu hay. Nhưng mà, có như mọi người cho rằng tiểu bạch chạy trời không khỏi nắng lúc, làm cho tất cả mọi người chấn động kinh ngạc một màn lại là đột nhiên phát sinh, chỉ thấy tiểu bạch đột nhiên mở miệng, phát sinh một tiếng viễn cổ to rõ rồng gầm đến. Nó màu vàng móng đuốt nhỏ trên từ biến dị rồng bay biến thành hình xăm vào thời khắc này bùng nổ góng anh chói mắt hào quang màu xanh. Vốn ngủ say ở tiểu kim trên móng đuốt biến dị rồng bay lại là vào thời khắc này đột nhiên thức tỉnh, hiện lộ ra nó cái kia khổng lồ bản thể đến, vung lên nó cái kia sắc bén sắc bén vuốt rồng, hướng về lãnh duệ cùng tống anh hào cho trộm tới. Thùng. Trong ngay mắt tiếp theo, đinh hai nước có tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên. Lại là ở Lãnh Nam Duệ cùng Tống Anh Hạo nắm đấm đập tới lập tức, biến dị rồng bay sắc bén kia vút rồng đưa bọn họ nắm đấm cho vững vàng mà nắm được. Hay. Bất thình lình biến cố làm cho Lãnh Nam Duệ cùng sắc mặt của Tống Anh Hạo đều là không khỏi biến đổi, bọn họ đang muốn mở miệng nói chuyện, cái kia biến dị rồng bay truy lý lại là phát sinh một tiếng cuồng bạo gầm lên, vút rồng đột nhiên phát lực, đem Lãnh Nam Duệ cùng Tống Anh Hạo hai người cho trực tiếp quăng bay ra đi. Bụp. Đồng thời, biến dị rồng bay cái kia che kín vậy rồng màu xanh đuôi càng đột nhiên vùng một cái, mang theo kinh thiên động địa sức mạnh to lớn hướng về Lãnh Nam Duệ cùng Tống Anh Hạo hai người rút đi. Đang chết. Vậy thấy cái tiêu biến dị rồng bay quất tới đôi rồng, lãnh nham duệ cùng tống anh hào sắc mặt kỳ biến, chu lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, muốn né tránh căn bản là không kịp, chỉ có thể hai tay giao thoa, đón đỡ ở tại bọn hắn trước mặt. trong nháy mắt tiếp theo, lãnh nham duệ cùng tống anh hào hai người bị biến dị rồng bay đôi rồng cho rút chúng, nặng nề tiếng va chạm, miệng phun máu tươi âm thanh vào đúng lúc này đồng thời vang lên, hai người bọn họ sắc mặt lập tức trở nên trắng nhợt, chu lý phun đến một hơi đen tuy máu tươi, giống như hai viên như đạn pháo hướng về lãnh gia cùng tống gia trong đám người ném tới, tạo thành lượng lớn thương vong đến. phụ gia chủ, phụ gia chủ, người như thế nào? Lại tống hai nhà cường giả vội vàng xuề bàn tay ra đem lẫnh nham dược cùng thân thể của Tống Anh Hạo cho nâng dậy, truy Lý truyền gia thân thiết lời nói. Còn chung quanh mọi người đã sớm bị trước mắt này thần kỳ một màn rung động thật lâu. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Hiên vẫn còn có như vậy lá bài tẩy đến, dùng một con nhìn như không đáng chú ý tiểu sùng vật manh thú kêu gọi ra một con hung tàn biến dị rồng bay đến. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự là khó có thể tin tưởng được thế gian này vẫn còn có thần kỳ như thế một màn, còn có lẽ ra sớm diện sạch rồng bay xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt. Con này biến dị rồng bay chính là lúc trước ta đế vợ cưới, đáng tiếc lại bị tiểu Bạch chỗ thu phục. Vốn nó vốn không có cường hãn như thế, nhưng tại hấp thu máu huyết của tiểu Bạch sau lại đã xảy ra tiến hóa cùng biến dị, tiến hành rồi một lần phân tổ, làm cho nó dáng dấp đại biến, thực lực tăng nhiều, cho dù là cùng thất tinh cấp cao võ vương cũng có sức đánh một trận, có thể cùng Lãnh Nham Duệ cùng Tống Anh Hào chống lại. Diệp Hiên dám ở nơi đây tùy ý hoành hành, không kiêng dè gì cũng có con này biến dị rồng bay bộ phận nguyên nhân. Hay. Thấy cái kia đem Lãnh Nham Duệ cùng Tống Anh Hào hai vị cấp cao võ vương đều chấn thương đánh bay biến dị rồng bay, nhìn cái khổng lồ thân hình, cảm nhận được nó cả người phóng thích khí thế khủng bố, chung quanh mọi người đều là vẻ mặt chấn động cùng kinh khủng. Căn bản là không dám với hắn cặp kia màu đỏ tươi long nhãn trâu đối diện, theo bản năng mà lùi lại mấy bước, theo chân nó kéo dài khoảng cách đến. Chỉ lo con này biến dị rồng bay đột nhiên phát điên quay bọn họ phát động tấn công, đưa hắn ăn vào trong bụng. Kinh khủng chấn động âm thanh tất là theo quy lý của bọn họ truyền ra. Này, đây là một con đã xảy ra biến dị phản tổ rồng bay. Này Diệp Hiên lại vẫn nuôi một con rồng bay. Tin đồn chỉ có Quân Vương Điện vừa mới chăn nuôi đến có rồng bay, chẳng lẽ nói tiểu tử này cùng Quân Vương Điện có một loại nào đó quan hệ, cho nên ngược yên nhiên bọn họ mới như vậy che chở hắn. Theo con này biến dị rồng bay xuất hiện, những người chung quanh trong lòng đều là có chứa nhiều ý nghĩ nảy qua đến. Cho dù là vô cực của vô song kiếm tông kiếm tiên vẻ mặt của kiếm vô cực cũng đều vào đúng lúc này trở nên nghiêm nghị lên, trong hai mắt có lạnh như băng lợi hại ánh sáng lấp loé. Con này biến dị rồng bay mặc dù đang trong mắt của hắn không coi là có cỡ nào cường hãn, thế nhưng nó lại có long tộc huyết mạch, có thể có được như vậy một con sủng vật tên, tất nhiên là có một loại nào đó đại bối cảnh. Nhưng mà Diệp Hiên chỉ là xuất từ một nho nhỏ tinh hải, tại sao có thể có này biến dị rồng bay làm sủng vật? Hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là đầu kia cả người lông bù xù màu trắng tiểu sùng vật này biến dị rồng bay hóa ra là theo nó màu vàng móng vuốt bên trong bay ra chuyện này quả thật là chưa từng nghe thấy cho dù là hắn kiến thức rộng rãi cũng đều khó mà nhìn ra này tiểu sùng vật lai lịch chẳng lẽ nói con này màu trắng tiểu sùng vật là trong truyền thuyết một loại nào đó thiên địa dị thú thậm chí ấy huyết mạch có thể so với từng quốc chi anh hùng rồng tiêm lam ngọn giáo chỗ thống ngự mười manh thú nếu như có thể đem con này màu trắng tiểu sùng vật chiếm được nuôi nấng ở tại bọn hắn vô song kiếm tông chờ đợi nó dài đến trưởng thành vậy không thể nghi ngờ là sắp trở thành bảo vệ của vô song kiếm tông thần thú nghĩ đến đây vô cực kiếm tiên kiếm vô cực trong lòng dĩ nhiên đánh nổi lên này tiểu bạch chủ ý này đây là tiểu bạch tiểu bạch vì sao lại ở diệp hiên trong tay của hắn nó không phải là bị vị đại nhân kia mang đi gì thấy cái kia đứng ở diệp hiên trên đầu vai tiểu bạch nhược Yên nhiên cùng bạo long vương thiết chủ ý tất là cả kinh truy lý có kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra có thể người khác không biết là lai lịch của tiểu bạch thế nhưng bọn họ lại là rõ rõ ràng ràng bởi vì bọn họ từng nhưng ở quân vương điện đi đã ở một quãng thời gian nay tiểu bạch nhưng phương tây hắc ám thế giới bá chủ quân vương điện đều khó mà cho ăn nuôi sống tồn tại vẫn đi theo ở vị đại nhân kia bên cạnh. Bọn họ vốn tưởng rằng Tiểu Bạch cùng theo vị đại nhân kia cùng rời đi biến mất, lại thật không ngờ Tiểu Bạch bất cứ cùng theo Diệp Hiên. Nói như thế nói, vậy này Tiểu Bạch là vị đại nhân kia giao cho Diệp Hiên nuôi nấng. Nghĩ đến đây, Nhược Yên Nhiên trong lòng dĩ nhiên làm ra quyết định đến. Dù cho hôm nay là triệt để đắc tội rồi lánh ra, tống ra, vô song kiếm tông này ba thế lực lớn, nàng cũng phải đem Diệp Hiên cho bảo đảm hạ xuống. Ở tiểu tử này trên người, có quá nhiều quá nhiều liền nàng đều chưa từng biết bí mật. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại vẫn nuôi nấng có biến dị rồng bay như vậy mãnh thú, đây là ngươi cuối cùng lá bài tẩy. Ổn định thân hình. Lãnh nham duệ cùng Tống Anh Hảo trong mắt nồng nặc sát ý hoạt động, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên. Truy Lý truyền ra cuồng bạo lời nói đến: Nếu như con này biến dị rồng bay chính là ngươi cuối cùng lá bài tẩy nói, vậy hôm nay ngươi thì chết cho ta ở nơi này đi. Theo lãnh nham duệ cùng lời nói của Tống Anh Hảo hạ xuống, toàn thân bọn họ cường khí dâng trào ngang dọc, càng mạnh mẽ hơn khí tức tất là theo trong thân thể của bọn họ khuyết tán bước ra, một cái từ cường khí ngưng tụ thành tinh xảo chiến khải càng hiện lên ở bọn họ trên người, khiến cho khí tức của hắn cường hắn hơn. Trong nháy mắt tiếp theo hai người bọn họ giống như hai con phẫn nộ mánh thú mang theo mạnh mẽ hung hãn sức mạnh một lần nữa hướng về Diệp Hiên phát ra công kích Trí Lý chuyển ra nổi giận lời nói Vạn tượng Hàn băng quyết thứ 6 võ kỹ chiến thần giáng lâm Thiên địa phẫn nộ quyết thứ 4 võ kỹ cùng xa đầy trần múa thời điểm này Lãnh Nham Duệ cùng Tống Anh Hảo thế tất yếu đem Diệp Hiên cho đánh giết quy một chương 513 hắn là chúng ta vừa ý người hay thấy cái kia hướng về Diệp Hiên sung phong mà đi Lãnh Nham Duệ cùng Tống Anh Hảo tiểu bạch tròn vo trong ánh mắt lập loè chói mắt kim vàng rũ ra màu vàng ngóng nuốt hướng về bọn họ ngón tay đi vào đúng lúc này đầu kia biến dị rồng bay giống như nhận được một loại nào đó mệnh lệnh cùng điều khiển bình thường, màu đỏ tươi long nhãn bên trong lóng lánh chói mắt hung quang, nồng nặc sát ý tỏa ra, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào đến, tiếng gầm gừ vang lên, nó kéo khổng lồ thân hình giống như một con phẫn nộ hồng hoang manh thu mang theo ngập trời uy thế hướng về lãnh nhang duệ cùng tống anh hào phóng đi, xuất sinh này biết không sợ súng, trước tiên làm thịt nó nói lại như tiểu xuất sinh kia, Thế thế, lãnh nhang duệ cùng tống anh hào hai người nhìn nhau, trầm giọng mở miệng nói. Ở tại bọn hắn lời nói hạ xuống lập tức, Lãnh Nam Duệ toàn thân khí lạnh năng, dọc, hàn băng áo giáp bao lại giống như một vị đóng băng chiến thần hướng về biến dị rồng bay phóng đi, bị hàn băng bao trùm nắm đấm càng tàn nhẫn mà quay biến dị rồng bay cái kia mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn xé mà đến đầu rồng ném tới. Bị một cái màu xám cắt thắng lợi bao vây Tống Anh Hào bản chân cũng là đột nhiên phát lực, thân thể nhảy một cái bay lên, mang theo đầy trời cắt vàng từ giữa không trung đắp xuống, đùi phải bị màu xám cương khí bao lại, giống như một thanh chiến phủ hướng về biến dị rồng bay đầu đánh xuống trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ công kích chính là cùng đấu đá lung tung biến dị rồng bay chạm vào nhau ở cùng nhau, chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh ầm ầm gian vang lên, toàn bộ đại địa cũng vì đó run lên. ở những người chung quanh cái kia khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, đại địa tan vỡ, biến dị rồng bay truy lý phát sinh thê thảm hết thảm đến, cái kia khổng lồ thân hình lại bị bị lãnh nham duệ cùng tống anh hào cho đột ngột nện tiến vào dưới nền đất, gần như chỉ để lại nửa người ở bên ngoài. tùy ý biến dị rồng bay như thế nào dễ dùa cũng đều khó mà từ bên trong cho tránh ra, bởi vì lòng đất ngưng động đất phiến đá đều bị lãnh nham duệ cho ngưng tụ trở thành hà băng tương đương là đem biến dị rồng bay nửa cái thân hình đều đóng băng ở dưới nền đất ai có thể nghĩ đến lãnh nham duệ cùng tống anh hảo hai người cùng đánh lực lượng bất cứ khủng bố như vậy cho dù là diệp hiên cũng đều làm lãnh nham duệ cùng tống anh hảo hai người này mạnh mẽ công kích cho tàn nhẫn mà rung động một cái không hổ là có thể trở thành lãnh gia cùng tống gia phụ gia chủ nhân vật thực lực của bọn họ đích thật là phi phàm vô cùng không thể khinh thường xa xa xa tiểu tử con này biến dị rồng bay bây giờ không giúp được ngươi bây giờ ngươi xong đời đem biến dị rồng bay giải quyết. Lãnh nham duệ cùng tống anh hào hai người thân thể tất là vững vàng mà rơi trên mặt đất trên. Ngẩng đầu lên thấy cái kia vẻ mặt trở nên lạnh như băng cùng khó coi diệp hiên. Trên khuôn mặt hiện ra một chút lạnh như băng nụ cười. Truy lý có lạnh leo âm trầm lời nói chuyện ra. Làm sao? Không nói. Vừa rồi ngươi ngông cùng sức lực đi đâu rồi? Nhìn thấy diệp hiên chưa từng nói chuyện. Lãnh nham duệ cùng tống anh hào hai người từng bước ép sát, lạnh lùng mở miệng. Trước khi chết liền chăn chối cũng không khai báo gì. Vậy ngươi phải đi chết đi. Còn không đợi diệp hiên có bất kỳ trả lời. duệ cùng tống anh hào hai người toàn thân cương khí bùng nổ, khí thế năng dọc mang theo vô tận lệnh lùng sắt ý thẳng đến Diệp Hiên mà đi. Gần như là trong nháy mắt, bọn họ chính là trùng tới khoảng cách Diệp Hiên không đến 5 thước địa phương, trên nắm tay cương khí ngang dọc vần quanh, ngưng tụ trở thành một hàn băng đầu rồng cùng cắt đất đầu rồng hướng về Diệp Hiên giận nện mà đi. Hàng Long hàn băng quyền, cắt đất lốc xoáy. Hai người này quả nhiên là không có một chút nào nương tay. Hừ. Thế thế, Diệp Hiên sắc mặt băng hàn đang muốn động thủ, bên cạnh Bạo Long Vương Thiết chú ý trong mắt lại là hàn quang lên, trong lô phát sinh hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, bóng người giống như quỷ ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt, hai tay thành quyền, trực tiếp đập ra ngoài. Ảnh. nặng nghe tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên, vốn quay diệp hiên vọt tới lanh nhang duệ cùng tống anh hảo hai người sắc mặt trắng nhợt, thân thể run lên, truy lý phun đến một hơi đen tuôi máu tươi, giống như hai viên như đạn pháo bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. bạch bạch bạch, hai người bọn họ một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa mới đem thân hình ổn định, mỗi một bước hạ xuống đều muốn ở cứng rắn trên sàn nhà lưu lại mỗi người sâu không thấy đáy dấu chân. nhưng mà bạo long vương thiết trụ y thân hình lại là giống như một tòa đứng vững như tháp sắt sừng sững bất động, bước chân đều chưa từng lùi về sau nửa bước có thể tưởng tượng được bạo long vương thiết chủ y thân thể lực lượng cùng hắn thực lực là bậc nào cường hãn như vậy tùy ý liền đỡ được này lãnh nham duệ cùng tống anh hảo đối với diệp hiên phải giết một đòn bạo long vương thiết chủ y người đây là ý gì ổn định thân hình cưỡng chế trong hạ thể sôi trào tinh lực lãnh nham duệ cùng tống anh hảo hai người đều là vào thời khắc này ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào cái kia tre ở diệp hiên trước mặt bạo long trên người của vương thiết chủ y truy Chuy lý truyền ra lệnh như băng lệnh leo âm trầm lời nói bọn họ thật không ngờ vốn đã không muốn đúng tay việc này bạo long vương thiết chủ y bất cứ vào thời khắc này sẽ ra tay không có ý gì chính là nhìn hai người các ngươi liên thủ bắt nạt một tên tiểu bối cảm thấy phi thường khó chịu bạo long vương thiết chủ y lạnh lùng quét lánh nham duệ cùng tống anh hảo một chút chu lý có xem thường âm thanh truyền ra ngươi bạo long trả lời của vương thiết chủ y không thể nghi ngờ là làm cho lánh nham duệ cùng sắc mặt lộ ra của tống anh hảo cực kỳ khó coi nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt vẻ mặt tức giận mở miệng đặc biệt nói nhảm tiểu tử này hôm nay ta vương thiết chủ y che lên các ngươi ai nếu là khó chịu có loại tới làm ta nhưng mà lời nói của bọn họ còn chưa kịp nói xong liền bị bạo long vương thiết chủ ý cái kia cực độ không nhịn được âm thanh chô đánh gãy Người này tính tình cùng tính khí có thể nói là ngay thẳng vô cùng, nóng nảy dị thường. Tiền bối, thấy cái kia che ở trước chân Bạo Long Vương thiết Chủ Y, nghe được lời nói của hắn, Diệp Hiên trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười khổ, đáy lòng cũng là có một tia dòng nước ấm chảy qua, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, cái kia vẻ mặt băng hàn lẫm nham rủa lại là vào thời khắc này mở miệng, Vương Thiết Chủ Y, ngươi chớ quên thân phận của chính mình, ngươi là thành viên trọng yếu của Cửu binh Minh, mỗi tiếng nói cử động của ngươi nhưng đều đại diện này Cửu Minh Minh. Đặc biệt vài len vài len cái không, khó chịu liền độc thủ. Đáng tiếc Lăng Nham Duệ lời nói vẫn chưa nói hết liền bị Vương Thiết Chủ ý cái kia không nhịn được gầm thanh châu đánh gãy, làm cho Lăng Nham Duệ vẻ mặt muốn bao nhiêu khó coi muốn nhiều khó coi. Ngay lập tức, Lăng Nham Duệ chính là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Nhược Yên Nhiên trên người, lạnh giọng nói: Nếu quản lý, Bạo Long Vương Thiết Chủ ý như vậy của hắn hành vi là có ý gì? Có phải ngươi thì tùy ý hắn tại đây hồ đồ, xối dục chúng ta thế ra trong lúc đó? Nhưng mà, lãnh Nham Duệ lời nói đồng dạng là còn chưa kịp nói xong liền bị Nhược Yên Nhiên cái kia lạnh lùng âm thanh đánh gãy. Vương thúc ở thân phận địa vị của Cuồng Binh Minh nhưng trên ta xa, ta có thể quản hắn không được? Ngươi đã biết bất kỳ của hắn hành vi đều đại diện cho cuồng binh minh, vậy ngươi nên minh bạch hắn trong giọng nói ý tứ. Nay Diệp Yên, chúng ta cuồng binh minh bảo đảm định rồi. Câu nói sau cùng, Diệp Hiên nhiên có thể nói là chém đinh chặt sắt, đưa bọn họ tâm ý triệt để cho thấy. Nhìn dáng dấp các ngươi cuồng binh minh thật đúng là coi chính mình là này lão đại của Tô Hải, có thể ở nơi đây một tay che trời. Tống Anh Hảo cũng là nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, sắc mặt lạnh như băng, vẻ mặt khó coi mở miệng. Các ngươi này quần minh là hướng về chúng ta tuyên chiến gì? Nếu như đúng là như vậy nói, chỉ cần dựa vào các ngươi điểm ấy nhi người còn còn thiếu rất nhiều. Vô cực của Vô Song Kiếm Tông kiếm tiên kiếm vô ngân ánh mắt lạnh như băng theo Nhược Yên Nhiên cùng Bạo Long Vương Thiết chủ ý bọn người trên người đã qua, cũng là vào thời khắc này lạnh lùng mở miệng nói, không phải hắn ngông cuồng tự đại, mà là hắn căn bản sẽ không có đem Nhược Yên Nhiên mang đến đám người kia đặt ở trong mắt. Ngoại trừ cái kia Bạo Long Vương Thiết chủ y có vài phần để hắn động thủ dục vọng ở ngoài, những người khác căn bản khiến cho hắn không nhấc lên được chút nào hứng thú. Vậy nếu như hơn nữa chúng ta đây. Nhưng mà, Vô cực kiếm tiên kiếm vô cực lời nói vừa mới vừa mới hạ xuống, lạnh như băng tăng thương âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên lên. Theo thanh âm này vang lên, Hiện trường mọi người đều là không hẹn mà cùng xoay đầu lại hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại. ở tại bọn hắn cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một chiếc lao tư lai tư cũ rất tư chính là đứng tại cửa lớn của ma đăng tử điểm cửa xe từ từ mở ra, hai vị tinh thần sáng láng tóc hoa dâm lão nhân tất là ở quản gia bảo tiêu nâng đỡ từ từ theo trong xe đi xuống. hiện lên ở mọi người trong tầm mắt, bọn họ cất bước bước chân mặc dù khó chịu, thế nhưng là tràn ngập một luồng nói không nên lợi ý cảnh đến, phản phát xúc địa thành như vậy. gần như chỉ là mấy cái tránh lập tức chính là đi tới bởi vì một phen kịch liệt chiến đấu mà có vẻ nổ ngang rách nát khách sạn trong đại sảnh thấy hai vị kia tiến lại lão nhân, những người chung quanh sắc mặt đều là không khỏi cùng nhau biến đổi, trong mắt hiện ra một chút khiếp sợ. nãy qua một tia lệnh như băng cùng kinh ngạc đến, chấn động mà cùng tính thanh âm đàm thoại tất là theo quy lý của bọn họ truyền ra. thấy qua lôi lão, bạch lão, bái kiến lôi lão, bạch lão, này tiến lại hai người không phải người khác, chính là ở toàn bộ tô hải có cực cao địa vị lôi thiên tuyệt lao ra từ cùng bạch lão, lôi ông nội, bạch ông nội, thấy cái kia tiến lại lôi lão cùng bạch lão lá, dược nhiên nhiên cả người càng thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, vội vàng cất bước bước nhanh tiến lên lên tiếp, quy truy lý truyền ra cùng tính lời nói. Lôi lão, bạch lão, bạo Long Vương Thiết Chủ Y cũng là quay bạch lão cùng lôi lão cung kính mà liền ổn quyền. Lôi lão gia tử, bạch lão gia tử, hai người các ngươi sao lại tới đây? Diệp Hiên cũng là nở nụ cười mở miệng. Cũng bởi vì ngươi tiểu tử này yêu thích gây chuyện nhi. Bạch Lão cùng Lôi Lão tàn nhẫn mà trừng Diệp Hiên một chút, tức giận nói, tiểu tử này thật sự là rất có thể đủ gây chuyện. Vừa mới giết Lanh Thiên Long bọn họ cũng là thôi, lại cùng vô song kiếm tông đòn kia lên, kết quả lệnh tống hai nhà cường giả càng tìm tới cửa đến. Nếu là hai người bọn họ không ra mặt điều hòa một chút nói, é e sợ tiểu tử này hôm nay đến ngược lại xui xẻo. Dù sao vô cực của vô song kiếm tông kiếm tiên kiếm vô cực ở nơi đây, người khác không biết là người này thực lực và khủng bố, thế nhưng hai người bọn họ lại là rõ rõ ràng ràng. Thấy lôi lão cùng bạch lão cùng diệp hiên cái tia thân cận răng rấp, lãnh nam duệ cùng tống anh hào lông mày của bọn họ đều là không để lại dấu vết vừa nhũ, sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi lên. Hiện nhiên thật không ngờ tiểu tử này cùng hai người bọn họ quan hệ còn như thế không phải bình thường. Còn năm vị của vô song kiếm tông trưởng lão sắc mặt cũng đều có vẻ cực kỳ khó coi. Cho dù là kiếm vô cực của vô song kiếm tông hai mắt cũng đều vào thời khắc này híp lại lên. nam duệ cùng tống anh hào hai người nhìn nhau lại nhìn một chút một bên vô cực kiếm tiên kiếm vô cực, lập tức bước ra một bước quay Bạch lão cùng Lôi lão cung kính mà Owen, nở nụ cười mở miệng, lãnh gia Lãnh Nam Duệ, Tống gia Tống Anh Hào Bạch lão, thấy qua Bạch lão, Lôi lão. Nghe được Lãnh Nam Duệ cùng lời nói của Tống Anh Hào, Lôi lão cùng Bạch lão hai người từ từ xoay đầu lại, đưa mắt rơi vào trên người của bọn họ trên khuôn mặt hiện ra hiền lành nụ cười, mỉm cười mở miệng, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hai người các ngươi cũng đã có thể đại diện gia tộc một mình chống đỡ một phương, coi như không tệ. Bất luận là Lãnh Nam Duệ còn là Tống Anh Hào, ở hai người bọn họ trong mắt đều chỉ có điều là một nhỏ hầu bối mà thôi. Bạch lão Lôi lão, cái này gọi là tiểu tử của Diệp Hiên hắn." Lôi lão cùng lời nói của Bạch lão rơi vào lãnh nham duệ cùng trong thai của Tống Anh Hạo, cảm nhận được hắn trong giọng nói xem thường, lãnh nham duyệt cùng Tống Anh Hạo trong lòng đều là có điều bất mãn, lãnh nham duyệt càng trầm giọng mở miệng. "Diệp Hiên tiểu tử này là chúng ta vừa ý người." Nhưng mà lời nói của lãnh nham duyệt còn chưa kịp nói xong liền bị lôi lão cái kia lạnh lùng bá đạo âm thanh chô đánh gãy. "Nhưng mà, Lôi lão." Lãnh nham duệ còn muốn nói gì, nhưng mà lôi lão căn bản thì không để ý đến hắn, mà là đưa mắt rơi vào một bên vô cực kiếm tiên trên người của kiếm vô cực, mở miệng cười. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Cái kia bạch lão cùng lôi lão lại là quay người sang đến, đưa mắt rơi vào trên người của kiếm vô cực, mở miệng cười. Vô cực lão quỷ, bao năm không thấy, cho ta cùng bạch lão đầu một bộ mặt, các ngươi vô song kiếm tông cùng diệp hiên tiểu tử này trong lúc đó ân đoán liền như vậy xóa bỏ, như thế nào? Quy 1 chương 514, khí phách lôi lão, Vô cực lão quỷ, bao năm không thấy, cho ta cùng bạch lão đầu một bộ mặt, các ngươi vô song kiếm tông cùng diệp hiên tiểu tử này trong lúc đó ân đoán xóa bỏ, như thế nào? Nhìn thấy Lôi lão cùng Bạch lão căn bản sẽ không có lại để ý chính mình mà là đưa mắt rơi vào vô cực kiếm tiên trên người của kiếm vô cực, bất luận là Lãnh Nam Duệ còn là Tống Anh hảo sắc mặt đều là có vẻ cực kỳ tái nhợt cùng có coi. Này Lôi lão cùng Bạch lão quả thực là đối với bọn họ trần trụi không nhìn, mặc dù thân phận địa vị của bọn họ còn hơn Lôi lão cùng Bạch lão như vậy nhân vật thế hệ trước so ra đích thật là còn kém hơn rất nhiều, thế nhưng bọn họ dù sao đại diện chính là Lãnh gia cùng Tống gia. Nhưng này Lôi lão cùng Bạch lão nhưng một chút mặt mũi đều không có cho bọn hắn, đây không thể nghi ngờ là làm cho trong lòng của bọn họ tràn ngập lựa giận cùng không cam lòng. Con vô cực kiếm tiên kiếm vô cực khi nghe đến lôi lão lời nói sau, lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, lợi hại trong tròng mắt có tầm nhìn ánh sáng lấp lóe, bình tĩnh âm thanh tất là theo truy lý của hắn truyền ra. Lôi lão đầu, bạch lão đầu, xem ở hai người các ngươi trên mặt ta có thể không lấy tiểu tử này tính mạng, có điều dù sao hắn tổn thương ta không ít của vô song kiếm tông đệ tử, nếu là liền như vậy dễ dàng buông tha nói của hắn, vậy ta vô song kiếm tông chẳng phải là bị trở thành trong miệng người khác chuyện cười, ta tông uy nghiêm chẳng phải là tổn thất lớn? Vậy ngươi muốn như thế nào? Lôi thiên tuyệt lôi lão trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng mà miệng. Mạch Lao cái kia giống như mắt thương giống như lợi hại hai mắt cũng là vào thời khắc này híp lại lên, nhìn về phía Vô Cực kiếm tiên ánh mắt của kiếm vô cực tràn ngập không quen. Mặc dù này vô cực kiếm tiên thực lực của kiếm vô cực đích sắc bất phàm, thế nhưng bọn họ nhưng cũng hoàn toàn không sợ hãi. Hắn tổn thương ta vô cực kiếm tông nhiều như vậy đệ tử, tội chết được miễn tội sống khó thoát. Xem ở hai người các ngươi trên mặt, hắn tự phế một tay, quỳ xuống hướng về chúng ta xin lỗi, chúng ta song phương trong lúc đó ân oán từ đây xóa bỏ. Vô Cực kiếm tiên kiếm vô cực ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, Truy Lý truyền ra lạnh lùng vô tình lời nói. Mặc dù không thể giết tiểu tử này, thế nhưng nếu như phế bỏ hắn một cánh tay nói vậy con đường võ đạo của hắn cũng là gần như đến đây kết thúc cũng không tính được lưu lại hậu hận vô cực lão quỷ ngươi quả nhiên là một điểm mặt mũi cũng không cho bạch lão sắc mặt cũng là phát lệnh lạnh lùng mở miệng hai người các ngươi đều ra mặt ta làm sao có khả năng không nể mặt mũi nếu là đổi lại những người khác tổn thương ta vô song kiếm tông nhiều như vậy đệ tử nói cũng sớm đã chết rồi mà ta chỉ cần hắn tự phế một tay quỳ xuống xin lỗi ngươi cảm thấy yêu cầu này quá phận gì vô cực kiếm tiên kiếm vô cực cũng là vẻ mặt băng hàn mở miệng ta cảm thấy điểm ấy của kiếm vô cực yêu cầu một chút đều không quá phận Lãnh Nam Duệ vào thời khắc này cũng là đứng ra trầm giọng mở miệng nói, "Không sai, tiểu tử này tổn thương vô song kiếm tông nhiều đệ tử như vậy, phế hắn một tay dĩ nhiên coi là vô cực tiền bối quan hồng độ lượng, đối với tiểu tử kia hạ thủ lưu tình." Tống Anh Hào đồng dạng là vào thời khắc này đứng ra vẻ mặt lạnh như băng mở miệng, lôi lão cùng Bạch lão hai người các ngươi ở Tô Hải địa vị cao cả, không phải bình thường, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đắc tội nổi. Hơn nữa các ngươi thân là chủ nhân của Tô Hải một trong, chúng ta cảm thấy các ngươi càng nên đảm đương nổi chủ nhà trách nhiệm, nên vì mọi người giữ gìn lẽ phải, mà không phải một mực thiên vị." Khô Giáo lưới. Ta lôi thiên tuyệt một đời làm việc còn chưa tới phiên ngươi một phía sau lưng đến đánh giá chỉ điểm. Nhưng mà lời nói của Tống anh hảo còn chưa kịp nói xong, liền bị lôi thiên tuyệt cái kia lạnh lùng uy nghiêm âm thanh chô đánh gãy. ở lôi thiên tuyệt lời nói hạ xuống lập tức, hắn càng tay háo bảo vung lên, một luồng hùng vĩ tinh khí ngang rộng, cuồn bạo lôi điện chi lực theo hắn tay háo bảo huy động hóa thành một con phẫn nộ rồng xét hướng về Tống anh hảo phóng đi, khiến cho sắc mặt kịch biến của Tống anh hảo. thủng, phứt, bất tình biến cố làm cho sắc mặt kịch biến của Tống anh hảo, thấy cái tia gào thét chạy trồm mà đến rồng hắn đáy lòng dâng lên một luồng trước đó chưa từng có mạnh mẽ nguy cơ không chút nghĩ ngợi, toàn thân cương khí dâng trào, ở trên người ngưng tụ trở thành một cái cương khí áo giáp, hai tay giao hòa, nhanh chóng đón đỡ ở trước mặt tiến hành phòng ngự. trong nháy mắt tiếp theo, nặng nghề tiếng va chạm cùng miệng phun máu tươi âm thanh vang lên theo. Tống Anh Hạo cả người bị gào thét mà đến rồng sét cho bắn chúng, truy lý phun đến lượng lớn đen tuôn máu tươi giống như một viên đạn pháo bình thường bay ngược ra ngoài, nặng nghề nện tiến vào xa xa đại sảnh cuối trong vách tường, nhấc lên lượng lớn bụi trở đến. Khúc cụ, đợi cho bụi trần tản đi, bóng người của Tống Anh Hạo một lần nữa hiện lên ở tầm mắt mọi người bên trong lúc, mọi người sắc mặt đều là không khỏi vì đó đại biến chỉ thấy giờ phút này Tống Anh Hảo giống như bị lôi điện đánh trúng vào bình thường, bao lại thân hình áo giáp tan vỡ vỡ vụn, đầu tóc rối bời dựng thẳng cùng nhau, áo quần rách nát, toàn thân cháy đen một mảnh, hiện đầy rất nhiều đốt chọi vết thương, đen thui máu tươi từ miệng vết thương không ngừng mà chảy xuôi bước ra, nhìn qua chật vật và phần giống như ven đường ăn xin ăn mày, không hề nghi ngờ, vào giờ phút này Tống Anh Hảo không thể nghi ngờ là lâm vào tuyệt đối trọng thương. Suýt, lại nhải! thấy Tống Anh Hảo cái kia chật vật đến cực điểm răng rấp, hiện trường mọi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Lôi Thiên Tuyệt Lôi lão trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào khiếp sợ cùng kinh ngạc đến. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ Lôi Thiên Tuyệt Lôi lão bất cứ như thế cường hàn bá đạo, chỉ là giơ giơ tay háo bảo liền đem Tống Anh Hảo đánh bay, làm cho hắn lâm vào tuyệt đối trọng thương, rơi vào bây giờ như vậy thê thảm rằng dốc. Phải biết rằng Tống Anh Hảo nhưng thực lực đạt đến thất tinh võ vương, chính là một vị cấp cao võ vương cường giả. Nhưng chính là như vậy một vị nhân vật lại bị Lôi Thiên Tuyệt tùy ý xua lại tay áo bảo liền đưa hắn đánh bay trọng thương, mọi người thật sự không cách nào đi tưởng tượng này thực lực của Lôi Thiên Tuyệt mạnh như thế nào cũng đều là của lãnh nhang duệ vẻ mặt đại biến, vẻ mặt khiếp sợ cùng kinh ngạc. cho dù là diệp hiên đều vì lôi thiên tuyệt này bày ra cường hãn thủ đoạn cùng thực lực rung động thật lâu. lúc trước lôi thiên tuyệt thử thách hắn lúc e sợ gần như chỉ dùng không đến 3 phần mới sức mạnh. mặc dù là cái kia vô cực kiếm tiên kiếm vô cực cũng đều bị lôi thiên tuyệt này cường hãn thủ đoạn thực lực chói chấn động, hắn hai mắt híp lại, nhìn về phía ánh mắt của lôi thiên tuyệt tràn ngập không hề che giấu chút nào nghi truy lý có lẩm bẩm thanh âm đàm thoại truyền ra, chẳng lẽ nói người này đã hoàn thành đột phá, bước vào trí tôn hoàn cảnh, trở thành võ hoàng? không thể không nói. Lôi Thiên Tuyệt này đơn giản thu bạo một tay không thể nghi ngờ là trấn nhiếp rồi toàn bộ hiện trường. Cho dù là vô cực kiếm tiên kiếm vô cực vào thời khắc này cũng đều không dám manh động. Lãnh Nam Duệ, tiểu tử này với các ngươi lãnh gia trong lúc đó ân oán từ đây xóa bỏ, ngươi cảm thấy như thế nào? Dễ dàng đem Tống Anh Hào trọng thương, Lôi Thiên Tuyệt xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Lãnh Nam Duệ, truy lý truyền ra không thể nghi ngờ uy nghiêm lời nói. Lôi lão, người có chỗ không biết diệp hiên tiểu tử này hắn giết chúng ta lãnh gia. Nghe được lời nói của Lôi Thiên Tuyệt, cảm nhận được cái kia lạnh như băng uy nghiêm ánh mắt, Lãnh Nam Duệ chỉ cảm thấy một luồng lớn lao áp lực cho đặt ở trên người. Chú Chuy Lý truyền ra trầm thấp lời nói, hừ. Phút. Nhưng mà, lãnh nham duệ lời nói còn chưa kịp nói xong, lôi thiên tuyệt vẻ mặt chính là phát lệnh, trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, tay áo bào vu lên, cuốn quanh sấm sét cương khí vào thời khắc này hóa thành một con cuồng sư nhanh như tia chớp hướng về lãnh nham duệ nhỏ tới. Trong ngay mắt tiếp theo, lãnh nham duệ bị lôi thiên tuyệt cương khí đánh trúng, chú Lý phun đến lượng lớn đen tươi máu tươi, đồng dạng là giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài, nặng nề nện tiến vào trên vách tường, lâm vào tới vách tường bên trong, khó có thể nhúc đích. Đỏ tươi máu theo chú Lý của lãnh nham duệ phun mạnh bứt ra, hắn tóc thay bù sụ. Quần áo vỡ tan, toàn thân cháy đen, trở thành một bộ bắt mắt bích họa đến như Tống Anh Hảo. Này Lôi Thiên Tuyệt nhưng một chút đều không có cho lãnh nham duệ cùng Tống Anh Hảo lưu tình, càng không có cho bọn hắn phía sau lãnh ra cùng tống ra một điểm bộ mặt. Lạnh lùng nhìn lướt qua cái kia bị đập vào trong vách tường lãnh nham duệ cùng Tống Anh Hảo một chút, khí phách mười phần âm thanh tất là theo quy lý của Lôi Thiên Tuyệt truyền ra. Diệp Hiên tiểu tử này từ nay về sau từ ta bảo bọc, ai dám động đến hắn chính là đối địch với ta. Lôi Thiên Tuyệt cái kia nói năng có khí phách khí phách rơi vào hiện trường mỗi người trong thay, khiến cho sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi. Nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào khiếp sợ cùng kinh ngạc đến. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra rốt cuộc Diệp Hiên người này rốt cuộc là có tài cán gì, có ra sao bối cảnh lại có thể thu được phù hộ của Lôi Thiên Tuyệt cùng nó nữa. Ha ha, còn là Lôi lão đầu nói chuyện đơn giản trực tiếp, đã như vậy vậy ta cũng tỏ thái độ a. Diệp Hiên chính là chúng ta xem trọng người, ai nếu là dám động Diệp Hiên, chính là không cho chúng ta mặt mũi. Không cho chúng ta mặt mũi người, từ trước đến giờ đều là chúng ta định nhân. Nghe được lời nói của Lôi Thiên Tuyệt, Bạch lão cũng là vào thời khắc này cười ha ha mở miệng bọn họ này hai cái xương giả nhưng dĩ nhiên quyết định đem Diệp Hiên nâng đỡ rốt cuộc lôi tiền bối bạch tiền bối các ngươi làm như vậy sẽ không sợ gây nên chúng ta thế gia trong lúc đó chiến đấu gì lãnh nham ruột cùng tống anh hảo hai người ở tộc nhân nâng đỡ khó khăn đứng dậy đưa mắt rơi vào lôi thiên tuyệt cùng trên người của bạch lão truy lý có lệnh như băng âm độc âm thanh truyền ra bọn họ từng có lúc đã bị qua như vậy lãnh ngộ bị người như thế xem thường đánh trọng thương thế gia trong lúc đó chiến đấu ta xem có chút gia tộc là an ổn tháng ngày trải qua quá lâu đã quên buồn phận của chính mình bây giờ cũng là trong khi nên một lần nữa gột rửa bài lôi thiên tuyệt mắt sáng lên xoay đầu lại đưa mắt rơi vào lãnh nham Duệ cùng trên người của tống anh hảo vẻ mặt lạnh như băng mở miệng hiển nhiên lôi thiên tuyệt cùng bạch Lao có chính mình ý nghĩ cùng kế hoạch lôi tiền bối bạch tiền bối chúng ta tài nghệ không bằng người món nợ này chúng ta nhớ rồi ngày khác trả lại nghe được lôi thiên tuyệt cùng lời nói lãnh nham Duệ cùng tống anh hảo biết bọn họ vào giờ phút này nói cái gì đều không có dùng đối mặt lôi thiên tuyệt như vậy thế hệ trước cường giả bọn họ căn bản là không phải ấy đối thủ cùng món nợ này của diệp hiên cũng chỉ có thể ngày khác tính lại chúng ta đi theo lời nói của bọn họ hạ xuống bọn họ vung tay lên mang người không cam lòng rời đi bọn họ phải mau chóng trở về đem nơi đây sự tình nói cho gia tộc lao tổ kế trước mắt cũng chỉ có mời mọc lao tổ rời núi vì bọn họ chủ trì công đạo vô cực lão quỷ các ngươi nói thế nào lôi thiên tuyệt thu hồi nhìn về phía cái kia mang người rời đi lãnh nham ruột cùng tống anh hào bọn người ánh mắt mà là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào vô cực kiếm tiên trên người của kiếm vô cực chu lý truyền ra lạnh lùng lời nói lôi lao đầu bạch lao đầu hôm nay ta cho hai người các ngươi một bộ mặt không khó làm tiểu tử này chúng ta vô song kiếm tông với hắn trong lúc đó ước oán ngày khác tính lại chúng ta đi cảm nhận được ánh mắt của lôi thiên tuyệt nghe được lời nói của hắn Vô cực kiếm tiên kiếm vô cực vẻ mặt phát lạnh, vung tay lên, lạnh giọng mở miệng. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn cũng là mang theo chứa nhiều vô song kiếm tông cường giả những cao thủ rời đi. Thấy cái kia vội vàng rời đi chứa nhiều cao thủ của vô song kiếm tông, hiện trường vây xem mọi người trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Vốn tưởng rằng tối hôm nay sẽ nhìn một hồi vợ kịch lớn, nhưng không có nghĩ vậy vợ kịch lớn liền như vậy vội vàng kết thúc. Bất quá bọn hắn rất rõ ràng, hôm nay như vậy kết thúc chỉ có điều là vì cuộc kế tiếp vợ kịch lớn mở màn làm chuẩn bị thôi. Dùng lệnh ra. Tống gia còn có phong cách hành sự của Vô Song kiếm tông, hôm nay nơi đây đã phát sinh sự tình bọn họ làm sao có khả năng như vậy dễ dàng giảng hòa. Cuộc kế tiếp càng thêm to lớn bao tác trong khi ấp ủ bên trong, Quy một chương 515, Lý Thuần Dương nguy cơ. Cổ kính trong phòng, Diệp Hiên lười biếng nằm trên ghế salon, truy lý ngậm khói hương nuốt mây nhà khói. Ở nửa giờ trước, để tỏ lòng đối với Lôi lão cùng ra tay của Bạch lão ngỏ ý cảm ơn, Diệp Hiên làm chủ xin bọn họ ăn một bữa cơm. Lần này, hắn có thể nói là thiếu nợ Lôi lão cùng Bạch lão hai người bọn họ thiên đại ân tình đến rồi. Nói thực ra Diệp Hiên thật thật không ngờ lôi lão cùng bạch lao sẽ ở loại kia trong khi vì hắn ra mặt cùng chỗ dựa, giúp hắn đem lãnh ra cùng tống gia còn có vô song kiếm tông hết mức chặn trở về. Dù sao, Diệp Hiên ngay từ đầu sẽ không có hy vọng bọn họ có thể vì hắn ra mặt, vì hắn ra tay. Đối với bọn hắn này một phần ân tình, Diệp Hiên có thể nói là ghi nhớ trong lòng bên trong. Đợi cho hắn đủ mạnh trong khi, Diệp Hiên tất nhiên sẽ đem này một phần ân tình trả lại. Còn có bạo long vương thiết chủ ý, khách sạn quản lý nhược thiên nhiên, Diệp Hiên đồng dạng là đối với bọn họ cũng biểu thị ra cảm tạ. Trên bàn rượu, tất cả mọi người để hắn cẩn thận, những ngày qua tận lực không nên đi ra ngoài. Bởi vì bất luận là Lãnh gia còn là Tống gia hay hoặc là, là Vô Song kiếm tông, bọn họ đều sẽ không dễ dàng giảng hòa, ác sẽ tìm cơ hội đối với hắn tiến hành báo thủ. Đồng thời bọn họ cũng đều đem Lãnh gia, Tống gia, còn có tình huống cặn kẽ của Vô Song kiếm tông tư liệu cho Diệp Hiên một phần, làm cho hắn đối với này ba cái thế lực thực lực có càng thêm tỉ mỉ hiểu ra. Bất luận là Lãnh gia, còn là Tống gia hoặc là Vô Song kiếm tông, thực lực và của bọn họ gốc gác đều xa xa so với Diệp Hiên tưởng tượng ra còn cường đại hơn, làm cho Diệp Hiên đáy lòng cảm nhận được một luồng to lớn áp lực. Cho tới bây giờ, hắn thực lực cảnh giới không thể đủ đột phá nếu là gặp gỡ lanh gia cùng tống gia bọn họ báo thủ thật sự là không có quá lớn năng lực tự vệ nghĩ đến đây diệp hiên dĩ nhiên quyết định bế quan tìm kiếm đột phá nếu là lần này ở tô hải hắn có thể đem âm dương bá thể quyết tu luyện tới tầng thứ 4 hóa đông cảnh vậy lần này tô hải hành trình hắn liền có thể thuận lợi rất nhiều cho dù là gặp gỡ lanh gia tống gia cường giả đỉnh cao diệp hiên cũng đều không sợ chút nào chỉ có điều nay ước chừng một cảnh giới đột phá đối với diệp hiên tới nói thật là có chút gian nan hắn xin nhờ ngược yên nhiên cho hắn mua một nhóm lớn tốt nhất dược liệu liền tiến nhập dài lâu bế quan Theo Diệp Hiên bắt đầu bế quan tu luyện, cả phòng liền là bị nồng nặc đến cực điểm chí âm chí dương khí chỗ tràn ngập, Diệp Hiên ngồi xếp bằng ở trong thùng gỗ tham lam hấp thu trong thùng gỗ chứa nhiều dược liệu nước thuốc. Trong phòng tràn ngập chí âm chí dương khí đã bị Diệp Hiên âm dương bá thể quyết ảnh hưởng bọn họ vào đúng lúc này, ngưng tụ trở thành hai con trắng đen song long ở trong phòng chạy, vườn quanh ở Diệp Hiên thân thể bốn phía, nuốt mây nhà khói, không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Tiểu bạch càng bay ở giữa không trung cùng này hai con từ chí âm chí dương khí ngưng tụ ra trắng đen song long nô đùa. Trong cả căn phòng đều tràn đầy một luồng sung sướng mà làm người cực độ thả lòng cùng thoải mái khí tức đến. Thời gian ở bế quan của Diệp Hiên bên trong trôi qua trốn, trong nháy mắt 3 ngày liền lặng yên gian trốn, bế quan bên trong Diệp Hiên thực lực tất là trở nên càng ngày càng hùng hồn cùng cứng hãn, lượng lớn tinh khiết năng lượng ở trong cơ thể của hắn chạy, không ngừng mà bị thân thể hắn mỗi một cái tế bào hấp thu lấy, khiến cho hắn thân hình tại mọi thời khắc đều ở đây phát sinh to lớn thay đổi, từng luồng từng luồng hùng vĩ hùng hồn khí tức càng không bị khống chế theo trong thân thể của hắn. Khuyết tán bước ra, hoài, một cái nào đó thời khắc. Theo một tiếng to rõ tiếng rồng ngầm ở trong phòng vang lên, thân hình của Diệp Hiên phảng phất hóa thành một to lớn hố đen bình thường phóng thích to lớn lực hấp dẫn, trong phòng tràn ngập hùng vị năng lượng vào đúng lúc này, điện cuồng dũng đánh vào đến trong thân thể của hắn, khiến cho khí tức của hắn trở nên càng thêm hùng vị cùng mạnh mẽ. Bùm bùm. Giống như như giang đậu bùm bùm tiếng cũng là liên tục không ngừng mà ở trong cơ thể của Diệp Hiên vang lên, đó là thân thể của hắn lại một lần nữa hoàn thành thăng hoa cùng đột phá. Đợi cho trong phòng hết thể dị tượng biến mất không còn tam tích, lần nữa khôi phục yên tĩnh khi đến, vốn ngồi khum chân, hai mắt nhắm chặt Diệp Hiên tất là từ từ mở ra hai mắt của hắn ở tại mở mắt ra lập tức có ánh lợi hại hào quang màu vàng không có dấu hiệu nào theo trong mắt của hắn phun ra bút ra khiến cho cả người hắn tăng thêm vài phần thần thái đến luồng gió mát tuổi qua, Diệp Hiên tóc dài tung bay tinh thần phấn chấn cả người coi như trở nên càng cao hơn sửa chữa dài ra vài phần hắn thoáng cảm thụ trong hạ thể bành bái sức mạnh giống như như lưới đao lánh tuấn trên khuôn mặt chất đầy nụ cười đến lẩm bẩm thanh âm đàm thoại tất là theo quy lý của hắn truyền ra nung thần cảnh đại thành gì lần này bế quan thực lực của Diệp Hiên cảnh giới gần như chỉ là theo nung thần cảnh chút thành tựu đột phá tới nung thần cảnh đại thành thế nhưng mang cho lại là của hắn một lần chất bay vọt cùng tăng lên. Lần này bế quan thân thể của Diệp Hiên không chỉ chiếm được một lần thăng hoa cùng Lỗ Sát, tinh thần lực của hắn tất là toàn bộ đều đổi thành trở thành càng cao cấp hơn linh hồn lực, giác quan thứ 6 nhận biết càng thêm nhạy cảm không nói, cho dù là gặp gỡ cấp cao võ vương tinh thần lực áp bức cũng đều không sợ chút nào, thậm chí vẫn có thể đối với cấp cao võ vương tấn công bằng tinh thần tiến hành phản kích. Nếu là có người dựa vào tinh thần lực sẽ đối Diệp Hiên tiến hành khống chế tinh thần cùng nghiền ép nói, vậy hắn sợ rằng sẽ triệt để gặp vận rủi lớn, ở trong tay của Diệp Hiên chịu thiệt to lớn. Nung của Diệp Hiên thần cảnh chút thành tiểu đối ứng bây giờ võ giả cảnh giới võ đạo chính là thần du huyền cảnh chút thành. Tựu nung của Diệp Hiên thần cảnh Đại Thành đối ứng bây giờ võ giả cảnh giới võ đạo chính là thần du huyền cảnh Đại Thành. Dù bây giờ Diệp Hiên nung thần cảnh Đại Thành thực lực, hơn nữa mê muội của hắn ba tầng cảnh, sấm xét trạng thái, ở ngoài hơn nữa lớn ma giới mở ra sau trạng thái thêm vào, cho dù là đối mặt cấp cao võ vương Diệp Hiên cũng có sức đánh một trận. Nếu là gặp lại Lăng Nham duệ cùng Tống Anh Hảo, đơn đả độc đấu nói, Diệp Hiên căn bản là không sợ chút nào, dù cho hai người bọn họ liên thủ, Diệp Hiên cũng đều có thể với bọn hắn đánh nhau chính diện. Theo trong thùng gỗ đứng dậy, thấy cái kia đã sớm bị Diệp Hiên đem sức thuốc cho hấp thu sạch sẽ, trở nên trong suốt trong suốt nước thuốc. Diệp Hiên trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Hắn đã đầu nhập vào có đủ nhiều dược liệu ở bên trong, vốn tưởng rằng có thể kiên trì đến hắn lần bế quan này kết thúc, nhưng lại cũng không có. Dùng kinh nghiệm của Diệp Hiên phán đoán này nước thuốc sợ là ở ngày thứ hai đã bị hấp thu sạch sẽ. Xem ra có hy vọng đánh giá thấp chính mình đối với nước thuốc hấp thu năng lực. Diệp Hiên trong lòng nhắc nhở một câu, liền đứng dậy đi vào trong phòng tắm bắt đầu tiến hành rửa mặt. Tung tung tung. Diệp Hiên vừa mới vừa mới rửa mặt xong xôi thay đổi một bộ quần áo từ trong phòng tắm đi tới, gấp gáp tiếng đập cửa lại là vào thời khắc này vang lên, làm cho lông mày của Diệp Hiên không để lại dấu vết vừa nhíu. Hắn nhanh chóng mở cửa phòng ra, một đạo mỹ lệ bóng người tất là hiện lên ở trong tầm mắt của Diệp Hiên. Nàng trên người một bộ tiêu chuẩn mặc đồ chuyên nghiệp, trên người là một cái màu trắng quần áo trong, hạ thân là một cái màu đen váy ngắn, thon dài đùi đẹp bị màu đen tất da bao vây, phối hợp mặc giày cao gót, khắp toàn thân đều lộ ra một luồng nghề nghiệp mê hoặc đến. Chỉ là nàng tấm kia tinh xảo xinh đẹp trên gương mặt giờ phút này lại là hiện đầy lo lắng. Nàng không phải người khác, chính là lần trước Diệp Hiên kết tân Tư Cơ nhàn nhã ngày nghỉ khách sạn cửa lớn gặp phải Diệp Tiểu Nhã. Lúc đó ở trên liên hội, nàng kính xin Diệp Hiên giả mạo qua bạn trai của nàng. Tiểu Nhã, ngươi làm sao tới đây đến rồi? Đến chuyện gì? Thấy cái kia vẻ mặt lo lắng Diệp Tiểu Nhã, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra vẻ nghĩ hoặc, không nhịn được mở miệng nói hỏi. Diệp Hiên, đại sự không được rồi. Tư Tư các nàng để cho ta lại nói cho ngươi, Lý Tông chủ hắn gặp phải phiền toái, bị người của vô song kiếm tông đây Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Diệp Tiểu Nhã vẻ mặt lo lắng mở miệng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Diệp Hiên sắc mặt không khỏi biến đổi, trầm giọng hỏi. Những ngày qua ngươi vẫn đứng ở Ma Đăng tiểu Điếm ở chỗ bế quan, lãnh gia cùng tống gia còn có người của vô song kiếm tông căn bản là không tìm được cơ hội đối với ngươi tiến hành báo thù, chỉ đành đưa mắt chuyển rời đến cùng ngươi đồng hành tiến lại Lý Tông chủ cùng Điên Cường đại nhân trên người. Những ngày qua bọn họ đã đấu không dưới 10 trận, lãnh tống hai nhà cùng vô song kiếm tông có thể nói là tổn thất nặng nề, tổn hại phân đông. Chỉ bất quá bọn hắn người đông thế mạnh, Lý Tông chủ cùng Điên Cường đại nhân quả bất địch, chúng chỉ có thể tiến hành du kích chiến. Ta trước đây không lâu vừa mới tìm được tư tư các nàng truyền đến tin tức nói Lý Tông chủ ở vũ bờ biển bị vây của vô song kiếm tông, tình huống nguy cấp, tư tư các nàng đã mang người hãy đi trước chi viện chỉ có điều phòng trường bọn họ đã đi cũng không hữu dụng, ta liền chỉ đành chạy đến ma đăng tiểu điểm bên trong đến gọi ngươi. Diệp tiểu nhã đem sự tình trải qua từ từ giảng giải lên. Đi, đi vũ biển. Nghe nói lời nói của Diệp tiểu nhã, Diệp Hiên không chút nghĩ ngợi, cầm lấy tay của nàng trực tiếp hướng về bên ngoài quán rượu bước vào. Vũ biển, ở vào tô hải nội thành ở ngoài, có mấy trăm năm lịch sử, từng có người nam nhân tại nơi đây sáng tạo ra một đoạn một đoạn có một không hai truyền thuyết. ở trăm năm trước đến từ tinh không dị tộc ở vũ biển vài dưới âm như cảm Bây, ham muốn hình đối với tô hải tiến hành công kích thôn tính lúc. Quốc Chi anh hùng rồng Tiêm Lam ngọn giáo độc thân vào biển nhìn thấu dị tộc Câm Ưu, dùng sức lực của một người quét ngang tinh không dị tộc 20 vạn đại quân, dương ta hoa hạ thần uy. Trải qua trăm năm phát triển, Vũ biển đã trở thành tô hải nổi tiếng nhất điểm du lịch một trong, mỗi ngày có lượng lớn du khách ở vũ bờ biển Duyên Du Ngoạn. Chỉ là bây giờ, vũ trên bờ biển du khách lại là ít đòi, đơn giản là có một nhóm lớn khí thế hùng hổ cường giả chạy tới nơi này. Lý Thuần Dương đứng ở bờ biển trên đá ngầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước cái kia đưa hắn bao bọc vây quanh cường giả của Vô Song Kiếm Tông, trong mắt lập lạnh như băng ánh sáng, hiển nhiên thật không ngờ bọn người kia lại có thể tìm tới nơi này. Lý Thuan Dương, ngươi đúng là cho ta tiếp tục trốn. Ngươi cái này bị trục xuất phế vật của vô song kiếm tông có thể quả nhiên là không hề có một điểm tiền đồ, Tốt không cho làm lên tông chủ của cương khí tông miễn cưỡng lăn lộn ra cá nhân hình dạng đến, lại không nghĩ rằng vừa đi theo Diệp Hiên cái kia phế vật. Ngũ trưởng lão của vô song kiếm tông khương chu nguyên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Lý Thuan Dương, Truy Lý có hí ngược thanh âm đàm thoại truyền ra. Trải qua mấy ngày nay tu dưỡng, hắn bị bạo long vương thiết trụy công kích chỗ lưu lại đau đớn đã hết mức khỏi hẳn. Chỉ có phế vật mới có thể cùng phế vật đi tới đồng thời. Lão ngũ, ngươi cảm thấy này có cái gì thật ly kỳ? nghe được ngũ trưởng lão lời nói của khương trung nguyên bên cạnh tứ trưởng lão khương anh hậu cũng là vào đúng lúc này cười lạnh mở miệng nhìn về phía lý xuân N ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào hí ngượng cùng cân nhắc vẻ mặt cân nhắc cùng âm độc mở miệng nghe vậy lý thuần dương sắc mặt lạnh như băng một mảnh trong mắt có nồng nặc hàn quang lấp lóe năm đấm bóp vang lên kẹt kẹt truy lý có lạnh lùng thanh âm đàng thoại truyền ra hai cái lao giả ít nói nhảm động thủ chính là theo lời nói của lý thuần dương dưới chân hắn kình khí ngang dọc bùng nổ thuần dương cương khí giống như ngọn lửa hừng hực giống như cháy hừng hực mang theo vô tận sát ý thẳng đến khương trung nguyên cùng khương anh hậu mà đi Năm đó hai người này, lão giả hắn cũng không có ít đòi đối với hắn triển khai làm khó dễ cùng hành hạ. Người đã vội và muốn chết, vậy chúng ta sẽ giúp đỡ ngươi. Động thủ cho ta, đem tên rác rưỡi này bắt. Nghe được lời nói của Lý Thuần Dương, thấy cái kia mang theo nồng nặc sát ý vọt tới răng, rớp, cái kia Khương Anh Hậu vẻ mặt tâm động, Khương Chu nguyên tất là vẻ mặt lạnh như băng, âm chắc chắc nói: anh cười dễ ước. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn và Khương Anh Hậu toàn thân cương khí ngang dọc bùng nổ, trường kiếm trong tay hiện lên, dẫn đầu hướng về Lý Tuần Dương phóng đi. Cái khắc cường giả của Vô Song kiếm tông cũng là quay Lý Tuần Dương triển khai vây công cùng sát phạt. Một hồi thảm thiết đại chiến ở vũ trên bờ biển bùng nổ. Quy một chương 516, sinh tử một đường. Cảnh thứ nhất. Thùng. Vũ trên bờ biển, theo một tiếng giống như sấm rền nổ vang tiếng va chạm ầm ầm dạn vang lên. Cái kia quay thương anh Hậu, thương trung nguyên bọn họ sung phong mà đi Lý Thuần Dương cả người lại là như bị sét đánh, truy lý phun đến một hơi đỏ tươi máu, cả người giống như một viên như đạn pháo bị chấn động đến mức một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa mới đem thân hình ổn định. Thân sát hắn lạnh như băng, ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Khương Anh Hậu cùng trên người của Khương Trung Nguyên, trong mắt lập loè nghiêm nghị ánh sáng đến. Bất luận là Khương Anh Hậu còn là thực lực của Khương Chu Nguyên Cảnh giới đều cao hơn hắn. Dựa theo phỏng chừng của Lý Thuần Dương, Khương Anh Hậu cùng Khương Chu Nguyên ít nhất đều là một vị Ba Tinh võ vương. Con cái kia Khương Anh Hậu cùng Khương Chu Nguyên hai người đồng dạng là bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải lui về sau tốt vài bước vừa mới đem thân hình ổn định, ngẩng đầu lên nhìn về phía trong ánh mắt của Lý Thuần Dương tràn ngập không hề che giấu chút nào kinh ngạc. Truy Lý có chấn động thanh âm đàm thoại truyền ra, người tên rác rưởi này bất cứ bước vào hư không tinh cảnh trở thành võ vương. Hiện nhiên, bọn họ đối với Lý Thuần Dương bước vào hư không tinh cảnh trở thành võ vương chuyện này cực kỳ giật mình. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến từng cái kia bị bọn họ hành hạ, đuổi ra khỏi tông môn phế vật bất cứ có một ngày cũng có thể trở thành một mình chống đỡ một phương võ vương cường giả, thực lực sắp đưa bọn họ cho đổi theo. Nghe nói lời nói của bọn họ, Lý Thuần Dương trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh, truy lý có lạnh lùng âm thanh truyền ra, "Làm sao? Các ngươi hai người này lão giả rất giật mình gì? Các ngươi luôn miệng nói ta là phế vật, nhưng đã nhiều năm như vậy thực lực của các ngươi không có cho dù là một chút tăng lên, theo ta thấy hai người các ngươi nên mới là phế vật." Hừ, người tên rác rưởi này đây là đang tìm cái chết mấy lời nói này của Lý Thuần Dương không thể nghi ngờ là đem Khương Anh Hậu cùng Khương Chu Nguyên hai người làm tức giận, làm cho bọn họ trong mắt sát ý tỏa ra, toàn thân khí thế bùng nổ, một tả một hữu, như hổ như sói giống như hướng về hắn vồ giết mà đi. chứa nhiều thần du huyền cảnh đỉnh cao vô song kiếm tông cường giả cũng là theo sát phía sau, thành vây quanh tư thế quay Lý Thuần Dương phát ra công kích. đối mặt Khương Anh Hậu cùng Khương Chu Nguyên cùng với mười mấy tên vô song kiếm tông cường giả vây công, Lý Thuần Dương vẻ mặt lạnh như băng, trong mắt sát ý tỏ ra, ở tránh thoát Khương Anh Hậu cùng Khương Chu Nguyên hắn hai cái lao ra công kích đồng thời, trong mắt hắn sát ý ngang dọc tỏ ra. Bàn chân đột nhiên giẫm một cái, bá đạo thuần dương cương khí giống như cháy hừng hực ánh lửa theo dưới nền đất không có dấu hiệu nào mà bục lên, đem năm tên quay hắn triển khai đánh lén cường giả của vô song kiếm tông đốt cháy trở thành hư vô. A, bọn họ cái kia thê thảm tiếng kêu thảm thiết ở vùng thế giới này vang vọng không thấy. Sau 10 phút, Khương Anh Hậu cùng Khương Chu Nguyên mang đến đối với Lý thuần dương triển khai vây công mười mấy tên cường giả tất là toàn bộ bị hắn chỗ giải quyết, gần như chỉ còn lại có Khương Anh Hậu cùng Khương Chu Nguyên hai người. Có điều, Lý thuần dương cũng, cũng không dễ vượt qua. Ở gương ngoài hùng cùng Khương Chu Nguyên vây công dưới nếu muốn đưa bọn họ chứa nhiều bộ hạ hết mức giải quyết, Lý Thuần Dương cũng bỏ ra cực kỳ to lớn giá cả. Ở trên người của hắn có một đạo bắt mắt vô cùng vết kiếm quấn xuyên phía sau lưng của hắn, máu tươi quần quần chảy xuôi, đưa hắn quần áo đều nhuộm thành màu máu, đó là Khương Anh Hậu từ phía sau đánh lén lưu lại. Đương nhiên, ở Lý Thuần Dương như vậy hung hãn không sợ chết điên cuồng công kích bên dưới, Khương Anh Hậu cùng Khương Chu Nguyên hai người cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương tổn. Ở tại bọn hắn trên người có mỗi người cháy đen bắt mắt dấu quần đên. Thấy cái kia ở Lý Tuần Dương trong tay chết đi chứa nhiều bộ hạ, nhìn cái kia chật vật vô cùng, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển Lý Tuần Dương, Thương Anh Hậu cùng Khương Trung Nguyên hai người sắc mặt lạnh như băng, năm đấm bóp vang lên kèn kẹt, sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực hạn. Bọn họ thật không ngờ Lý Tuần Dương bất cứ có kinh khủng như thế sức chiến đấu, bất cứ dựa vào một đôi thiết quyền có thể với bọn hắn chiến đấu đến trình độ như vậy, đưa bọn họ bộ hạ hết mức chết giết. Phải biết rằng người này có thể gần như chỉ là một vị nhất tinh võ vương, mà bọn họ đều là ba tinh võ vương, cao hơn đến tận hai người bọn họ cảnh giới nhỏ. Lại dám làm chúng ta bị tổn thất vô số kiếm tông nhiều như vậy thành viên, Lý Tuần Dương Hôm nay nếu không phải đưa ngươi ngàn dao bầm thây, hai chúng ta thể không làm người. Theo lệnh như băng nổi giận âm thanh theo khương anh hậu cùng truy lý của khương trung Chu nguyên truyền ra, trong mắt bọn họ đồng nặc sát ý tỏa ra, toàn thân cương khí dâng trào vào đúng lúc này bị bọn họ điên cuồng dốt vào đến trong tay trường kiếm bên trong, khiến cho trường kiếm bùng nổ ra chói mắt ánh sáng đến, sắp bén kiếm khí cũng là vờn quanh ở hai người bọn họ thân thể bốn phía, và kiếm khí càng ngày càng nhiều, còn cuốn thân thể của bọn họ bốn phía di động với tốc độ cao, hình thành hai cái kiếm khí lốc xoáy, khiến cho bọn họ khí thế liên tục tăng lên, giống như phẫn nộ thiên thần. Vô song của vô song kiếm tông kiếm pháp gì? thấy cương anh hậu cùng Khương chu nguyên giờ phút này trạng thái cảm nhận được khí thế của bọn họ trên khuôn mặt của lý thuần dương hiện ra trước đó chưa từng có nghiêm nghị đến dùng sức mà hít sâu một hơi đem nồng nặc trọc khí theo truy lý từ từ phun ra truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói hôm nay hay dùng quyền của ta đến phá vỡ kiếm của các ngươi ở lý thuần dương lời nói hạ xuống lập tức màu đỏ thuần dương cương khí giống như cực nóng ánh lửa giống như theo trong thân thể của hắn khuyết tán bớt ra ở trên người của hắn ngưng tụ trở thành một cái màu đỏ ánh lửa áo giáp có lẽ là lý thuần dương cảnh giới võ đạo quá thấp duyên cớ nay ánh lửa áo giáp hoàn toàn không tinh sảo nhìn qua rất là thô giáp thế nhưng mặc ở trên người của Lý Thuần Dương lại là làm cho hàn khí thế tăng cường vài phần. Dần dần chỉ thấy Lý Thuần Dương vẻ mặt nghiêm nghị, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, đại địa rung dậy, ngập trời Thuần Dương cương khí cũng là theo dưới nền đất bước lên ở phía sau của Lý Thuần Dương hình thành một vị khổng lồ ánh lửa chiến thần bóng mờ, khiến cho hàn khí thế càng tăng lên càng mạnh hơn. Trong cơ thể liên tục không ngừng Thuần Dương cương khí cũng là điên cuồng bị hắn rót vào đến năm đấm bên trong, khiến cho năm đấm của hắn giống như một vòng cháy hừng hực mặt trời, phóng thích khủng bố, nhiệt độ cao cùng uy lực dường như muốn đem vùng thế giới này đều cho bốc hơi rồi bình thường. Thời điểm này. Lý Thuần Dương khí thế có thể nói là cường thịnh tới cực hạn. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia ấp ủ kiếm kỹ, Khương Anh Hậu cùng Khương Trung Nguyên, Lý Thuần Dương trong mắt sát ý dâng trào, dưới chân cuồng bạo kình khí ngang dọc bùng nổ, giống như một vị ánh lửa chiến thần mang theo sấm đánh tư thế hướng về bọn họ phóng đi. Nam đấm của hắn càng vào đúng lúc này gào thét hướng về bọn họ đập ra, Truy Lý truyền ra băng lánh như lạnh lời nói. Thuần Dương cương khí quyết đệ nhất võ kỹ, Hoa Thần Dương Thần Bá Thể quyết đệ nhất võ kỹ, Thần giận. Và anh cười dễ ước, theo Lý Thuần Dương cú đấm này đập ra. Hắn trên nắm tay ngưng tụ thuần dương ánh lửa giống như hai đợt tiêu đốt mặt trời chói chang hướng về Khương Anh Hậu cùng Khương Chu Nguyên phóng đi, cuối cùng tụ hợp lại một nơi trở nên càng mạnh mẽ hơn hung hãn. Thời điểm này, Lý Thuần Dương dĩ nhiên đưa hắn tu luyện thuần dương cương khí quyết cùng Diệp Hiên truyền thụ cho hắn Dương Thần Bá Thể quyết hoàn mỹ dung hợp, thi triển ra dung hợp võ kỹ đến. Không nghĩ tới tiểu tử này bất cứ sẽ như vậy mạnh mẽ lực sát thương võ kỹ, có điều thì tính sao? Cảnh giới võ đạo quá thấp, không làm gì được chúng ta. Thấy Lý Thuần Dương cái kia gào thét mà đến võ kỹ, Khương Chu Nguyên cùng Khương Anh Hậu hai người trong mắt hàn quang lập loé, trên khuôn mặt hiện ra một chút tàn nhẫn vẻ. Truy Lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. "Đi thôi, lưỡi kiếm bao cát." Ở tại bọn hắn lời nói hạ xuống lập tức, bọn họ đột nhiên đem giơ lên cao trong tay trường kiếm quay Lý thuần dương giận bổ xuống. "Oen cười dễ ức." Đáng sợ kiếm khí ngang dọc bùng nổ, vốn vẩn quanh ở bên cạnh họ kiếm khí lốc xoáy giờ phút này tất là cuốn sạch lấy ngập trời cắt vàng gào thét hướng về Lý thuần dương phóng đi, và ở nửa đường dung hợp lại cùng nhau trở nên càng thêm khổng lồ. Trong nháy mắt tiếp theo, có tới 20 trượng khổng lồ kiếm khí bao tất mang theo đầy trời vàng cùng Lý thuần dương đập ra ánh quyền chạm vào nhau cùng nhau. "Thùng." Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên đáng sợ kinh khí ngang dọc gào thét Lý Thuần Dương đập ra cái kia còn như là mặt trời trói trang ánh quyền tại chỗ chính là vỡ ra được làm cho khổng lồ kiếm khí bao tấp thiêu đốt nổi lên hừng hực ánh lửa đến trở nên càng thêm mạnh mẽ càng thêm khí thế ép người cuối cùng kiếm khí bao tấp đem Lý Thuần Dương cả người hết mức nuốt hết nuốt sống kiếm khí của Lý Thuần Dương báo tấp cũng không có dừng lại mà là hơn thế không giảm chạy ra khỏi bãi biển hướng về mặt biển gào thét mà đi ven đường nơi đi qua cuốn lên ngập trời sóng lớn tàn nhẫn mà va chạm ở trên mặt biển trên đá ngầm khổng lồ đá ngầm ở kiếm khí bao tấp va chạm bên dưới tại chỗ vỡ vụ ra nhấc lên đẩy trời bọt nước đến đợi cho trên mặt biển trở nên gió êm sóng lặng lúc máu me khắp người Lý Thuần Dương tất là hấp hối phiêu phù ở trên mặt biển hiện lên ở Khương Anh Hậu cùng trong tầm mắt của Khương Trung Nguyên khiến cho bọn họ trên khuôn mặt chất đầy nụ cười. Bút. Chỉ thấy Khương Anh Hậu khô héo bàn tay đột nhiên rõ ra, quay Lý Thuần Dương dùng sức hút một cái, sau đó đột nhiên vung một cái, vốn bị thương nặng phiêu phù ở trên mặt biển Lý Thuần Dương thì lại là bị mạnh mẽ sức hút kéo xe quăng bay đi đập vào trên bờ cắt ho kịch liệt. Khu khu. Vào giờ phút này Lý Tuần Dương quần áo hết mức phá nát trên thân thể hiện ra lít nha lít nhít bị kiếm khí xé rách vết thương máu me khắp người nằm ở trên mỏ cát đỏ tươi máu không ngừng mà theo trên người hắn miệng vết thương chảy xuôi bức ra đem cắt đều nhuộm thành màu máu Lý Thuần Dương cố nén thân thể chuyển đến đau nhức muốn dây rùa đứng dậy nhưng vết thương chẳng chỉ hắn giờ phút này lại là động liên tục một chút đầu ngón tay khí lực đều không có có thể cùng Khương Anh hậu cùng Khương Trung nguyên đơn đã độc đấu hắn còn có sức đánh một trận có thể nếu là đối mặt hai người bọn họ cảnh giới võ đạo áp chế cùng liên thủ dung hợp kỹ Lý Thuần Dương căn bản sẽ không có bất kỳ phần thắng có thể nói trừ phi hắn có thể đem dương thần bá thể quyết tu luyện tới cẳng cao hơn cảnh giới thi triển ra mặt sau càng cấp cao võ khí đến phế vật từ lúc 20 năm trước ngươi nên chết rồi không công cho ngươi nhiều sống mấy chục năm buồn cười là ngươi cái kia đáng chết cha bây giờ vẫn như cũ còn bị cầm tù ở kiếm mộ bên trong còn cùng đợi ngươi trở về cứu hắn đi ra chứ đáng tiếc đời này hắn cũng chờ không tới thấy cái kia người bị thương nặng máu me khắp người Lý Thuần Dương Khương Anh Hậu cùng trên khuôn mặt của Khương Chu Nguyên hiện ra nồng nặc tàn nhẫn vẻ Truy Lý có lệnh như băng âm độc thanh âm đàm thoại truyền ra theo lời nói của Khương Anh Hậu hạ xuống trong mắt hắn sát ý hoạt động trong tay sắc bén trường kiếm mang theo vô tận sát ý đột nhiên hướng về trái tim của Lý Thuần Dương đâm tới. Hết thảy hết thảy đều đã xong gì? vì sao trong lòng của ta sẽ như thế không cam lòng? Nghe được hương anh hậu lời nói của bọn họ, thấy cái kia khi hắn trong mắt không ngừng mà phóng đại trưởng kiếm sắc bén, trên khuôn mặt của Lý Thuần Dương hiện ra nồng nặng cay đắng cùng không cam lòng, Truy Lý truyền ra lẩm bẩm lời nói đến. Hắn tất cả mọi thứ nỗ lực cùng trả giá cuối cùng đổi lấy chỉ có điều là một để hắn cảm thấy vô cùng buồn cười chuyện cười thôi. Mắt thấy sắc bén kia trường kiếm sắp sửa đâm vào thân thể của Lý Thuần Dương, xuyên thủng trái tim của Lý Tuần Dương, một trận tấu xương gió lạnh lại là đột nhiên sẽ qua, băng lãnh như lạnh âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên vang lên. Lao giả. Chiêu kiếm này ngươi nếu là đâm đi xuống, Thiên Vương lão tử cũng đừng nghĩ cứu ngươi quy một chương 517, một chiêu phá địch. Cảnh thứ hai. Lão giả, chiêu kiếm này ngươi nếu là đâm đi xuống, Thiên Vương lão tử cũng đừng nghĩ cứu ngươi. Theo này băng lãnh như lạnh âm thanh vang lên, thấu xương gió lạnh sẽ qua, ở Khương Anh Hậu trong tay sắc bén kia trường kiếm cắt ra quần áo của Lý Thuần Hình Dương, sắp sửa đâm vào đến trong thân thể hắn lập tức, một con bị hắc sắc ma diễm bao vây bàn tay lại là nhanh như tia chớp giọ ra đem cái kia chém sắc như chém bùn trường kiếm cho vững vàng mà nắm được một đạo thon dài cao ngất mà mang theo vô tận lệnh như băng bóng người tất là chắn trước mặt của Lý Thuần Dương hiện lên ở trong tầm mắt của hắn làm cho hắn vì đó sửng sốt. Thuần Dương, người không sao chứ? Hắn từ từ xoay đầu lại, ánh vào Lý Thuần Dương mi mắt bên trong chính là tấm kia mang theo ấm áp mỉm cười tràn ngập nồng nặc thân thiết khuôn mặt. Hiên thiếu, thấy tấm kia quen thuộc khuôn mặt, Lý Thuần Dương trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc kinh ngạc. Có vậy trong nháy mắt thất thần, một dòng nước ấm cũng là ở trong lòng của hắn chảy xuôi, làm cho hắn chửi Lý phát sinh khẳng khẳng ngạc nhiên nói. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi đúng là đưa tới cửa đến. Hôm nay khiến cho lão phu tiễn ngươi một đoạn đường được rồi. Chỉ có điều, Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương gặp lại rất nhanh liền là bị đẩy giấy nồng nặc oán khí âm thanh trâu đánh gãy, lại là công kích bị ngăn cản dưới khương anh hậu đang nhìn đến cái kia đột nhiên cứu viện tiến lại Diệp Hiên vẻ mặt lạnh như băng mở miệng, cười ría kéo. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, hắn tay trái nồng nặc kiếm khí vần quanh, phảng phất một kiếm khí lốc xoáy, mang theo nồng nặc sát ý đột nhiên quay ngược của Diệp Hiên ấn xuống, kiếm khí sấm đánh trưởng. Hừ. Thấy thế, Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh trên nắm tay hắc sắc ma diễm ngang dọc thiêu đốt không chút nghĩ ngợi chính là quay khương anh hậu đánh tới bàn tay giận nện bứt ra băng long giận hoành phút trong nháy mắt tiếp theo diệp hiên nắm đấm cùng khương anh hậu bàn tay chạm vào nhau ở cùng nhau nặng nề tiếng va chạm vang lên theo không bố đáng sợ năng lượng giống như sóng lớn kinh ngạc bình thường theo trên nắm tay của diệp hiên khuyết tán bứt ra đem khương anh hậu vò quanh bàn tay kiếm khí hết mức đánh tan đồng thời càng rất tàn nhẫn xông vào vào đến trong thân thể của hắn khiến cho hắn hoàn toàn biến sắc truy lý phun đến một hơi đỏ tươi máu cả người giống như một viên như đạn pháo bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài Bạch Bạch Bạch Khương Anh Hậu một liền lui về phía sau mấy chục bước, ở trên bờ cát tuột tưởng hơn 10 mét vừa mới đem thân hình ổn định, ngẩng đầu lên thấy cái kia thẳng tắp đứng thẳng ở lý Thuần Dương trước mặt Diệp Hiên trên người, lông mày tất là nhíu chặt ở cùng nhau, trong mắt đầy giấy không hề che giấu chút nào nghiêm nghị cùng ẩn dấu cực sâu khiếp sợ. Hắn thật không ngờ Diệp Hiên lại có thể một quyền đưa hắn cho đẩy lui đánh cho bị thương. Phải biết rằng mấy ngày trước dùng người này thực lực căn bản là không thể làm được. Ánh mắt của Khương Chu Nguyên cũng đều dùng mình, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên né qua một tia kinh ngạc cùng nghiêm nghị. Lúc trước ở Ma Đang tiểu điểm hắn cùng Diệp Hiên từng có giao thủ lúc đó nếu không phải bạo long vương thiết chú ý đột nhiên ra tay vậy tiểu tử này tất nhiên sẽ bị hắn trổ trọng thương bây giờ diệp hiên lại có thể đem khương anh hậu cho đẩy lui đánh cho bị thương nay có thể nào không cho hắn cảm thấy kinh ngạc cùng nghiêm nghị phải biết rằng khương anh hậu chính là tứ trưởng lão của vô song kiếm tông mà hắn khương chu nguyên tất là ngũ trưởng lão cái kia thực lực của khương anh hậu còn hơn hắn đến nhưng phải mạnh hơn một kia tin đồn tiểu tử này những ngày qua trong ma đăng tiểu đếm mặt bế quan chẳng lẽ nói mấy ngày ngắn ngủi thời gian người này thực lực liền có bay vọ tăng lên vào đúng lúc này khương chu nguyên cùng khương anh hậu hai người nhìn nhau trao đổi một ánh mắt trong lòng đều là có đồng dạng ý nghĩ qua đem này chữa thương đang an bảo. Một quyền đem Khương Anh Hậu đẩy lui, Diệp Hiên xoay người lại thấy cái kia vết thương chẳng trì, máu me đầm địa lý thuần Hình Dương, trao mày cùng nhau, theo trong túi móc ra một cái bình ngọc đưa tới trong tay của Lý Thuần Hình Dương, đồng thời trong tay độ ách châm cứu hiện lên, đâm vào đến trong thân thể của hắn vận dụng nghịch thiên 13 kim bắt đầu vì đó chữa thương, tu sửa trong cơ thể hắn thương thế. Hoàn tất xong xuôi, Diệp Hiên vừa mới xoay đầu lại đưa mắt rơi vào đối diện cái kia vẻ mặt nghiêm túc cùng khó coi Khương Anh Hậu cùng Khương Chu Nguyên trên người, trong mắt nồng nặng sát ý ngắt giọng, trong cơ thể lựa giận đang tiêu đốt hừng hực, Truy Lý truyền ra lệnh như băng tấu xương lời nói. Hôm nay hai người các ngươi đều phải chết, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi." Trong giọng nói của Diệp Hiên tràn ngập nồng nặc kiên quyết cùng kiên định. Lý Thuần Dương không chỉ hắn cực kỳ thưởng thức cùng coi trọng bộ hạ, còn là Diệp Hiên hắn tán thành bằng hữu. Bây giờ hắn lại bị này của Vô Song kiếm tông hai lão đánh thành như vậy, nếu không phải hắn đúng lúc chạy tới nói, e sợ Lý Thuần Dương đã sớm bị chết, này có thể nào không cho Diệp Hiên chạy tới phẫn nộ. Cùng bạo sát y giống như chạy trồm sóng biển bình thường không giữ lại chút nào theo trong thân thể của hắn tán, đốt cháy thiên địa ma diễm ở mặt ngoài thân thể của hắn ngưng tụ trở thành một cái tinh xảo ma áo giáp đồng, làm cho Diệp Hiên cả người hắn khí thế càng tăng lên. Một hồi đến từ chính ma quân lượn giận sắp sửa giáng lâm. Tiểu Súc Sinh, ngươi nói chuyện thật đúng là ngông cuồng đến không biên giới nhi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng chính mình thật là có bản lĩnh có thể giết được hai người chúng ta? Nghe nói lời nói của Diệp Hiên, Khương Chu Nguyên cùng Khương Anh Vũ trong mắt nồng nặc hung quang lấp lóe, âm độc nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Truy Lý có lệnh như băng uy nghiêm đáng sợ thanh âm đàm thoại truyền ra. Hôm nay thì cho ngươi Tiểu Súc Sinh này mở mang tầm mắt, cho ngươi đếm thử chúng ta vô song kiếm pháp lợi hại. ở Khương Chu Nguyên cùng Khương Anh Vũ lời nói hạ xuống lập tức dưới chân bọn họ kình khí bùng nổ, thân thể bất cứ một phân thành ba hóa thành lục đạo lưu quang hiện tại hữu giáp công tư thế mang theo nồng nặc sát ý hướng về diệp hiên đánh giết mà đến hùng vĩ kiếm khí ngang dọc gào thét sắc bén trường kiếm dưới ánh mặt trời chích xạ ra chói mắt ánh sáng khiến người ta con mắt đều khó mà mở hiên thiếu, cẩn thận kiếm pháp của bọn họ thấy cái tiêu hóa thành lục đạo lưu quang hướng về diệp hiên đánh giết mà đến khương chu nguyên cùng khương anh vũ lý thuần dương ánh mắt đầy giấy không hề che giấu chút nào nghiêm nghị hắn biết khương chu nguyên cùng khương anh vũ sử dụng chính là bí pháp của vô song kiếm tông không nhận rõ hư thật lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ khó có thể ngăn cản làm cho hắn không nhịn được hướng về diệp hiên nhắc nhở không sao nhưng mà Lý Thuần Dương lời nói còn chưa kịp nói xong liền bị Diệp Hiên cái kia lãnh đạm âm thanh chô đánh gãy. Nay Khương Chu Nguyên cùng kiếm pháp của Khương Anh Hậu đích thật là quỷ dị khó chơi, thế nhưng hắn căn bản là không để vào mắt. Búp. Chỉ thấy Diệp Hiên hơi suy nghĩ, hai tay vẫy một cái, trắng đen huyền việt chính là hiện lên ở trong tay của hắn, khiến cho cả người hắn khí chất trở nên càng thêm lạnh như băng mà lại vô tình. Cười rêu kéo. ở Khương Anh Vũ cùng Khương Chu Nguyên liều chết xung phong lập tức, Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân gió nổi mây vẩn, cả người giống như một đạo trắng đen huyền quang đột nhiên gào thét lao ra, nhanh như tia chớp theo cái tia liều chết xung phong lục đạo lưu quang bên trong xẹt qua trắng đen huyền việt cùng trường kiếm va chạm va chạm âm thanh vang lên theo vốn hướng về diệp hiên liều chết xung phong khương Ánh vũ khương chu nguyên thân thể đều là lặng yên gian đọc lại và run lên bần bật, bật bọn họ thân thể biến ảo ra đến phân thân bóng mờ biến mất không còn tam tích gần như chỉ để lại hai đạo bản thể vẫn duy trì cầm kiếm tư thế đứng ngây ra ở tại chỗ Rắc! trong nháy mắt tiếp theo trường kiếm gây âm thanh lặng yên gian vang lên quy một chương 518, không giữ lại ai canh thứ ba nào nào làm sao lại không không không thể ở tại bọn hắn cái kia kinh hai cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn kỹ bên dưới Trong tay bọn họ trưởng kiếm lặng yên gian chỉnh tề gãy, một đạo tinh mịn vết máu cũng là ở trên cổ của hắn hiện lên, phun đến lượng lớn máu tươi đến, khàn khàn can thiệp mà tràn ngập nồng nặng tuyệt vọng âm thanh tất là theo chỉ lý của bọn họ truyền đến ra. "Ta, ta không muốn chết." Theo bọn họ âm thanh vang lên, bên trong cơ thể của bọn họ sinh cơ tan hết, vô lực ngã vào trên bờ cát. Đỏ tươi máu theo bọn họ bị trắng đen huyền việt cắt vỡ cổ họng miệng vết thương quần cuộn chảy xuôi bước ra, đem cắt đều nhuộm thành màu máu máu có thể bọn họ cho dù là đến lúc sắp chết đều không có nghĩ rõ ràng vì sao bây giờ Diệp Hiên sẽ như thế cường hãn, có kinh khủng như thế đáng sợ thủ đoạn, trong tay hắn binh khí càng là có thể dễ dàng chặt đứt binh khí của bọn họ, cắt vỡ cổ họng của bọn họ. Này, đây cũng quá mạnh. Thấy cái kia Lặng Yên gian ngã vào trên bờ cắt tử vong, trở thành lạnh như băng thi thể khương anh hậu cùng khương Trung nguyên, nhìn cái kia cầm trong tay trắng đen huyền việt thẳng tắp mà đứng Diệp Hiên, Lý Thuần Dương vẻ mặt chấn động, truy lý có kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. Mặc dù hắn vẫn luôn biết thực lực của Diệp Hiên rất mạnh, hắn tiềm lực vô hạn. Nhưng hắn làm thế nào cũng thật không ngờ bây giờ Diệp Hiên bất cứ có có thể dễ dàng thuấn sát Khương Anh Hậu cùng Khương Chu Nguyên hai vị này vô song kiếm tông trưởng lao thực lực và thủ đoạn. Diệp Hiên này nhẹ như mây gió thuấn sát thủ đoạn không thể nghi ngờ là làm cho trong lòng hắn khâm phục đến cực điểm. Hiên thiếu thực lực của ngươi. Thấy cái kia đem Khương Anh Hậu cùng Khương Chu Nguyên dễ dàng chém giết, từ từ đi tới Diệp Hiên, Lý Thuần Dương càng vẻ mặt chấn động mở miệng. Chỉ có điều là đột phá một cảnh giới nhỏ mà thôi. Nếu không phải có trước ngươi đối với Khương Anh Hậu cùng Khương Chu Nguyên tiêu hao của bọn họ, chỉ sợ ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy mà đem hai người bọn họ đánh giết thấy Lý Thuần Dương cái kia vẻ mặt kinh ngạc cùng chấn động gián dấp, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, giải thích. Được rồi, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi trước. còn không đợi Lý Thuần Dương trả lời, Diệp Hiên chính là xuề bàn tay ra đưa hắn đỡ lên, cất bước hướng về xa xa bãi biển bước vào. Diệp Hiên, chỉ có điều, Diệp Hiên bọn họ còn chưa kịp đi ra vài bước, lanh lảnh em thai âm thanh lại là vào đúng lúc này văng lên. theo thanh âm này văng lên, hai đạo mỹ lệ bóng người tất là hiện lên ở Diệp Hiên cùng trong tầm mắt của Lý Tuần Dương lại là cùng Diệp Hiên một lên Diệp Tiểu Nhã cùng Liêu Tư Tư, Liêu Tư tề bọn họ hoàn thành hội hợp, mang theo một đám người trong khi giờ phút này tới rồi. Diệp Hiên, Lý Tông chủ, các ngươi không có sao chứ? Hiên thiếu, các ngươi như thế nào? thân thiết thanh âm đàm thoại phân biệt theo Diệp Tiểu Nhã, Liêu Tư Tư trụy lý của các nàng chuyên ra. Yên tâm đi, ta không có chuyện gì, chỉ là thuần dương bị không nhẹ đau đớn. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh mà mở miệng. Xin lỗi, Hiên thiếu, chúng ta đến chậm. Liêu Tư cũng là vẻ mặt cười khổ mở miệng, truy lý chuyển ra ấy nấy lời nói. Không sao. Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời đúng rồi hiên thiếu người của vô song kiếm tông làm như nghĩ tới điều gì liêu tư tề trầm giọng hỏi hắn nhưng biết lần này đội rết nhưng của lý thuần dương có hai vị trưởng lão của vô song kiếm tông ở bên kia đều chết rồi diệp hiên đưa tay chỉ về cách đó không xa cát nhàn nhạt, nhạt trả lời xui khương trung nguyên cùng khương anh hậu hai vị này trưởng lão của vô song kiếm tông cũng đều chết rồi nghe được lời nói của diệp hiên liêu tư tề xoay đầu lại đưa mắt hướng về diệp hiên ngón tay phương hướng nhìn lại khi bọn hắn nhìn thấy cái kia khắp nơi thi thể cùng chết đi khương anh hậu cùng khương lúc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh Truy Lý có nồng nặc chấn động thanh âm đàm thoại truyền ra, cùng hắn đồng hành mang đến vô số cường giả thuộc hạ sắc mặt cũng đều cùng nhau biến đổi, vẻ mặt kinh hãi. Diệp Tiểu Nhã cùng trên khuôn mặt của Liễu Tư Tư cũng tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động cùng giật mình. Bọn họ nhưng đối với thương anh hậu cùng thực lực của Thương Chu Nguyên rõ rõ ràng ràng, bọn họ nhưng trưởng lão của vô song kiếm tông có có thể so với chúng cấp võ vương thực lực? Nhưng mà lại bị Diệp Hiên bọn họ chém giết, điều này làm cho đến bọn họ có thể nào không cảm thấy chấn động cùng giật mình? Ngắn ngủ chấn động cùng giật mình sau Liễu Tư Tề chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần đến, làm như nghĩ tới điều gì, hắn trầm giọng mở miệng nói đúng rồi, hiên thiếu, ta trước đây không lâu nhận được tin tức, lãnh gia cùng tống gia người cũng đều ở chạy tới nơi này trên đường, chúng ta đến nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi đây mới được, chúng ta đây đi nhanh lên. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, hiên thiếu, bên này đi. Xe của chúng ta toàn bộ đều đứng ở bên kia, ngay lập tức, Lưu Tư Tề chính là mang theo Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương bọn họ hướng về xa xa bên bờ biển bước vào. Êm ầm, nhưng mà bọn họ còn chưa kịp đi ra bao xa khoảng cách, xe Việt Giã động cơ nổ vang âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy xa xa đường ven biển trên, hơn 10 cỗ xe dịp mục mã nhân đang mang theo tảng lớn cắt vàng gào thét tới rồi. Thấy cái kia hơn 10 cỗ xe mang theo nồng nặc sát ý, cuốn lên đẩy trời cắt vàng gào thét mà đến dịp mục mã nhân, nhìn trên xe cái kia vợ trang đầy đủ chứa nhiều sát thủ, Liễu Tư tề cùng Liễu Tư Tư, diệp tiểu nhã sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi. Nguy rồi, bọn họ đến rồi. Văn cười dễ ức. Lời nói của bọn họ vừa mới vừa mới vừa dứt, hơn 10 cỗ xe dịp mục mã nhân thì lại này, đầy càng nhanh nhẹn hơn tốc độ gào thét mà đến, đưa bọn họ cho bao vây quanh, làm cho diệp hiên vẻ mặt của bọn họ từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Nông nặc khí tức sơ sát tràn ngập ở vùng thế giới này, bọn người kia giống như người được phân thúi nhặng bình thường, tới không phải là bình thường nhanh. ầm ầm ầm ầm, hơn 10 cỗ xe dịp mục mã nhân đem hiện vây quanh tư thế đem diệp hiên, diệp tiểu nhã bọn họ cho bao bọc vây quanh, quay chúng quanh bọn họ không ngừng mà xoay tròn vòng quanh, cuốn lên ngập trời cắt vàng, làm cho bọn họ căn bản là không đường có thể trốn. Không cách nào lao ra này, xe dịp mục mã nhân quấn lên cắt vàng bao táp. ngồi ở trên xe các cường giả càng vào đúng lúc này không chút do dự mà móc ra mang theo hạng nặng súng ống, đem đen ngòm hỏng súng nhắm ngay tư thể, liếu tư tư, diệp tiểu nhã đoàn người nồng nặc nguy cơ sống còn tràn ngập ở tại bọn hắn trái tim, làm cho bọn họ sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Đối mặt như vậy vòng đây, bọn họ căn bản cũng không có từ nơi này chạy đi chạy trốn có thể. Dù sao, nơi đây trở thành hư không tinh cảnh võ vương, có thể thân thể mạnh mẽ chống đỡ viên đạn cũng chỉ có Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương hai người. Liêu Tư thể khoảng cách đột phá hư không tinh cảnh trở thành võ vương còn kém trên một đường. Huống chi, Lý Thuần Dương bây giờ người bị thương nặng, có thể phát huy được sức chiến đấu có hạn. Một khi bọn người kia nổ súng động thủ, Diệp Hiên bọn họ đám người kia tất nhiên chết nặng nề, máu tươi tại chỗ ngay lập tức, liêu tư thể cùng diệp tiểu nhã tất là trầm giọng mở miệng nói: các ngươi muốn làm gì? ta nhưng liêu gia công tử, các ngươi nếu là gan dạ sàng bậy động thủ tổn thương ta, ta là diệp tiểu nhã, tô hải chăm thị tập đoàn công ty trách nhiệm lưu hạn tổng giám đốc. nhưng mà, bọn họ lời nói còn chưa kịp nói xong, liền bị theo diệp mục mã nhân trong xe chuyển ra cái kia đẩy dây vô tận lệnh như băng âm thanh chô đánh gãy. liêu gia công tử, chăm thị tập đoàn tổng giám đốc đã gan dạ cùng diệp hiên tên tiểu sinh này xen lẫn trong đồng thời, vậy các ngươi chết rồi cũng đều là gieo gió gặp bão. động thủ, không giữ lại ai. đợi các anh em đợi lâu bùng nổ đến rồi. Đây là kênh thứ 3, sáng sớm ngày mai còn lại có chương mới, khẩn cầu các anh em cầm trong tay vé thắng gửi cho võ thần, cảm ơn mọi người. Quy 1 chương 519, Thiên La địa võng chương thứ 4. Động thủ, không giữ lại ai. Theo này vô tận lạnh như băng âm thanh vang lên, Diệp Mục Mã nhân trên xe vô số cường giả vào đúng lúc này, không chút do dự mà quay Diệp Hiên, Liễu Tư Tư, Liễu Tư Tề, Diệp Tiểu Nhã, Lý Thuần Dương bọn người bắt cỏ, tiến hành rồi điên cuồng bàn phá. Lộc cộc lộc cộc. Xèo xèo xèo. Trong chốc lát, chứa nhiều súng ống nòng súng khẩu vào đúng lúc này, Mạo Hiểm rực rỡ ánh lửa từng viên từng viên sắc bén viên đạn mang theo sắc bén sát ý hướng về diệp hiên lý thuần dương liêu tư tư diệp tiểu nhã bọn người bắn mạnh mà đến ở tại bọn hắn trong con ngươi không ngừng mà phóng đại nồng nặc nguy cơ tràn ngập ở tại bọn hắn trái tim làm cho bọn họ sắc mặt vì đó kỳ biến tiểu nhã tư tư cẩn thận lo lắng âm thanh cũng là theo chỉ lý của liêu tư tề truyền ra hắn lôi kéo muội muội của hắn tay của liêu tư tư không chút nào do dự hướng về một bên lăn lộn đi ra ngoài nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh qua mấy viên viên đạn sắc bén đánh giết diệp hiên cũng là ngay đầu tiên bên trong ôm diệp tiểu nhã cái kia mềm mại thân thể mềm mại hướng về một bên né tránh đi ra ngoài. Còn Lý Tuần Dương đồng dạng là hướng về một bên lộn đi ra ngoài, đồng thời cách không một quyền quay vần quanh dịp của bọn họ mục mã nhân đạp ra. Bịch. Ánh quyền tỏa ra, nặng nề tiếng va chạm vang lên, đáng sợ kinh khí ngắc, dọc, dịp mục mã nhân một tấm cửa xe tại chỗ lõm xuống. Tuy nhiên gần như chỉ là lõm xuống dưới đã đi mà thôi, dù sao bây giờ Lý Tuần Dương người bị thương nặng phát huy được thực lực có hạn. A. Không. Thê thảm tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vào thời khắc này liên tục không ngừng mà vang lên. Mặc dù Diệp Hiên, liễu tứ tệ Lý Thuần Dương bọn họ dựa vào xuất sắc thực lực và thân pháp tránh qua viên đạn tập kích, thế nhưng Liễu Tư tệ mang đến chứa nhiều tùy tùng bộ hạ nhưng cũng không có như vậy may mắn. Bọn họ có bị đạn xuyên thủng tay chân, mất đi năng lực hoạt động. Có bị đạn xuyên thủng thân hình, lâm vào trọng thương, đã không có dễ rủ đối kháng khí lực. Có bị đạn xuyên thủng mi tâm tại chỗ tử vong. Đối với cái kia thật cao ngồi ở dịp mục mã nhân trong xe chứa nhiều lãnh gia cùng tống gia cường giả tới nói, nay chỉ có điều một hồi tàn khốc giết hại trò chơi thôi. Súng máy rít gào âm thanh vang vọng không dứt, đạn xuyên thủng thân hình tiếng kêu thảm thiết vang dội không thôi. Ngắn ngắn không đến trong chốc lát, Diệp Hiên bọn họ đám người kia ngoại trừ Liêu Tư Tề, Diệp Hiên, Lý Thuần Dương, Liêu Tư Tư, Diệp Tiểu Nhã ở ngoài, một thân của hắn sẽ lâm vào trọng thương nằm ở trong vũng máu mất đi phản kháng, sẽ tại chỗ liền bị đạn xuyên thủng thân hình tử vong. Đỏ tươi máu không ngừng mà theo trong thân thể của bọn họ chạy xuôi bất ra, đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ. Lộc cộc lộc cộc. Xèo xèo xèo. Lệnh Tống hai nhà cường giả vẻ mặt dữ tợn, vẻ mặt trống mà kéo trong tay xuống ống có quay Diệp Hiên bọn họ tiến hành bắn phá, từng viên từng viên sắc bén viên đạn không ngừng mà bắn ra, đem Diệp Hiên bọn họ hoàn toàn đóng kín làm cho bọn họ căn bản là không đường có thể trốn. Nếu là ở tiếp tục như vậy, Diệp Hiên bọn họ chắc chắn phải chết. Thuần Dương, tư thể hai người các ngươi bảo vệ tốt tiểu nhã cùng Tư Tư, bọn người kia giao cho ta. Nhìn trên mặt đất lạnh như băng thi thể, Diệp Hiên trong mắt nồng nặng hàn quang lấp lòe, cùng bạo sát ý ngang dọc tỏa ra, ngập trời ma diễm tất là theo trong thân thể của hắn ngang dọc quyết tán bứt ra, ở trên người hắn ngưng tụ trở thành một cái tinh xảo hắc sắc ma áo giáp rắc động. Toàn thân hắn sấm sét quanh, hắc ma khí ngang dọc chạy trốn, dưới chân gió nổi mây vẩn, thân hình giống như quỷ mị chánh thoát một loạt hướng về hắn quét ngang, kéo tới viên đạn, giống như một con nộ long hướng về phía trước cái kia quay trúng quanh bọn họ tốc độ cao xoay tròn chạy trốn nhấc lên ngập trời bụi trần dịp mục mã nhân phóng đi. Ở lao ra lập tức, Diệp Hiên phần eo giống như thần long bái vĩ đột nhiên vẫy một cái, thân hình chấn động mạnh một cái, cùng bạo kình khí gào thét ngang, dọc, giống như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt bình thường điên cuồng hướng về hắn trên nắm tay hội tụ, nương tụ trở thành một vòng mắt mắt màu vàng mặt trời đến, bùng nổ ra hóng ánh ánh sáng. Âm dương bá thể quyết tuyệt đệ nhất võ kỹ, đốt cháy ngai. Thùng. ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, Đinh Hai nhức góc tiếng va chạm ầm ầm văng lên, lại là Diệp Hiên tránh khỏi viên đạn tập kích ở mục mã nhân trong xe cái kia lạnh tống hai nhà cường giả chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới một quyền nặng nghề đập vào cái kia mục mã nhân trên cửa xe. Đáng sợ sức mạnh ngang dọc gào thét, cứng rắn cửa xe lập tức vỡ vặn vẹo biến hình, giống như như bài sơn đảo hại sức mạnh rót vào đến mục mã nhân trong xe, đưa hắn một quyền đập bay đi ra ngoài mấy chục thước khoảng cách, ở rơi xuống đất lập tức càng tại chỗ tự nhiên muốn nổ tung lên. Bên trong xe cường giả càng tại chỗ tử vong. Diệp Hiên cú đấm này bên dưới, lập tức vì bọn họ vòng vây mở ra một lỗ hổng đến. Lý Thuần Dương cùng Lưu Tư Tề càng bén nhạy nắm được cái này, chống rộng mang theo Diệp Tiểu Nhã cùng Lưu Tư Tư hai người theo Diệp Hiên cái này vây quanh chỗ hổng bên trong nhanh chóng thoát đi đi ra ngoài. Đáng chết! Bất thình lình biến cố làm cho chứa nhiều lạnh tống hai nhà cường giả sắc mặt không khỏi biến đổi, Truy Lý càng không nhịn được phát sinh một tiếng tức giận mang đến. Bọn họ đang muốn cầm lấy trong tay súng ống quay chạy đi, Lý Thuần Dương cùng Lưu Tư Tề bọn họ tiến hành bắn. Diệp Hiên trong mắt hàn quang lại là đột nhiên nói lên, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, ngập trời ma diễm không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất phun trào bứt ra, đem cái kia chứa nhiều tốc độ cao chạy vờn quanh Diệp Mục Mã nhân bao vây đem toàn bộ xe đều cho châm, làm cho bọn họ cháy hừng hực lên. A! Ở ma diễm đốt cháy bên dưới, trong xe chứa nhiều lạnh tống hai nhà cường giả vẻ mặt thống khổ, truy lý phát sinh từng tiếng thê thảm kêu thẳng thiết, thật nhanh đâu khí xe theo trong xe nhảy ra ngoài. Vốn ngay ngắn trật tự, tự ý làm bậy đoàn xe tất là ầm ầm gian sụp đổ. Thùng. ầm. Nặng nghe tiếng va chạm cùng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng mà vang lên, lại là từng chiếc từng chiếc xe mất khống chế chạm vào nhau cùng nhau bốc cháy lên hừng hực ánh lửa sau đó muốn nổ tung lên. Lạnh tống hai nhà vô số cường giả tại chỗ liền chết hơn Có điều, vẫn đang là có thêm rất nhiều thực lực bất phàm cường giả theo trong xe trốn thoát, bọn họ cầm trong tay súng ống căng tức Diệp Hiên, quay hắn điên cuồng bắn phá, hận không thể đưa hắn cho đánh thành một tổ ong vỏ vẽ. Lít nha lít nhít viên đạn mang theo vô tận sát ý hướng về Diệp Hiên kéo tới, làm cho hắn sắc mặt băng hàn một mảnh. Mặc dù bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, có thể so với hư không tinh cảnh võ vương, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một hòn xương đều trải qua rèn luyện, thế nhưng này viên đạn vẫn đang là có thể đối với hắn tạo thành nhất định nguy cơ cùng thương tổn đến, đánh vào hắn bị ma áo giáp sắt đồng bao lại trên thân thể vẫn đang là truyền đến một trận sốt ruột giống như đau đớn. Ken ken ken thấy cái kia cầm trong tay xuống ống còn cuốn hắn tốc độ cao bắn chứa nhiều lạnh tống hai nhà cường giả, Diệp Hiên trong mắt dùng mình hoạt động, với tay một cái, đen ngọn giáo chiến long tất là hiện lên ở trong tay của hắn. Ầm ầm bịch. Hắn thân thể ở trên bờ cắt một làm ra giấy nhanh nhẹn tiêu chuẩn lăn lộn động tác né tránh đồng thời, càng không chút nào do dự bắt lại động trong tay đen ngọn giáo chiến long có quay chứa nhiều địch nhân tiến hành độ khó cao bắn. Xèo xèo xèo. Đen ngọn giáo viên đạn cắt ra không khí âm thanh liên tục không ngừng mà lên, từng người từng người lạnh tống hai nhà cường giả còn chưa kịp làm ra bất kỳ né tránh động tác chính là bị đạn xuyên thủ mi tâm, nổ đầu tử vong. So sánh với vũ khí lạnh giết người không thấy màu đến, Diệp Hiên hắn càng yêu thích vũ khí nóng đơn giản thô bạo, quả quyết trực tiếp. Không có gì địch nhân là hắn một súng giải quyết không dứt, bởi vì từng có người đối với hắn bắn số liệu tiến hành hữu hiệu thống kê, hắn vận dụng đen ngọn giáo chiến long nổ đầu suất cao tới 90 phần trăm 6 giờ 6. Nếu như có người may mắn tránh thoát phát súng đầu tiên của hắn, vậy nên tiếp chính là của hắn thương thứ hai. Bây giờ Diệp Hiên có thể nói là đưa hắn bắn kỹ xảo phát huy tới cực hạn, đã không có dịp mục mã nhân cùng đối với những tên kia công việc ra, Diệp Hiên có thể nói là thương súng bắn bể đầu. Hắn mỗi kéo một lần đen ngọn giáo chiến long cột thì sẽ có một gã lạnh tống hai nhà cường giả tử vong. Gần như là một trong chốc lát, chính là có hơn 10 tên lạnh tống hai nhà cường giả tử vong bị chết, nhân viên chiến đấu của bọn họ có thể nói là cấp tốc giảm mạnh, làm cho hắn lạnh tống hai nhà vô số cường giả sắc mặt khó coi tới cực hạn. Ở phía xa trên bờ biển dừng một chiếc huyễn khốc chạy băng băng lớn rề, ở trong xe ngồi hai cái hình dáng huyễn khốc nam nhân. Bọn họ chính là phụ trách dẫn đầu triển khai lần hành động này đen kỳ cùng bóng tối hổ. Bọn họ ngồi ở trong xe cầm kính viễn vọng nhìn phía xa trên bờ biển chiến đấu, hai người sắc mặt dĩ nhiên là âm trầm như nước, tái nhợt một mạnh. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này kế hoạch không có sơ hở nào, tất nhiên có thể đem Diệp Hiên bọn họ hết mức tiêu diệt, lại thật không ngờ bị Diệp Hiên bọn họ cho phá vòng đây. Đen kỳ chính là lãnh gia ám ảnh kỳ lân quân thứ 12 tiểu đội đội trưởng, hàng năm làm lính gia chấp hành đủ loại ám sát nhiệm vụ, địa vị cùng thực lực cách xa ở chết đi Hessen, độc thú bọn họ bên trên, rất được lính gia trọng dụng, chính là phụ tá đắc lực của lãnh năm Duệ. Thâm Hô tất là tống gia hổ lang ám sát quân đệ ngũ đội, đội đội trưởng, hắn rất ít ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mà là phụ trách làm tống gia đào tạo sát thủ cùng tinh anh. Là một vị thành dành từ xa xưa sát thủ, tinh thông đủ loại ám sát thủ đoạn, địa vị cùng thực lực đều vượt xa hồ bảo, chính là những ngày qua Tống Anh hào theo kinh thành triệu tập lại cao thủ một trong. Khi chiếm được vô song kiếm tông vây khốn Lý Thuần Dương, Diệp yên theo ma đăng tiểu điếm xuất phát tới rồi chi viện Lý Thuần Dương lúc, bọn họ liền ngay đầu tiên điều động, chuẩn bị ở Diệp yên cùng vô song kiếm tông đấu cái một mất một còn, lưỡng bại câu thương lúc lại ra tay đem Diệp yên bọn họ cho bắt nhưng bọn họ thật không ngờ khi bọn hắn chạy tới nơi này trong khi căn bản thì không nhìn thấy người của vô song kiếm tông chỉ đành tại chỗ hạ lệnh đối với diệp hiên bọn họ triển khai tàn sát vây giết có thể thật không ngờ diệp hiên bày ra thực lực bất cứ so với bọn hắn trong tài liệu mạnh hơn làm cho bọn họ sắc mặt lạnh như băng cảm thấy cực kỳ khó giải quyết nhã lực siêu phàm bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra diệp hiên sử dụng đen ngọn giáo chiến long bất phàm cây súng kia uy lực cực kỳ khủng bố cường hãn có mạnh mẽ xuyên giáp năng lực cho dù là đối với hư không tinh cảnh võ vương e sợ đều có thể tạo thành tính thực chất thương tổn làm cho bọn họ có kiêng kỵ nhưng mà nếu là ở tiếp tục như vậy Bọn họ chứa nhiều thủ hạ e sợ đều phải chết ở tên tiểu tử kia trong tay không thể, dù sao tiểu tử kia thương pháp quá chính xác, xuống tay thật sự là quá độc ác. Bất quá bọn hắn tài cũng không có giờ phút này điều khiển chạy băng băng lớn dê tiến hành xong pha chiến đấu dự định, mà là thờ lạnh nhạt lặng lặng nhìn thất thố phát triển. Bọn họ phải đem Diệp Hiên làm việc mà chết, đưa hắn cho từ từ độ chết. Còn bây giờ, bọn họ cần phải cho Diệp Hiên tiểu tử kia gia tăng một chút trò chơi độ khó. Ngay lập tức, đen trong mắt Hàn Quang lóe lên, nhấn xuống trên đồng hồ đeo tay cái nút truyền tin, truy lý có lạnh như băng đến cực điểm âm thanh truyền ra, nghêu hoàng, các ngươi đúng chỗ không có. Vận dụng đánh lén đem tiểu tử kia tay chân cho ta thao xuống. Bóng tối hổ cũng là cầm thông tin ống nói điện thoại lạnh lùng phân phó nói: "Đệ ngũ đội điều động, cho ta đem đám kia rác rưởi băng thành tám mảnh." "Vâng." Trong đồng hồ truyền tin đeo tay truyền đến cung kính lời nói. Theo này cung kính âm thanh vang lên, xa xa trên mặt biển ba chiếc cano tất là mang theo vô tận sát ý hướng về Diệp Hiên bọn họ vị trí bãi biển liều chết xung phong. Quy 1 chương 520, mười mặt mai phục giết canh thứ năm Bịch. Trên bờ cát Theo từng tiếng chói, hai tiếng súng vang lên. Từng người từng người lạnh tống hai nhà cường giả thì lại là bị Diệp Hiên trong tay đen ngọn giáo chiến long đánh ra viên đạn xuyên thủng mi tâm lặng yên tử vong. Vốn cái kia rất nhiều quay Diệp Hiên bọn họ triển khai vây giết lạnh tống hai nhà cường giả cũng là từ từ bị chết, gần như chỉ còn lại có ba người. Bọn họ vẻ mặt hoảng sợ thấy cái kia cầm trong tay đen ngọn giáo chiến long thẳng tắp mà đứng Diệp Hiên, trong mắt hiện ra nồng nặc chấn động cùng kinh khủng, nhìn về phía ánh mắt của hắn giống như là gặp được đáng sợ ma quỷ vậy. Người này nhất định chính là một đánh không chết tắt ma. Cái kia nhanh nhẹn thân pháp cùng tốc độ làm cho bọn họ hít khói, không thể so sánh nổi cái kia viễn không hoa lệ thương pháp càng làm cho bọn họ chấn động và phẫn, mở mang tầm mắt. Hán đạn kia khó thương thân thể càng làm cho tuyệt vọng của bọn họ vô cùng, sắc mặt như cho tàn. cái kia lanh khốc vô tình sát phạt thủ đoạn, càng làm cho bọn họ triệt để mất đi tiếp tục chiến đấu tiếp dũng khí. lệch cạch. ta, chúng ta đầu hàng. đúng đúng, chúng ta đầu hàng. van cầu người đừng có giết ta. trong nháy mắt tiếp theo, hắn cầm trong tay súng ống ném xuống đất, hai đầu gối càng mềm nũng, quay diệp hiên quỳ xuống. chuý truy lý truyền gia kinh khủng mà tuyệt vọng lời nói, không có đầu hàng, chỉ có tử vong. nhưng mà đáp lại bọn họ lại là Diệp Hiên cái kia lệnh lùng vô tình lời nói. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn từ từ quay nảy cái kia mất đi chiến đấu dũng khí quỳ xuống xin tha ba gã lệnh tống hai nhà cường giả dương lên trong tay đen ngọn giáo chiến long. Không, Thế thế, tuyệt vọng Tiêu thảm thiết tất là theo bọn họ truy lý truyền ra. Bịch, Diệp Hiên đang muốn kéo cò súng, chói hai tiếng súng lại là từ đằng xa truyền đến, làm cho sắc mặt của hắn không khỏi vì đó cứ biến, một luồng trước đó chưa từng có nguy cơ tràn ngập ở trái tim của hắn, làm cho hắn không chút nghĩ ngợi, bàn chân đột nhiên phát lực, hướng về một bên lùi ra ngoài, cười kéo ở Diệp Hiên rút lui đi ra ngoài lập tức một viên sắc bén viên đạn tất là mang theo đáng sợ kình khí theo bên cạnh của hắn sẽ qua đưa hắn bao lại thân hình mà áo giáp rất đồng cho xé rách đến một đạo rực rỡ vết cắt đến nếu không có Diệp Hiên phản ứng cấp tốc nói vậy vừa mới cái viên này đánh lén viên đạn không thể nghi ngờ sẽ đem thân hình của hắn cho xuyên thủng Bút, ẩm ẩm bất thình lình biến cố làm cho cái kia ba gã mất đi ý chí chiến đấu xin tha ba gã lạnh tống hai nhà cường giả vẻ mặt cả kinh trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên đến bọn họ đang muốn nắm lên trên mặt đất xuống ống quay Diệp Hiên triển khai tập kích bắn giết đen ngọn giáo chiến long tiếng gầm gừ lại là yên gian vang lên. Ba viên đen ngọn giáo viên đạn mang theo sắc bén sát ý hướng về bọn họ đánh giết mà đến. Ở tại bọn hắn túi đầu kiếm thương lập tức đưa bọn họ mi tâm xuyên hùng. Lại là Diệp Hiên ở vừa mới rút lui né tránh dình giết lập tức bắt lại động đen ngọn giáo chiến long cỏ. Phụ. Ba người kia bị đen ngọn giáo viên đạn cho bắn chúng, Truy Lý phun đến lượng lớn máu tươi, hai mắt chừng tròn xoe, tại chỗ tử vong. Bành, suy, đem ba người kia đánh giết. Diệp Hiên đang muốn có hành động, thanh âm xé gió lại là lặng yên gian vang lên, nồng nặc nguy cơ một lần nữa kéo tới, tràn ngập ở trái tim của hắn, làm cho hắn sắc mặt băng hẳn, không chút nghĩ ngợi, đột nhiên nằm xuống ở Diệp Hiên vừa mới nằm xuống lập tức hai viên đánh lén viên đạn phân biệt theo đỉnh đầu của hắn và bên người sẽ qua làm cho Diệp Hiên sắc mặt băng hàn một mảnh. Theo vừa rồi tiếng súng cùng vị trí Diệp Hiên có thể phán đoán ra đối phương không phải một đánh lén cao thủ mà là một đám dùng thư cao thủ. bọn họ ngủ đông ở bờ biển đối diện tìm kiếm vị trí cùng cơ hội đối với hắn tiến hành dây dính dễ đến. Ngay lập tức Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lói lên trên khuôn mặt hiện ra một chút quyết đoán vẻ nhanh chóng ấn xuống đen ngọn giáo chiến long biến hình nút bấm. Cái kia còn hơn cắt tương còn muốn huyễn khốc mấy chục lần không ngừng đen ngọn giáo chiến long xuống lục lại là vào đúng lúc này lập tức biến thành một cái huyễn khốc đen ngọn giáo chiến thư. Lộc cộc lộc cộc. Diệp Hiên đang muốn cầm đen ngọn giáo chiến thư đối với xa xa bờ biển tay súng bắn tỉa tiến hành bắn giết, súng máy rít gào âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. Xèo xèo xèo. Theo súng máy tiếng gầm gừ vang lên, lít nha lít nhít viên đạn hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến. Tống gia hổ lang ám sát quân đệ ngũ đội thành viên tất là điều khiển ba chiếc cano ở tiền phương trên mặt biển hiện lên hướng về Diệp Hiên nhanh chóng lao tới đồng thời quay hắn triển khai một loạt hung hãn bắn đến. Quả nhiên là bám dai như đỉa. Thế thế, Diệp Hiên trong mắt nồng nặc hàn quang lập loé, sát ý hoạt động, truy lý có lạnh như băng thanh âm đảm thoại truyền ra bọn người kia xuất hiện không thể nghi ngờ là làm cho hắn không cách nào an tâm đối phó. Vương Sa trên bờ biển tay súng bắn tỉa đến. Hiên thiếu, trên biển tên giao cho chúng ta hai cái. xa xa tay súng bắn tỉa liền từ ngươi đối phó rồi. Lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới vừa dứt, chấm thấp âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. Anh cười dễ ước. Theo thanh âm này vang lên, ở Diệp Hiên cái kia kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, vốn mang theo Liêu Tư Tư cùng Diệp Tiểu Nhã thoát đi đi ra ngoài. Liêu Tư Tề cùng Lý Thuần Dương lại là ôm ván trượt, cầm trong tay súng ống hướng về mặt biển sông tới đi. Quay cái kia tống gia hổ lang ám sát quân đệ ngũ đội triển khai đòn đánh. Thuần Dương, điểm nhỏ như lòng, ngươi nhưng có thương tích trong người. Thấy thế, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, hướng về cái kia gào thét lao ra Lý Thuần Dương giàn dò. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn chính là đột nhiên ở trên mặt đất một bén nhảy la lộn, khiên đen ngọn giáo chiến thư hướng về một bên sông ra ngoài. Ngành ngành ngành, xèo xèo xèo. Ở Diệp Hiên khiên đen ngọn giáo chiến thư hướng về một bên lao ra lập tức ba lôi đặc thiết bị giết gào âm thanh liên tục không ngừng mà văng lên, từng viên từng viên sắc bén đánh lén viên đạn mang theo sắc bén sát ý hướng về Diệp Hiên đánh mà đến, làm cho hắn trong mắt lóe ra một tia không nhịn được. Thân thể của hắn đột nhiên một hổ phát ở trên mặt đất nằm xuống tránh thoát đánh lén viên đạn bắn giết đồng thời, đột nhiên cầm trong tay đen ngọn giáo chiến thư lên đạn và nhanh như chớp giật bắt lại động đen ngọn giáo chiến long cỏ. Nghe âm thanh mà biết vị trí, tuyệt địa nháy mắt thư, vành cười dễ ợ. Xa xa bờ biển một gã ám ảnh kỳ lân quân thứ 12 tiểu đội thành viên cầm trong tay ba lôi đặc đem một con mắt bộ đi lên trong ống ngắm đang muốn quay diệp hiên triển khai đệ nhị lần rình giết, một viên còn vẫn vô tận sát ý màu đen viên đạn tất là ở trong mắt của hắn phóng đại, khiến cho sắc mặt kịch biến của hắn đáy lòng dâng lên một luồng nồng nặc nguy cơ đến. Trong nháy mắt tiếp theo. Hát phong đánh lén đạn bắn bể hắn bộ đi lên đánh lén trong gương con mắt, đưa hắn đầu xuyên thủng đánh nổ, làm cho hắn trong óc giống như dưa hấu giống như nổ bể ra, óc tung tóe, máu tươi ngang dọc. Này, này hung hắn một màn rơi vào bên cạnh vài tên ám ảnh kỳ lân quân thứ 12 đội viên trong mắt, khiến cho bọn họ vẻ mặt kinh khủng, vẻ mặt kinh hãi. Ơ ảnh. Nhưng mà, nhưng vào lúc này xa xa trên bờ biển một lần nữa có chói hai chấm thấp tiếng súng vang lên. Quen cười dễ ước. Ở tại bọn hắn còn chưa kịp làm vừa mới một gã đồng bạn tử vong bên trong phục hồi tinh thần lại, vừa của bọn họ một gã đồng bạn bị Hát phong đánh lén viên đạn bắn trúng đầu lâu, tại chỗ ngã xuống đất. Khí tuyệt bỏ mình. Thiên Thiên là một đánh lén cao thủ, mau mau đổi vị trí trốn đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Hốt Hoàng Âm thanh tất là theo bọn họ truy lý truyền ra, bọn họ hóa thành chim tán, nhanh chóng tìm kiếm công sự, bắt đầu trốn. Khi bọn hắn tìm tới công sự một lần nữa ẩn trốn đi lúc, vừa mới lén lút thở ra một cái, vừa mới đối diện cái kia của Diệp Hiên hai thương mang cho bọn hắn quá khổng lồ áp lực, làm cho lông mày của bọn họ tất là nhiễu chặt ở cùng nhau. Bọn họ chấp hành dình nhiệm vụ nhiều năm, chưa từng có gặp phải phản dình kỹ thuật đạt đến Diệp Hiên trình độ đó cao thủ. Vành, Và kít sâu một hơi. Một gã ám ảnh kỳ lần quân 12 đội viên từ từ cầm trong tay ba lôi đặc cho nhấc lên, đem con mắt cho bộ đi lên đánh lén trong gương đang muốn tìm kiếm diệp hiên bóng người, cái kia giống như tử thần đoạt mệnh tiếng súng lại là một lần nữa vang lên. Khi hắn kinh hai ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, bên cạnh hắn một gã vừa mới thò đầu ra quan sát đồng bạn đầu tất là tại chỗ bị đạn bắn trúng, vỡ ra được. Và hành, Hắn còn đến không kịp thở ra một hơi, quen thuộc kia tiếng súng lại là một lần nữa vang lên, bên cạnh hắn trên cây to hắn một gã ngủ đông ở trên cây đồng bạn tại chỗ bị đạn nổ đầu, theo trên, cây đổ xuống. Đồng bạn thi thể đập xuống ở bên cạnh của hắn. Bắn lên lượng lớn máu bắn tung tóe ở trên khuôn mặt của hắn, làm cho thần sắc hắn kinh khủng, trong đầu một mảnh trống không, cả người đứng chết chân tại chỗ, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Lại nhải, thấy cái kia đầu bị đen ngọn giáo viên đạn xuyên thủng vỡ ra được đồng bạn, hắn chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, khắp cả người xuyên qua lạnh, lượng lớn mồ hôi lạnh không ngừng mà theo lộ chân lông của hắn bên trong bốc lên, đưa hắn quần áo cho thấm ướt. Lần này bọn họ phụ trách dình giết mục tiêu là đến từ chính địa ngục ma quỷ gì? Hắn muốn trốn, nhưng hắn luôn cảm giác mình bị ma quỷ theo dõi bình thường, làm sao cũng trốn không thoát. Hắn cố gắng tự nói với mình muốn bảo trì trấn định, muốn bình phục khí thở, điều chỉnh tâm tình. Nhưng mà, hắn phát hiện hắn căn bản là không làm được. Trong đầu của hắn toàn bộ đều là chính mình chết thảm lúc đủ loại hình ảnh. Ở Diệp Hiên vô tình rình rế dưới, tâm lý của hắn phòng tuyến triệt để hỏng mất. A, hắn ném mất trong tay ba lôi đặt súng ngắm, truy lý phát sinh một tiếng tuyệt vọng rít gào cùng ho hét, hai tay ôm đầu, giống như phát điên bình thường hướng về phía trước cái kia sóng lớn mãnh liệt biển rộng phóng đi, cuối cùng nhảy vào trong biển, bị sóng lớn nuốt hết. Người này cuối cùng lựa chọn nhảy xuống biển tự sát. Diệp Hiên đang muốn đối với tên kia triển khai bắn, phát hiện người này đã sớm tinh thần tan vỡ nhảy xuống biển tự sát lúc từ bỏ nổ súng ý nghĩ. Vừa mới đó phải là cái cuối cùng đi. Hắn thu hồi ánh mắt, khẽ nhả một ngụm chọc khí, Truy Lý truyền ra lẩm bẩm lời nói. Theo thanh âm đàm thoại của hắn hạ xuống, hắn nhẹ nhàng ấn xuống đen ngọn giáo chiến thư một bên nút bấm, đen ngọn giáo chiến thư lập tức biến hình một lần nữa hóa thành súng lục hình thái, bị Diệp Hiên thu vào ma lòng trong nhẫn. Ngẩng đầu lên thấy trên mặt biển Lý Thuần Dương cùng Lý Thuần Dương cùng Hổ Lang ám sát quân sắp sửa chuẩn bị kết thúc chiến đấu, Diệp Hiên đang muốn đứng dậy xoay người rời đi, băng lãnh như lạnh âm thanh lại là yên gian ở phía sau của hắn vang lên, khiến cho toàn thân hắn tóc gáy vào đúng lúc này đều bắt đầu dựng ngược lên. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải cho rằng như vậy thì đã xong a? Theo này lạnh như băng âm thanh vang lên. Diệp Hiên biến sắc, đang muốn có hành động đen ngòm họng súng tất là vào đúng lúc này đỉnh ở trên ót của hắn, làm cho động tác của hắn đột nhiên đọc lại. ĐS, canh thứ 5, kính xin các anh em cho võ thần ném trên vài tháng, mọi người vé tháng ra sức, Tiểu Minh cũng sẽ nỗ lực chương mới báo lại mọi người. Cầu vé tháng, cầu vé tháng, cầu vé tháng, uy một chương 521, vũ biển kịch đấu canh thứ 6, cầu vé tháng. Hai tay giơ lên cao, từ từ xoay người lại. Đen kỷ cầm trong tay cải trang cắt tướng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kia bị hắn dùng thương đẩy hốt Diệp Hiên, trên khuôn mặt tràn ngập vô tình cùng lạnh lùng, lạnh như băng bóng người tất là theo lý của hắn truyền ra. Thôi, hey. Diệp Hiên vẻ mặt nghiêm túc, dùng sức hít sâu một hơi, đem nồng nặc chọc khí theo truy lý từ từ phun ra, nghe theo đen kỳ lời nói, hai tay giơ lên cao, từ từ xoay người lại. Theo hắn từ từ xoay người lại, hiện lên ở hắn trong tầm mắt chính là cái kia đen ngòm họng súng cùng hai đạo thon dài cao to bóng người, bọn họ ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào hí ngực cùng lạnh như băng đến. Bọn họ không phải người khác, chính là ban đầu ở phía xa trong bóng tối chỉ huy lãnh ra ám ảnh kỳ lân quân đội 12 đội trưởng đen kỳ cùng tống gia hộ lang ám sát quân đệ ngũ đội đội trưởng bóng tối hộ. Ở Diệp Hiên một cách hết sức chăm chú mà cùng xa xa tay súng bắn tỉa tiến hành rình rế đối kháng lúc, hai người bọn họ tất là nhân cơ hội này im hơi lặng tiếng lén vào tới bên cạnh của Diệp Hiên, vừa mới có bây giờ tình cảnh này. Bất cần rồi. Thấy cái kia cầm trong tay cải trang cắt tướng lạnh lùng nhìn chăm chú vào đen kỳ của hắn và bóng tối hổ, sắc mặt của Diệp Hiên có thể nói là khó coi tới cực hạn, trong lòng có ý nghĩ nảy qua. Nếu là hắn vừa mới có thể phân ra một tia tâm thần đến cũng không sẽ bị hai người này chỗ gần người, rơi vào bây giờ cục diện này. Mặc dù thân thể của hắn có thể ngăn kháng viễn Thế nhưng này đèn kỳ cùng bóng tối hổ trong tay cắt thương rõ ràng trải qua Cải Trang, gần như thế khoảng cách bên dưới hắn căn bản là không có cách nào tiến hành lệ tránh, hơn nữa hắn cũng không xác định có thể hay không đỡ bọn họ Cải Trang cắt thương đánh đi ra viên đạn. Mặc dù hắn có thể vận dụng cương khí hóa áo giáp rất đồng thủ đoạn, thế nhưng thực lực chân thật của hắn cảnh giới có thể xa xa không có đạt được hư không tinh cảnh võ vương trình độ, trừ phi hắn có thể bước vào hóa rồng cảnh, đến vào lúc ấy cho dù là Cải Trang sau súng ống thậm chí đạn pháo đều khó mà đối với hắn tạo thành thương tổn như hư không tinh cảnh võ vương. Bây giờ, Diệp Yên cũng không dám đi đánh bạc. Đối mặt trước mắt này, nguy cơ xuống còn Diệp Hiên cũng không có chút nào hốt hoảng, ngược lại là trước đó chưa từng có bình tĩnh. Trong cơ thể hắn cương khí ngang dọc dâng trào, hùng vĩ linh hồn lực càng lặng yên gian ngưng tụ, thủ thế chờ đợi, Bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Hai vị, chúng ta vốn không quen biết, ra vẻ giữa chúng ta cũng không có thủ hắn gì. Nhìn trước mắt đen kỳ cùng bóng tối hổ, Diệp Hiên trong mắt lạnh lẽo ánh sáng lấp lóe, bình tĩnh âm thanh tất là theo quy lý của hắn chuyển ra. Không có thù hận. Tiểu tử, nhìn dáng dấp ngươi còn không biết chúng ta là ai a? Tự giới thiệu mình một chút, ta là Tống gia Hổ Lang Ám sát Quân đệ ngũ đội đội trưởng bóng tối hổ. Hắn là lãnh gia ám ảnh kỳ lần quân đội 12 quay đen kỳ, "Bây giờ ngươi mình mà chưa?" Bóng tối hổ lạnh lùng quét Diệp Hiên một chút, truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói. Sau đó, hắn mắt sáng lên rơi vào Diệp Hiên cái kia đeo trên tay ma long dưới trên, trong mắt lập lệ tham lam ánh sáng, không thể nghi ngờ âm thanh tất là theo hắn truy Lý truyền ra, "Tiểu tử, đem trên tay ngươi nhận chứa đồ trò ta lấy xuống." Ở trong tối hổ cùng đen kỳ xem ra Diệp Hiên có thể lăn lộn đến bây giờ cái này khiến người ta đau đầu mức độ, giá trị bản thân của hắn tất nhiên bất phàm, trên người tất nhiên lại có rất nhiều thứ tốt, nếu không Lý thuần dương như thế nào lại cam tâm tình nguyện tùy tùng hắn? bây giờ bọn họ ngược lại là có thể nhân cơ hội trong bóng tối vớt lên một cái diệp hiên nhẹ nhàng ở đầu đem trên tay mang ma long giới lấy xuống đưa tới cái kia bóng tối hổ trong tay tiểu tử đưa ngươi dấu ấn tinh thần cho ta mở ra chiếc nhẫn này ngược lại không tệ chậc chậc ở chỗ thứ tốt cũng còn không ít bóng tối hổ tiếp nhận ma long của diệp hiên giới, hùng vĩ tinh thần lực dũng mãnh vào trong đó thấy ở chỗ đủ loại chân phẩm lúc trên khuôn mặt chất đầy đủ cười truy lý có thỏa mãn âm thanh truyền ra được rồi thời gian gần đủ rồi tiến hắn khởi hành sau đó bóng tối hổ trong mắt hàn quang lóe lên trầm giọng mở miệng nói chờ chút nghe được bóng tối hổ lời nói, đen kỳ trong mắt sát ý phun ra, đang muốn bóp có súng, diệp hiên cái kia trầm thấp âm thanh lại là vào đúng lúc này văng lên. làm sao? trước khi chết còn có chăn chối muốn công đạo. thấy thế, đen kỳ lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ, lạnh lùng mở miệng. ngoại trừ cái kia trong nhẫn chứa đồ ra sản ở ngoài, ta còn có một tàng bảo khố, ở chỗ có đủ loại chân bảo cùng công pháp bí tịch, các ngươi nếu là tha ta một mạng nói. diệp hiên bén nhạy bắt được đen kỳ cùng bóng tối hổ tâm lý ý nghĩ cùng tham lam, trầm giọng mở miệng nói. tàng bảo khố? cái gì tàng bảo khố? tàng bảo khố ở nơi nào? có vật gì tốt? Đen kỳ cùng bóng tối hổ đều là cả kinh, hai mắt tỏa ánh sáng, trên khuôn mặt hiện ra một chút cảm thấy hứng thú vẻ. Mặc dù bọn họ ở trong gia tộc địa vị tương đương bất phàm, thế nhưng bọn họ cũng không phải là như Lan Thiên Long, Lan Bô Khuyết, Lan Nham Duệ bọn họ cái kia có gia tộc huyết mạch trực hệ tộc nhân, chiếm được tài nguyên có nhất định mức độ, đối với tài nguyên tài sản mấy thứ này vẫn là tương đối quan tâm. Vào giờ phút này bọn họ trong lúc vô tình đối với Diệp Hiên buông lòng ít tỏi cảnh ra đến, ở trong địa ngục, nhưng mà đáp lại bọn họ lại là Diệp Hiên cái kia đầy dây vô tận sát ý lạnh như băng lời nói, nguyên cười dễ Ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức, hắn ấp thu đã lâu hùng vĩ linh hồn lực tất là vào đúng lúc này, giống như hồng hoang manh thu giống như không có dấu hiệu nào theo trong thân thể của hắn phun trào bước ra, nhấc lên một trận linh hồn xung kích hướng về đen kỳ cùng bóng tối hổ và chạm nuốt chửng mà đi. Thuật nhất hồn đột nhiên phát động. Ở Diệp Hiên cái kia hùng vĩ linh hồn xung kích bên dưới, đen kỳ cùng bóng tối hổ sắc mặt tất là đột nhiên biến đổi, thân thể run lên, động tác vì đó sững sốt, hai mắt lập tức trở nên cho trống, cả người có vậy trong nháy mắt thất thần. Mặc dù thuật nhất hồn của Diệp Hiên đối với thần du huyền cảnh võ tôn vừa mới có to lớn khống chế hiệu quả, Thế nhưng thực lực đột phá tinh thần lực hoàn toàn thay đổi thành linh hồn lực hắn làm cho thuật này uy lực có điều gia tăng. Mặc dù không cách nào đối với hư không tinh cảnh võ vương tiến hành điều khiển, thế nhưng làm cho bọn họ ở linh hồn xung kích bên dưới xuất hiện trong nháy mắt thất thần vẫn có thể làm được. Bút Ở đen kỳ cùng bóng tối hổ chúng rồi thuật nhất hồn của Diệp Hiên thất thần lập tức, bàn tay của Diệp Hiên lại là nhanh như chớp giật giò ra, đoạt lấy trong tay bọn họ cải trang cắt tương thân hình đột nhiên lui nhanh đồng thời cản tay cầm đoạt lại cải trang cát tướng quay hai người bọn họ không chút do dự mà bắt cỏ. Bịch. View. Trói hai tiếng súng vang lên hai viên sắc bén sắc bén và tốc độ cao xoay tròn viên đạn tất là theo hai cái cải trang cắt thương nòng xuống khẩu bắn mạnh bứt ra hướng về đen kỳ cùng bóng tối hổ hai người đánh giết mà đi gần như chỉ là trong nháy mắt viên đạn chính là trùng tới trước mặt của bọn họ sắp sửa xuyên thủng mi tâm của bọn họ kết thúc tính mạng của bọn họ đáng chết nhưng mà vào lúc này đen kỳ cùng bóng tối hổ hai người dĩ nhiên theo thuật nhiếp hồn cái kia ngắn ngủi ảnh hưởng tỉnh táo lại thấy cái kia bay vụt đến viên đạn bọn họ sắc mặt băng hàn trong mắt nồng nặc hàn quang lấp lóe lý không nhịn được phát sinh một tiếng tức giận mang đến khoảng cách gần như vậy công kích hai người bọn họ muốn né tránh nói căn bản là không kịp ngay lập tức, bọn họ trong mắt lóe ra một tia quyết đoán vẻ, trong cơ thể cương khí ngang dọc gào thét, bị bọn họ hội tụ ở chỗ mi tâm. Đối với bọn họ ra thì tiến hành một loạt tăng cường. Ken, trong nháy mắt tiếp theo, viên đạn tinh chuẩn bắn chúng bọn họ mi tâm, viên đạn đánh vào kim loại tấm thép trên thanh thúy thanh vang lên theo. Cái kia chắc chắn xuyên thủng bọn họ mi tâm viên đạn nhưng là bị bọn họ dùng thân thể đột ngột cho cả lại và bắn ra ra, bay xuống ở một bên. Chuyện này khiến cho cái kia lui nhanh diệp yên đồng tử đột nhiên co dù lại. ầm ầm Ken ken ken. Hắn không chút nghĩ ngợi, hai tay nhanh như chớp giật bắt lại động trong tay hai cái cài cắt tướng cỏ. Quay đen kỳ cùng bóng tối hổ hai người triển khai liên tục bắn, nhưng mà căn bản là không có một chút nào tác dụng. Viên đạn đánh vào bọn họ trên người căn bản là khó có thể đối với bọn họ tạo thành chút nào thương tổn, mà là đồng dạng bị bắn ra ra. Thì thân thể kinh viên đạn, hư không tinh cảnh võ vương ký hiệu cùng năng lực, có thể như đen kỳ cùng bóng tối hổ hai người như vậy không nhìn cải trang cắt thương viên đạn công kích, tuyệt đối không phải bình thường hư không tinh cảnh cấp thấp võ vương có thể so với. Dựa theo phòng trừng của Diệp Viên này, đen kỳ cùng bóng tối hổ hai người e sợ đã bước vào trung cấp võ vương phạm vi, thực lực nên ở 4 sao tả hữu, xem như hai cái khó chơi đối thủ. Sảo Quyết tiểu tử lại dám trêu đùa chúng ta ở tại chúng ta trước mặt đùa bỡn đâm yêu chết đi cho ta tiểu tập thoái ngươi sẽ không phải cho rằng hôm nay thật có thể theo hai người chúng ta trong tay chạy ra đi thôi đem diệp hiên cái kia bắn mà đến chứa nhiều viên đạn cho hết mức đánh văng ra đen kỳ cùng bóng tối hổ hai người toàn thân cương khí dâng trào dưới chân cuồng bạo cương khí ngang dọc bùng nổ thân thể của bọn họ phảng phất hóa thành một con màu đen cự mãng cùng một con màu nâu manh hổ dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về diệp hiên đánh giết phóng đi ven đường nơi đi qua nhấc lên một trận cuồng bạo kình phong đến lập tức liền đem diệp hiên cho đuổi theo hai người bọn họ thân hình giống như quỷ mị Một tả một hữu lập tức xuất hiện ở trước mặt của Diệp Hiên, trên nắm tay cuồng bạo cương khí ngang dọc vần quanh, mang theo óng ánh ánh quyền cùng nồng nặc sát ý hướng về Diệp Hiên giận nện mà đi. Bóng đen kỳ lân quyền. cuồng bạo mãnh hổ giận. Bút. Bọn họ đáng sợ thân pháp cùng tốc độ làm cho đồng tử của Diệp Hiên đột nhiên co rụt lại, nhanh như tia chớp cầm trong tay cải trang cắt thương cho quăng bay ra đi. Trong cơ thể cương khí ngang dọc, ma khí cuồn cuộn ngang dọc gào thét. Hắn tay trái bị ánh lôi vần quanh, tay phải thì lại là bị màu đen ma diễm vần quanh, mang theo hung hãn sức mạnh không sợ hai chút nào hướng về cái kia đánh giết mà đến đen kỳ cùng bóng tối hổ cho đập ra ngoài. Hai loại hoàn toàn khác biệt võ ký ở trên tay của Diệp Hiên thi triển bước ra, Ngàn chim lôi quyết, lôi giận, Ma long kình, ma long giận. Thùng. Dưới run lên cái kia, năm đấm của Diệp Hiên cùng đen kỳ cùng bóng tối hổ cùng bạo thế công chạm vào nhau cùng nhau, đinh hai nước góc tiếng nổ mạnh vang vọng ở vùng thế giới này. Cùng bạo năng lượng giống như sóng lớn mãnh liệt sóng biển bình thường dùng trung tâm của bọn họ hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc quyết tán bước ra, ở trên bờ biển nhấc lên đầy trời bùn cát đến. Phụt. khí thế kia hung hãn đen kỳ cùng bóng tối hổ hai người thân hình run lên bần bật, bật, giống như xì hơi bóng cao su bình thường, hung hồn bạo khí tức lập tức trở nên rời ngoài. Trủy lý phun đến lượng lớn đen tươi máu tươi, hóa thành hai viên ra khỏi nòng như đạn pháo bị đáng sợ sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài. Ở đem hai người bọn họ chấn động đến mức bay ngược ra ngoài lập tức, trong mắt của Diệp Hiên Hàn quang lấp loé, dưới chân sấm sét vần quanh, gió nổi mây vần, hóa thành một đạo màu đen ánh sáng hướng về đen kỳ cùng bóng tối hổ đuổi theo, cuốn quanh sấm gió đá ngang càng liên tục không ngừng mà đá ra, rơi vào trên người của bọn họ. 30 sau sấm gió đá. ầm ầm, bánh bánh bánh. G -g Cười khúc khích. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm, xương ngực âm thanh cùng miệng phun máu tươi âm thanh liên tục không ngừng mà vang lên. Thùng. là 36 của Diệp Hiên sấm gió đá hết mức ở đen kỳ cùng bóng tối hổ hai người trên người bắt chuyện xong lúc hai người bọn họ tất là giống như hai cái như chó chết bay ngược ra ngoài ở phía xa trên bờ cắt phát sinh nặng nề va chạm tiếng vang đến kuku khu. từng tiếng một đen thui máu tươi theo khỏe miệng của bọn họ không ngừng mà chạy xôi bớt ra đem cắt đều nhuộm thành màu máu bọn hắn giờ phút này mặc dù là không chết cũng đều lâm vào tuyệt đối trọng thương DS canh thứ 6, các anh em Tiểu Minh như vậy ra sức bùng nổ mọi người vẽ tháng gan dạ ra sức một vài gì quy một chương 522 chuẩn bị một món lễ lớn xa xa xa thấy cái kia giống như chó chết đập xuống trên bờ cắt hắc kỳ cùng ám hổ hai người trên khuôn mặt của diệp hiên không có một chút nào cảm tình có chỉ là vô tận lạnh lùng cất bước vẻ mặt lạnh như băng hướng về bọn họ bước vào ở diệp hiên cái kia hung hán liên tục công kích bên dưới hắc kỳ cùng ám hổ hai người máu me khắp người xương gãy lồng ngực đều lõm xuống tóc hai bù xù nhìn qua chật vật tới cực hạn giống như chiến loạn trốn chết ăn mày hoàn toàn không có ban đầu cái kia lãnh khốc yêu ngạo hình tượng tiểu tử ngươi ngươi muốn làm gì thấy cái kia mang theo sát ý mặt không cảm xúc đi tới diệp hiên hắc cùng ám hổ hai người trắng nhợt trên khuôn mặt đều là hiện ra một vẻ sợ hãi Dung rời âm thanh tất là theo truy lý của bọn họ truyền ra. Bọn họ nằm mơ cũng thật không ngờ Diệp Hiên bất cứ sẽ kinh khủng như thế cường hãn, cho dù là hai người bọn họ liên thủ đều không phải người này đối thủ. Muốn chỉ là hai người bọn họ có thể đều là bước vào hư không tinh cảnh, có thể vận dụng thuần thục cương khí hóa áo giáp rắt đồng 4 sao võ vương, thực lực đặt ở bất kỳ địa phương nào đều coi là cực kỳ đứng đầu tồn tại, thậm chí chỉ cần bọn họ muốn nói, hoàn toàn có tư cách đi tự lập môn hộ. Bọn họ vốn tưởng rằng đối phó một thần du huyền cảnh nho nhỏ Diệp Hiên vốn là dễ như trở bàn tay sự tình, có thể nằm mơ cũng thật không ngờ bọn họ bất cứ sẽ ở vừa đối mặt gian liền là bị tiểu tử này làm trọng thương đánh ngã. Người này phát huy được sức chiến đấu không thể nghi ngờ là vượt ra khỏi đoán trước của bọn họ cùng tưởng tượng, làm cho bọn họ khó có thể đi tiếp thu. Lý tưởng cùng hiện thực có thể nói là khác nhau một trời một vực. Bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào sợ hãi cùng chấn động đến. Thời khắc này trong lòng bọn họ có thể nói là hối hận và phẫn. Nếu là lúc đó bọn họ không để ham muốn Diệp Hiên trên người chân bảo tài nguyên Trực tiếp một phát súng giết chết nói của hắn, bọn họ cũng sẽ không rơi vào bây giờ kết cục như thế. Chỉ có điều, trên thế giới này chưa từng có thuốc hối hận. Bây giờ bọn họ hối hận, sớm lúc này đã muộn. Làm gì? Đương nhiên là đưa cho ngươi bọn đi địa ngục gặp Diêm Vương. Nghe được Hắc Kỳ cùng lời nói của Ám Hổ, thấy bọn họ cái kêu hoảng hốt sợ hãi rằng dấp trên khuôn mặt của Diệp Hiên hiện ra một chút cười lạnh, truy lý có băng thanh âm đàm thoại của lãnh vô tình truyền ra. Ngươi, Hiên, Hiên thiếu, này, đây là người nhận chứa đủ, ta, chúng ta cũng đều là phụ mệnh làm việc, người xem có phải là cho chúng ta một con đường sống? chúng ta đồng ý làm người dốc sức, làm người làm trâu làm ngựa. Lời nói của Diệp Hiên hạ xuống Hắc Kỳ cùng trong thai của Ám Hổ làm cho sắc mặt của bọn họ biến đổi, cái kia Hắc Kỳ càng phản ứng nhanh chóng, đem vốn đoạt được Ma Long của Diệp Hiên nhẫn đưa tới trước mặt của Diệp Hiên, trên khuôn mặt chất đầy a dua nụ cười, truy lý truyền ra cung kính lời nói. "Đúng vậy, hiên thiếu, hai người chúng ta thực lực không kém, nếu là ngươi đồng ý cho chúng ta lưu một con đường sống, chúng ta thể với trời từ nay về sau nguyện làm người dốc sức, núi lao biển lửa chỉ cần người một câu nói, hai chúng ta đều là không nói hai lời liến son vào. Ám Hổ cũng là vào đúng lúc này vội vàng mở miệng nói. Giờ phút này bọn họ ở Diệp Hiên vừa rồi cái tia hung hãn đánh mạnh bên dưới đã sớm người bị thương nặng, bị thương nặng, căn bản là không có một chút nào phản kháng khí lực, chỉ có hướng về Diệp Hiên xin tha vừa mới có một tia sống tiếp hy vọng. Các người đối mặt nguy cơ sống còn, đã có thể phản bội lánh ra cùng tông gia, nương nhờ vào trận doanh của ta dốc sức cho ta, vậy có một ngày các người gặp phải đồng dạng tình huống, có phải là cũng sẽ quay giáo? Thấy Hắc Kỳ cùng ám hộ bọn họ cái xin tha dáng dấp, Diệp Hiên trong mắt lập lạnh như băng ánh sáng lý có lạnh lùng vô tình thanh âm thoại truyền ra. "Hiên, Hiên thiếu, người yên tâm, ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không phản bội của người nếu là." Hắc Kỷ cũng ám hổ hai người biến sắc, vội vàng mở miệng giải thích xin tha. "Xin lỗi, ta người này luôn luôn không thích cỏ đầu tường, cho nên các ngươi hay là đi địa phủ tìm Diêm Vương đưa tin tốt hơn." Nhưng mà đáp lại bọn họ lại là Diệp Hiên cái kia băng lời nói của lãnh vô tình. "Không." "Bịch." Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn vây tay một cái, đen ngọn giáo chiến long ở trong tay của hắn hiện lên, ở Hắc Kỷ cái kia kinh khủng cùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Diệp Hiên từ từ vung lên trong tay đen ngọn giáo chiến long quay hắn không chút do dự mà bắt cỏ. "A." "Không." Ở Hắc cái kia thê thảm tuyệt vọng trong tiếng kêu gào thê thảm, sắc bén sắc bén đen ngọn giáo đạn bắn vào trên mi tâm của hắn, đưa hắn đầu xuyên thủng. Mặc dù hư không tinh cảnh võ vương thân thể có thể mạnh mẽ chống đỡ viên đạn, thế nhưng ngày Hắc Kỳ đã sớm bị thương nặng. Người bị thương nặng trong cơ thể kỹ năng đánh mất, lực phòng ngự mức độ lớn giảm xuống chỗ nào có thể ngăn cản được đen ngọn giáo chiến long viên đạn tập kích. Theo đen ngọn giáo viên đạn xuyên thủng đầu lâu của Hắc Kỳ, nóng bỏng máu tươi bắn tung tóe bên cạnh ám hổ vẻ mặt, rơi ở trên khuôn mặt của hắn, làm cho thần sắc hắn run lên, sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt sợ hãi cùng kinh ngạc. Người, hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diên Hiên, trong cổ họng lại là vì thái quá sợ hãi mà không phát ra được chút nào âm thanh đến. Mặc dù ám hổ thân là hổ lang ám sát quân đệ ngũ đội đội trưởng, thân kinh bắt chiến, thế nhưng hắn đồng dạng là thập phần sợ chết. Dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, chết rồi đã có thể không còn có cái gì nữa. Kế tiếp, đến phiên ngươi. Đem hắc kỳ một súng đánh ngục, Diệp Yên xoay đầu lại đưa mắt rơi vào cái kia sợ đến trắng bệnh cả mặt trên người của ám hổ, truy lý truyền ra lạnh lùng vô tình lời nói: "Ta, hiên thiếu, van cầu người, đừng có giết ta. Van cầu người, ngươi muốn ta làm cái gì đều được, thật, ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể. Chỉ cần ngươi không giết ta là được. Hiên thiếu, van xin ngài, tha cho ta đi, ta không muốn chết." Ta thật không muốn chết." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, thấy hắn vung lên trong tay đen ngọn giáo chiến long đối với mình đầu, Ám Hổ tại chỗ thì sợ đến quay Diệp Hiên quỳ lại đi, không ngừng mà dập đầu xin tha. "Ta cũng là bị ngươi này ương ngạnh cầu sinh dục cho cảm động, ngươi thật không muốn chết." Thấy Ám Hổ cái kia quỳ xuống đất xin tha ráng dấp, nghe được lời nói của hắn, Diệp Hiên trong mắt tầm nhìn ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, khỏe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, lạnh lùng mở miệng. "Hiên thiếu, ta đương nhiên không muốn chết, chỉ cần ngươi cho ta một con đường sống, ngươi để cho ta làm cái gì đều được." Lời nói của Diệp Hiên làm cho Ám Hổ thấy được một tia sống tiếp hy vọng, vội vàng mở miệng nói. Ta nơi này có một môn bí thuật có thể đối với ngươi thi triển, chỉ có điều thuật này thi triển phải đối phương phối hợp, một khi thuật này thi triển thành công, vậy ta sắp trở thành chủ nhân của ngươi, ngươi đem hoàn toàn nghe lệnh của ta. Ngươi có thể mong muốn không? Diệp Hiên ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Ám Hổ, truy lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. Đồng ý. Hiên thiếu ta đồng ý. Lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới vừa dứt, Ám Hổ liền nhanh chóng trả lời. Tốt, đem bọn ngươi tinh thần toàn bộ mở rộng. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, lạnh giọng mở miệng. Giờ phút này Ám Hổ để mạng sống nơi nào còn có lựa chọn? Tại chỗ chính là dựa theo lời nói của Diệp Hiên đưa hắn tinh thần lực cho hết mức mở rộng đến ở Ám Hổ Tinh Thần Lực mở rộng lập tức Diệp Hiên vẻ mặt nghiêm túc hai tay kết tấn thuật nhất hồn toàn diện thi triển hùng vĩ linh hồn lực phun trào bứt ra đột nhiên xông vào vào đến trong đầu của Ám Hổ quả quyết nuốt chửng ý thức của hắn ngươi theo linh hồn lực của Diệp Hiên quả quyết xông vào vào đến trong đầu của Ám Hổ nuốt chửng ý thức của hắn sắc mặt kịch biến của Ám Hổ hắn đang muốn phản kháng nhưng lại đã sớm chậm tinh thần lực của hắn dĩ nhiên bị linh hồn lực của Diệp Hiên nuốt khống chế làm cho hắn trở thành con rối của Diệp Hiên chủ nhân một lát sau. Ám Hổ đình chỉ phản kháng, mở mịt mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước Diệp Hiên. Trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ cung kính. Truy Lý có trầm thấp cung kính thanh âm đàm thoại truyền ra. Hiên nhiên, Diệp Hiên thuật nhiếp hồn thi triển thành công. Bây giờ Ám Hổ dĩ nhiên bị Diệp Hiên triệt để khống chế, trở thành con rối của hắn và thay mắt. Mặc dù thuật nhiếp hồn của Diệp Hiên đối với Thần Du Huyền Cảnh cường giả mới có thể có kỳ hiệu, thế nhưng tại đây Ám Hổ chủ động phối hợp bên dưới cũng có thể hoàn mỹ thi triển đưa hắn cho khống chế. Chỉ có điều, khống chế thời gian có hạn. Dựa theo phòng trường của Diệp Hiên, Ám Hổ nhiều nhất bị hắn khống chế một tuần thời gian. Một tuần sau khi ý thức của chính mình của hắn thì sẽ khôi phục lại một lần nữa biến trở về chính mình. Có điều Diệp Hiên cũng, cũng không có dự định để ám hổ sống quá một tuần. Người này muốn trở thành Diệp Hiên trong tay con cờ đều còn chưa đủ tư cách. Diệp Hiên sở dĩ không có giết hắn, để hắn dùng như vậy phương thức tạm thời sống sót, chỉ có điều là vì cho lạnh tống hai nhà những tên kia một vài đáp lễ cùng báo thủ thôi. Lần này bọn họ phái người ám sát Lý Thuần Dương, nếu không phải hắn đúng lúc chạy tới, Lý Thuần Dương e sợ đã sớm bị chết tử vong. Gần như giết vô song kiếm tông cùng lệnh tống hai nhà bọn người kia làm sao đủ để Diệp Hiên hạ giận? mà bây giờ ám hổ chính là Diệp Hiên đối với những tên kia triển khai báo thủ công cụ, hắn muốn lợi dụng ám hổ cho những tên kia một huyết lệ dạy dỗ. Xe của ta đứng ở bên kia, đi đưa nó mở cho ta lại. Diệp Hiên đem chìa khóa xe ném cho ám hổ, lạnh lùng phân phó nói: Vâng, chủ nhân. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, ám hổ tất là cầm chìa khóa xe rồi đi. Chỉ chốc lát sau, ám hổ liền đem xe đen ngọn giáo chiến hạm cho lái tới. Lý Thuần Dương cùng Liêu Tư Tề hai người bọn họ vào lúc này cũng là hoàn thành trên mặt biển chiến đấu, đem Cano trên sát thủ hết mức giải quyết. Hiên Thiếu, người không có chuyện gì chứ? Hắn là ám hổ hiền thiếu thấy cái kia đứng ở một bên Diệp Hiên Lý Thuần Dương cùng Liêu Tư Tề cùng kính mà hỏi khi bọn hắn nhìn thấy bên cạnh Ám Hổ lúc sắc mặt tất là một bên Liêu Tư Tề càng che ở trước mặt của Diệp Hiên vẻ mặt lạnh như băng mở miệng yên tâm không có chuyện gì hắn bây giờ đã hoàn toàn thần phục với ta thấy thế Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng xuê bàn tay ra vỗ vỗ Liêu Tư Tề bả vai mở miệng cười nghe vậy Liêu Tư Tề sửng sốt nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng khiếp sợ hắn biết rõ này Ám Hổ chính là Tống gia hạt nhân nhân vật cao tầng thực lực phi phàm e sợ chính là bốn sao võ vương bây giờ bất cứ thần phục ở Diệp Hiên dưới chân có thể nào không cho hắn cảm thấy chấn động cùng dần mình đúng là Lý Thuần Dương sớm đã thành thói quen thật sâu nhìn ám hổ một chút cũng không có nhiều lời Thuần Dương tiểu nhã cùng Tư Tư các nàng đâu làm như nghĩ tới điều gì Diệp Hiên cười hỏi Hiên thiếu các nàng ở bên kia xa xa tránh rất ta vậy thì đi đưa các nàng trò tiêu đến nghe được lời nói của Diệp Hiên Lý Thuần Dương vội vàng nhanh chóng trả lời không cần Thuần Dương Tư Tề tiểu nhã cùng Tư Tư hai người bọn họ thì giao cho các ngươi chiếu cố ta còn có cái khác muốn sự tình xử lý trước hết đi rồi có chuyện gì nói chúng ta khách sạn gặp Diệp Hiên ngăn trở lý Thuần Dương, với bọn hắn chào hỏi một tiếng, lập tức liền mang theo ám hổ vội vàng rời đi biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Diệp Hiên hắn muốn đi cho lạnh Tống hai nhà còn có Vô Song kiếm tông chuẩn bị một món lễ lớn. Quy một chương 523, một tổ đầu. Tô Hải Hắc điếm, làm Diệp Hiên mang theo ám hổ đi tới nơi này trong khi, Dạ Sắc Vi đang ưu nhã ngồi ở trong điếm thấy một quyển tên là gần người của mình, bị bên trong đặc sắc câu chuyện hấp dẫn, có vẻ cực kỳ tập trung vào. "Tiểu tỷ tỷ, ở nhìn cái gì chứ?" Mai đến tận Diệp Hiên im hơi lặng tiếng đi tới bên cạnh của nàng Tha Phương mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng đem sách cho Thu Cẩn Thật. Hiên thiếu, người sao lại tới đây? Thấy cái kia tiến lại Diệp Hiên, Dạ Sắc vi vẻ mặt vui mừng mở miệng, lại chuẩn bị một vài thứ. Diệp Hiên đi tới một bên trên ghế ngồi xuống, lười biếng vươn người một cái, không nhanh không chậm nói. Còn ám hổ tất là mang theo một mặt nạ che khuôn hình dáng, cung kính mà đứng ở bên cạnh của Diệp Hiên giống như một vị trung thực hộ vệ. Cái gì vậy? Kính xin Hiên thiếu công khai, Hoa tưởng vị nhưng rất đồng ý làm Hiên thiếu phân ưu cống hiến sức lực. Dạ Sắc vi đứng dậy ưu nhã cho Diệp Hiên rót một chén trà, nở nụ cười mở miệng. Có mới nhất nghiên cứu phát minh tờ cờ tờ thuốc nổ gì? Diệp Hiên nghĩ đến muốn hỏi. Tờ cờ tờ thuốc nổ Nghe nói lời nói của Diệp Hiên, giả sát vi sử xuất. Tờ cờ tờ thuốc nổ chính là đến ngay đây. Tê thuốc nổ mặt trên trải qua nghiên cứu tiến hóa mà đến kiểu mới thuốc nổ, nó chọn dùng chính là kỹ thuật nạ nổ cùng vũ khí hạt nhân khoa học kỹ thuật, thể lượng càng nhỏ hơn thế nhưng uy lực cùng lực phá hoại lại là càng thêm to lớn. Một kg tờ cờ tờ thuốc nổ nổ tung uy lực gần như tương đương với 1000 kg. Tê thuốc nổ nổ tung chỗ sản sinh lực phá hoại cùng năng lượng. Chế tạo của nó phí tổn cao vô cùng, giá cả cực kỳ đắt giá, cho dù là một vài cỡ lớn phần tử khủng bố thế lực đều không có cách nào chiếm được, ở trên thị trường trên cơ bản không có bán không sai, tờ cờ tờ thuốc nổ. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, vẻ mặt khẳng định mở miệng. Hiên thiếu, thứ này thật sự là thái quá nguy hiểm, chúng ta trong điếm cũng có. Ta vừa mới tra xét một chút, ở Tô Hải vùng ngoại thành ở ngoài trong phòng kho có một tờ cờ tờ loại nhỏ buộc phá bao. Nếu là người phải nói ta lập tức phái người đi đưa nó mang tới. Dạ sắc vi cung kính mà trả lời. Tờ cờ tờ loại nhỏ buộc phá bao. Nghe được lời nói của Dạ sắc vi, lông mày của Diệp Hiên không để lại dấu vết vừa nhíu nghi hoặc mà mở miệng. Bán kính nổ tung của nó cùng lực sát thương lớn bao nhiêu? Hắn sở dĩ chuẩn bị này tờ cờ tờ thuốc nổ chính là muốn lợi dụng ám hồ đem lạnh tống hai nhà cùng vô song kiếm tông bọn họ một nồi cho bưng. Bán kính nổ tung đại khái ở khoảng 300m, sát thương phạm vi đại khái ở khoảng 500m, lập tức làm nổ nói đủ để hủy diệt một tòa tầng 5 cao lầu. Dạ Sắc vi nghĩ đến muốn, cho Diệp Hiên một khá là tinh chuẩn số liệu trả lời. Có thể, lập tức phái người đi lấy. Đối với này tờ cờ tờ loại nhỏ bộ phá bao sát thương uy lực cùng phạm vi Diệp Hiên không thể nghi ngờ là cực kỳ thỏa mãn, lập tức chính là nhanh chóng mở miệng. Qua lại đại khái chừng 2 cánh giờ, Kính Sinh Hiên thiếu kiên nhận chờ đợi. Dạ Sắc vi nhẹ nhàng gật đầu liền lập tức sắp xếp người tiến đến lấy này, tờ cờ tờ loại nhỏ bộ phá bao đến. hai giờ gì? vừa vận đầy đủ ta sắp xếp một hồi cho hay. Diệp Hiên khỏe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, Truy Lý có hí ngược thanh âm đàm thoại truyền ra. hắn nâng chung trà lên trên bàn trà thơm nhàn nhã nhấp một miếng, lập tức quay Ám Hổ phân phó nói. Ám Hổ, ngươi nên có vô song kiếm tông, lệnh ra, tổng ra bọn họ chứa nhiều nhân vật trọng yếu phương thức liên lạc. có một chút chủ nhân. Ám Hổ vẻ mặt cung kính mà trả lời. Rất tốt, gọi điện thoại cho ta lần lượt liên hệ bọn họ liền nói có quan hệ hôm nay vây công lý thuần dương kết quả các loại có quan trọng tin tức cần thỉnh giáo bọn họ ngay mặt bẩm báo, đưa bọn họ hẹn đến chúng ta trước đây không lâu mua lại cái kia cột cảnh vật lớn biệt thự trong gặp mặt, không muốn lòi, càng không muốn làm cho bọn họ có bất kỳ hoài nghi. Diệp Hiên mắt sáng lên, truy lý có không thể nghi ngờ thanh âm đàm thoại truyền ra. Rõ rồi. Ám hổ gật đầu cung kính, lập tức chính là đi tới một bên lần lượt từng cái đẩy đánh tới số điện thoại đến. Diệp Hiên bọn họ phải đem bọn người kia toàn bộ đều cho dẫn tới đồng thời, sau đó lợi dụng tờ cờ tờ loại nhỏ thuốc nổ đưa bọn họ tận giật đi. Sau 2 giờ Kế hoạch tất cả thuận lợi, Ám Hổ ở Diệp Hiên điều khiển bên dưới mang theo tờ cờ tờ loại nhỏ thuốc nổ rời đi. tô Hải hấp Điếm hướng về cảnh vật lớn biệt thự chạy đi. Còn Diệp Hiên tất là về tới Ma Đăng Tiểu Điếm. Làm Diệp Hiên trở lại trong khi của Ma Đăng Tiểu Điếm, Lý Thuần Dương đã về tới khách sạn nghỉ ngơi. Hiên thiếu, người đã trở lại. Thấy cái kia trở về Diệp Hiên, Lý Thuần Dương vội vàng đứng dậy mở miệng cười. Người này trên người thương thế trải qua xử lý băng bó đã khá hơn nhiều, lại phối hợp trị liệu của Diệp Hiên không ra 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Thuần Dương, đến. Cho ngươi xem một hồi sắp diễn ra trò hay. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, lập tức mở miệng cười. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn vươn ngón tay nhanh chóng nhấn xuống đế vương đơn một bên nút bấm. Sau đó, một hình chiếu 3D hình ảnh chính là hiện lộ bước ra. Đây là một tương đương rộng rãi sang trọng biệt thự trong đại sảnh, ở chỗ trống rỗng, cũng không có người. "Hiên thiếu, đây là nơi nào theo dõi? Người nói vợ thịt lớn." Thấy thế, Lý Thuần Dương trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc nghi hoặc, không hiểu mở miệng. "Đây là ta ở Tô Hải mới vừa mua một tòa xì cổ tán biệt thự, còn vợ thịt lớn, còn không có mở màn." Từ từ chờ chính là. Nghe nói lời nói của Lý Tuấn Dương, Diệp Hiên giải thích nói: Biệt thự này chính là trước đây không lâu Diệp Hiên mang theo ám hổ đi mua được, hơn nữa hắn ở bên trong biệt thự cài đặt tần hình theo dõi đối với ở chỗ tình huống tiến hành một loạt theo dõi cùng quan sát. Ở Diệp Hiên bọn họ khoảng cách xa theo dõi cùng quan sát bên dưới, biệt thự lớn cửa cũng không có khóa, theo thời gian trôi qua đã lần lượt có lượng lớn lạnh tống hai nhà cùng cường giả của Vô Song kiếm tông chạy tới biệt thự này trong đại sảnh, làm cho lông mày của Lý Tuần Dương tất là nhíu chặt lại. Đặc biệt là khi hắn xuyên thấu qua theo dõi nhìn thấy đại trưởng lão của Vô Song kiếm tông Khương An Thạch, nhị trưởng lão, tam trưởng lão mấy người bọn hắn lúc sát mặt lộ ra của bọn họ cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi, trong mắt sát ý phun ra, nắm đấm bóp vang lên kề kẹt. Tiên tâm, hôm nay bọn họ đều phải chết. cảm nhận được tâm tình của Lý Thuần Dương, Diệp Hiên xuề bàn tay ra vô vu bả vai của Lý Thuần Dương, mở miệng cười. bọn họ đều phải chết. nghe nói lời nói của Diệp Hiên, Lý Thuần Dương sửng sốt. không sai. Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái. chết như thế nào? Lý Thuần Dương không hiểu hỏi. ngươi cẩn thận thấy là được. Diệp Hiên giả vờ thần bí trả lời. cảnh vật lớn biệt thự trong đại sảnh, theo thời gian trôi qua, nơi đây hội tụ cường giả tất là càng ngày càng nhiều không chỉ có vô song kiếm tông dùng khương an thạch dẫn đầu các trưởng lão, còn có rất nhiều vô song kiếm tông thực lực mạnh mẽ đệ tử. đương nhiên, còn có lãnh gia dùng lãnh nham duệ dẫn đầu rất nhiều lãnh gia cường giả cùng tống gia dùng tống anh hảo dẫn đầu rất nhiều tống gia cường giả. nay ba thế lực lớn phái tới tô hải tham gia, tô hải buổi đầu giá đại bộ phận thành viên có thể nói là toàn bộ đều hội tụ ở nơi đây, nhân số còn hơn buổi tối ngày hôm ấy bọn họ ở ma đăng tiểu điểm vây khốn diệp yên lúc còn nhiều hơn trên không ít. dù sao sau đó bọn họ nhưng lại từ trong gia tộc điều đến không ít nhân viên. nay điều đến nhân trung không thiếu hai vị bốn sao võ vương cùng ba vị năm sao võ vương, có thể nói là đội hình cường hãn. Đối với nơi đây đội hình Diệp Hiên có thể nói là khá là thỏa mãn, chỉ là không biết là bởi vì nguyên nhân gì, vô cực của vô song kiếm tông kiếm tiên kiếm vô cực cũng không có ở nơi đây. Chuyện gì xảy ra? Ám hổ tên kia làm sao lại đem chúng ta hẹn tới nơi này? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ám hổ tên kia người đâu? Ám hổ tên kia không phải đi truy sát Lý thuần Dương sao? Đem chúng ta hẹn tới nơi này là có ý gì? Theo thời gian trôi qua, nơi đây chủ nhân ám hổ chậm chạp không có tiến lại, làm cho trong đại sảnh mọi người lông mày không khỏi nhíu chặt cùng nhau, vẻ mặt có vẻ cực kỳ không nhịn được, không nhịn được nghị luận sôi nổi lên. Lãnh Nam Duệ ánh mắt lạnh như băng theo trong đại sảnh đảo qua, túi đầu nhìn đồng hồ tay một chút trên thời gian, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Tống Anh Hạo, trầm giọng mở miệng nói, "Tống huynh, ám hổ chính là Tống gia các ngươi người, hắn đem chúng ta hẹn tới nơi này rốt cuộc là ý gì, có mục đích gì?" Hắn ở đâu? Theo lời nói của Lãnh Nam Duệ hạ xuống, đại trưởng lão của Vô Song kiếm tông Khương An Hạch, nhị trưởng lão bọn người đều là không hẹn mà cùng đưa mắt rơi vào trên người của Tống Anh Hạo, cùng đợi trả lời của hắn. "Ta cũng không rõ ràng, hắn gọi điện thoại cho ta nói tới chỗ này đến là có thêm chuyện quan trọng hướng về chúng ta bẩm báo." Đối mặt chất vấn của Lãnh Duệ, Tống Anh Hào vẻ mặt cười khổ, bất đắc dĩ mở miệng. "Xa xa xa." Lời nói của Tống Anh Hạo vừa mới vừa mới vừa dứt, sàn sạt tiếng bước chân tất là theo bên ngoài biệt thự truyền đến, làm cho hiện trường mọi người ánh mắt đều là không khỏi dùng mình, xoay đầu lại hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại. Ở tại bọn hắn cái kia kinh ngạc cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, người bị thương nặng, cả người che kín máu tươi, quần áo rách nát ám hổ tất là cất bước từ từ từ bên ngoài đi vào. Ám Hổ. Thấy Ám Hổ cái kia thê thảm dáng dấp, sắc mặt của Tống Anh Hào không khỏi biến đổi, không nhịn được mở miệng nói. "Ám Hổ đại nhân." cái khác tống gia cường giả cũng đều vào thời khắc này vẻ mặt lo lắng cùng ân cần mở miệng. bọn họ muốn vọt tới trước mặt của ám hổ đưa hắn thân thể vị, lại bị ám hổ đưa tay ngăn lại. ám hổ bái kiến tống phụ gia chủ, lãnh nhang duệ đại nhân, đại trưởng lão. chỉ thấy ám hổ đi tới giữa đại sảnh sau đó một gối quay tống anh hảo, lãnh nhang duệ vô song kiếm tông đại trưởng lão khương an thạch bọn người quỳ xuống, cung kính mà ôm quyền mở miệng. ám hổ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? ngươi không phải cùng hắc kỳ bọn họ đi vây quét lý thuần dương sao? làm sao lại rơi vào kết cục như thế? thấy thế, tống anh Hào không nhịn được mở miệng hỏi. đúng vậy hắc kỳ bọn họ người đâu lãnh nham duệ cũng là vào đúng lúc này nghi hoặc mà mở miệng khởi bẩm tống phụ gia chủ lãnh nham duệ đại nhân chúng ta ở vây khốn trên đường của lý thuần dương gặp phải diệp Hiên tiểu tử kia ngoại trừ ta may mắn đào thoát ở ngoài kể cả hắc kỳ ở bên trong tất cả mọi người đều chết rồi bị diệp Hiên giết ám hổ vẻ mặt thống khổ trả lời cái gì tại sao lại như vậy điều đó không có khả năng diệp Hiên tiểu tử kia cùng lý thuần dương thực lực bình thường có ngươi cùng hắc kỳ liên thủ làm sao có khả năng sẽ không đối phó được bọn họ nghe được lời nói của ám hổ Lãnh nhang duệ cùng sắc mặt của Tống Anh Hảo cùng nhau biến đổi, Truy Lý truyền ra kinh hãi thất thố lời nói đến. Lãnh Tống hai nhà cường giả, còn có rất nhiều của Vô Song Kiếm Tông đệ tử cũng đều là vẻ mặt cả kinh, vẻ mặt chấn động. Bọn họ đối với Ám Hổ cùng thực lực của Hắc Kỳ Vạn phần rõ ràng, chúng chi bọn họ còn mang theo rất nhiều trang bị đầy đủ hết cường giả, làm sao có khả năng sẽ là như thế này kết quả? Ám Hổ, có từng nhìn thấy Khương Chu Nguyên cùng Khương Anh hậu hai vị trưởng lão cùng Ta Vô Song Kiếm Tông rất nhiều đệ tử, bọn họ nhưng tất cả đều đi vây công đội bắt Lý Thuần Dương. Đại trưởng lão của Vô Song Kiếm Tông Khương An Thạch càng sắc mặt băng hàn, không nhịn được vào thời khắc này trầm giọng hỏi. Thời bẩm Khương Bẩm Thương An thạch đại trưởng lão, Khương Chu Nguyên cùng Khương Anh Hậu hai vị trưởng lão cũng đều chết thảm ở Diệp Hiên tiểu tử kia trong tay, bọn họ mang đến đội ngũ cảng toàn quân bị diệt, không có để lại một người sống. Ám Hổ túi đầu, vẻ mặt tái nháy trả lời. Ở bên hông hắn mang theo tờ cờ tờ loại nhỏ thuốc nổ đã bắt đầu đang tiến hành đến ngược, khoảng cách này tờ cờ tờ loại nhỏ túi thuốc nổ nổ tung thời gian đã không đến một phút. Người nói lão ngũ cùng lão tứ cũng đều bị Diệp Hiên tiểu xuất sinh kia giết. Lời nói của Ám Hổ không thể nghi ngờ là làm cho đại trưởng lão của Vô Song kiếm tông Khương An Thạch, nhị trưởng lão, tam trưởng lão bọn họ sắc mặt đại kinh, bọn họ mắt trợn tròn, há hốc miệng. Chuy Lý có khó có thể tin thanh âm đàm thoại truyền ra. Ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều chết rồi. Điều đó không có khả năng. Cái kia chứa nhiều đệ tử của Vô Song kiếm tông cũng là vẻ mặt kinh hãi cùng thất thố, ngơ ngác nhìn cái kia vết thương chẳng chỉ táng hồ. Tên tiểu tử kia cùng Lý Thuần Dương hai người mà thôi, bọn họ làm sao có khả năng có kinh khủng như thế sức chiến đấu, giết được nhiều người như vậy? Lãnh Nam Duệ cùng Tống Anh Hảo cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc mở miệng. Diệp Hiên cùng Lý Thuần không chỉ giết hắc Kỳ cùng ám bọn họ mang đến rất nhiều cường giả, còn giết tứ trưởng lão của Vô Song kiếm tông cùng ngũ trưởng lão, này có thể nào không cho bọn họ cảm thấy chấn động cùng mình? Cái thứ hai vị này làm sao có khả năng sẽ có kinh khủng như thế sức chiến đấu? Có phải chư vị cảm thấy ta bây giờ dáng vẻ ấy tất yếu hướng về mọi người nói nói dối gì? Thế thế, ám hổ trên khuôn mặt hiện ra một chút suy sụp cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng. Nghe được lời nói của ám hổ, mọi người vẻ mặt đều là không khỏi ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không tìm được bất kỳ lời nói nào đến phản bác. Bọn họ biết ám hổ theo như lời tất cả 89 phần 10 đều thực sự. Bất luận là tứ trưởng lão của Vô Song kiếm tông ngũ trưởng lão, còn là lãnh gia hắc kỳ bọn họ toàn bộ cũng đã chết rồi, bị Diệp Hiên bọn họ giết. Thảo, cái kia đáng chết rất rươi. Hắn ở đâu? mang chúng ta đi giết chết hắn. Hôm nay nếu không phải đem cái kia rác rưởi ngàn đao bầm thấy, ta lãnh nhăm duệ thể không làm người. Sau một lát, phẫn nộ tiếng gầm gừ tất là theo đại trưởng lao khương an thạch, tống anh hảo, lãnh nhăm duệ bọn họ truy lý truyền liền ra. Theo thanh âm đàm thoại của bọn họ hạ xuống, quân bạo sát ý không giữ lại chút nào theo trong thân thể của bọn họ ngang dọc bùng nổ, ở trong đại sảnh nhấc lên một trận cuồn phong. Thấy thế, ám hổ trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, nhìn về phía khương an thạch, lãnh nhăm duệ bọn họ trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào hí ngược cùng âm lanh đến, lạnh lùng âm thanh tất là theo hắn truy lý truyền ra. Các ngươi biết tại sao ta muốn đem bọn ngươi triệu tập tới nơi này gì? Tại sao? Nghe được lời nói của Ám Hổ, Khương An Thạch, Lệnh Nam Duệ bọn họ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng. Bởi vì chủ nhân nhà ta có phần lễ vật để cho chúng ta đưa cho các ngươi." Ám Hổ trên khuôn mặt nụ cười càng thêm quỷ dị. Bên hông hắn tờ cờ tờ loại nhỏ túi thuốc nổ đếm ngược gần như chỉ còn lại có 3 giây. "Chủ nhân, có ý gì?" "Ám Hổ, ngươi làm sao vậy? Cảm giác ngươi có điểm không đúng." Nghe được lời nói của Ám Hổ, thấy hắn trên khuôn mặt cái kia quỷ dị nụ cười, mọi người sợ hãi trong lòng, trầm giọng hỏi: "Các ngươi bây giờ mới phát hiện gì?" Có thể đã chậm. Ám hổ nhếch miệng nở nụ cười lộ ra hai trăm trắng toát hàm răng, cất bước lạnh lùng hướng về Khương An Thạch, Lệnh Nam Duệ bọn họ bước vào. "Chủ nhân của ngươi rốt cuộc là ai?" Lệnh Nam Duệ càng lạnh giọng hỏi. "Chủ nhân của ta gọi là Diệp Hiên." Ám hổ lạnh lùng trả lời. "Thảo, động thủ giết hắn." Trả lời của Ám hổ làm cho Khương An Thạch, Lệnh Nam Duệ bọn người sắc mặt kỳ biến, đáy lòng dâng lên một luồng nồng nặng nguy cơ, toàn thân tóc gáy vào đúng lúc này đều không khỏi bắt đầu dựng ngược lên. Trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt bọn họ sát ý tỏa ra, mang theo vô tận sát ý thẳng đến Ám hổ mà đi. "Theo ta đồng thời xuống địa ngục." Thấy cái kia vọt tới Lãnh Nam Duệ bọn người, Ám Hổ mở hai tay ra, cười lớn nói: "Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, bên hông hắn tờ cỡ tờ loại nhỏ túi thuốc nổ đếm ngược biến thành không." Ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, hủy thiên diệt điệu tiếng nổ mạnh vang vọng vòng trời. Ma đang tự điểm, thoải mái trong đại sảnh. Hiên thiếu, này. Lý Thuần Dương ngơ ngác nhìn cái kia hình chiếu 3D ở chỗ bởi vì nổ tung xung kích trổ mất đi hình ảnh, vẻ mặt kinh khủng cùng chấn động, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào khiếp sợ cùng kinh ngạc đến. Hắn thật không ngờ, Diệp Hiên bất cứ thật đem Lãnh Nam Duệ cùng Tống Anh Hào bọn họ cho tận diện rơi mất. Thấy Lý Tuần Dương cái kia chấn động dáng dấp, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, đứng dậy cất bước hướng về bên ngoài phòng bước vào, Trùy Lý chuyển ra lãnh đạm lời nói: "Đi thôi, đến phiên chúng ta đang tràng." Quy một chương 524, khủng bố nổ tung. Ầm. Theo tờ cờ tờ loại nhỏ túi thuốc nổ muốn nổ tung lên, hủy thiên diệt địa cuồng bạo sức mạnh tất là giống như chạy nhanh lũ lụt bình thường dùng nhanh chóng không che 24 thế hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ngang dọc, hướng về bốn phía bất ngang. Một đóa bán kính bao trùm chu vi 500m trong phạm vi khổng lồ đám mây nấm ở chân trời tỏa ra. Cháy mau. Không. A. Ta không muốn chết ở tờ cờ tờ thuốc nổ nổ tung lập tức tính chất hủy diệt năng lượng khuyết tán trước mắt biệt thự trong đại sảnh hội tụ chứa nhiều cường đỉnh hoàn toàn biến sắc ở hủy diệt năng lượng xung kích bên dưới truy lý phát sinh tuyệt vọng hò hét thân hình bị nổ tung năng lượng một điểm một chút nuốt chửng lấy trở thành hư vô gần như chỉ là trong ngay mắt liền có mấy chục nhân viên tử vong đáng chết dùng hết toàn thân hết thể cương khí đẩy lên lồng phòng ngự không bố nổ tung xung kích đồng dạng là làm cho lánh nham duệ tống anh hảo đại trưởng lão của vô song kiếm tông nhị trưởng lão tam trưởng lão bọn họ bọn người sắc mặt kỳ biến vẻ mặt sợ hãi cùng kinh ngạc truy lý có vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền ra vênh cười chế Theo này, phẫn nộ tiếng gầm gừ hạ xuống, hùng vi cương khí tất là theo trong thân thể của bọn họ điên cuồng khuyết tán bứt ra, ở trên người bọn họ ngưng tụ ra từng kiện cương khí áo giáp khiến cho bọn họ khí thế tăng vọt đồng thời, bàn tay của bọn họ càng cùng nhau dò ra, hướng về phía trước sắp xếp ra, hùng vi cương khí tụ hợp lại một nơi ngưng tụ thành một thực chất hóa cương khí lồng phòng ngự đưa bọn họ thân hình bao ở trong đó, muốn dùng cái này để ngăn cản tờ cờ tờ túi thuốc nổ nổ tung chỗ sản. Sinh xung kích cùng ý lực. A, trưởng lão, cứu ta. Lệnh vụ gia chủ, mau cứu ta, ta không muốn chết. Anh hào đại nhân, để cho chúng ta vào đi. Thấy Lãnh Nam Duệ, Khương An Thạch, Tống Anh Hảo bọn họ ngưng tụ ra lồng phòng ngự, trong đại sảnh vô số cường giả không muốn sống bình thường truy lý phát sinh từng tiếng tuyệt vọng hò hét, điên cuồng hướng về lồng phòng ngự phóng đi. Nhưng mà, bọn họ lại bị lồng phòng ngự ngăn cản ở bên ngoài, căn bản là không có biện pháp đi vào. Trưởng lão, Lãnh vụ gia chủ, Anh Hảo đại nhân. A. Không. Không cách nào tiến vào cương khí lồng phòng ngự bên trong đây không thể nghi ngờ là làm cho bọn họ sốt ruột vô cùng, truy lý truyền gia mang theo nồng nặc cầu khẩn lo lắng lời nói, anh cười dễ ước. Nhưng mà, bọn họ lời nói còn chưa kịp nói xong chính là bị khủng bố nổ tung năng lượng nuốt mất. Ở Khương An Thạch, Lãnh Nam Duệ, Tống Anh Hảo bọn họ cái kia vô cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, thân hình của bọn họ bị khủng bố tiếng nổ mạnh năng lượng nuốt mất, tại chỗ chính là hóa thành một đám mưa máu muốn nổ tung lên rơi tung tóe ở tại bọn hắn lồng phòng ngự trên làm cho lồng phòng ngự đều biến thành máu máu. Thùng, phụt. Khủng bố nổ tung xung kích va chạm ở Lãnh Nam Duệ, Khương An Thạch, Tống Anh Hảo bọn họ ngừng tụ khiên phòng ngự trên, bùng nổ ra đinh thai nhức óc tiếng va chạm, toàn bộ lồng phòng ngự đều ở đây ác liệt rung lên, ánh sáng từ từ trở nên lờ mờ. Chống đỡ lồng phòng ngự Lãnh Nam Duệ, Khương An Thạch, Tống Anh Hào thân thể của bọn họ càng rung lên sát mặt trắng nhợt, Truy Lý phun đến lượng lớn đen tuôi máu tới đến, vẻ mặt khó coi tới cực hạn. Không muốn chết nói thì đều cho ta chống đỡ. Khương An Thạch tóc hai bùn sù, hai mắt thứ máu, thân là thất tinh võ vương khí thế toàn diện bùng nổ. Truy Lý có nổi giận âm thanh truyền ra. Uống. Hay. Nghe được lời nói của Khương An Thạch, Lệnh Nam Duệ, Tống Anh Hạo, nhị trưởng lão của vô song kiếm tông, tam trưởng lão bọn họ cũng đều là đột nhiên cắn răng một cái, nổi giận đùng đùng. Truy Lý phát sinh từng tiếng quắc khẽ, cuốn bạo cương khí cũng là không giữ lại chút nào theo trong thân thể của bọn họ khuyết tán bước ra dót vào đến lồng phòng ngự bên trong, đối với lồng phòng ngự tiến hành củng cố làm cho vốn lung lay sắp đổ, ánh sáng lúc sáng lúc tối lồng phòng ngự từ từ trở nên đến ổn. Lên. Vậy. Nhưng mà, nhưng vào lúc này tờ cỡ tờ túi thuốc nổ nổ tung chỗ sản sinh làn sóng thứ hai cường hãn hơn năng lượng lại là giống như hồng hoang manh thu giống như gạo thét va chạm mà đến, lại một lần nữa rơi vào năng lượng lồng phòng ngự trên. Phụt. Lần này nổ tung năng lượng xung kích tới càng thêm hung mãnh càng thêm tàn bạo vô song, chúng nó giống như trong địa ngục lao ra địa ngục lửa đem lẫm nhăm dữ, tống anh hảo, thương an thạch lồng năng lượng của bọn họ luốt mất. Trong chốc lát, Vốn lồng năng lượng lập tức tiêu đốt nổi lên từng tầng từng tầng nổ tung ánh lửa, đỏ tươi máu không ngừng mà theo lánh năm dựệ, Khương An Thạch, Tống Anh Hảo bọn họ truy lý phun mạnh bức ra, nhưng bọn họ lại là dùng hết toàn lực, chặt chẽ kiên trì. Bởi vì một khi bọn họ có bất kỳ thả lỏng, không tiếp tục kiên trì được, vậy cùng đợi chính là của bọn họ bị chết tử vong. Ở tử vong nguy cơ trước mặt, bọn họ bùng nổ ra trước đó chưa từng có sức mạnh cùng cầu sinh dụng, cương khí lưu chuyển tốc độ cùng uy lực còn hơn bình thường cường hãn không biết là nhiều hay ít. Nhưng mà, phải biết rằng nổ tung chỗ sản sinh xung kích không chỉ có riêng chỉ là nhằm vào bọn họ, mà là chỉnh tòa biệt thự đều đang nổ xung kích trong phạm vi. Lúc này núi dao động địa chấn, ánh lửa bay ngang. Ở khung bố nổ tung năng lượng xung kích bên dưới, chỉnh tòa biệt thự kết cấu gặp phải hoàn toàn phá vỡ, vách tường phá nát, cây cột nứt ra, bắt đầu sụp đổ, vô số đá vụn càng không ngừng mà theo trên trần nhà lăn xuống. Tung tung tung. Rất nhiều đá vụn, sà ngang, phiến đá theo trên trần nhà lăn xuống nện ở lánh nhâm duệ, Khương An Thạch, Tống Anh Hào bọn họ đẩy lên lồng phòng ngự trên phát sinh nặng nề va chạm tiếng vang đến, cũng là đối với lồng phòng ngự tiến hành xung kích, khiến cho bọn họ vẻ mặt thống khổ, giữ tận vật phần. Đều cho ta chống được. Vô Song kiếm tông đại trưởng lão hai mắt máu đỏ, Tộc Hai Bù sù không ngừng mà có máu tươi từ trong mắt của hắn chạy xuôi bức ra, làm cho cả người hắn thuật nhìn dữ tợn và phẫn, hoàn toàn đã không có thân là vô song kiếm tông đại trưởng lão khí phách cùng minh nghiêm, càng không có cái tiêu tiên phong đạo cốt ý nhị, giống như một người điên bình thường, điên cuồng gào thét lớn. Rắc, bịch lãnh nhang ruệ cùng tống anh hào bọn họ đồng dạng là như thế, vẻ mặt dữ tợn, chật vật và phẫn, bọn họ càng là vì không chịu nổi nổ tung sung kích cùng rơi xuống đá vụ áp bức xương cốt toàn thân phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, thân thể trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất, đen thui máu tươi càng không ngừng mà theo hai mắt của bọn họ lỗ thay mũi trong miệng chạy xuôi bức ra. Giang rắc, giang rắc. Đang nổ khủng bố xung kích cùng lăn nhào đá vụn các loại đồng thời sức mạnh chèn ép xuống, phản phất pha lê tấm vỡ vụn âm thanh lặng yên gian vang lên, rơi vào lánh nhăm dựệ, khương An Thạch, tống anh hào trong thai của bọn họ, khiến cho sắc mặt kịch biến của bọn họ, ngẩng đầu lên hướng về phía trước cương khí lồng phòng ngự nhìn lại. Dưới trong đáy mắt, đồng tử của bọn họ đống cứng co rụt lại. Bởi vì từng đạo từng đạo tinh mịn vết rách trong khi cương khí của bọn họ lồng phòng ngự trên ngang dọc lan tràn, làm cho sắc mặt của bọn họ muốn bao nhiêu khó coi thì có cỡ nào khó coi, âm trầm tới cực điểm. Cương khí lồng phòng ngự muốn phá. Cương khí lồng phòng ngự nó sắp không chịu nổi câu này câu nói tuyệt vọng lời nói gần như là lãnh nham ruệ tổng anh hào bọn họ khóc gọi ra bọn họ chưa từng có nghĩ đến có một ngày bọn họ sẽ khoảng cách tử thần gần như vậy nồng nặc nguy cơ tràn ngập ở tại bọn hắn trái tim khiến cho toàn thân bọn họ tóc gáy vào đúng lúc này đều không khỏi bắt đầu dựng ngược lên toàn thân dĩ nhiên bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp. một vai của bọn họ bộ hạ càng bị dọa đến đáy ra. bởi vì bọn họ khoảng cách phía trước cái kia nổ tung xung kích chỗ sản sinh biển lửa gần như chỉ cách một tầng che kín vết nước sắp sửa phá nát cương khí lồng phòng ngự hết thảy người đều là vẻ mặt kinh khủng sắc mặt như cho tàn Đại trưởng lão của Vô Song Kiếm Tông Khương An Thạch trắng nhận sắc mặt khó coi tới cực hạn, ánh mắt nhanh chóng theo Cương Khí Lồng Phòng Ngự bên trong mọi người trên người đã qua, trong mắt lóe ra lợi hại ánh sáng, phẫn nộ hùng hồn âm thanh tất là theo chủy lý của hắn truyền ra, đều tờ mở tuyệt vọng cái gì? Đây là tuyệt vọng trong khi gì? Các ngươi bây giờ cứ như vậy nhận thua gì? Các ngươi thì vậy muốn chết phải không? Chỉ có điều là Cương Khí Lồng Phòng Ngự sinh ra vết rách mà thôi, mọi người đồng tâm hiệp lực vận dụng hết thể sức mạnh tất nhiên có thể đem Cương Khí Lồng Phòng Ngự vết rách tu sửa, vượt qua lần này sinh tử đại kiếp nạn. Ta đến ba tiếng, hết thể theo ta đồng thời dùng sức. Tốt, sợ hai cái trứng Liều mạng. Các anh em, chỉ cần chúng ta chống được thì có thể sống, đồng thời cố lên. Không thể không nói vô song kiếm tông đại trưởng lão Khương An Thạch lời nói này còn là rất khích lệ lòng người, làm cho không ít người một lần nữa giãy lên ý chí chiến đấu. Chỉ có Lãnh nham Duệ cùng Tống Anh Hào hai người không để lại dấu vết trao đổi một ánh mắt. Thế thế, Khương An Thạch hài lòng gật gật đầu, lập tức bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, dùng sức. Theo lời nói của Khương An Thạch hạ xuống, cương khí lồng phòng ngự bên trong tất cả mọi người vào đúng lúc này đều là cùng nhau bùng nổ ra toàn thân cuối cùng một tia sức mạnh đến. Oanh cười dễ ức. Nhưng mà Những người khác điên cuồng dùng sức chống đỡ lồng phòng ngự lập tức, Khương An Thạch, Lanh Nham Duệ, Tống Anh Hảo ba người bọn họ dưới chân cuồng bạo tỉnh khí lại là ầm ầm gian bùng nổ, thừa dịp cái này khẽ hở, đột nhiên hướng về phía sau bàn tới, vào thời khắc này triển khai tuyệt địa thoát đi, hướng về bên ngoài biệt thự điên cuồng phóng đi. Các người thấy cái kia điên cuồng chạy trốn, Lanh Nham Duệ cùng Tống Anh Hảo, sắc mặt của Khương An Thạch không khỏi biến đổi, hiển nhiên thật không ngờ Lanh Nham Duệ cùng Tống Anh Hảo bất cứ sẽ với hắn nghị đến đồng thời. Đại trưởng lão, chúng ta cũng vậy. Thấy Khương An Thạch cái kia giật mình giáng dấp, Lanh Nham Duệ cùng Tống Anh Hảo hai người cười lạnh mở miệng dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ thoát đi, bọn họ biết cái tiêu cương khí lồng phòng ngự căn bản là kiên trì không đến 10 giây. a, đại trưởng lão, các ngươi khỏe tàn nhẫn lòng a. lời nói của bọn họ vừa mới vừa mới vừa dứt, từ còn lại vô song kiếm tông nhị trưởng lão, tam trưởng lão bọn họ bọn người đẩy lên lồng phòng ngự trung quy là không có thể ngăn trở nổ tung sản sinh mạnh mẽ xung kích, trí lý phát sinh từng tiếng tuyệt vọng họ hết đến. bọn họ làm sao cũng thật không ngờ ở nguy cơ sống còn thời khắc sống còn. khương an thạch lãnh duệ bọn họ bất cứ sẽ chạy trốn. nếu như ba người bọn họ ở nói, cái tiêu cương khí lồng phòng ngự sợ vẫn có thể chống đỡ một phút thời gian. cười dễ ước. Không. trong nháy mắt tiếp theo vô song kiếm tông nhị trưởng lão tam trưởng lão còn có lệnh tống hai nhà hạt nhân cường giả liền là bị nổ tung xung kích cùng ánh lửa cho hết mức nuốt hết tuyệt vọng tiếng reo hò theo bọn họ sinh mệnh thời khắc cuối cùng phát sinh Thùng. tăng thêm sự kinh khủng nổ tung năng lượng ngang dọc huyết tán chỉnh tòa biệt thự cao ốc cầm ẩm giàn tan bỡ hết mức sụp đổ trở thành một vùng phế tích Phút. ở biệt thự sụp đổ một giây sau cùng ba đạo máu me khắp người cháy đen một mảnh chật vật bóng người tất là từ bên trong điên cuồng ra truy lý phun đến lượng lớn máu tươi giống như ba viên đạn pháo bình thường nặng nề ở xa xa trên sân cỏ phát sinh nặng nề tiếng vang bọn họ chính là tuyệt địa chạy trốn đi ra Khương An Thạch lãnh ngang duệ Tống Anh Hảo Khu Cụ ba người bọn họ chật vật nằm ở trên sân cỏ, bởi vì thương thế trong cơ thể thật sự là quá nặng mà ho kỳ liệt từng tiêm một đen tui máu tươi cũng là theo khỏe miệng của bọn họ chạy xuôi bước ra trốn chạy ra đến rồi bọn họ khó khăn xoay đầu lại nhìn phía sau cái kia trở thành phế tích cháy hừng hực biệt thự ốc, trên khuôn mặt hiện ra sống sót sau thai nạn vui sướng Trí Lý có ngạc nhiên thanh âm đàm thoại truyền ra nhưng mà bọn họ ngạc nhiên lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt lạnh như băng tấu xương âm thanh lại là vào đúng lúc này đột nhiên vang lên khiến cho bọn họ sắc mặt đại biến, vẻ mặt kinh hãi. Mặc dù các ngươi theo nổ tung bên trong chạy ra đến rồi, thế nhưng ta Diệp Hiên muốn giết người, cho dù là thần tiên cũng cứu không được. quy một chương 525, chăn chối. Mặc dù các ngươi theo nổ tung bên trong chạy ra đến rồi, thế nhưng ta Diệp Hiên muốn giết người, cho dù là thần tiên cũng cứu không được. theo này lạnh như băng thấu xương âm thanh vang lên, vừa mới còn đắm chìm ở sống sót sau hai nạn vui sướng bên trong khương an thạch, lãnh năm duệ, Tống Anh Hạo ba người sắc mặt lại là vào thời khắc này đột nhiên biến, cả người phảng phất bị rót một con nước lạnh, khắp cả người xuyên qua lạnh, lạnh như băng dị thường. Bọn họ theo bản năng mà xoay đầu lại hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại, hai đạo lạnh như băng thon dài bóng người tất lạ ở tại bọn hắn trong tầm mắt hiện lên ở, bước lạnh như băng bước chân từ từ theo trong đêm tối đi tới. Lạnh như băng sát ý tràn ngập ở tại bọn hắn trái tim, làm cho bọn họ vẻ mặt kinh khủng, còn như là Gamma, phẫn nộ tiếng gầm gừ càng theo lãnh nham rựe cùng Tống Anh Hào hai người bọn họ truy lý truyền ra, Diệp Hiên, ngươi cái này đáng chết xúc sanh, ngươi cái này táng tận thiên lương con hoang, để mặc lại. Bọn họ sở dĩ rơi vào bây giờ kết cục này toàn bộ đều là lệ Diệp Hiên ban tặng, trong lòng bọn họ đối với Diệp Hiên có thể nói là sự thù hận ngập trời phận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh. Bây giờ nhìn thấy Diệp Hiên bọn họ cũng lại áp chế không nổi trong lòng thù hận, Lãnh Nam Duệ cùng chủy lý của Tống Anh Hạo phát sinh gầm lên giận dữ cùng rít đảo, dùng hết toàn thân khí lực đứng dậy, rồi ra cái kia bị tạc đau đớn móng vuốt hướng về Diệp Hiên vồ rết mà đi. Chỉ bằng các ngươi bây giờ cũng tưởng theo ta đấu? Thấy thế, Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, trong mắt lóe ra một tia lạnh như băng ánh sáng, bước ra một bước, nhảy một cái bay lên, đá ngang gào thét đá ra, rơi vào bọn họ trên ngực. Vành. Và Rang rắc. Phụt. Nặng nghe tiếng va chạm, xương gãy âm thanh cùng miệng phun máu tươi âm thanh vang lên theo. Tống Anh Hảo cùng Lãnh Nam Duệ hai người bị chân của Diệp Hiên cho đá trúng, chú lý phun đến lượng lớn đen thui máu tươi, giống như hai viên như đạn pháo bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, nặng nề đập xuống ở phía xa vô song kiếm tông đại trưởng lão bên cạnh của Khương An Thạch. Khu khu. Bọn họ dãy rủa muốn đứng dậy một lần nữa quay Diệp Hiên vồ giết mà đi, nhưng cũng rốt cuộc không có khí lực đứng dậy. Đang nổ xung kích bên dưới bọn họ vốn là người bị thương nặng, bây giờ vừa thừa nhận rồi công kích của Diệp Hiên nơi nào còn có thể có sức lực phản kháng. Giờ phút này bọn họ thì giống như dính trên bảng cá, giống như đợi làm thị sân dương, hấp hối nằm ở trên cỏ, cùng đợi tử vong tiến lại đúng là đại trưởng lão của vô song kiếm tông ở nhìn thấy tiến lại diệp hiên cùng lý thuần dương sau cũng không có như lãnh nhâm duệ cùng tống anh hảo như vậy kích động mà là đưa mắt rơi vào trên người của lý thuần dương trong đầu không ngừng mà có ý nghĩ nè qua suy nghĩ như thế nào để hai người bọn họ thả chính mình một con đường sống đến xa xa xa ở lãnh nhâm duệ cùng tống anh hảo gán độc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới ở khương an thạch cái kia lạnh như băng ánh mắt nhìn kỹ bên trong diệp hiên cùng lý thuần dương cất bước đi tới bên cạnh của bọn họ diệp hiên vẻ mặt lạnh như băng nhìn từ trên cao xuống mà thấy cái kia rất được trọng thương lãnh nhâm duệ tống anh hảo cùng khương an thạch ba người trong mắt lóe ra lạnh lẽo ánh sáng lạnh lùng thanh âm đàm thoại tất là theo truy lý của hắn truyền ra, ba vị, đối với phần lễ vật này của ta coi như hài lòng không. Diệp Hiên, ngươi cái này đáng chết rất rưỡi, ngươi quả thực là đê tiện nham hiểm bất cứ lợi dụng ám hổ tên con kia. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, thấy cái kia trên cao nhìn xuống răng giằng, Lãnh Nham Duệ vẻ mặt băng hàn, trong mắt sát ý hoạt động, năm đấm bóp vang lên kèn kẹt, truy lý có nổi giận thanh âm đàm thoại truyền ra. Bọn họ là thế nào cũng thật không ngờ Diệp Hiên bất cứ sẽ lợi dụng ám hổ đến làmưu đồ lớn, đưa bọn họ một mẹ bắt hết thật giận chính là bọn họ lúc đó căn bản sẽ không có nhận thấy được ám hồ chút nào dị thường, mãi đến tận thời khắc cuối cùng mới mới phản ứng được. Các ngươi không phải phái tên khốn kia tới giết chúng ta gì? Chúng ta liền chỉ đành để hắn cho các ngươi mang về một phần lễ vật biểu thị cảm tạ. Cái này gọi là lấy gậy ông đập lưng ông. Thấy lãnh nhăm nhuệ cùng tống anh hào giáng dấp của bọn họ, Diệp Hiên mặt không thay đổi mở miệng. Được rồi, thời gian gần đủ rồi, cũng nên đưa cho ngươi bọn lên đường. Trước khi chết có chăn chối gì, còn không đợi bọn hắn có bất kỳ trả lời, Diệp Hiên chính là tiếp tục lạnh giọng mở miệng nói. Chăn chối ngươi cái đại gia. Diệp Hiên. Ngươi cái này nên bầm thây vạn đoạn thẳng con hoang. Ngươi dám cùng ta tống ra là địch, chúng ta tống ra tuyệt đối sẽ không. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Tống Anh Hảo nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Truy Lý truyền gia vô cùng phẫn nộ lời nói. Ta muốn nghe là ngươi chăn chối, không phải là lần này của ngươi nói nhảm. Nhưng mà, hắn lời nói vẫn chưa nói hết liền bị Diệp Hiên lạnh lùng vô tình âm thanh trôi đánh gãy. Cười riu kéo. Ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức, trong tay hắn trắng đen huyền việt hiện lên, hàn quang hiện ra, nhanh như tia chớp theo trên cổ của Tống Anh Hào bơi qua. Ngươi, ngươi, ngươi dám giết ta, thân thể của Tống Anh hào run lên. Động tác Lặng Yên gian đọc lại, hai tay hắn ôm cổ, hai mắt trừng tròn xoe, ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, truy lý truyền gia kinh khủng run rẩy lời nói đến. Dừng. Lời nói của hắn vẫn chưa nói hết, hai mắt chính là khép lại, thân thể nặng nề té trên bãi cỏ, khí tuyệt bỏ mình. Thấy cái kia Lặng Yên gian tử vong tống anh hảo, Khương An Thạch cùng Lãnh nham Duệ hai người chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người, nhìn nhau, theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào kinh khủng đến. Người này quả nhiên là lạnh lùng vô tình, bất cứ nói giết liền đem tống anh hảo cho giết. Tống Anh Hảo chết rồi, trước khi chết liền chăn chối đều không có công đạo, vậy Lãnh Nam Duệ ngươi đây, trước khi chết có cái gì lời nói muốn nói? Dễ dàng đem Tống Anh Hảo giải quyết, Diệp Hiên xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Lãnh Nam Duệ, Truy Lý truyền ra vô tình lời nói đến. Thời khắc này Diệp Hiên giống như là theo trong địa ngục đi ra ma, khi hắn lạnh như băng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Lãnh Nam Duệ chỉ cảm thấy thân ở trong hầm băng, toàn thân tóc gáy dựng thẳng, thân thể không bị khống chế run dậy. Hắn chưa từng có giống như bây giờ sợ hãi qua. Hắn có chút hối hận lần này mang theo đội ngũ đi tới Tô Hải. Nếu như hắn không mang theo đội ngũ đi tới Tô Hải, cũng sẽ không rơi vào bây giờ như vậy kết cục đến. Lá. Diệp Hiên, ngươi. Ngươi không thể giết ta, ta là lãnh ra người, ta là ngươi vợ thất thúc của lãnh Quynh Thành, nàng là ta từ nhỏ thấy lớn lên, ngươi nếu là giết ta, vậy nàng sẽ tâm hận ngươi cả đời, tuyệt đối sẽ không tha thứ của ngươi. Hơn nữa ngươi nếu là bông tha ta lần này, dựa vào ngươi bây giờ thực lực thiên phú cùng thủ đoạn, ở ngoài hơn nữa nói ngọt của ta. Ta về đến gia tộc tất nhiên có thể đưa bọn họ thuyết phục làm cho bọn họ tán thành ngươi này lãnh gia con rể thân phận, đến lúc đó ngươi liền có thể mang theo Khuynh Thành trở lại chúng ta lãnh gia trong đại viện, thậm chí cho ngươi trở thành lãnh gia tương lai gia chủ cũng chưa chắc không thể." Lãnh Nam Duệ con ngươi đảo một vòng, ý niệm trong lòng nảy qua, truy lý truyền ra khản khản run rẩy lời nói: "Người này đúng là không ngu ngốc, bất cứ nghĩ tới lợi dụng Lãnh Khuynh Thành cùng Diệp Hiên trong lúc đó quan hệ đến vào tay, cho nên thuyết phục Diệp Hiên buông tha hắn một mạng. Ta muốn nghe được không phải là nói nhảm của ngươi, mà là chân chối của ngươi." Lãnh Nam vốn cho là hắn lời nói này sẽ làm Diệp Hiên có phản ứng lại thật không ngờ cuối cùng đội lấy vẫn đang là Diệp Hiên cái kia lạnh lùng đến không có một chút nào cảm tình lời nói. Hoa, ta, ta không muốn chết, cũng không thể được đừng có giết ta. Tay chân lún uống, sợ hai cái chết lãnh nham ruẹt khi nghe đến Diệp Hiên lời nói lập tức chỉ cảm thấy trong lòng một bước bất cứ nôn một chút khóc lên tiếng đến, hắn khó khăn xuề bàn tay ra cầm lấy Diệp Hiên ống quần, Truy Lý truyền ra nồng nặc cầu khẩn lời nói. Giờ phút này hắn nơi nào còn có lúc trước mang người xông vào đến Ma Đang tiểu Điếm muốn mang đi Diệp Hiên, bắt lại Diệp Hiên hỏi tội lúc hái, hào tình vạn trưởng ra dấp Đường đường lãnh gia phụ gia chủ lãnh nham duệ bất cứ sẽ thể hiện ra như thế nhu nhược một mặt, đích thật là có chút vượt quá mọi người đoán trước cùng tưởng tượng. Không thể. Nhưng mà, trả lời hắn như trước là Diệp Hiên cái kia lạnh lùng vô tình lời nói. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, trong tay hắn màu đen huyền việt phóng ra đen kịt ánh sáng đến, làm cho lãnh nham duệ sắc mặt kị biến, vẻ mặt kinh hãi. Mắt thấy Diệp Hiên cầm trong tay màu đen huyền việt sắp sửa cắt ra cổ của hắn, sợ hai tuyệt vọng âm thanh tất là theo chủy lý của hắn truyền ra, "Ta, ta cho ngươi biết một thiên đại bí mật, ngươi đừng có giết ta." Thiên đại bí mật? Bí mật gì? Diệp Hiên mắt sáng lên, dừng động tác lại đến người ở trước khi chết nói ra một vài lời nói còn là có một vài độ tin cậy đặc biệt là này lãnh nham duệ trong miệng theo như lời bí mật tất nhiên là vô cùng trọng yếu nếu không nói hắn cũng chắc chắn sẽ không ở trước khi chết mới đưa nó nói ra ngươi đáp ứng ta nếu là ta đem bí mật này nói cho ngươi ngươi liền buông tha ta lãnh nham duệ vẻ mặt nóng bỏng mà nhìn diệp hiên ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta diệp hiên vẻ mặt lạnh lùng trả lời bút khi hắn lời nói hạ xuống lập tức hắn lại vung lên trong tay màu đen huyền việt hướng về cổ của lãnh duệ và tới chính thức giết chết người cha mẹ chính là đại ca của ta Giết chết huynh thành cha mẹ người cũng là đại ca của ta, bọn họ tiêu phí suốt đời nghiên cứu ra cái kia gì đó ở Lãnh gia. Nhìn thấy tình cảnh này, Lãnh nham Duệ dùng hết toàn thân khí lực giống to. Nghe được lời nói của Lãnh nham Duệ, Diệp Hiên hai mắt híp lại, động tác vì đó mà ngừng lại. Hiển nhiên thật không ngờ Lãnh nham Duệ ở trước khi chết bất cứ sẽ nói ra cái này bí mật động trời đến. Diệp Hiên vốn tưởng rằng lúc trước giết chết hắn bộ thân thể này cha mẹ hung thủ chính là lúc trước hắn bắt được cái kia của âm xã hội mấy cái, lại thật không ngờ bất cứ sẽ là đại ca của Lãnh nham Duệ. Đại ca của Lãnh nham Duệ là ai? Hiện nay Lãnh gia gia chủ đương thời bọn họ nghiên cứu ra cái kia gì đó rốt cuộc là cái gì Diệp Hiên mắt sáng lên, vẻ mặt lạnh như băng hỏi ta ta không biết là ta chưa từng thấy có điều tin đồn cái kia gì đó giá trị tại đây thế ra không có bất kỳ vật gì có thể so sánh cùng nhau thậm chí ở tương lai một ngày nào đó có thể thay đổi toàn bộ thế giới nghe được câu hỏi của Diệp Hiên lãnh nham duệ vẻ mặt trắng bệch trả lời vậy ngươi cần gì dùng nghe vậy Diệp Hiên trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất trong tay màu đen huyền việt hàn quang lấp lóe theo lãnh nham duệ trên cổ đổi qua người người lãnh nham duệ mắt tròn tròn hai tay ôm phun máu cổ vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Hiên, Truy Lý chuyển Ra run dầy lời nói, Phụ. lời nói của hắn còn chưa kịp nói xong, Truy Lý chính là phun đến lượng lớn đen thui máu tươi, mắt nhắm lại, trực tiếp ngã xuống trong vũng máu, lặng yên gian tử vong. thấy cái kia tử vong lanh lam ruẹt, Diệp Hiên lông mày tất là nhíu chặt ở cùng nhau, đối với theo như lời cái kia gì đó đúng là sinh ra cực kỳ mãnh liệt hứng thú. Rốt cuộc là thứ gì lại có thể có như vậy to lớn giá trị, thậm chí là thay đổi toàn bộ thế giới. Lúc trước vừa bởi vì nguyên nhân gì lãnh ra tên kia bất cứ động thủ giết hắn cùng cha mẹ của lãnh Quyên thành Vào đúng lúc này, Diệp Hiên trong lòng tràn ngập chứa nhiều nghi hoặc, có điều rất nhanh hắn chính là phục hồi tinh thần lại, không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này, mà là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào cái kia bởi vì lãnh nham ruột cùng tống anh hào tử vong mà sắc mặt trắng bệch thương an thạch trên, truy lý truyền gia lệnh như băng lời nói, thuần dương, lao giả này thì giao cho ngươi tới giải quyết. vâng, nghe được lời nói của diệp hiên, lý thuần dương nhẹ nhàng gật đầu, bước ra một bước, mang theo nồng nặc sát ý hướng về thương an thạch bước vào, truy lý truyền gia vô tận băng hàn lời nói, thương an thạch, ngươi cái này đáng chết lao giả, giữa chúng ta sổ cũng là trong khi nên tính một quyền đi. quy một chương 526 đêm mũi nhọn, thương an thạch, ngươi cái này đáng chết lao giả giữa chúng ta sổ cũng là trong khi nên tính một chuyến đi. Lý Thuần Dương cái kia lạnh như băng lời nói rơi vào trong thai của Khương An Thạch, làm cho hắn trái tim ác liệt co rụt lại. Nhìn về phía trong ánh mắt của Lý Thuần Dương tràn ngập không hề che giấu chút nào sợ hãi đến. Trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra lúc trước hắn đối với Lý Thuần Dương tiến hành một loạt chèn ép cùng hành hạ tình cảnh đến. Nếu như năm đó không phải hắn ở trong bóng tối sử dụng thủ đoạn đối với Lý Thuần Dương hành hạ chèn ép nói, vậy lúc đó Lý Thuần Dương cũng sẽ không trải qua như vậy thế thảm. Hơn nữa lúc trước đề nghị đánh gãy Lý Thuần Dương gần tay gần chân, đưa hắn phế bỏ người ở trong, Khương An Thạch cũng coi như là một người trong đó. Lý Thuần Dương trong lòng đối với Khương An Thạch cùng sự thù hận của Vô Song Kiếm Tông có thể nói ngập trời đến cực điểm. Chỉ có điều bởi vì thực lực bản thân không đủ duyên cớ, hắn đem phần này sự thù hận thật sâu mai táng ở trong lòng thôi. Phần này sự thù hận mai táng ở trong lòng hắn nhiều năm, không ngừng mà nuốt chửng tâm linh của hắn, để hắn đêm không thể cho mắt. Đối với hắn có thể nói là hành hạ đến cực điểm. Thậm chí nhiều lần khi hắn tu luyện trong khi đều cắm ở Tẩu Hoa Nhập Ma. Bây giờ Lý Thuần Dương đúng là có cơ hội đưa hắn này mai táng dưới đáy lòng lửa giận cho phát tiết đi ra. Thuần Dương, ngươi cẩn thận hay nghe ta nói, năm đó ta cảm nhận được Lý Tuần Dương trong lòng ngập trời mối hận, thấy cái kia băng lãnh như lạnh ánh mắt, Khương An Thạch không tự chủ được dùng mình một cái, vội vàng mở miệng giải thích. Bịch. Phụt. Nhưng mà, đáp lại hắn lại là Lý Tuần Dương cái kia tràn ngập bá đạo sức mạnh một quyền. Cú đấm này Lý Thuần Dương không có sử dụng chút nào tự thân cương khí, mà là thuần túy thân thể lực lượng, hắn sợ hãi một quyền đem này Khương An Thạch cho đánh chết. Nhưng mà, mặc dù là như thế, Khương An Thạch ở Lý Thuần Dương cú đấm này bên dưới cũng đều bị đánh cho miệng phun máu tươi đến. Thuần Dương, ngươi hãy nghe ta nói, năm đó cho nên ta làm như vậy trên thực tế là vì bảo vệ ngươi." nếu không nói lúc đó cấp bậc cũng sớm đã chết rồi thật đột ngột thừa nhận rồi Khương an thạch một quyền lý thuần dương truy lý phun đến lượng lớn máu tươi vội vàng một lần nữa mở miệng giải thích bịch a nhưng lời nói của hắn còn chưa kịp nói xong lý thuần dương lại là lập tức cười ở trên người của hắn xoay vòng nắm đấm nện ở cái kia dàn mua trên khuôn mặt khu cụ khu. khuôn mặt của Khương an thạch lập tức vặn vẹo biến hình hàm răng đều bị lý thuần dương nắm đấm cuồng bạo sức mạnh chấn động phải vỡ vụn ra Uống máu tươi của hắn bị ấy nuốt vào lý ở trong cổ họng ho kịt liệt thuần dương ngươi ngươi đây là ân đền oán trả ngươi âm âm bịch Khương An Thạch cố nén thân thể đau nhức không ngừng mà mở miệng giải thích, nhưng lời nói của hắn tổng sẽ bị Lý Thuần Dương cái kia vô tình nắm đấm cắt đứt, nện ở trên người của hắn, trên khuôn mặt làm cho thân thể hắn không ngừng mà run rẩy cùng ho khan, lượng lớn máu tươi cũng là theo chỉ lý của hắn chạy xuôi bứt ra. Đến cuối cùng trên khuôn mặt của Khương An Thạch bị nện đến vặn vẹo biến hình, hoàn toàn thay đổi, truy lý liền một câu nói đều nói không nên lời, chỉ có nắm đấm của Khương An Thạch không ngừng màn nện ở trên người hắn nặng nề tiếng va chạm. Âm âm Diệp Hiên đứng ở một bên lặng lặng nhìn cái kia giống như người điên bình thường xoay vòng nắm đấm không ngừng màn ở Khương An Thạch trên người Lý Thuần Dương. Vẻ mặt bên trong tràn ngập nồng nặng phức tạp, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Ai có thể nghĩ đến bình thường nhẹ như mây gió, lạc quan sáng sủa lý thuần dương đấy lòng nột ngạt gì đó bất cứ nhiều như thế, mang như vậy gánh nặng, cũng có bây giờ này mất lý trí mà điên cuồng một mặt. Bịch. giáp, Phụt. Lý thuần dương vừa là một quyền đập vào trên ngực của Khương An Hạch cường han sức mạnh trực tiếp đưa hắn xương ngực đập vỡ tan, làm cho lồng ngực của hắn đều long xuống, chú lý phun đến lượng lớn đen tui máu tươi đến. Hãy nói cho ta biết, cha ta hắn bây giờ trải qua như thế nào? Còn số gì? Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thuần Dương một tay ngắt lấy Khương An Thạch cổ đem cả người hắn cho nâng lên, truy Chuy Lý truyền ra vô tận phẫn nộ lời nói. Khụ khụ. Nghe được lời nói của Lý Thuần Dương, Khương An Thạch khó khăn ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Lý Thuần Dương trên người, cái kia hoàn toàn thay đổi, da mặt tất cả vỡ nát có vẻ xấu xí dị thường khuôn mặt hiện ra một chút âm lánh nụ cười, truy Lý có lạnh lẽo suy yếu thanh âm đàm thoại truyền ra, "A, a. Bây giờ ngươi rốt cục đồng ý mở miệng hỏi phụ thân ngươi tình gì? Ở ngươi bị trục xuất tông môn biến mất ở này của Vô Song kiếm tông trong mấy thập niên, cha của ngươi nhưng vẫn luôn nghĩ đến ngươi chết rồi, nhớ nhung ngươi thật sự" Trong tông môn chứa nhiều đệ tử càng đối với hắn nhiều hơn chăm sóc, mỗi ngày đối với hắn do hình hầu hạ, đối với hắn cho ăn các loại các loại kịch độc, ta muốn hắn nhất định sống được rất là vui sướng tiêu sái a, ha ha. Lời nói tới cuối cùng, Khương An Thạch càng điên cuồng cười ha ha. Nấc. Rắc. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, tiếng cười của hắn chính là im bặt đi. Đơn giản là Lý Thuần Dương ngắt lấy cổ hắn tay đột nhiên phát lực, vặn gãy cổ họng của hắn. Bịch. Sau đó, Lý Thuần Dương bàn tay đột nhiên phát lực, nguồn bạo sức mạnh ngang dọc bùng nổ, đem Khương An Thạch thi thể bỏ rơi bay ra ngoài. A nhìn về phía trước cái kia vỡ nát sóng lớn máy liệt cuộn cuộn chạy xuôi to lớn Lý Thuần Dương đột nhiên mở hai tay ra Truy Lý phát sinh một tiếng ngột ngạt rất nhiều năm hò hét đến dần dầm. ở tại tiếng la vang lên lập tức trong cơ thể hắn ngột ngạt sự thù hận tất là không ngừng mà bị tiết ra cuồng bạo cương khí cũng là không bị khống chế theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra khiến cho cả người hắn quần áo tung bay tóc dài bay lên khí thế không ngừng mà tăng gợn phía trước mặt sông càng là vì đã bị hắn cương khí ảnh hưởng mà không ngừng mà muốn nổ tung lên trong thiên địa cuồng bạo năng lượng càng vào đúng lúc này điên cuồng hướng về thân thể của Lý Thuần Dương hội tụ bứt ra. Này là vì Thuần Dương tâm tình đã xảy ra thay đổi, thực lực đang đột phá. Thấy khí thế kia liên tục tăng lên, không giúp tăng vọt Lý Thuần Dương, trên khuôn mặt của Diệp Hiên hiện ra nồng nạc chấn động, truy lý có kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. Hiện nhiên thật không ngờ Lý Thuần Dương bất cứ sẽ ở vào thời điểm này đột phá. Có điều suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Hiên trong lòng cũng là một trận thoải mái. Dù sao Lý Thuần Dương ở đi tới Tô Hải sau cũng đã trải qua không ít cuộc chiến sinh tử, đã sớm tới thực lực đột phá biên giới, hơn nữa bây giờ hắn đoán hận đánh đau giết đại trưởng lão của Vô Song kiếm tông Khương An Thạch, trong lòng tích lũy oán hận chiếm được nhất định phát tiết, tâm tình cũng đã xảy ra lỗ sắc, cho nên thực lực bởi vậy đột phá. Oanh cười dễ ước, Ở Diệp Hiên ánh mắt nhìn kỹ bên dưới cùng linh hồn lực nhận biết dưới, khí thế của Lý Thuần Dương liên tục tăng lên, rất nhanh chính là đột phá tới 2 sao võ vương cấp độ. Hơn nữa hoàn toàn không có dừng lại chút nào dấu hiệu, mà là còn đang không ngừng mà leo lên, cuối cùng thẻ ở 2 sao đỉnh cao vị trí, khó có thể đột phá cửa hải này còn kém một chút xíu gì, đã như vậy thì để cho ta tới giúp ngươi một tay được rồi. thấy thế, Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ, trong mắt tầm nhìn ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, trong cơ thể âm dương bá thể quyết vận chuyển hết thể ma khí cùng năng lượng vào đúng lúc này toàn bộ đều bị hắn thay đổi trở thành đồng nặc bá đạo mà cực nóng trí dương khí đến. Thùng. trong ngay mắt tiếp theo Diệp Hiên bàn chân bông dương dẫm một cái, trong cơ thể trí dương khí vào đúng lúc này hóa thành một con tiêu đốt ngọn lửa hừng hực trí dương lửa mang theo hung hãn thanh thế hướng về lý thuần dương thân thể phóng đi quả quyết xông vào vào đến hắn trong thân thể. giáp van cười dễ ước. Phản phất một loại nào đó nút cổ trai vỡ vụt âm thanh lặng yên gian vang lên, vốn lý thuần dương cái kia khó có thể phá tan cửa ải âm ẩm gian vỡ vụt, khí thế của hắn vào đúng lúc này giống như phóng ra đi ra ngoài hỏa tiễn bình thường sông thẳng lên trời. Hiện nhiên, thời khắc này Lý Thuần Dương ở Diệp Hiên trợ giúp bên dưới hoàn thành đột phá. Dù sao hắn tu hành dương thần bá thể quyết chính là thuần dương của Diệp Hiên bá thể quyết chiến lữ bá ra, đổi thành của Diệp Hiên sau chí dương khí đang có thể bị hắn hoàn mỹ dung hợp, hoàn toàn hấp thu. Khí thế của Lý Thuần Dương một đường tăng vọt, xông phá hai sao vọ vương cửa ải, cuối cùng ở ba tinh vọ vương vị trí dừng lại lần này đột phá của hắn có thể nói là nhảy một cái hay sao? Đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Đa Tạ Hiên thiếu ra tay giúp đỡ, nếu không phải người Thuần Dương e sợ khó có thể đột phá. Ngay lập tức Lý Thuần Dương chính là xoay người lại quay Diệp Hiên cung kính mà liền ủy quyền trầm giọng mở miệng nói, đều là người mình, có cái gì tốt khách khí. Thực lực của ngươi có thể có điều đột phá ta cũng rất vui vẻ. Nghe được lời nói của Lý Thuần Dương, thấy dáng dấp của hắn, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, xoay bàn tay ra vu vu bả vai của hắn đến, mở miệng cười. Đi thôi, thời gian gần đủ rồi, chúng ta cũng nên rời đi. Lớn như vậy độc tính phòng trường chẳng mấy chốc sẽ có người chạy tới. Lý Thuần Dương muốn nói cái gì, Diệp Hiên lại là lại mở miệng. A, tốt. Lý Thuần Dương cũng là tán thành gật gật đầu. Không lộ như thế nổ tung động tĩnh, tất nhiên sẽ khiến cho to lớn xôn xao đến. Bọn họ còn làn nên rời đi trước cho thỏa đáng. Bút. Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, hai người hóa thành hai đạo lưu quang rất nhanh chính là biến mất ở trong màn đêm. Nhanh nhanh nhanh. Bên này. ở Diệp Hiên bọn họ sau khi rời đi không lâu, một gã sắc mặt lạnh như băng thanh niên tất là dẫn rất nhiều cường giả chạy tới hiện trường. ở tại bọn hắn mặc quần áo có một bắt mắt đặc biệt huy chương. Vị trương giống như một đoàn cháy hừng hực ánh lửa, mặt trên in ba cái đặc biệt bắt mắt kiểu chữ Cuồng binh minh. Hiển nhiên, bọn họ toàn bộ đều là Cuồng binh minh thành viên. Còn vị tia dẫn đầu thanh niên ở Tô Hải cũng là rất có tiếng tăm, tên là của hắn Đêm mũi nhọn, mọi người đều theo thói quen gọi hắn là Đêm anh trai, chính là thành viên trọng yếu của Cuồng binh minh, trẻ tuổi người kết xuất, địa vị còn hơn Bạch Phong đến vậy gần như chỉ yếu lên một đường. Khi bọn hắn chạy tới hiện trường, nhìn thấy này bị nổ thành phế tích, cháy hừng hực lửa cảnh vật lớn biệt thự lúc, vẻ mặt đều là không khỏi biến đổi, trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào kinh hãi cùng nghiêm nghị đến. Rốt cuộc là thế nào thuốc nổ uy lực mới có thể đem này một tòa sang trọng biệt thự lớn san thành bình địa. A sát, gọi điện thoại gọi người đến cứu hỏa. Mặt khác điều lấy bốn phía theo dõi nhìn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngay lập tức đêm muối nhọn chính là trầm giọng mở miệng nói. Đêm anh trai ở bên cạnh đã xảy ra ba bộ thi thể. Đêm muối nhọn lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt chính là có một gã thành viên của cuồng binh minh vội vàng đã chạy tới đưa tin. Đi qua xem một chút. Đêm muối nhọn mắt sáng lên mang người nhanh như chớp giật hướng về phát hiện thi thể địa phương chạy đi. Đây là lăng ngang duệ. Đây là tống anh Hảo hắn là đại trưởng lão của vô song kiếm tông Khương an thạch đêm đó mũi nhọn bọn họ nhìn rõ ràng cái kia ba bộ thi thể dáng dấp lúc sắc mặt đều là không khỏi biến đổi truy lý có chấn động âm thanh truyền ra đêm mũi nhọn cũng đều là trận to hai mắt há to miệng vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn lánh năm duệ tống anh hào bọn họ cái kia trở nên lạnh như băng thi thể hắn biết rõ ba tên này kinh khủng kia thực lực bọn họ không có ngoại lệ toàn bộ đều là bước vào thất tinh cấp cao võ vương cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ tô hải có thể thương tổn được người của bọn họ cũng đều ít hỏi, nhưng mà ba người bọn họ toàn bộ đều chết ở nơi đây này làm sao có thể không cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc cũng khiếp sợ. Rốt cuộc là ai dưới thuận lợi, rốt cuộc là có kinh khủng như thế thực lực, lại dám đối với lãnh gia, tống gia, vô song kiếm tông người của bọn họ đồng thủ, có phải tên ừ. kia sẽ không sợ này ba thế lực lớn báo thủ gì? Thời điểm này, dùng đêm muối nhọn dẫn đầu cường binh minh thành viên trong lòng đều là có chứa nhiều ý nghĩ lẽ qua. Ngay lập tức, đêm muối nhọn chính là nhanh chóng theo chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại, lệnh giọng hạ lệnh, nhanh chóng điều tra, điều tra rõ ràng rốt cuộc là ai làm sau lập tức đem nơi đây tình huống hướng về trụ sở chính đưa tin. Vâng, nghe được đêm muối nhọn lời nói, mọi người cùng nhau cung kính trả lời. Nếu là này một cái tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ ở Tô Hải gây nên một hồi trước đó chưa từng có chấn động mạnh. Quy một chương 527, chấn động Tô Hải. Sáng sớm hôm sau, là mặt trời từ phương đông mọc lên, ánh nắng ban mai ánh mặt trời theo phía chân trời vung vãi ở Tô Hải tòa này cổ xưa hùng vĩ trong thành phố lúc, Vô Song kiếm tông đại trưởng lão, Tống gia phụ gia chủ Tống Anh Hảo, Lãnh gia phụ gia chủ Lãnh Nam Duệ cùng với bọn họ xuất lĩnh vô số cường giả trong một đêm hết mức bị chết tử vong tin tức ở bên trong thành phố này ầm ầm lan truyền ra, làm cho cả tòa thành thị ồ lên một mảnh, nhấc lên một hồi trước đó chưa từng có động. Đất. Dù sao Chết đi đều không phải người bình thường, bất luận là Vô Song Kiếm Tông đại trưởng lão Khương An Thạch, còn là Tống Anh Hảo hoặc là lãnh Nham Duệ, bọn họ đều là thân phận địa vị cao thượng hàng người, hơn nữa thân mình thực lực cũng đều cực kỳ hùng hồn cùng cường hãn, chính là đạt đến thất tinh cấp cao võ vương, cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ Tô Hải cũng đều là đỉnh đầu một tồn tại. Bây giờ bọn họ bất cứ toàn bộ đều chết rồi, này làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy chấn động cùng giận mình. Tử vong của bọn họ mang ý nghĩa lăng ra cùng Tống gia phái đến Tô Hải tham gia buổi đấu giá người toàn quân bị diệt, mà Vô Song Kiếm Tông cũng gần như chỉ còn lại có Vô Cực Kiếm Tiên Kiếm Vô Cực cùng thiếu chủ của bọn họ Kiếm Vô Ngân mọi người thật sự là khó có thể đi tưởng tượng, rốt cuộc là ai có khổng lộ như thế tác phẩm, có thể đem khương an thạch bọn họ toàn bộ giết chết, có phải bọn họ sẽ không sợ lãnh ra, tống gia cùng báo thủ của vô song kiếm tông gì? suy nghĩ kiếm một chút cùng này ba thế lực lớn có to lớn quan hệ vậy, tựa hồ chỉ có một người, tên là của hán diệp hiên. nhưng mà, du diệp hiên thực lực có thể đem khương an thạch tống anh hảo, lãnh nhăm nhuyệt bọn họ đánh giết, hiển nhiên là không thể. vậy chẳng lẽ nói là cuồng binh mình, mình gây nên? phóng tầm mắt toàn bộ tô hải có thể làm được điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái thế lực. Nhưng mà ở những thế lực này bên trong cùng vô song kiếm tông, lạnh ra, tống ra bọn họ gợi lên xung đột người vậy cũng cũng chỉ có cuồng binh minh. Nếu như, đây thực sự là cuồng binh minh gây nên nói, vậy, trong này tất nhiên có thâm ý hoặc là đường nguyên nhân. Nhất thời, vô số đi tới Tô Hải thế lực vào đúng lúc này đều là lâm vào tất cả xôn xao cùng chấn động bên trong. Bạch phủ, cổ kính trong thư phòng. Một gã khuôn mặt cương nghị, khí chất bất phàm người đàn ông trung niên đang đứng ở trước bàn đọc sách cầm trong tay bút lông múa bút thành văn. Theo hắn mua bút thành văn, mỗi người sắc bén mạnh mẽ, giống bay phượng múa tiểu chữ liền trên tờ giấy tái hiện ra. Giống như một loại nào đó kiếm pháp bình thường, tản ra vô thượng mũi nhọn, đầy dây một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được ý cảnh. Người này, người đàn ông trung niên chính là bây giờ người chấp trưởng của Bạch phủ, Bạch gia tộc trưởng, Bạch Trường An. Gia chủ, đại sự không được rồi. Bạch Trường An mới vừa mới luyện xong chữ đem bút cho bông, chính là có một gã tộc nhân vội vã mà chạy vào, truy lý truyền ra vô cùng lo lắng lời nói. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Thế thế, Bạch Trường An lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, trầm giọng mà miệng. Gia chủ, chúng ta vừa mới nhận được tin tức nói dùng vô song kiếm tông đại trưởng lão Lãnh gia lãnh nham duệ còn có tống gia tống anh hảo dẫn đầu các cường giả toàn bộ đều chết rồi. Tiên tia tộc nhân khó khăn nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt chấn động nói: cái gì? Lãnh nham duệ, tống anh hào bọn họ toàn bộ đều chết rồi. Nghe nói tin tức này, bạch trương an biến sắc, trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ cùng khiếp sợ. Thân là bạch gia tộc trưởng, đã có rất ít chuyện có thể làm cho hắn trở mặt sắc. Không sai. Cái kia bạch gia tộc nhân nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Điều tra rõ ràng là ai làm đến sao? Bạch trương an trầm giọng hỏi. Dạm nhận bên kia trải qua bước đầu suy đoán cùng điều tra sau phát hiện chuyện này vô cùng có khả năng là diệp nhi làm cái kia bạch gia tộc nhân thấp giọng trả lời diệp hiên chính là lao gia tử rất xem trọng người trẻ tuổi kia bạch trương an trong mắt lợi hại ánh sáng lóe lên mấy ngày trước hắn đang bế quan hôm qua mới xuất quan đúng là nghe qua diệp hiên không ít tin đồn đúng vậy cái kia bạch gia tộc nhân gật đầu cung kính các ngươi không phải nói tên tiểu tử kia mới thần du huyền cảnh thực lực cảnh giới gì hắn làm sao có khả năng giết được lãnh nhâm duệ tổng anh hào đám người kia nhưng lại là đưa bọn họ tận diệt bạch trương an vẻ mặt kinh ngạc cùng chấn động sau đó bạch trương an nhanh chóng hỏi đúng rồi bạch phong tiểu tử kia cùng lao gia tử đâu chuyện này bọn họ hiểu chưa Lãnh gia, Tống gia còn có người của Vô Song kiếm tông toàn bộ đều ở đây Tô Hải chết rồi, chuyện này cho dù là với bọn hắn Bạch gia cùng Cuồng Bình Minh không có quan hệ, chỉ sợ cũng phải bởi vậy bị liên lụy. Tin tức một khi truyền quay lại Lãnh gia cùng Tống gia cùng với Vô Song kiếm tông, vậy bọn họ tất nhiên sẽ hướng về bọn họ đòi giải thích. Bọn họ nhận được tin tức sau liền hướng về Cuồng Bình Minh trụ sở chính tiến đến. Thiên gia tộc nhân nhanh chóng nói: "Đi." Bạch Trường An không nói hai lời, chính là cất bước hướng về thư phòng bên ngoài bước vào. Lâm gia đại viện, diễn võ trường. Khí thế uy nghiêm trên diễn võ trường. Lâm Thiên Kiệt cùng Lâm Hạo Nam hai người đang tiến hành kịch liệt đối kháng cùng luật bản, đủ loại huyễn khốc võ kỹ ở tại bọn hắn trên tay không ngừng mà thi triển bứt ra, rơi vào bốn phía Lâm gia các tộc nhân trong mắt, làm cho bọn họ sùng bái không nớt, có thể nói là ủng hộ liên tục. Nhị thiếu gia, tam thiếu gia, đại sự không được rồi. Nhưng mà ngay ở Lâm Thiên Kiệt cùng Lâm Hạo Nam hai người đánh cho khó bỏ khó phân lúc, một gã tộc nhân chính là vội vã mà chạy vào, Truy lý chuyển gia lo lắng lời nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chạy trốn mồ hôi liên tục. Thấy tên kia chạy vào Lâm gia tộc nhân, Lâm Thiên Kiệt cùng Lâm Hạo Nam hai người dừng động tác lại đến, nghi hoặc mà mở miệng. Vô Song Kiếm Tông, Lãnh gia cùng Tống gia bọn họ phải đến Tô Hải tới tham gia buổi đấu giá người tất cả đều chết rồi, lão gia cho ngươi nhanh chóng đi thư phòng của hắn." Thiên Kiêu Lâm gia tộc nhân thở hồng hộc nói, "Cái gì? Vô Song Kiếm Tông, Lãnh gia cùng Tống gia bọn họ phải đến Tô Hải đến người toàn bộ đều chết rồi? Sao có thể có chuyện đó? Phải biết rằng dẫn dắt nhưng của bọn họ Lãnh Nam Duệ, Tống Anh Hảo, Khương An Thạch bọn họ mấy vị này cường giả đỉnh cao, cho dù là Lâm Thiên Kiệt cùng Lâm Hạo Nam hai người luôn luôn bình tĩnh, giờ phút này ở sau khi nghe được tin tức này cũng đều vẻ mặt chấn động cùng giận mình, Truy Lý truyền gia vô cùng kinh ngạc lời nói, Thực sự chính xác 100%, lão gia trong khi thư phòng các loại các ngươi thì sao? các ngươi mau mau đi. Thiên tiêu Tộc Nhân nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt trả lời khẳng định. Lâm Thiên Kiệt cùng Lâm Hạo Nam hai người nhìn nhau, nhanh chóng hướng về thư phòng chạy đi. Lâm Gia thư phòng, một vị khí vũ hiên ngang, mặt mày hồng hào người đàn ông trung niên chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, Lâm vào dài lâu trầm tư. Tên là của hắn Lâm Chính Hảo, chính là Lâm Gia gia chủ đương thời. Cha, cha, chuyện gì người như vậy vội vã tìm chúng ta? Mai đến tận Lâm Thiên Kiệt cùng Lâm Hạo Nam hai người đi vào thư phòng, Lâm Chính Hảo vừa mới từ từ xoay người lại. Hắn đưa mắt rơi vào Lâm Thiên Kiệt cùng trên người của Lâm Hạo Nam, nhàn nhạt mở miệng nói: Lãnh Nam Duệ, Tống Anh Hào bọn họ tử vong sự tình nói vậy các ngươi đã biết rồi. A, Lãnh Nam Duệ cùng Tống Anh Hào bọn họ đều là cao cấp nhất cao thủ ở Tô Hải ai dám đối với bọn họ đầu thủ. Nghe được lời nói của Lâm Chính Hảo, Lâm Thiên Kiệt cùng Lâm Hạo Nam hai người nhìn nhau nhẹ nhàng mà gật gật đầu, lập tức nghi hoặc mà mở miệng. Lâm Chính Hảo cũng không trả lời mà là nhàn nhạt hỏi: Các ngươi cùng cái kia gọi là tiểu tử của Diệp Hiên thấy qua? Cha, thực không dám dò Chúng ta với hắn thấy qua hai mặt nhưng lại bị thiệt lớn. Lâm Thiên Kiệt cùng Lâm Hạo Nam khuôn mặt đều là hiện ra một chút cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ trả lời: Chịu thiệt là phúc, hai người các ngươi thái quá cao ngạo, tổng cho rằng không ai có thể trị được các ngươi." "Đúng rồi, các ngươi đối với tiểu tử kia hiểu ra nhiều hay ít?" Lâm Chính Hảo nhẹ nhàng mà gật gật đầu, lập tức trầm giọng hỏi: "Cha, thực không dám giấu giếm, chúng ta đối với hắn hiểu ra cũng không coi là nhiều, tiên tiểu tử kia mặc dù chỉ có thần du huyền cảnh cảnh giới, thế nhưng lại có thể giết được hư không tinh cảnh vương, lênh ra lệnh thiên long, vua khuyết còn có tống gia tống thiên dương đều là chết ở hắn trong tay, chính là chúng ta tận mắt nhìn thấy." Còn tên kia thân phận giống như có chút nhiều, ta phái người đã điều tra, nó không chỉ là Y Thánh Truyền Nhân, Phương Tây Tu La Thế Giới Từng Ma Quân đệ tử, còn cùng quân binh Minh có lớn lao quan hệ. Từng Bạch Phong càng tuyên bố nói hắn có khả năng là Quân Vương Điện Đời Tiếp Theo Quân Chủ. Lâm Thiên Việt cùng Lâm Hạo Nam hai người đưa bọn họ hiểu ra đến tin tức một năm một mười nói ra, Quân Vương Điện Đời Tiếp Theo Quân Chủ. Lâm Thiên Việt cùng lời nói của Lâm Hạo Nam làm cho Lâm Chính Hảo cả người đột nhiên ngẩn ngơ, vẻ mặt kinh ngạc mở miệng. Tin tức này hơi bị quá mức để hắn cảm thấy chấn động cùng giận mình. Nếu là chuyến đi, tuyệt đối là Thế Giới cấp bậc náo động lớn. Không sai, đây là Bạch Phong hướng về chúng ta tiết lộ. Lâm Thiên Kiệt gật gật đầu, Lâm Hạo Nam càng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: Cha, ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới Diệp Hiên sự tình? Bọn họ rất rõ ràng Lâm Chính Hảo luôn luôn đối với trẻ tuổi sự tình chưa bao giờ hỏi đến. Bởi vì ta nhận được tin tức, lãnh nhang duệ, Tống Anh Hảo, Khương An Thạch bọn họ là Diệp Hiên giết chết. Lâm Chính Hảo trầm giọng trả lời: Cái gì? Nghe nói lời nói của Lâm Chính Hảo, Lâm Thiên Kiệt cùng Lâm Hạo Nam hai người đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại. Truy lý truyền ra khó có thể tin lời nói đến. quy một chương 528 6 sao giả canh thứ ba, cầu vẽ tháng. Tô Hải, quân binh minh trụ sở chính. Vang son lộng lẫy trong đại sảnh, lục đạo cả người tản ra nồng nặng mạnh mẽ khí tức bóng người sừng sững mà ngồi. Không ngừng là vì ánh đèn quá mờ duyên cớ, còn là bởi vì bọn họ thân thể bốn phía còn cuốn nồng nặng xương mù duyên cớ, làm cho mọi người căn bản là thấy không rõ làm dáng dấp của bọn họ, không phân biệt được khuôn mặt của bọn họ, làm cho bọn họ 6 người có vẻ thần bí và phần. Nếu là bọn họ trong đó bất luận một hai hiện lộ ra bản thể hình dáng, đi tới bên ngoài lời nói, tất nhiên sẽ sẽ khiến cho một hồi to lớn náo động đến, bởi vì bọn họ 6 người chính là bây giờ đẩy lên toàn bộ cường binh minh hoạch tâm nhất mạnh mẽ tồn tại, mọi người đưa bọn họ 6 người hợp xưng làm cường binh minh 6 sao dạ. Cho dù là thực lực bất phàm bạo Long Vương Thiết Chủ Ý cũng không thể đủ xếp vào đến đây sáu sao giả danh sách bên trong. Bọn họ ở địa vị của Cuồng Binh Minh chỉ đứng sau Cuồng Binh Minh Minh Chủ cùng Thay Mặt Minh Chủ. Bọn họ sáu người sừng sững mà ngồi, trầm mặc không nói, khí tức hòa làm một thể, tựa hồ đang tu luyện vậy. Khởi bẩm lục lão, dạ nhận đại nhân thỉnh cầu tham kiến. Theo một gã Cuồng Binh Minh canh phòng đi vào bên trong cung điện. Ở chỗ này trầm mặc yên tĩnh bầu không khí thì lại là bị đánh vỡ. Mời hắn vào. thương lãnh đạm âm thanh vang vọng ở bên trong cung điện. Sa sa sa. Một lát sau, khí Vũ Hiên ngang dạ nhận tất là cất bước đi vào bên trong cung điện hai tay hắn ôm quyền quay sáu sao già khẽ không người, chuỳ lý truyền gia cung kính lời nói, dạ nhận bài kiến lục lão. ngươi tiểu tử này làm sao chạy tới? đến chuyện gì? thấy cái kia vẻ mặt cung kính dạ nhận, một luồng kính phong theo bên trong cung điện xẹt qua đưa hắn thân thể cho nó dậy. khởi bẩm lục lão, đại trưởng lão của vô song kiếm tông, lãnh gia lãnh năm ruệ, tống gia tống anh hào các loại vô số cường giả trong một đêm tất cả chết rồi. dạ nhận do dự một chút, trầm giọng mở miệng nói, cái gì? tất cả chết rồi? nghe nói lời nói của hắn sáu sao giả trong giọng nói rốt cục có một tia gợn sóng, cái kia đại trưởng lão của vô song kiếm tông khương an thạch, còn có lãnh nham duệ cùng tống anh hào bọn họ dù sao cũng là thất tinh võ vương cường, giả thực lực phi phàm, làm sao có khả năng sẽ trong một đêm bị giết? Điều tra rõ ràng là ai làm đến sao? đã điều tra xong, là một người tên là diệp hiên tiểu tử. giả nhận cung kính mà trả lời. diệp hiên chưa từng nghe tới. có điều đã đã điều tra xong, vậy còn không phái người đi đưa hắn bắt? khương an thạch, lãnh nham duệ, tống anh hào bọn họ là trên địa bàn của chúng ta xảy ra chuyện, nếu là vô song kiếm tông. Lãnh gia cùng Tống gia nhận được tin tức trách tội xuống cũng tốt đối với bọn họ có một câu trả lời. Sáu sao già bên trong, một đạo có vẻ cực kỳ giàn mua bóng người tất là vào thời khắc này trầm giọng mở miệng nói: "Nhưng mà, Lục lão, các người có chỗ không biết, căn cứ chúng ta điều tra cái kia gọi là Diệp Hiên tiểu tử cùng Lôi lão cùng Bạch lão bọn họ quan hệ cực kỳ tốt, thậm chí hai người bọn họ đã hạ lệnh để cho chúng ta người đối với cái kia Diệp Hiên nhiều hơn chăm sóc, hai người bọn họ càng tự mình làm hắn ra mặt chỗ dựa. Nếu là chúng ta thật động thủ đưa hắn cho bắt lại rơi xuống nói, vậy làm sao có thể thật không có biện pháp muốn Bạch lão cùng Lôi lão bọn họ công đạo?" Trên khuôn mặt của dạm Nhận hiện ra một chút bất đắc dĩ cười khổ đến. Đây là chuyện gì xảy ra? Nghe nói lời nói của dạm Nhận, sáu sao già lông mày của bọn họ đều là không để lại dấu vết giữ lại. Mặc dù Bạch lão cùng lôi lão bọn họ cũng sớm đã theo cuồng Minh Minh ở chỗ xuất Ngũ, thế nhưng ở toàn bộ cuồng Minh Minh ở chỗ lại là có cực cao quyền lên tiếng, mặc dù là sáu sao giả bọn họ 6 người đối với bọn họ cũng đều là tôn kính rất nhiều. Này, cái này, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Dạ Nhận vẻ mặt làm khó dễ nói, hay là chờ chúng ta ra tay nói cho bọn họ biết này sáu cái tên. Nhưng mà lời nói của hắn vừa mới vừa mới hạ xuống, Tăng thương uy nghiêm âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. Theo thanh âm này vang lên, ở ánh mắt của Dạng nhận nhìn kỹ bên dưới ba đạo thon dài bóng người tất là cất bước từ từ đi vào tới bên trong cung điện. Bọn họ không phải người khác chính là Lôi Lão, Bạch Lão cùng Bạch phòng. Thắng lợi đẹp lòng khách sạn, xa xỉ sang trọng trong sao phòng. Một vị tóc hoa râm lão nhân trong khi trên ban công ngồi quanh chân tiến hành hít thở thổ nạp. Khi hắn thổ nạp trong lúc đó, trong thiên địa từng sợi từng sợi tinh khiết linh khí thì lại là bị hắn quấn quẩn không ngừng mà hút vào đến trong thân thể của hắn, trở thành thân thể hắn chất dinh dưỡng, cải thiện tình trạng cơ thể của hắn. Cho dù là hắn một đêm không ngủ đều ngồi ở nơi đây ngồi tĩnh tọa tu hành, cả người hắn trên khuôn mặt thoạt nhìn cũng đều không có một chút nào vẻ hoài, ngược lại là tinh thần sáng láng, tỏa ra khác hào quang, khiến cho cả người hắn khí thế cực kỳ bất phàm. Hắn không phải người khác, chính là Vô Cực Kiếm Tiên Kiếm Vô Cực. Bọn họ bị khu trục đến ma đang tiểu điểm sau, liền ở tạm tại đây thắng lợi đẹp lòng khách sạn. Tung tung tung. Tu luyện xong, Kiếm Vô Cực từ từ đứng dậy, lười biếng vuốt người một cái, đang muốn đi vào phòng tắm đi tắm một tấm nước lạnh, gấp gáp tiếng đập cửa lại là vào đúng lúc này Lặng Yên gian vang lên. Kiếm Vô Cực lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, mở cửa phòng ra. Một gã vẻ mặt bối rối chàng thanh niên đi đến, thấy Kiếm Vô Cực, Trú Lý có sốt ruột thanh âm đàm thoại truyền ra, "Phó môn chủ, đại sự không được rồi, đại trưởng lão bọn họ toàn bộ đều bị người giết." Nghe được chàng thanh niên này lời nói, Kiếm Vô Cực cả người biến sắc, Trú truy Lý truyền ra khó có thể tin lời nói đến, "Cái gì? Đại trưởng lão bọn họ tất cả chết rồi, bị người giết?" Cái kia chàng thanh niên một lần nữa nghiến răng mở miệng. Kiếm Vô Cực vẻ mặt băng hàn, trong mắt hàn quang lấp lóe, Trú Lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra, "Ai làm?" Ma đang tự điểm, đế vương phòng. Sang trọng mà xa xỉ trong phòng khách, một gã mày kiếm mắt sao? có một tấm lanh khắc khuôn mặt chàng thanh niên ưu nhã nằm trên ghế salon một bên nhàn nhã uống rượu đỏ một bên nghe bên cạnh thuộc hạ tìm hiểu trở về tin tức khỏe miệng hắn từ từ trên vung lên một chút độ cong trên khuôn mặt hiện ra một chút ý tứ sâu xa nụ cười rất có khí chất cùng phong cách nếu là ngoại giới có người nhìn thấy nói của hắn nhất định có thể đưa hắn cho nhận ra bởi vì hắn chính là thiếu chủ của thiên ảnh đạo tông, quỷ đao hạ tiên đao của hắn dính đầy vô số người máu tươi uống máu như lông chính là một thanh thức quỷ đao hung hãn và phẫn trẻ tuổi bên trong có thể tiếp được hắn một chiêu người có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay ở quỷ đao hạo thiên bên cạnh hai bên phân biệt ngồi một gã lanh khốc bất phàm, mi tâm có một viên mỹ nhân trí, nốt ruồi duyên, có vẻ tinh thần phấn chấn chàng thanh niên cùng một vị tóc trắng nhợt nhưng cũng tinh thần sáng láng lao nhân, khắp toàn thân tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được khí chất, nhìn qua thì tuyệt không phải người thường. bọn họ phân biệt là thiếu chủ của vạn tượng thần tông vân phi dương cùng nhị trưởng lão của thiên ảnh đao tông lôi đao tu nghiêm. người nói lanh nhem ruẹt, tống anh hảo, đại trưởng lão của vô song kiếm tông bọn họ toàn bộ đều ở đây một đêm gian chết rồi. nghe xong thuộc hạ tìm hiểu trở về tin tức, quỷ đao hạo thiên cưỡng chế trong lòng chấn động cùng dân mình, không nhanh không chậm mở miệng. đúng vậy, thiếu chủ. Bọn họ đều chết rồi." Thiên kia thuộc hạ cung kính mà ôm quyền trả lời. Trừ lần đó ra còn có nghe được cái khác tin tức gì? Thì như hung thủ là ai loại hình?" Quỷ Dao Hạo Thiên nhàn nhã đêm thử một miếng trong chén rượu đỏ, chậm rãi mở miệng. "Khởi bẩm thiếu chủ, không có nghe được ấy tin tức của hắn, chẳng qua hiện nay ngoại giới đều ở đầy tin đồn nói là Cửu Minh Minh làm được." Thiên kia thuộc hạ do dự một chút, vẻ mặt cung kính mà trả lời. "Được rồi, ta biết rồi, đi xuống đi." Quỷ Dao Hạo Thiên nhẹ nhàng mà phất phất tay, lập tức xoay đầu lại đưa mắt rơi vào vạn tượng thần tông thiếu chủ trên người của Vân Phi Dương, mỉm cười mở miệng nói, "Bay lên." trong một đêm khương an thạch, lãnh nhang duệ, tổng anh hảo này ba thế lực lớn cường giả bất cứ toàn bộ đều chết rồi, đối với việc này ngươi thấy thế nào? nghe được quỷ đau hạo thiên lời nói, vân phi dương hít sâu một hơi, đem nghe đến tin tức lúc chấn động cùng giật mình đệ xuống, trầm ngâm chốc lát từ từ mở miệng nói, mặc dù ngoại giới tin đồn đều là cuồng binh minh làm được, thế nhưng ta cảm thấy a loại này tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. cuồng binh minh thân là tô hải thế lực lớn số một, thuộc hạ cường giả vô số, nếu muốn giết chết khương an thạch, lãnh duệ bọn họ đích thật là dễ dàng tình, bất quá bọn hắn thân là chủ nhân của tô hải quả quyết không thể bởi vì bọn họ trước khi xung đột liền làm như vậy. Dù sao, mọi người có thể đều là đã bị mời của bọn họ tới tham gia sắp sửa mở ra Tô Hải buổi đấu giá. Ta cảm thấy á chuyện này 89 phần 10 cùng cái kia gọi là tiểu tử của Diệp Hiên có chút quan hệ, dù sao gần nhất chỉ có tiểu tử kia cùng này ba thế lực lớn xung đột kịch liệt nhất. Đối với lời nói của Vân Phi Dương, Quỷ Đao Hạo Thiên biểu thị nhất định tán thành, hắn xoay đầu lại đưa mắt rơi vào thiên ảnh Đao Tông nhị trưởng lão Lôi Đao tu nghiêm trên người, trầm giọng hỏi, "Nhị trưởng lão, đối với việc này ngươi thấy thế nào?" Mặc dù Diệp Viên tiểu tử kia có chút bản lĩnh, thế nhưng lão phu cảm thấy hắn nhất định không thể giết chết Khương An Thạch thực lực của bọn họ. Cho dù là bên cạnh hắn có một lý thuần dương cùng một từng tu la thế giới chín đại ma vương điên cuồng cũng khó có thể làm được. Dù sao điên cuồng bị thương nặng, thực lực kém xa trước đây. Ta muốn tên tiểu tử kia thân phận bối cảnh tuyệt đối không phải ở mặt ngoài đơn giản như vậy, ta cảm thấy tất yếu đối với hắn tiến hành toàn diện điều tra, nếu là chúng ta gặp gỡ nói, còn là phải cẩn thận ứng đối thật tốt, dù sao cái kia lôi lão cùng bạch lão cũng không hắn tự mình ra mặt. Nhị trưởng lão của Thiên Hành Đao Tông lôi đào tu nghiêm trao mày cùng nhau, trong mắt tầm nhìn ánh sáng lấp loé, truy lý có trầm thấp thanh âm đàm thoại truyền ra. Nhị trưởng lão nói rất có lý. Đúng rồi, Trước khi tin đồn sau lưng của hắn còn có một vị thần bí nữ hoàng, thân phận của hắn cha ra được gì? Quỷ Đao Hạo Thiên tán thành gật gật đầu, "Làm như nghĩ tới điều gì?" tiếp tục hỏi, "Còn không có tin tức gì?" Lôi Đao Tu nghiêm cười khổ lắc lắc đầu, "Vậy liên tiếp tục cha." Quỷ Đao Hạo Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, "Lập tức hắn ngẩng đầu lên đưa mắt một lần nữa rơi vào thiếu chủ của Vạn Tượng Thần Tông trên người của Vân Phi Dương, cười nói, "Bay lên, ta nghe nói Diệp Hiên tên hướng kia cũng ở tại chúng ta này quán rượu, có hứng thú hay không tìm hắn uống hai chén?" Nghe nói Quỷ Đao Hạo Thiên lời nói Vân Phi Dương hai mắt híp lại, trên khuôn mặt cũng là chất đầy đủ cười, truy lý coi ôn hòa thanh âm đảm thoại truyền lên ra. Bây giờ tiểu tử kia tiếng tăng khá cao, danh tiếng đang có nhiều, đều sắp che lại chúng ta, ta ngược lại thật ra cũng muốn kiến thức một phen. Vậy, chúng ta thì sẽ đi gặp hắn." Quỷ Đao Hạo Thiên cười trả lời. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn và Vân Phi Dương chính là đứng dậy cất bước hướng về bên ngoài phòng bước vào. TheS, canh thứ ba, cuối tháng ngày cuối cùng, còn thành khẩn xin mọi người cầm trong tay vé tháng gửi cho võ thần, tiểu minh bái tạ, thành khẩn xin mọi người nhúc nhích một chút ngón tay, rì rì đắc, quy một chương 529 địch thủ cũ trương thứ tư cầu về thắng ma đang tiểu điểm sớm trong phòng ăn theo vô song kiếm tông đại trưởng lão lãnh nhăm duệ, tống anh hào tử vong của bọn họ tin tức truyền đến mọi người trà dư tiểu hậu đàm luận đều là có liên quan với đề tài của bọn họ diệp Hiên cùng lý thuần dương hai người vừa mới vừa mới đi vào sớm phòng ăn mọi người đủ loại tiếng bàn luận liền truyền vào trong tai của bọn họ này các ngươi nghe nói không vô song kiếm tông đại trưởng lão còn có lãnh nhăm duệ bọn họ toàn bộ đều chết rồi đương nhiên nghe nói có điều tin tức này nên là giả a vô song kiếm tông đại trưởng lão lãnh Tống anh hảo bọn họ toàn bộ đều là thất tinh cấp cao võ vương, ai có thể trong một đêm giết được bọn họ? Tin đồn em gái ngươi, ta đều đi hiện trường xảy ra chuyện nhìn qua, chậc chậc. Cái kia vô song kiếm tông đại trưởng lão dáng dấp kia bị chết thật là thảm, bị người cho đánh hoàn toàn thay đổi, nếu không phải trên y phục của hắn dấu hiệu đặc biệt còn thiếu một chút khó có thể đưa hắn cho nhận ra. Liệm, thiệt hay giả? Đương nhiên là thật, không tin nói ngươi xem ta trong điện thoại di động đập bức ảnh. Này, cũng quá thảm, các ngươi nói cho cùng ai làm đến? Ta nghe có người nói này chỉ sợ là người của Côn Minh Minh làm được. Dù sao bọn họ trước đó không lâu để cái kia Diệp Hiên nhưng cùng vô song kiếm tông bọn họ nổi lên xung đột. "Cị, sì, nói nhỏ chút nhi, các ngươi này lớn tiếng muốn chết ta." Đối với những người này tiếng bàn luận, Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương hai người nhìn nhau, hiển nhiên thật không ngờ tin tức đã lưu truyền đến mức nhanh như vậy. Bất quá bọn hắn cũng không có quá nhiều để ý tới, mà là bắt lại được rồi sớm một chút nhi tìm một sát cửa sổ góc vị trí lặng lặng mà nhâm nhi thưởng thức. "Hai vị, nơi đây có ai không?" Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương hai người vừa mới vừa mới bắt đầu ăn, ôn hòa tràn ngập từ tính âm thanh lại là vào thời khắc này vang lên. Theo thanh âm này vang lên, Hai gã anh tuấn thanh niên chính là bưng điểm tâm đi tới Diệp Hiên trước bàn ăn của bọn họ, hiện lên ở Diệp Hiên cùng trong tầm mắt của Lý Thuần Dương. Bọn họ không phải người khác chính là thiếu chủ của Vạn Tượng Thần Tông Vân Phi Dương cùng thiếu chủ của Thiên Hành Đao Tông Quỷ Đao Hảo Thiên. Không ai. Diệp Hiên quét Vân Phi Dương cùng Quỷ Đao Hảo Thiên một chút nhàn nhạt trả lời. Cảm ơn. Vân Phi Dương cùng Quỷ Đao Hạo Thiên hai người nhìn nhau nở nụ cười, kéo ghế ra ngồi xuống. Chúng ta có thể ở nơi đây gặp phải cũng coi như là duyên phận, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Vân Phi Dương, hắn là ta bạn tốt Hạo Thiên. Thấy cái kia phối hợp dùng món ăn, Hoàn toàn không có dự định với bọn hắn thấy sang bắt quảng làm họ Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương, Vân Phi Dương cười giới thiệu: "Vạn Tượng Thần Tông thiếu chủ Vân Phi Dương, Thiên Ảnh Đao Tông thiếu chủ Hạ Thiên." Nghe nói giới thiệu của Vân Phi Dương, Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt, lông mày của Lý Thuần Dương tất là không để lại dấu vết vừa nhíu. "Ha ha, chỉ có điều là hư danh mà thôi, chúng ta đích thật là Vạn Tượng Thần Tông cùng Thiên Ảnh Đao Tông người, không biết là hai vị sưng hô như thế nào." Vân Phi Dương cùng Hạo Thiên hai người mỉm cười mở miệng. "Hai cái hạng người vô danh mà thôi, trên người đúng là tổ không ít thù hận." hai vị còn là tốt nhất cách hai chúng ta xa một chút miễn cho bị liên lụy Diệp Hiên đem một tiểu lung bao nhét vào truy lý không nhanh không chậm nói ha ha vị huynh đệ này các ngươi cảm thấy hai chúng ta là quản chi sự tình người gì nghe được lời nói của Diệp Hiên Vân Phi Dương không khỏi cười lớn nói tên là của ta Diệp Hiên tên là của hắn Lý Thuần Dương Diệp Hiên quét Vân Phi Dương một chút lạnh nhạt nói Vân Phi Dương cùng Hạo Thiên hai người trên khuôn mặt nẹt qua một tia kinh ngạc quỷ đao Hạo Thiên càng cười lớn mở miệng nguyên lai like là gần nhất danh tiếng đang có nhiều Diệp Hiên anh cùng Lý Tông Chủ quả nhiên là ngưỡng mộ đại danh đã lâu trước đó không lâu các ngươi cùng vô song kiếm tông cùng lệnh tống hai nhà xung đột chúng ta có thể đều là nghe nói qua diệp hiên huynh đệ thật đúng là hảo đạm phách vân phi dương cũng là vào thời khắc này nở nụ cười nói sau đó vân phi dương khẽ thở dài một hơi vẻ mặt xúc động nói rằng không biết là diệp hiên huynh đệ cùng lý tông chủ có chưa từng nghe qua một cái tin tin tức gì diệp hiên giả vờ nghi hoặc mà hỏi vô song kiếm tông cùng lệnh tống hai nhà người ở của bọn họ tối ngày hôm qua tất cả chết rồi cho dù là khương an thạch đại trưởng lão lãnh nhâm duệ cùng tống anh hào bọn họ như vậy cường giả cũng đều vẫn lạc quỷ đao hảo thiên đệ thấp âm thanh nói không thể nào Mặc dù cái kia mấy cái lao giả rất tàn nhẫn bá đạo, tùy ý làm điều sằng bậy, thế nhưng thực lực của bọn họ lại là không thể nghi ngờ, lại có ai có thể giết được bọn họ. Nghe được lời nói của Quỷ Đao Hạ Tiên, Diệp Hiên vẻ mặt kinh ngạc mở miệng. Ai biết được, bất quá ta đúng là nghe qua không ít tin đồn, trong đó có hai cái tin đồn rất là khiến người ta đáng giá cân nhắc. Vân Phi Dương nở nụ cười mở miệng. Gì hai cái tin đồn? Diệp Hiên uống một ngụm sữa bò, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc yếu khí. Còn Lý Thuần Dương tất là túi đầu ăn bánh mì bơ. Có người nói Cương An Thạch đại trưởng lão, Duệ cùng Tống Anh Hạo chết của bọn họ là Diệp Hiên huynh đệ các ngươi chơi. Quỷ Đao Hạo Thiên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Hiên. "Chúng ta làm được." "Ha ha. Các ngươi cảm thấy ta có bản lãnh kia nhi giết được Khương An Thạch, Lãnh Nam Duệ cùng Tống Anh Hảo bọn họ này cấp cao võ vương gì?" Diệp Hiên giống như là nghe được một rất là buồn cười chuyện cười bình thường, không khỏi mở miệng cười. "Này, này giống như đích xác không có khả năng lắm." Vân Phi Dương cùng Quỷ Đao Hạo Thiên hai người cười một tiếng, lắc lắc đầu. Mặc dù Diệp Hiên thực lực Thiên Phú bất phàm, thế nhưng muốn giết chết Khương An Thạch, Lãnh Nam Duệ, Tống Anh Hảo nói của bọn họ còn là không có khả năng lắm. Chính là mà, chuyện này quả thật là lời nói vô căn cứ ta muốn là có thực lực đó giết được bọn họ buổi tối ngày hôm ấy thì đưa chúng nó giết chết đúng rồi vậy còn có một tin đồn đâu Diệp Hiên tò mò mở miệng còn có một tin đồn chính là Diệp Hiên huynh đệ ngươi hủy thách cuồng binh minh bọn họ đối với Khương An Thạch đại trưởng lão bọn họ đập tay dù sao buổi tối ngày hôm ấy lôi lão cùng bạch lão nhưng cho ngươi từng ra mặt ngươi cùng quan hệ của cuồng binh minh không ít Quỷ Đao Hạo Thiên trầm giọng mở miệng nói ha ha chuyện này quả thật là lời nói vô căn cứ các ngươi cảm thấy ta có bản lĩnh kia mời được cuồng binh minh đừng đua Diệp Hiên cười lắc lắc đầu lập tức buông xuống bắt đua nhàn nhạt mở miệng hai vị chúng ta ăn xong rồi, có chuyện trước tiên đi rồi, các ngươi từ từ dùng. Nói xong, hắn chính là cùng Lý Thuần Dương đứng dậy cất bước hướng về phòng ăn bên ngoài bước vào. Thấy Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương bọn họ rời đi bóng lưng, Quỷ Đao Hạo Thiên cùng lông Mạch của Vân Phi Dương đều là không khỏi níu chặt ở cùng nhau. Nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị đến. Bọn họ duyệt vô số người, thế nhưng trước mắt cái này Diệp Hiên bất cứ để hai người bọn họ có chút nhìn không thấu. Cùng lúc đó, ở Ma Đang Tiệu Điếm cửa lớn, một gã khuôn mặt tài trí bất phàm, dẫn theo một cặp táp màu đen chàng thanh niên rốt cục trải qua Gian nan Hiểm trở đi tới Ma Đang tiểu điểm cửa lớn. Hey, nơi đây chính là Ma Đang Tiểu Điếm a, có thể coi là tới đều đi mau chết tiểu ra. Thấy Ma Đang Tiểu Điếm mấy cái lóe sáng chữ to, chàng thanh niên cả người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn không phải người khác, chính là thiếu chủ của Vô Song Kiếm Tông Kiếm Vô Ngân. Không biết là người này là chuyện gì xảy ra, bây giờ mới tìm được nơi này đến. Theo lời nói của Kiếm Vô Ngân hạ xuống, hắn dẫn theo Vali Sách Tay thở hổn hổ hồ hướng về cửa chính quán rượu bước vào, nhưng mà vừa vặn cùng vừa mới đi tới Diệp Hiên đụng phải một đầy cõi lỏng. Lenken. Kiếm Vô Ngân trong tay Vali Sách Tay càng lập tức đập xuống ở trên mặt đất. Giáp. Theo cặp tác màu đen của hắn đập xuống ở trên mặt đất, hướng rắn mặt đất bất cứ tại châu vương vùng ra, lom xuống, hiện ra từng đạo từng đạo tay trạng phẩm chất vết rách, làm cho đồng tử của Diệp Hiên đột nhiên co rụt lại. Người này cái dương rốt cuộc đến nặng bao nhiêu? Tiểu tử, người nha đi đường không có mắt gì. Cùng lúc đó, Kiếm Vô Ngân cũng là ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Diệp Hiên trên người, vẻ mặt không vui nói rằng. Mà Diệp Hiên cũng là vào thời khắc này đưa mắt rơi vào trên người của Kiếm Vô Ngân. Kiếm Vô Ngân thấy Diệp Hiên, Diệp Hiên thấy Kiếm Vô ngân. hai người hai mắt vào thời khắc này đều là hấp lại lên, phóng thích nguy hiểm ánh sáng. Hai mắt nhìn nhau, một luồng khó có thể dùng lời nói diễn tả được cảm giác tràn ngập ở hai người trái tim, giống như là gặp phải khắc tinh vậy. Đỗ chương thứ tư, hôm nay là cuối tháng ngày cuối cùng, khoảng cách trở về vé tháng 10 vị trí đầu cũng chỉ có mấy chục phiếu chính lệ. giữ gốc vẽ tháng hôm nay qua thì lãng phí, còn khẩn cầu các anh em cầm trong tay vé tháng toàn bộ gửi cho võ thần, bài thác, quy một chương 530, tỉnh thánh. Tiểu tử, tiểu gia ta hỏi huynh thì sao đây? Đi đường không có mắt, còn không mau mau nói xin lỗi ta. Ngắn mũi đối diện sau, Kiếm ngân thu hồi ánh mắt, lạnh lùng mở miệng. Là chính ngươi đi đường không cẩn thận thua ta không phải là ta khua ngươi, Diệp Hiên đồng dạng là vẻ mặt lạnh như băng trả lời. Nha a, đến sức lực đúng không? biết tiểu gia ta là ai gì? nghe được trả lời của Diệp Hiên, Kiếm Vô Ngân hai mắt nhíu lại, Hàn Quang lấp lóe, Truy lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. Ngươi là ai? Diệp Hiên khỏe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng. Ta chính là vạn ngàn cô gái trong lòng bạch mã vương tử, là các nàng vĩnh viễn cũng không chiếm được nam thần. Đừng hỏi tên của ta, ngươi chỉ cần gọi ta tình thánh. Kiếm Vô Ngân dương lên, tóc dài vung một cái, vẻ mặt ngạo nên nói. Trả lời của hắn làm cho Diệp Hiên trong lúc nhất thời nghẹn lời. Người này là một kỳ hoa, làm sao bị tiểu gia ta tên gọi dọa sợ?" Thấy thế, Kiếm Vô Ngân trên khuôn mặt hiện ra một chút nụ cười lợi ý. "Này to lớn Tô Hải có thể so với vô song kiếm tông tòa kia man hoàng cổ sơn núi lớn muốn chơi vui đến không biết là nhiều hay ít bối." Nghe được lời nói của Kiếm Vô Ngân, Diệp Hiên trong lúc nhất thời có chút giở khóc giở cười. "Ngươi đã biết tiểu gia ta tên gọi, vậy hôm nay tiểu gia ta không làm có ngươi, ngươi đem ta gì đó đụng rơi mất, thường tiền." Còn không đợi Diệp Hiên có bất kỳ trả lời, Kiếm Vô Ngân liền lần nữa mở miệng nói: "Đen bù nhiều hay ít?" Diệp Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ hỏi: "Đền bù ta 100 hòn à, ngày hôm qua ta mượn một em gái bách Đồng tiền kết liễu một tiểu tỷ tỷ qua đêm phí, hôm nay phải trả trên." Kiếm Vô ngân nghĩ đến muốn trả lời: Chào, 250 hòn, không cần tối lại." Diệp Hiên dĩ nhiên tin chắc hắn gặp phải một kỳ hoa, theo trong túi thoải mái móc ra 250 đồng tiền ném cho hắn, lập tức cất bước tiêu sái do đó rời đi. "250 hòn. Chậc chậc, tiểu tử này còn quá lớn mới mà. Thấy trong tay 250 hòn, Kiếm Vô ngân trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, vẻ mặt than thở nói: "Chết tiệt, 250 hòn." Tiên điệt là đang mắng ta đồng nốc. Trong nháy mắt tiếp theo, làm như nghĩ tới điều gì, Kiếm Vô Ngân chửi lý không nhịn được tuôn ra một câu thô tục đến. "Này, tiểu tử, ngươi cho ta các loại." Ngay lập tức, hắn chính là xoay người hướng về Diệp Hiên rời đi phương hướng đuổi theo, nhưng Diệp Hiên bọn họ đã điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm nên ngang rời đi. Xem ở tiểu tử ngươi nhiều cho 150 hòn, tiểu gia ta lại có thể đi tìm cái em gái qua đêm phân thượng, chuyện này thì thôi." Ngay lập tức, Kiếm Vô Ngân chính là dẫn theo cặp táp màu đen cất bước đi vào ma đang tiểu điểm đại sảnh trước sân khấu bắt đầu công việc và ở. "Xin lỗi, tiên sinh." ngươi cũng không có ở chúng ta nơi đây lập thành bất kỳ doanh phòng. Nhưng mà, Kiếm Vô Ngân tìm được trước sân khấu Tiểu Tỷ Tỷ trả lời lại là làm cho cả người hắn đột nhiên ngẩn ngơ. Làm sao có khả năng? Người của chúng ta rõ ràng ở nơi đây đặt trước phòng. Tại sao sẽ không có chứ? Các ngươi biết tiểu gia ta là ai gì? Ta như ngươi. Bọn bọn này Tiểu Tỷ Tỷ trong lòng tha thiết ước mơ nam thần, đương thời tỉnh thánh. Sau đó, Kiếm Vô Ngân khuôn mặt chất đầy đủ cười, vẫy tay một cái, giống như làm ảo thuật giống như trong tay hơn một nhánh hoa hồng đến đưa tới trước sân khấu Tiểu Tỷ Tỷ trước mặt, vẻ mặt thâm tình nói rằng, mỹ lệ làm rung động lòng người Tiểu Tỷ Tỷ. Theo nhìn thấy từ lần đầu tiên gặp mặt của ngươi và ta thích ngươi, bị khí chất của ngươi chỗ sâu sắc hấp dẫn, này một bó hoa hồng tặng cho ngươi. Nghe được lời nói của Kiếm Vô Ngân, thấy hắn tấm kia chất đầy ôn hòa nụ cười anh tuấn bất phàm gò má, thấy hắn truyền đạt hoa hồng, trước sân khấu Tiểu Tỷ Tỷ đột nhiên mừng ngơ, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ mê say hiện đầy đỏ ửng, hai mắt tỏa ra ánh sao, nhìn qua khác cảm động. Hiển nhiên là bị này Kiếm Vô Ngân đột nhiên cho nâng lên tới. "Này, Tiểu Tỷ Tỷ tối hôm nay có thời gian?" Còn không đợi cái kia Tiểu Tỷ Tỷ có bất kỳ trả lời, Kiếm Vô Ngân lấy ra một tờ bạc nguyên tiền mặt thuần thục chất thành một con đáng yêu tình yêu đến đưa tới trước sân khấu tiểu tỷ tỷ trước mặt. này, phía trước ở làm cái gì? còn làm không làm, động tác nhanh một chút. nhưng mà, nhưng vào lúc này cực độ không hài hòa âm thanh lại là đem này kiếm vô ngân này nâng lên lên lãng mạn bầu không khí cắt đứt. không làm nói thì lăn tới một bên. theo thanh âm này văng lên, một con rộng lớn bàn tay dò ra rơi vào trên bả vai của kiếm vương ngân, lập tức đột nhiên phát lực muốn đưa hắn cho đẩy ra ngoài. nhưng mà, bất luận cái bàn tay lớn này như thế nào dùng sức, kiếm vương ngân thân thể đều là vẫn không lúc đích. hắn từ từ xoay đầu lại, một đạo cao đại tráng to lớn bóng người tất là hiện lên ở trong tầm mắt của kiếm vương ngân. Đây là một nhìn qua hơn 30 tuổi chẳng hán, hắn ước chừng 1m9 thân cao, giữ lại dâu quay nón, khuôn mặt hung hãn, tứ chi phát triển, giống như một con theo bên trong vùng rừng rậm lao tới manh thú, hung hãn tới cực điểm. Tên là của hắn Thiết Hổ, chính là ngang luyện tông đại sư mình, khổ tu thân thể, đã sớm đem thân hình luyện đến mình đồng ra sắt mức độ, thực lực cực kỳ cường hãn, chính là một vị thần du huyền cảnh đại thành ngang luyện võ tôn, ở trên giang hồ cũng có chút danh tiếng. "Tra con, ngươi quay rối đến tiểu gia ta tang gái." Thấy Thiết Hổ, lông mày của Kiếm Vô Ngân không để lại dấu vết vừa nhíu, trên khuôn mặt hiện ra vẻ không vui, truy lý có lạnh như băng thanh âm đàng thoại truyền ra muốn chết. nghe được lời nói của kiếm vô ngân, thiết hổ trong mắt đồng nặc sát ý hoạt động, nắm tay phải nắm chặt, mang theo mạnh mẽ sức mạnh tàn nhẫn mà hướng về khuôn mặt của kiếm vô ngân ném tới. thấy thế, kiếm vô ngân trong mắt lóe ra một tia lạnh như băng ánh sáng, bàn tay nhanh như tia chớp giọt ra, dễ dàng mà đem thiết hổ cái tia đập tới nắm đấm cho nắm chặt. a, công kích bị ngăn cản, sắc mặt kịch biến của thiết hổ đang muốn có hành động, kiếm vô ngân cầm lấy tay của hắn lại là đột nhiên phát lực. xương âm thanh cùng thiết hổ cái kia thê thảm tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên kiếm vô ngân một cước đá ở thiết hổ trên đầu gối, đáng sợ kình khí ngang dọc bùng nổ đưa hắn xương bánh chè tại chỗ đập vỡ tan trở thành một phấn, làm cho thiết hổ cả người tại chỗ chính là quay kiếm vô ngân quỷ lại đi. người, thiết hổ đang muốn mở miệng nói chuyện, kiếm vô ngân chính là đưa hắn tiện tay dẫn theo cặp táp màu đen hướng về thiết hổ ném đi. bút, thấy kiếm vô ngân cái kia vứt đến vali sách tay, thiết hổ theo bản năng mà xuề bàn tay ra đem cái kia vứt đến cặp táp màu đen cho ôm lấy. giáp ở cặp táp màu đen bị thiết hổ ôm lấy lập tức thiết hổ cả người sắc mặt kỳ biến cái kia trải qua rèn luyện đã sớm đạt được mình đồng ra sắc cảnh giới thân thể bất cứ không chịu nổi cái kia cặp táp màu đen sức nặng xương cốt toàn thân vào thời khắc này phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng vang đến cả người hắn trực tiếp bị cặp táp màu đen cho áp đảo ở trên mặt đất truy lý phun đến lượng lớn đen tui máu tươi đến hắn dây dùa muốn đem cái kia cặp táp màu đen cho vặn bung ra muốn đứng dậy nhưng lại căn bản cũng không có cái kia mạnh mẽ khí lực Rắc. cũng không biết thân hình của thiết hổ thái quá nặng nề còn là cái kia cặp táp màu đen quá nặng duyên cớ cứng rắn trên sàn nhà cẩm thạch hiện ra từng đạo từng đạo vết nứt đến. Thân hình của Thiết Hổ Trận bắt đầu từng điểm từng điểm long xuống, hướng về mặt đất chìm. Này, tình cảnh này rơi vào cái tia trước sân khấu Tiểu Tỷ Tỷ trong mắt, làm cho nàng cả người đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía trong ánh mắt của Kiếm Vô Ngân tràn ngập không hề che giấu chút nào khiếp sợ cùng kinh ngạc. Nàng làm sao cũng thật không ngờ người đàn ông này không chỉ có như thế siêu cao nhan trị giá, lại vẫn có kinh khủng như thế cùng cường hãn thực lực. Mấu chốt nhất hắn bất cứ vào thời khắc này theo đuổi chính mình. Tiểu Tỷ Tỷ, tối hôm nay có thời gian gì, ta muốn xin ngươi cùng nhau đi ăn cơm tối chung dễ dàng đem thiết hổ giải quyết kiếm vô ngân xoay đầu lại đưa mắt rơi vào cái kia vẻ mặt chấn động trước sân khấu tiểu tỷ tỷ trên người anh tuấn trên khuôn mặt hiện ra mê người mỉm cười truy lý có làm người tắm rửa gió xuân giống như âm thanh truyền ra có điều có thể bị chọn làm ma đăng tiểu điếm trước sân khấu này trước sân khấu tiểu tỷ tỷ định lực cũng không phải bình thường nàng hít sâu một hơi cưỡng chế cái kia tim đập thình thịch cảm giác bình phục dưới tâm tình của nàng truy lý truyền gia bình tĩnh lời nói xin lỗi tiên sinh bây giờ là ta thời gian làm việc ta đã vừa mới tuần tra qua nơi đây lại là không có người đặt trước gian phòng không vấn đề gì người giúp ta mở một gian a Kiếm Vô Ngân trên khuôn mặt hiện ra mê người nụ cười, theo trong túi móc ra chứng minh thư đến đưa tới trước sân khấu tiểu tỷ tỷ trước mặt. Trước sân khấu tiểu tỷ tỷ tiếp nhận Kiếm Vô Ngân truyền đạt chứng minh thư tỉ mỉ mà tìm đọc lên, một lát sau, nàng ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của Kiếm Vô Ngân, nhìn về phía vẻ mặt của hắn có vẻ cực kỳ quái lạ lên, Truy Lý có lạnh lùng ấy nãy thanh âm đảm thoại truyền ra, "Xin lỗi tiên sinh, bởi vì nguyên nhân nào đó ngươi ở đây tiểu điểm chúng ta danh sách đen bên trong, tiểu điểm chúng ta hoàn toàn không đối với ngươi tiến hành tiếp đãi." "Cái gì? Giở cho quỷ gì?" Kiếm Vô Ngân cả người đột nhiên mà ngơ. "An Ninh, đưa vị tiên sinh này đi ra ngoài." Trước sân khấu tiểu tỷ tỷ vẻ mặt lạnh lùng nói: "Thiên sinh, mời tới bên này." "Này, trước sân khấu tiểu tỷ tỷ, ngươi còn không có hay nói cho ta biết tối hôm nay có thời gian hay không đâu." Theo trước sân khấu tiểu tỷ tỷ lời nói hạ xuống, trong ngáy mắt có hai gã An Ninh đi tới lôi kéo Diệp Hiên hướng về bên ngoài quán rượu bước vào, tùy ý kiếm Vô Ngân như thế nào la lên cũng đều không làm nên chuyện gì. Cát bạn Nam thấy cái kia bị An Ninh kéo đuổi ra khách sạn kiếm Vô Ngân, trước sân khấu tiểu tỷ tỷ trong mắt hiện ra nồng xem thường, truy lý có buồn nôn phẫn nộ lời nói truyền ra. Phạm La là, là bị bọn họ Ma đang tiểu điểm xếp vào đến danh sách đen ở châu người, đều không có một thứ tốt. Còn Kiếm Vô Ngân hắn căn bản là hoàn toàn thật không ngờ hắn sẽ bị xếp vào đến trong danh sách đen của Ma đăng tiểu điểm, càng không biết trong này nguyên nhân hoàn toàn là vì vừa mới ở cửa lớn cho hắn 250 đồng tiền diệp hiên quy một chương 531, lãnh ra dốc toàn bộ lực lượng canh thứ hai. Kinh thành, lãnh gia đại viện, trong phòng nghị sự. Một hồi liên quan tới lãnh gia thế lực quyết trương, muốn bán quyết đại hội nghị trong khi triệu tập. Hội nghị từ lãnh gia gia chủ đương thời lãnh Hồng Tiêu tự mình chủ trì, không chỉ hội tụ lãnh gia hết thảy hạt nhân tổng nhân, còn có lãnh gia hết thảy cao tầng. Lãnh Hồng Tiêu rõ ràng đã có gần như 50 tuổi tuổi tác, thế nhưng cả người hắn nhìn qua lại cũng chỉ có 30 tuổi tuổi trẻ rạng rỡ, hắn giữ lại một con màu đỏ trong ngắn, thon dài cao ngất dáng người bị một cái màu trắng quần áo luyện công bao vây, khắp toàn thân lộ ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tiên phong đạo cốt khí, làm cho cả người hắn tươi đẹp dị thường. Cho dù là đi ra ở bất kỳ địa phương nào, đều sắp trở thành mắt sáng tồn tại, càng đem hấp dẫn vô số cô gái con người, bị các nàng tôn sùng là nam thần thần tượng, tuyệt đối không phải là cái kia một ít thịt tươi có thể so với. Bởi vì ở trên người của hắn không chỉ có 50 tuổi nam nhân vừa mới có thành thục thận trọng, uy nghiêm lãnh ngạo, Còn có 30 tuổi thanh niên mới có thanh xuân cùng sức sống, nhiệt huyết cùng cảm xúc mãnh liệt. Ở cả người Lãnh gia, ngoại trừ ông tổ nhà họ Lãnh ở ngoài, Lãnh Hồng Tiêu có thể nói là gọi bằng được với dưới một người trên vạn người, cho dù là Lãnh gia ba vị thái thượng trưởng lão cùng đã ẩn lui Lãnh gia lão gia tử, cũng phải cho hắn vài phần mặt. Từ lúc 10 năm trước thực lực của hắn liền đạt đến hư không tinh cảnh thứ 8 cái cảnh giới nhỏ, chính là một vị tám sao võ vương, bây giờ 10 năm trôi qua, thực lực của hắn cảnh giới đã sớm tới sâu không lường được mức độ, tuyệt đối không phải Lãnh Nam Duệ có thể so với. Mỗi người nhìn về phía trong ánh mắt của Lãnh Hồng Tiêu đều là tràn ngập cung kính cùng kính sợ. Lãnh Hồng Tiêu đem lãnh gia tương lai phát triển cùng quy hoạch tiến hành một phen bàn luận trên trời dưới biển sau, chính là đưa mắt rơi vào mọi người trên người, Truy Lý có uy nghiêm thanh âm đảm thoại truyền ra, trở lên chính là ta đối với lãnh gia tương lai mười năm quy hoạch, không biết là đang ngồi các vị ý như thế nào. Gia chủ Anh Minh, chúng ta lãnh gia tất nhiên sẽ ở gia chủ dưới sự hướng dẫn nâng cao một bước, hướng đi càng thêm huy hoàng con đường. Gia chủ Thánh Minh, chúng ta nguyện làm gia chủ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, mong muốn vì gia tộc hiến dâng một đời. Gia chủ Vĩ Vũ, chúng ta mong muốn toàn lực tùy tùng gia chủ, chúng đau huy hoàng. Nghe được lời nói của Lãnh Hồng Tiêu. Ở đây mọi người đều là vào đúng lúc này cùng nhau ông quyền, cùng kính mà mở miệng nói. Hiển nhiên bọn họ đối với quy hoạch của Lãnh Hồng Tiêu biểu thị hoàn toàn tán thành, hơn nữa nguyện làm hắn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, hiệu khuyến mã lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, địa vị gia tộc của Lãnh Hồng Tiêu cao bậc nào. Như vậy quá tốt. Đúng rồi, các ngươi còn có nào vấn đề muốn cần thỉnh giáo ta phản hành. Thấy thế, thế Lãnh Hồng Tiêu hài lòng gật gật đầu, lập tức mở miệng cười. Nghe được lời nói của Lãnh Hồng Tiêu, một gã người đàn ông trung niên do dự một chút, lập tức nghiến răng mở miệng, khởi bẩm gia chủ, ta có một chuyện tính xin gia chủ cho ta giữ gìn lẽ phải. Nói Lãnh Hồng Tiêu mắt sáng lên, rơi vào trung niên nam tử kia trên người. "Gia chủ, ta ba con trai đều chết rồi, bị tinh hải cái kia gọi là Diệp Hiên tiểu thúc xanh giết chết, còn khẩn cầu gia chủ cho ta chết đi con trai báo thủ, cho ta giữ gìn lẽ phải." Trung niên nam tử kia trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ thống khổ, truy lý có bi thương trầm thấp thanh âm đàm thoại truyền ra. Tên là của hắn Lãnh Hiếu Điển, chính là Lãnh Tiểu thiên, Lãnh tiểu hổ cha của bọn họ. "Gia chủ, ta con trai cũng chết ở Diệp Hiên tiểu tử kia trong tay, kính xin gia chủ cho ta nhi giữ gìn lẽ phải." "Gia chủ, ta chỉ có duy nhất một đứa con trai." Đồng dạng là chết rồi ở Diệp Hiên tiểu tử kia trong tay, tính Xin gia chủ cho ta nhi báo thủ. Gia chủ, tiểu xúc sinh kia tội không thể tha thứ, tính Xin gia chủ hạ lệnh đưa hắn diệt trừ. Gia chủ, chúng ta vì gia tộc cúc cung tận tụy, bây giờ đời sau lại bị tiểu xúc sinh kia giết chết, nếu là lại bỏ mặc hắn không can thiệp tới, vậy chẳng phải là muốn để cho chúng ta lãnh gia tuyệt hậu a. Theo lời nói của Lãnh Hiếu Điền hạ xuống, những người khác cũng đều là vẻ mặt đưa đám, dồn dập phụ hòa mở miệng. Bọn họ, đời sau của bọn họ toàn bộ đều là để Lãnh Hồng Tiêu phát sinh lệnh treo giải thưởng đi giết Diệp Hiên, cuối cùng lại bị Diệp Hiên giết ngược lại. Như Lãnh Hiếu Điển. đã lâu như vậy Tiểu Súc Sinh kia còn chưa chết gì. Thấy thế, lãnh hồng tiêu trong mắt Hàn Quang lập loé, nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, kẹt, truy lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. "Gia chủ, ngươi hạ lệnh phát sinh lệnh treo giải thưởng, để cho chúng ta lãnh ra trẻ tuổi động thủ với hắn, nhưng tiểu tử kia rất giàu hoạt, bên cạnh lại có cao thủ thần bí giúp đỡ, thậm chí còn có từng phương Tây tu la thế giới 8 ma một trong điên cuồng bảo vệ, bọn họ nơi nào sẽ là hắn đối thủ. Không có dặn dò của người, chúng ta này xương già lại không dám ngông cuồng động thủ với hắn, nhưng nếu là tiếp tục như vậy, chúng ta lãnh gia cần phải tuyệt hậu không thể." Mọi người đầy ngập lời oán hận, khóc kể nói nghe được mọi người khóc kể, lãnh hồng tiêu nắm đấm bóp vang lên kẽkẹt, hắn cũng không có làm sao chú ý việc này, vô tưởng rằng tinh hải tên tiểu tử kia cũng sớm đã bị giải quyết chết rồi, lại thật không ngờ bất cứ giết hắn nhiều như vậy tuổi trẻ tột nhân, tiểu xúc sinh kia bây giờ ở đâu? ngay lập tức, lãnh hồng tiêu trầm giọng mở miệng nói, chúng ta trước khi nhận được tin tức, tiểu xúc sinh kia nhích người đi tô hải, lãnh hiếu điền thấp giọng mở miệng nói, tính toán thời gian, nhám sáng suốt bọn họ đến tô hải cũng có một đoạn thời gian, cho nhám sáng suốt bọn họ gọi điện thoại, làm cho bọn họ động thủ đem tiểu súc sinh kia cho ta làm thịt. Lãnh Hồng tiêu trong mắt sát ý ngang dọc, Truy Lý truyền ra băng lời nói của lãnh vô tình. Vâng, theo lời nói của hắn hạ xuống, mọi người mừng rỡ. Trong nháy mắt bên cạnh chính là có người lấy điện thoại di động ra gọi số điện thoại của lãnh Nham rui đến, nhưng không có biện pháp chuyển được. Bọn họ vừa thử lãnh Thiên Long các loại mấy người kia số điện thoại, đồng dạng là như thế. Như vậy tình huống không thể nghi ngờ là làm cho mặt của bọn họ biến sắc đến cực kỳ khó coi đến. Lãnh Hiếu điền càng trầm giọng mở miệng nói, gia chủ, Nham sáng suất phụ gia chủ bọn họ điện thoại tất cả đều không thể chuyển được, người nói bọn họ có thể hay không đến chuyện gì? xảy ra chuyện, tô biển mặc dù rồng rắn lẫn lộn, thế nhưng dùng thực lực và của bọn họ thân phận có thể xảy ra chuyện gì, hẳn là ở uống rượu xã giao, tối nay lại đánh tới thử xem." Lãnh Hồng Tiêu nhàn nhạt trả lời. Nha! gia chủ, lớn, lớn. Đại sự không được rồi." Nhưng mà lời nói của Lãnh Hồng Tiêu vừa mới vừa mới hạ xuống, một gã tộc nhân tất là vội vội vàng vàng trùng tới trong phòng hội nghị đến, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, truy lý có run rẩy thanh âm đàm thoại truyền ra. "Rốt cuộc đến chuyện gì? Có vẻ như thế hốt hoảng." Thấy thế, thế Lãnh Hồng Tiêu lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, lạnh giọng mở miệng. "Gia chủ vừa mới ám ảnh kỳ lần quân sở tình báo bên kia truyền đến tin tức nói lãnh nham duệ đại nhân bọn họ toàn bộ đều chết ở tô hải kể cả lãnh thiên long công tử ở bên trong gia tộc chúng ta lần này phải đi tô hải tham gia buổi đấu giá người toàn bộ đều chết rồi toàn quân bị diệt tiên tiêu lãnh gia tộc nhân vẻ mặt kinh khủng vẻ mặt run rẩy trả lời cái gì lãnh nham duệ đại nhân bọn họ tất cả chết rồi chuyện này rốt cuộc là như thế nào rốt cuộc xảy ra chuyện gì cái tiên lãnh gia tộc nhân lời nói rơi vào hội nghị đại sảnh mọi người trong thai, khiến cho sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến chu lý truyền gia kinh hãi thất thố lời nói Cho dù là lãnh hồng tiêu đồng tử của hắn cũng đều là đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn ngập kinh ngạc đến, hiển nhiên thật không ngờ lại có như vậy sự tình phát sinh. Toàn thân hắn cương khí dâng trào, bàn tay nhanh như tia chớp dò ra đem tên kia tộc nhân áo bắt lại, đem cả người hắn cho nâng lên, truy lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra, nói, rốt cuộc là ai làm? Không, không. Không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là bên kia truyền đến tin tức nói Lãnh Thiên Long, Lãnh Vô Khuyết thiếu gia cùng Tống gia Tống Thiên Dương bị Diệp Hiên tiểu tử kia cho giết, Lãnh nham duệ phụ gia chủ cùng Tống gia Tống Anh đại nhân mang theo vô số cường giả đi tìm Diệp Hiên tiểu tử kia báo thù kết quả quân binh minh bạo lòng vương thiết chú ý lại đứng dậy làm tiểu tử kia chỗ dựa sau đó bạch phủ bạch lão cùng lôi phủ lôi lão càng đứng dậy cho dù là lãnh nam duệ phụ gia chủ bọn họ còn có vô song kiếm tông chư vị cường giả trợ giúp cũng đều không có biện pháp chút nào cuối cùng chuyện này chỉ có thể sống chết mà bay sau đó lại qua vài ngày nữa lãnh nam duệ phụ gia chủ tống anh hào đại nhân vô song kiếm tông chứa nhiều các cường giả đều trong một đêm bị người giết chết bây giờ trên giang hồ tin đồn đều là quân binh minh làm toàn bộ tô hải buổi đấu giá cũng đều bởi vì chuyện này chậm lại nửa tháng tiên tiêu lãnh gia tộc nhân trên toát ra mồ hôi lạnh vẻ mặt hốt hoảng nói được lắm Cổ Minh Minh. Những năm gần đây bọn họ không coi ai ra gì, tấm quần bá đạo, bây giờ thậm chí ngay cả ta lánh ra mọi người giám động, quả nhiên là lẽ nào có lý đó. Người đâu, thông báo ba vị thái thượng trưởng lão cùng trong tộc tròn Nên hư không tinh cảnh Võ Vương cường giả theo ta cùng đi Tô Hải đòi cái công đạo. Trong nháy mắt tiếp theo, Lãnh Hồng Tiêu toàn thân cương khí ngang dọc gào hét, một con hàn băng cự long ở thân thể hắn bốn phía hiện lên, khiến cho hắn khí thế tăng vọt, mang theo vô tận sơ sắc tiêu điều âm thanh tất là theo hắn truyền lý chuyển gia quy chương 532, quần sóng ngầm, mưa gió sắp tới cánh ba. Kinh thành, thống gia đại viện, Hoa thơm chim hót đỉnh viện bên trong. Một gã khuôn mặt nghiêm túc, khí thế bất phàm người đàn ông trung niên đang cùng một gã người mặc áo che gió màu đen, có vẻ lãnh khốc thần bí nam tử một bên rơi xuống vây, một bên nhàn nhã trò chuyện, rảnh đến phá lệ nhàn nhã. Nếu là ngoại giới tầm mắt phi phàm người đứng ở nơi đây nói nhất định có thể đem hai người bọn họ cho nhận ra. Bởi vì bọn họ hai người ở toàn bộ hạ quốc bên trong cũng có siêu cao tiếng tăm cùng địa vị, bọn họ phân biệt là Tống gia bây giờ gia chủ đương thời Tống Tây Nguyên cùng Tử vong thần điện điện chủ Đạt Nạp Tư Đặc. Đương nhiên, Đạt Nạp Tư Đặc tên này rất ít người từng nghe nói, mọi người chỉ biết là hắn một cái tên khác từ thần. Độn tử thần đạt nạp tư đặc chính là Từng Phương Tây Hắc Ám thế giới đi tới cường giả tuyệt thế, chính là Từng Phương Tây Hắc Ám thế giới 12 thần đệ một trong, bởi vì hắn tính cách quá dị, yêu thích giết chóc duyên cơ cuối cùng bị quân vương điện nơi dùng nghiêm hình, phế bỏ tu vi sau bị khu trục đến Phương Tây Hắc Ám thế giới. Sau đó, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, người này bất cứ chiếm được hoàn toàn mới lộ sắc cùng sống lại, thực lực kinh khủng hơn cùng hung hãn, đi tới Tô Hải sáng lập tử vong thần điện. Cùng lúc đó, càng có một thần bí tên đi tới Tô Hải, sáng lập Thái Dương thần điện. Từng quân binh minh nhiều lần muốn đối với Tử Vong Thần Điện cùng Thái Dương Thần Điện động thủ, thế nhưng cuối cùng nhưng bởi vì các loại duyên cớ, chỉ có thể bỏ mặc hắn ở Tô Hải đem Tử Vong Thần Điện cho phát triển lên. Ấy danh vọng còn hơn Tô Hải Tam Đại Thế gia còn muốn hung hãn, bởi vì chúng nó tìm được tiếng xấu cùng hung danh. Trong này nguyên do chỉ sợ cũng chỉ có Quân binh minh cùng Quân Vương Điện mới hiểu. Có điều, có Quân binh minh trấn áp, Tử Vong Thần Điện cùng Thái Dương Thần Điện đúng là cũng không có cỡ nào bừa bãi cùng đường hoàng, tràn ngập thần bí, ngoại giới đối với bọn họ càng biết rất ít. Tin đồn ở tử vong thần điện cùng sau lưng của thái dương thần điện tựa hồ cùng phương tây tu la thế giới có nhất định liên quan chỉ là cũng không có xác thực tin tức cùng đáp án tử thần đạt nạp đặc tư cầm một viên màu đen con cờ nhàn nhã đặt ở trên bàn cờ nhìn về phía trong ánh mắt của tống tây nguyên tràn ngập nụ cười bình tĩnh im thanh tất là theo quy lý của hắn truyền ra tống gia chủ nếu như nước cờ này ngươi không suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng nói chỉ sợ ngươi thì thua chắc rồi hiện nhiên này tử thần lời nói của đạt nạp đặc có thâm ý khác có ý khác ha ha đạt nạp đặc tư đại nhân tài đánh cờ cao siêu tây nguyên mặc cảm không bằng có điều ngươi nếu muốn thắng hắn ta nói cũng sẽ không đơn giản như vậy. Nghe được từ thần lời nói của Đạt Nạp Đặc Tư, Tống Tây Nguyên đúng là khá là vui sướng, cười ha ha mở miệng, đem một viên con cờ trắng hạ xuống. Thật không? Từ thần Đạt Nạp Đặc Tư khỏe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, trêu chọc đem một con cờ là tử. Nấc! Tống Tây Nguyên đúng như đột nhiên ngẩn ngơ, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, một gã tộc nhân lại là vội vã mà vào thời khắc này chạy vào, truy lý có lo lắng thanh âm đàm thoại truyền ra, "Nhà, gia chủ, đại sự không được rồi." Không nhìn thấy Đạt Nạp Tư đặc đại nhân đang theo ta chơi cờ gì, như thế hốt hoảng, còn thể thống gì? Thấy thế, Tống Tây Nguyên tay náo bảo vung lên, tức giận nói rằng: Cái kia tộc nhân vẻ mặt ngơ ngơ, vẻ mặt do dự. Đặt Nạp Tư đặc đại nhân không phải người ngoài, có chuyện gì nói thẳng. Tống Tây Nguyên trong mắt lóe ra một tia lệnh như băng cùng không nhịn được. Đại nhân, hổ lang ám sát quân bên kia truyền đến tin tức, Tống Anh Hào đại nhân cùng Tống Thiên Dương thiếu gia bọn họ chết ở Tô Hải, chúng ta lần đi phái đi Tô Hải cường giả toàn quân bị diệt. Thiên kia Tống gia tộc nhân nghiến răng mở miệng nói, cái gì? Người nói lại cho ta nghe. Nghe nói tên kia Tống gia tộc nhân lời nói, Tống Tây Nguyên sắc mặt kị biến, bá một rơi xuống đứng lên đến. Tống Anh Hào đại nhân, Tống Thiên Dương thiếu gia bọn họ tất cả chết rồi, chúng ta phái đi cường giả của Tô Hải toàn quân bị diệt." Tiên kia Tống gia tộc nhân vẻ mặt sợ hãi, cố nén trong lòng ý sợ hãi, trầm giọng nói, "Nào, tại sao lại như vậy?" Tống Tây nguyên cả người ngẩn ngơ, giống như xì hơi bóng cao su bình thường, đặt mông ngồi trở lại đến chỗ ngồi, truy lý truyền gia lẩm bẩm lời nói đến, "Rốt cuộc là ai làm?" Trong nháy mắt tiếp theo, hắn ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào tên kia tộc nhân trên người, bao hàm đồng nặng sát y âm thanh tất là theo hắn truy lý truyền ra. "Theo, theo chúng ta trước mắt nắm giữ đến tin tức, này Chuyện này vô cùng có khả năng cùng quân Minh Minh có quan hệ, bởi vì bởi vì trước lúc này người của cùng Minh Minh để bảo vệ Diệp Viên tên tiểu tử kia theo người của chúng ta đã xảy ra to lớn xung đột. Lãnh gia lãnh nham duệ đại nhân bọn họ còn có người của vô song kiếm tông cũng đều toàn bộ chết rồi. Bây giờ lãnh gia chủ cùng ba vị thái thượng trưởng lão đang mang theo rất nhiều lãnh gia cường giả hướng về tô Hải chạy đi. Tiên tiêu tống gia tộc nhân run dậy đưa hắn biết tin tức nói xong. Tốt, ta biết rồi. Đi xuống đi. Tống Tây Nguyên trong mắt Hàn Quang cưỡng chế trong lòng tức giận, phất tay. Theo lời nói của hắn hạ xuống, Tiên tống gia tộc nhân tất là cung kính mà lui xuống. Đợi cho tên kia tống gia tộc nhân lui ra, Tống Tây Nguyên hít sâu một hơi, đem nồng nặc trọc khí theo truy lý từ từ phun ra, vừa mới một lần nữa cầm lên con cờ, chuẩn bị chơi cờ. Tống gia chủ, không lo lắng tới ta trước khi đề nghị gì, lách gia đều mang người đi Tô Hải, nếu là ngươi giờ phút này đáp ứng gia nhập, kế hoạch của chúng ta xác suất thành công có thể càng lớn hơn. Thấy Tống Tây Nguyên giờ phút này dáng dấp, Tử thần Đạt Nạp đặc Tư không khỏi cười mở miệng nói: "Tốt. Đạt Nạp đặc Tư đại nhân, điều kiện của ngươi và ta đáp ứng rồi." Nghe được Tử thần lời nói của Đạt Nạp Đạt Tư, Tống Tây Nguyên nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói: "Vậy, các ngươi lúc nào xuất phát?" thế thế, tử thần đạt nạp đặc tư trên khuôn mặt chất đầy nụ cười. bây giờ ta đi triệu tập gia tộc cường giả. sau 2 giờ xuất phát, Tống tây nguyên trong mắt sát ý nga rộng, trí lý truyền gia nổi giận lời nói. lúc này nếu là quân binh minh không cho ta tống mỗ một thỏa mãn giao cho, vậy bọn họ cũng là đừng trách ta tống gia vô tình. vậy, ta thì xin cáo từ trước, ở tô hải xin đợi tống gia chủ đại giá. tử thần đạt nạp đặc tư khuôn mặt hiện ra một chút thỏa mãn nụ cười, đứng dậy quay tống tây nguyên liền quyền, lập tức xoay người cất bước biến mất ở trong sân. xa xa, xa. đợi cho tử thần đạt nạp đặc tư sau khi rời đi. Tống Tây Nguyên trên khuôn mặt tức giận biến mất không còn tăm hơi, xoay người cất bước hướng về Tống gia đại viện ở chỗ sâu trong bước vào. Khi hắn đi tới một tòa đại môn đóng chặt nhà cửa lúc, hắn trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ cung kính, hai đầu gối quỳ gối trước đại môn, truy lý có vô cùng cung kính thanh âm đàm thoại truyền ra. Tây Nguyên có chuyện quan trọng bái kiến ba vị lão tổ. Vô Song kiếm tông, tọa lạc với khoảng cách Tô Hải gần nghìn km không có song kiếm trên núi, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, thẳng vào mây xanh, mỗi một cái địa phương đều bố trí lượng lớn kiếm trận, người phàm nếu muốn trèo lên đến đỉnh núi căn bản là không thể ở vô song kiếm tông cái tia khí thế rộng rãi bên trong cung điện một gã rối tung mái tóc dài có anh tuấn khuôn mặt người đàn ông trung niên tất là lười biếng ngồi ở đại điện đang trước trên bảo tọa một cái tay nâng cầm lên nhìn từ trên cao xuống mà nhìn phía dưới cái kia không người túi trào chứa nhiều vô song kiếm tông trưởng lão cùng chất dự cái kia anh tuấn lanh khốc trên khuôn mặt tràn ngập một luồng lười biếng mùi vị nhưng mà hắn đôi mắt kia lại là thỉnh thoảng phóng thích nguy hiểm ánh sáng có lợi hại kiếm quang né qua làm cho cả người hắn lộ ra một luồng lười biếng mùi vị đồng thời còn phóng thích vô tận nguy hiểm hắn chính là bây giờ tông chủ của cổ kiếm tông kiếm tây đến. Số tuổi thật sự của hắn đã có 78 tuổi, nhưng mà nhìn qua cũng chỉ có 40 50 tuổi rằng, dấp, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn là bực nào hùng hồn, hoàn toàn có thể dùng sâu không lượng được để hình dung. Ánh mắt của hắn theo phía dưới tất cả trưởng lão chấp sự bọn trên người đã qua, bình tĩnh lãnh đạm âm thanh tất là theo chỉ lý của hắn truyền ra, kiếm vô cực mang theo vô số cường giả xuống núi đã đi Tô Hải lâu như vậy, có thể có tin tức truyền đến. Khởi bẩm tông chủ, trước đó không lâu vô cực phụ tông chủ truyền đến tin tức nói là gặp phải Lý Tuân Dương. Nghe được kiếm tây đến lời nói, một gã chấp sự do dự một chút cung kính mà ôm quyền nói. Lý Thuần Dương Tên rác rưởi này bất cứ còn sống, kiếm tay đến lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ, trong mắt đồng nạc hàn quang lấp lóe. Vô cực phụ tông chủ nói bây giờ cái tiên lý thuần dương đã là một vị hư không tinh cảnh võ vương, đi theo ở một người tên là tiểu tử của Diệp Hiên bên cạnh, là hắn tùy tùng. Thiên tiêu chấp sự trầm giọng mở miệng nói, kinh mạch toàn thân bị phế dị nhiên bị trở thành phế nhân hắn còn có thể trở thành võ vương, nhìn dáng dấp hắn đúng là có một chút kỳ ngộ. Mặc dù hư không tinh cảnh võ vương buồn tông chủ còn không để vào mắt, có điều giữ lại hắn đúng là vẫn còn một mối họa Truyền lệnh kiếm vô cực nói cho hắn cần phải đem tiểu tử kia cho ta diệt trừ. Kiếm Tây đến trong mắt lợi hại ánh sáng lấp loé, vung tay lên, truy Lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. "Tông, Tông chủ, dưới chân núi có tin tức khẩn cấp truyền đến." Nhưng mà kiếm Tây đến lời nói vừa mới vừa mới hạ xuống, một gã đệ tử của Vô Song Kiếm Tông tất là nhanh chóng vào vào, truy Lý có cung kính thanh âm đàm thoại. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn liền đem một con bổ câu đưa thư đưa tới kiếm Tây đến bên cạnh đứng hai vị âm dương trưởng lão trước mặt. "Tông chủ." Vị kia âm trưởng lão gỡ xuống thư tín đưa tới kiếm Tây đến trước mặt. "Nghiệm." Nhưng mà kiếm Tây đến lại là không nhịn được phất phắt tay. Âm trưởng lão nhẹ nhàng mà gật gật đầu, đem thư tín mở ra, Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia giản mua trên khuôn mặt lại là hiện ra một chút hiếm thấy kinh ngạc cùng kiếp sợ, truy Lý truyền ra run dậy lời nói, "Tông chủ, thư này còn là người ấy tự mình nhìn. Ta cho ngươi niệm." Nhưng mà, kiếm tây đến trong mắt lại là hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, "Vâng." Đối mặt kiếm tây đến cái kia lạnh như băng ánh mắt, Âm trưởng lão do dự một chút, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, sau đó run dậy niệm lên, "Tông chủ, Tô Hải Cuồng binh minh tự ý làm bậy cùng Diệp Hiên cấu kết, đem ta vô song kiếm tông dùng đại trưởng lão dẫn đầu vô số cường giả hết mức tiêu diệt, thiếu chủ mất liên lạc, không biết tung tích, bây giờ chỉ còn lại có ta một thân một mình." Đính xin tông chủ mời mọc chư vị thái thượng trưởng lão rời núi, cho ta vô song kiếm tông giữ gìn lẽ phải. Ký tên người, Kiếm Vô Cực. Cái gì? Đại trưởng lão bọn họ chết rồi? Tại sao lại như vậy? Côn Minh Minh lại dám đối với chúng ta Vô Song Kiếm Tông động thủ. Nghe xong cái kia âm trưởng lão niệm xong thư tín, hiện trường mọi người sắc mặt kỳ biến, vẻ mặt kinh hãi, kinh ngạc chấn động âm thanh tất là theo hiện trường tất cả trưởng lão chấp sự bọn truy lý truyền ra. Bọn họ hiển nhiên thật không ngờ đại trưởng lão bọn họ bất cứ toàn bộ đều chết rồi. Lão toét. Côn Minh Minh thật sự là khi người quá đáng, thực tại thật giận. Kiếm Tây đến càng một cái tát nặng nghề xếp hạng ngôi báo trên tay vịt, Truy Lý có nổi giận thanh âm đàm thoại truyền ra. Truyền lệnh xuống, Triệu tập trong tông môn hư không tinh cảnh trở lên võ vương cường giả theo buồn tông chủ đồng thời xuống núi tìm cuồng binh minh lấy lại công đạo. Mặt khác, phái người thông báo mấy vị ra ngoài du lịch thái thượng trưởng lão, làm cho bọn họ ở Tô Hải theo chúng ta hội hợp. Nếu là cuồng binh minh không cho chúng ta một thỏa mãn công đạo, vậy ta vô song kiếm tông tuyệt không giảng hòa. Vâng. Theo kiếm Tây đến lời nói hạ xuống, hắn mang theo nồng nặc sát ý xoay người cất bước hướng về cấm địa của vua song kiếm tông kiếm mộ bước vào, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Một hồi to lớn bao tấp sắp sửa tiến lại. Chỉ có điều, đối với trận này sắp sửa tiến lại báo táp, thân ở trung tâm phong bạo diệp hiên lại là hoàn toàn không biết. DS, canh thứ 3, mới một tháng kính xin các anh em đem vé tháng gửi cho võ thần, Tô Hải Thiên đặc sắc nhanh chóng bắt đầu, sẽ có bao nhiêu từng nguyên lão của của Minh Minh lên sàn. Cầu vé tháng, cầu vé tháng, cầu vé tháng, uy một chương 533, lương tiểu y điệp phiến phức. Màu xanh biết bên trong phòng ăn, Tô Hải trung tâm thành phố lớn nhất nổi danh bên trong phòng ăn một trong, nơi đây thức ăn mùi vị rất có Tô Hải địa phương đặc sắc, tiêu xài trình độ còn không cao, theo đầu người chỉ có chừng 70, rất được mọi người khen ngợi cùng yêu thích. Vào giờ phút này, Diệp Hiên đang ngồi ở phòng ăn sát cửa sổ góc vị trí một bên nhàn nhã dùng món ăn, một bên cùng một vị gợi cảm mỹ lệ, ôn nhu như nước mỹ nữ trò chuyện. Nàng rối tung một con phiêu giật đen thui tóc dài, tinh xảo xinh đẹp trên gương mặt treo đầy ôn nhu như nước đủ cười, thon dài dáng người bị một cái màu trắng quần dài cùng một cái nhỏ áo da ba vây, hiện lộ ra da thịt trắng như tuyết, phối hợp khí chất của nàng, tràn ngập một luồng khác cảm động xinh đẹp. Nàng không phải người khác, chính là Diệp Hiên trên đường cao tốc cứu được Lương Tiểu Y Để. Bây giờ Lương Tiểu Y Để đã sớm khôi phục, khôi phục ngày xưa cảm động cùng xinh đẹp. Để đối với Diệp Hiên ngỏ ý cảm ơn, nàng cố ý cho Diệp Hiên gọi điện thoại. Hẹn hắn đi ra ăn cơm. Diệp Hiên, ngươi có thể một chút đều không bạn trí cốt. Từ lần trước ta ở bệnh viện sau khi tỉnh lại, ngươi có thể một lần đều không có đến xem qua ta, hơn nữa cũng không gọi điện thoại cho ta quan tâm thăm hỏi một chút, lần này còn là ta chủ động hẹn ngươi đi ra ăn cơm. Hử, trong lòng ngươi có ta người bạn này gì? Thấy cái kia phong nhã dùng cơm Diệp Hiên, Lương Tiểu Y y chu miệng nhỏ nhắn, trong lòng cảm thấy dị thường một lúc, truy Lý truyền ra bất mãn lời nói đến. Đối mặt chất vấn của Lương Tiểu Y trên khuôn mặt của Diệp Hiên không khỏi hiện ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, Trú Lý coi nãy thanh âm đàm thoại truyền ra, nhỏ ý thật sự là xin lỗi. Ta gần nhất thật sự là quá bận, không có thời gian, cho nên nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lương Tiểu Y đi trong lòng không khỏi tràn ngập đồng nặng mất mắt đến. Nàng hoàn toàn không nốc, nàng biết một người đàn ông luôn nói chính mình quá bận không có thời gian nói, vậy hơn nữa là vì ở trong lòng của hắn căn bản sẽ không có chính mình, cái kia tất cả chỉ có điều là một đơn giản lấy cớ mà thôi. Ở trong lòng hắn chính mình chung quy chỉ là một không quá quan trọng bằng hữu bình thường gì. Lương Tiểu Y túi đầu đến, lặng lặng mà dùng món ăn, không thèm nhắc lại. Ở trong đầu của nàng hiện lên toàn bộ đều là từng nàng đã bị âm xã hội thương tổn, mà Diệp Hiên những ngày kia vẫn làm bạn ở bên cạnh mình dốc lòng chiếu cố tình cảnh của chính mình đến, lại nghĩ tới bây giờ, trong lòng của Lương Tiểu Y Y mất mát tâm ý càng động. Nhỏ Y Y, ngươi cúi đầu tự nhiên đờ ra làm gì? thật ra ta thấy cái kia cúi đầu đến trầm mặt không nói Lương Tiểu Y Y, Diệp Hiên trên khuôn mặt vẻ cười khổ càng động, không khỏi trêu ghẹo như nói, hắn biết rõ đạo chính mình cùng Lương Tiểu Y Y không phải một thế giới người, cho nên hắn không muốn xông vào thế giới của nàng đi quấy rối sinh hoạt của nàng. không có rồi, Nguyên nếm thử nơi đây đồ ăn, mùi vị cực kỳ tốt, đây chính là điển hình tô hải hương vị. nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lương Tiểu Y Y ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt chất đầy nụ cười cầm chiếc đuôi giúp Diệp Hiên gắp thức ăn. lại đây, ngươi cũng ăn nhiều một chút. thấy thế, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, đồng dạng là cầm đuôi lên giúp Lương Tiểu Y gắp thức ăn. hai người nhìn qua đúng là có vẻ thân mật dị thường. đúng rồi, nhỏ y ngươi đau đớn tất cả tốt xong gì? làm như nghĩ tới điều gì, Diệp Hiên lúc này mới ân cần mở miệng hỏi. ngươi bây giờ mới nhớ hỏi ta? đau đớn của ta nhưng đã sớm được rồi. Lương Tiểu Y thì cho Diệp Hiên một cái lên mắt, tức giận nói, đem ngươi tay cho ta. Diệp Hiên vẻ mặt thành thật nói, làm gì? Lương Tiểu Y thì không hiểu hỏi, giúp ngươi nhìn một chút trên người ngươi đau đớn rốt cuộc tốt xong không có. Diệp Hiên trên khuôn mặt chất đầy nụ cười, vươn tay mọc ra lương tiểu y thì cổ tay chụp tới. Suýt. Bị Diệp Hiên nắm được cổ tay, lương tiểu y hít vào một ngụm khí lạnh, bàn tay theo bản năng mà rụt trở về. "Làm sao vậy? Tay ngươi bị thương?" Nay nhỏ bé một màn rơi vào trong mắt của Diệp Hiên, làm cho hắn lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, trầm giọng mở miệng. "Không có, ta không có chuyện gì." Lương tiểu y thì giả vờ ung dung, nở nụ cười nói. "Trên tay ngươi đau đớn là chuyện gì xảy ra?" Nhưng mà, lương tiểu y vừa lời nói còn chưa kịp nói xong, Diệp Hiên chính là xuề bàn tay ra cầm lấy nàng tay, đưa nàng tay áo cho vơ vết đi lên. Một đạo nhìn thấy mà giật mình màu máu vết thương tất là hiện lên ở Diệp Hiên trong tấm mắt, làm cho trong mắt hắn lập loè lạnh như băng hàn mang. Truy lý có lạnh như băng lời nói, ta, ta không có chuyện gì, không việc gì, đây là chính ta không cẩn thận đụng bị thương. Diệp Hiên, ngươi không cần lo lắng. Lương Tiểu Y Y vội vàng cười nói, đụng bị thương, chuyện này căn bản là không phải đụng bị thương, căn cứ phán đoán của ta hẳn là bị dây lưng quật đi ra. Nhỏ Y rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hãy nói cho ta biết. Diệp Hiên cầm lấy tay của Lương Tiểu Y ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Truy lý truyền ra không thể nghi ngờ lời nói. Diệp Hiên, ta, ta thật không có chuyện gì. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, cảm nhận được ánh mắt của hắn, Lương Tiểu Y Ý vội vàng lắc lắc đầu. Là ngày đó tên khốn kia đánh. Hắn ép ngươi. Diệp Hiên trong mắt sát ý ngang dọc, lạnh lùng mở miệng. Ở Diệp Hiên đang khi nói chuyện, hắn dĩ nhiên theo trong túi móc ra một cái bình ngọc, lấy ra tính chất đặc biệt thuốc bôi cẩn thận từng ly từng tí giúp đỡ Lương Tiểu Y hãy lau chùi trên cổ tay vết thương. Không phải hắn, là bệnh viện chúng ta một vị phó viện trưởng, hắn muốn ta cùng hắn đi tham gia một tiết Lương Tiểu Y nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, lập tức vẻ mặt cười khổ đem sự tình trải qua từ từ giảng thuật ra. Nguyên lai like là Tô Hải Bệnh viện một vị phó viện trưởng nhìn chúng sắc đẹp của Lương Tiểu Y Để, dẫn nàng đi tham gia một tiệc rượu ở trên yến hội Lương Tiểu Y Để bị cái kia phó viện trưởng cùng mấy người bạn của hắn rót rượu đưa nàng mang về khách sạn muốn đối với nàng mưu đồ bất chính nàng một phen rẫy rủa cùng tranh đấu sau ở khách sạn một vị người hảo tâm dưới sự giúp đỡ nàng mới từ đám người kia ma trảo bên trong thoát đi đi ra bây giờ nàng đã bị Tô Hải Bệnh viện vị kia phó viện trưởng đuổi không kiếp đi đi với ta Tô Hải Bệnh viện nghe xong giảng giải của Lương Tiểu Y Để, Diệp Yên trong mắt nồng nặc sát ý ngang giọt tiêu đốt Trí Lý có vô cùng nổi giận thanh âm đàm thoại truyền ra ở trong lòng hắn lương tiểu y là bằng hữu của nàng bây giờ nàng bị như vậy đoan đức cùng bắt nạn diệp Hiên hắn có thể nào nuốt được cơn giận này ông ông. lời nói của diệp Hiên vừa mới vừa mới hạ xuống điện thoại di động của lương tiểu y liền chấn động lên thấy mặt trên biểu hiện người liên lạc tên lương tiểu y cũng không có nhận mà là cúp điện thoại chỉ có điều một lát sau bên kia điện thoại vừa đánh tới làm cho lương tiểu y trong mắt lóe ra một tia không nhịn được cầm điện thoại di động lên nhân xuống điện thoại nút nhận cuộc gọi bên trong điện thoại truyền tới một lo lắng giọng đàn ông nhỏ có thể coi là tiếp điện thoại ngươi bây giờ ở nơi nào ta nhưng tìm ngươi hơn nửa ngày ta đang cùng Diệp Hiên cùng nhau ăn cơm. Lương Tiểu Y thì hãy lạnh lùng trả lời. ở chỗ nào ăn cơm? ta có việc gấp tìm ngươi. Mậu Xanh biết bên trong phòng ăn. Lương Tiểu Y thì hãy do dự một chút, trầm giọng nói. tốt ngươi ở đây nơi đó chờ ta, ta lập tức đến. đợi cho Lương Tiểu Y đi cúp điện thoại. Diệp Hiên vừa mới mở miệng hỏi, là lần trước bệnh viện ta tình cờ gặp cái kia gọi là tiểu tử của Hứa Thư Hằng. Lương Tiểu Y thì hãy nhẹ nhàng mà gật gật đầu. hắn giống như rất quan tâm. Diệp Hiên cười nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta với hắn trong lúc đó không có bất cứ quan hệ gì. Lương Tiểu Y thì vẻ mặt lãnh đạm trả lời. các ngươi cãi nhau. Diệp Hiên hỏi lần nữa, Lương Tiểu Y thì không nói gì. Thấy thế, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, cũng không có lại cái đề tài này trên nói thêm cái gì. Này, hey, nhỏ Y Y, ngươi thật là xem như để cho ta dễ tìm. Cũng không lâu lắm, Hứa Thư Hằng vội vàng tới rồi, một bên thở hổn hển vừa nói, ngươi như vậy vội vã tìm ta, có chuyện gì gì? Thấy cái kia thở hồng hộc Hứa Thư Hằng, Lương Tiểu Y thì trên khuôn mặt không có một chút nào gợn sóng. Đương nhiên là bởi vì ngươi công tác sự tình Nhỏ Y Y, ta đã thay thế ngươi đã hẹn Lý Thanh Phó Viện trưởng cùng mệnh vị bằng hữu kia của hắn, bây giờ ngươi mau mau theo ta cùng đi với bọn hắn mấy cái cố gắng nói lời xin lỗi, Hứa Thư Hằng tận tình nói, lời nói của hắn rơi vào trong thai của Diệp Hiên làm cho hắn lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ, trong mắt lóe ra một tia lạnh leo ánh sáng, là bọn hắn mưu đồ bất chính quá trên ta, muốn đối với ta, ngươi còn để cho ta với bọn hắn xin lỗi, Lương Tiểu Y nhìn về phía ánh mắt của Hứa Thư Hằng tràn ngập không hề che giấu chút nào cam kết đến, nhỏ Y Y, ngươi bây giờ không phải không có chuyện gì gì, ngươi hãy cùng ta cùng đi với bọn hắn nói lời xin lỗi, cho bọn hắn bồi cái không phải, xin bọn họ tha thứ ngươi là đến nơi, cứ như vậy công tác của ngươi cũng liền có thể bảo vệ. Hứa Thư Hằng vẻ mặt lo lắng nói, nếu như ta không, Lương Tiểu Y Y nói một cách lạnh lùng, bọn họ liền sẽ mời luật sư tố cáo ngươi, nói ngươi cố ý thương tổn bọn họ, phải đem ngươi đưa vào ngục giam. Bọn họ có quyền thế, ngươi là đấu không lại họ. Nhỏ Y ngươi nghe ta một lời nói, theo ta cùng đi với bọn hắn nói lời xin lỗi a. Hứa Thư Hằng một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi, tận tình nói. Thế thế, Lương Tiểu Y Y muốn mở miệng nói cái gì, Diệp Hiên cũng là vào đúng lúc này trầm giọng mở miệng, nhỏ Y hắn nói không sai, ngươi tại đây To Hải không chỗ, nương tử căn bản là không phải bọn họ đối thủ. Theo ta thấy còn là với hắn quá khứ nói lời xin lỗi nhận cái sai. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lương Tiểu Y cả người đột nhiên mà ngơ, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Diệp Hiên. Hiện nhiên thật không ngờ hắn sẽ nói như vậy. Nàng muốn nói cái gì? đã thấy Diệp Hiên quay nàng trừng mắt nhìn. Tốt. Thấy thế, Lương Tiểu Y hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Nhỏ như vậy yể, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi mau. Nhìn thấy Lương Tiểu Y đồng ý, Hứa Thư hằng đấy lỏng lén lút thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mở miệng nói. Ta và các ngươi cùng đi chứ. Diệp Hiên cũng là đứng dậy cười nói. Huynh đệ. Ta mang tiểu tử này đi đi theo người ta xin lỗi, như ngươi vậy theo chúng ta giống như không tốt lắm đâu. Nghe nói Diệp Hiên muốn theo cùng đi, Hứa Thư Hằng trong mắt hàng Quang nói lên, trên khuôn mặt né qua một tia không thích, nói một cách lạnh lùng. Ngươi nói tới giống như với ha. cái tia nhỏ y ngươi với hắn cùng đi chứ? Diệp Hiên cũng không có tức giận của Hứa Thư Hằng, mà là đưa mắt rơi vào trên người của Lương Tiểu Y đưa cho nàng một thiên tâm tất cả có ánh mắt của ta. Tốt. Thấy Diệp Hiên truyền đạt ánh mắt, Lương Tiểu Y nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Lập tức chính là theo Hứa Thư Hằng hướng về phòng ăn bên ngoài bước vào. Đợi cho bọn họ đi ra phòng ăn sau. Diệp Hiên vừa mới từ từ đi theo. Diệp Hiên điều khiển đen ngọn giáo chiến hạng một đường theo hứa thư hằng, cuối cùng đi tới Khải Tân Tư Cơ Hưu nhàn giả Nhật tự điểm và im hơi lặng tiếng tiềm nhập đi vào. Lương Tiểu Ý ở dẫn dắt đi của hứa thư hằng đi tới Khải Tân Tư Cơ Hưu nhàn giả Nhật tự điểm cái kia tràn ngập sang trọng mùi vị, cổ kính trừ hậu sảnh. Ở trừ hầu trong sảnh, ngồi bốn gã người đàn ông trung niên cùng một gã nhìn qua ước chừng 27-28 tuổi tráng thanh niên. Bọn họ năm người phân biệt là Tô Hải bệnh viện phó viện trưởng Lý Thanh cùng bốn của Hàn vị Bằng Hưu. Đối với này bốn gã người đàn ông trung niên lương tiểu y y đúng là nhận thức, bọn họ là Tô Hải bệnh viện phó viện, phó viện trưởng Lý Thanh cùng buổi tối ngày hôm ấy tiệc rượu ba của Hàn Vị Bằng Hưu, bọn họ phân biệt là khiêm tốn dược nghiệp tập đoàn tổng giám đốc ngựa nhũ nhượng, lớn hoa điền sản tập đoàn tổng giám đốc luyến dã, bay khoa chữ số tập đoàn tổng giám đốc lương lô. Còn vị tia 27 28 tuổi chàng thanh niên, lương tiểu y cũng không quen biết. Có điều nếu là Liêu Tư Tư ở nơi đây nói nhất định có thể đưa hắn cho nhận ra, bởi vì hắn Tô Hải địa vị chỉ đứng sau tam đại thế gia gia công tử Liêu Khỏe Mạnh nhanh nhẹn anh họ của Liêu Tư Tư. Liêu thiếu, Lý viện trưởng, Mã tổng, lương tổng. Lương tổng, ta đem nhỏ y cho các ngươi mang tới. Thấy cái kia trong khi uống rượu dùng cơm Lý Thanh liếu khỏe mạnh nhanh nhẹn rồng, ngựa nhún nhường bọn người, Hứa Thư Hằng trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, mỉm cười mở miệng. Ha ha, nhỏ y ỉ, ngươi có thể coi là đến rồi, ngươi thật đúng là để cho chúng ta đợi thật lâu à? Nghe được lời nói của Hứa Thư Hằng, thấy bên cạnh hắn cái kia vẻ mặt khẩn trương Lương Tiểu Y ỉ, Lý Thanh cái kia che kín thịt mỡ trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, cười lớn mở miệng. Theo Lý Thanh lời nói hạ xuống, hắn tất là cười lớn rồi ra che kín với mỡ bàn tay hướng về Lương Tiểu Y, y cho chụp tới, nhỏ y, y đến. Mau mau đi bồi liêu uống ít trên mới chén. Thấy thế, lương tiểu y, y lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, lùi sang một bên, làm cho Lý Thanh bắt hụt, thân thể mất cân bằng, hướng về mặt đất nào tới. Nếu không có hứa thư hàng phản ứng nhanh đưa hắn thân thể vị, e sợ Lý Thanh bây giờ đã quăng ngã cho an phân. Lý viện trưởng, người chậm một chút, đem Lý Thanh thân thể vị. Hứa thư hàng vội vàng mở miệng nói, Cút, để nhỏ y đến rượu ta. Nhưng mà Lý Thanh lại làm một tay đem hứa thư hàng cho đẩy lên một bên, Lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra, cũng không biết này Lý Thanh sức mạnh rốt cuộc có bao nhiêu, bị hắn như vậy đẩy một cái thân thể của hứa thư hằng tất là nặng nề đụng vào mạnh hơn, phát sinh nặng nề tiếng vang. nhỏ y tễ đến, mau mau đến tiếp liêu thiếu, mã tổng, lương tổng bọn họ uống mấy chén. còn lý thanh tất là đứng dậy nớp rượu nhi say khất hướng về lương tiểu y tễ nhào tới, cái kia mê say trong đôi mắt tỏa ra tham lam ánh sáng. lý viên trường, người uống nhiều rồi, chúng ta nói cẩn thận, chỉ cần ta mang nhỏ y lại hướng về người nói lời xin lỗi, người liền tha thứ của nàng hơn nữa y nhỏ y nàng không thể uống rượu. thấy cái kia hướng về lương tiểu y tễ nhào tới lý thanh hơi thay đổi sắc mặt của hứa thư hằng, vội vàng che ở trước mặt của lương tiểu y, y ấy, đưa hắn lý thanh ngăn cản. Không phải liền là uống cái rượu mà thôi, ngươi ít đòi rất gì ở nơi đây nói nhảm, ngươi cùng Mã tổng, lương tổng hợp tác của bọn họ hợp đồng có còn muốn hay không ký rồi?" Lý Thanh trong mắt hung quang lấp lóe, xue bàn tay ra đem áo của Hứa Tư hàng bắt lại, Chu Lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra. Còn con ngựa kia núng núng, lương lô, lớn dã, Liêu khỏe mạnh nhanh nhẹn rồng tất là ngồi ở nơi đó một bên uống rượu, một bên đầy hứng thú mà nhìn trước mắt tình cảnh này, cái kia Liêu khỏe mạnh nhanh nhẹn rồng Chu Lý càng có than thở thanh âm đàm thoại truyền ra, "Chớp trưởng, Lý viện trưởng, không nghĩ tới ở ngươi trong bệnh viện còn có như vậy cực phẩm, ta đây một chuyến xem như không có bạch đến, đến rồi." Ha ha, chỉ cần liêu thiếu yêu thích là tốt rồi. Một lúc ta để nhỏ y nhất định đem người cho hầu hạ tốt. Nghe được liêu khỏe mạnh nhanh nhẹn dồn lời nói, Lý Thanh trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc sắc mặt vui mừng, cười lớn mở miệng. Sau đó, hắn đưa mắt rơi vào hứa thư hằng trên người, trong mắt lập loè lạnh như băng ánh sáng. Truy Lý có không nhịn được thanh âm đàm thoại truyền ra, hứa thư hằng, ngươi nếu là thức thời nói cho ta ngoan ngoãn quặt đi ra bên ngoài, này của ngươi hợp tác hợp đồng ta để mã tổng bọn họ đều cho ngươi ký rồi. Nếu là không thức thời, để liêu thiếu không cao hứng nói, vậy hậu quả ngươi rất rõ ràng. Nghe nói Lý Thanh lời nói. Hứa Thư Hằng vẻ mặt sử sốt, hắn xoay đầu lại thấy ngồi ở một bên mặt nợ nụ cười đầy hứng thú mà nhìn tình cảnh này ngượng nuối nhường, Liêu khỏe Mạnh nhanh nhẹn rồng lớn ra bọn người trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng do dự. Một lát sau hắn đột nhiên cắn răng một cái, tung lòng ra cầm lấy Lý Thanh quần áo tay, xoay đầu lại quay lương Tiểu Y để nói, nhỏ Y Lìa, ngươi ở đây nơi đây cố gắng hướng về Lý Viện trưởng bọn họ xin lỗi, ta còn có chuyện, trước tiên đi rồi. Theo lời nói của Hứa Thư Hằng hạ xuống, hắn xoay người cất bước hướng về ngoài phòng khách bước vào, ha ha, thấy Hứa Thư Hằng cái kia rời đi bóng lưng, Lý Thanh Liêu khỏe Mạnh nhanh nhẹn rồng người núm nhường bọn người trên khuôn mặt tràn ngập nồng nặc hí ngược đều là không khỏi bắt đầu cười ha ha giống như trong địa ngục cười xem nhân gian nát ma. trên khuôn mặt của lương tiểu y thì cũng là hiện ra nồng nặc bất đắc dĩ cười khổ nhìn về phía ánh mắt của hứa thư hàng tràn ngập thất vọng cùng tâm ghét. nhỏ y đến đây đi theo chúng ta uống rượu lý thanh càng cười lớn hướng về lương tiểu y thì cho chụp tới bịch mắt thấy hứa thư hàng sắp sửa mở cửa đi ra khu thuế riêng lý thanh cười lớn hướng về lương tiểu y nhỏ tới nặng nghề tiếng va chạm lại là đột nhiên văng lên làm cho bọn họ động tác một trận ánh mắt đều là không khỏi dùng mình cười Trong nháy mắt tiếp theo, Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh ầm ầm gian. Khu thuê riêng cái kia đóng chặt cửa lớn tất là hóa thành đầy trời vụn gỗ vỡ vụn ra. Tại kia bay múa đầy trời vụn gỗ bên trong, một đạo thon dài cao ngất dáng người mang theo nồng nặc khí phách từ từ đi vào trong bão sương. Hắn không phải người khác, chính là trong bóng tối theo tới Diệp Hiên, Quy một chương 534, các ngươi rất muốn chết. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thấy cái kia đá nát cửa phòng, cất bước mang theo nồng nặc khí phách đi tới Diệp Hiên, hứa thư hằng trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc kinh ngạc, truy lý có run rẩy thanh âm đàm thoại truyền ra. Bịch. phút. Nhưng mà đáp lại hứa thư hằng lại là diệp hiên cái kia vô tình một cước, diệp hiên một cước đạp ở trên bụng của hứa thư hằng, mạnh mẽ kình khí ngang dọc bùng nổ, làm cho hứa thư hằng hoàn toàn biến sắt chủy lý phun đến lượng lớn đen thui máu tươi đến, cả người giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài, nặng nghề va chạm ở trên bàn ăn, phát sinh nặng nghề tiếng vang. càng có một chậu canh chua cá bị hắn va lan đi, bắt lại ở trên đầu của hắn, đem cả người hắn nứt thành một con nước súng A, canh chua cá cái kia vừa chua xót vừa cay nước gấm càng rót vào đến mũi của hắn, con mắt, lỗ tai, trong miệng bị nẹt cả người hắn chủy lý phát sinh một tiếng thê thảm đều thảm thiết đến. Ta muốn giết ngươi. Ngươi cái này đáng chết khốn nạn! Trong ngay mắt tiếp theo, hắn đột nhiên cầm lấy răm ở trên đầu hắn canh chua cá chậu truy lý phát sinh gầm lên giận dữ, hướng về Diệp Hiên nào tới. Vô Phụt! Phút. Nhưng mà, sau một khắc hắn lại này đây càng nhanh hơn tốc độ bị Diệp Hiên một lần nữa một cước cho gạt ngã ở trên mặt đất, lại cũng khó có thể bỏ lên. Tình cảnh này chỉ là phát sinh trong ngay mắt, làm cho bên trong bao xương Lý Thanh, Liễu Kiều Long, Ma Khiêm, Lương Lương Lô bọn người vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Diệp Hiên. Còn bên cạnh Lương Tiểu Y thì tất là vẻ mặt vui mừng thấy cái kia xông tới Diệp Hiên, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ vui mừng, chạy chấm đến trước mặt của hắn ôm cánh tay của hắn, Trú truy Lý truyền ra kích động lời nói: "Thấy cái kia Lương Tiểu Y thì ôm Diệp Hiên cánh tay thân mật dáng, rớp, nhìn Hứa Thư Hằng cái kia thảm hình dáng, Lý Thanh trong mắt hàn quang lấp lóe, Trú Lý có phẫn nộ âm thanh truyền ra: "Hứa Thư Hằng, ngươi tên khốn kiếp này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tử kia là ai, bất cứ dám xông vào tới nơi này hành hung. Nay của ngươi hợp tác hợp đồng rốt cuộc có còn muốn hay không ký rồi? Hôm nay ngươi nếu không phải cho chúng ta một thỏa mãn công đạo, vậy hậu quả ngươi tự phụ." Khụ khụ nghe được Lý Thanh cái kia phẫn nộ lời nói, hứa tư hàng biến sắc, thân sắc hắn tràn ngập thống khổ, che ngực ho kịch liệt, hắn khó khăn ngẩng đầu lên thấy trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập nồng nặc oán độc, truy lý có lệnh leo thanh âm đàm thoại truyền lên ra, "Tiểu tử, ngươi làm sao sẽ chạy đến nơi đây? Ngươi có biết ngươi bây giờ làm như vậy hậu quả gì? Ngươi không chỉ chút nào cứu không được lương tiểu y y, còn có thể đem chính ngươi cũng cho ném vào." Lý Việt Trưởng, Liêu Thiếu bọn họ căn bản là không phải ngươi có thể trêu tới tổn hại, nếu là bây giờ ngươi thành thành thật thật cho Lý Việt Trưởng, Liêu Thiếu bọn họ quỳ xuống xin lỗi, có thể còn kịp. Nếu là ngươi còn như vậy u mê không tỉnh dính vào nói, vậy dùng thân phận địa vị của bọn họ cho ngươi theo cái vào phòng hành hung tội danh, đời này ngươi cũng phải ở bên trong ngục giam vừa qua. Nghe vậy, Diệp Hiên trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh, nhìn về phía này Hứa Thư hàng trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào lạnh như băng, truy lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra, lời ngươi nói cứu nhỏ y phương pháp chính là làm cho nàng bồi đám người kia cặn bã ở nơi đây uống rượu ăn cơm, trở thành món đồ chơi của bọn họ tùy ý bọn họ đùa bỡn bài bố. Sau đó ngươi tất là mượn cơ hội này ký xuống công ty mình với bọn hắn hợp tác hiệp ước. Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Ta đây là vì nhỏ trước khỏi. Nếu là ta không làm như vậy, nhỏ ít sẽ bị bọn họ truy tố đưa vào ngục giam đợi này cũng đừng nghĩ đi ra. Có ta ký hợp đồng cũng hoàn toàn là vì nhỏ ý, ý. chỉ có ta kiếm đủ tiền nong mới có thể làm cho nàng trải qua cuộc sống hạnh phúc. Không ai so với ta càng yêu nàng. Hứa Thư Hằng vẻ mặt tức giận mở miệng, lập tức xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Lương Tiểu Y ý, ý, ý, vẻ mặt thâm tình nói, nhỏ ý ý, ý, ý. ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta làm như vậy tất cả cũng là vì tốt cho ngươi. Ta thực sự yêu ngươi. Nghe được lời nói của Hứa Thư Hằng, thấy bộ này của hắn sắc mặt, Lương Tiểu Y chỉ cảm thấy dị thường buồn nôn. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người, quả thực là cặn bã nam bên trong cặn bã nam. Nhưng lại đem tất cả những thứ này nói tới Đường Hoàng, thực sự là buồn cười lời bàn, thực sự là cặn bã đến không thể cặn bã đi nữa. Diệp Hiên nhìn về phía ánh mắt của Hứa Thư Hằng cũng là trở nên dị thường lạnh như băng. Truy lý có lệnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra, nếu như một người đàn ông là thật tâm yêu một người phụ nữ nói, hắn sẽ chân tâm thật ý vì nàng trả giá tất cả. Ai bảo nàng bị ủy khuất, bị thương tổn, liền đem hắn cho tàn nhẫn mà bắt tới, giúp nàng hạ giận báo thù, cho dù là thực lực đối phương địa vị phi phàm cũng phải nghĩ biện pháp chống lại đấu tranh rốt cuộc, mà không phải như ngươi như vậy tìm được đường hoàng lý do đem chính mình yêu thích người chắp tay đưa tặng dùng cái này thu lợi, còn lấy tên đẹp ta làm như vậy hết thảy đều là vì ngươi. Theo ta lần đầu tiên nhìn thấy trong khi của ngươi thì không thích ngươi, thế nhưng ta cảm thấy ngươi đối với nhỏ ý là thật tâm, có điều bây giờ nhìn lại là ta sai rồi, như ngươi vậy kẻ cặn bã căn bản là không xứng với nhỏ ý. Ấy. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Hứa Thư hàng cả người giống như nghe được thiên đại chuyện cười bình thường cười ha ha lên, truy lý có giữ tận vẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra, ngươi mẹ nó ít đòi ở nơi đây trang khóc nói nói mát, ngươi có biết nàng đắc tội đều là những người gì gì? Lý Thanh, Tô Hải bệnh viện phó viện trưởng, Mã Khiêm, Khiêm Tốn dược nghiệp tập đoàn tổng giám đốc, Lương Lô, Bay khoa chữ số tập đoàn tổng giám đốc, Liễu Kiêu Long, Tô Hải Liễu gia công tử, bọn họ người nào không phải bối cảnh hùng hậu hạng người, người nào phía sau không phải có to lớn quan hệ, Lương Tiểu Yia đắc tội rồi bọn họ chỉ có một con đường chết, ta một công ty nhỏ láo bản có thể làm sao bây giờ? Cho nên người đã nghĩ ra biện pháp này, lại căn bản thì chưa hề nghĩ tới muốn đi với bọn hắn chống lại, đúng không? Chính là bởi vì như vậy, ta mới mắng ngươi là kẻ cặn bã, nói ngươi không xứng với nàng. Diệp Hiên lạnh lùng trả lời còn không đợi hứa thư hằng có bất kỳ trả lời, diệp hiên chính là lại mở miệng, đã, ngươi không biết là nên làm như thế nào, vậy thì để cho ta tới nói cho ngươi được rồi. theo lời nói của diệp hiên hạ xuống, hắn hoàn toàn không thấy hứa thư hằng, mà là cất bước lạnh lùng hướng về lý thanh bọn người bước vào, truy Chuy lý truyền gia không thể nghi ngờ lạnh như băng lời nói, nếu là giờ phút này các ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống cho nhỏ y đạo đói, thu được nàng tha thứ, có thể còn kịp. ha ha, để cho chúng ta quỳ xuống cho cái kia đồ gái điếm xin lỗi, ta không có nghe lầm chớ tiểu tử, ngươi mẹ nó là não tàn a, biết chúng ta là ai chăng bất cứ để cho chúng ta quỳ xuống cho cái kia đồ gái điếm xin lỗi, ngươi là điên rồi sao?" Nghe nói lời nói của Diệp Hiên, Lý Thanh, Liễu Kiều Long, Mã khi bọn người giống như nghe được thiên đại chuyện cười bình thường đều là không khỏi cười ha ha lên, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên thì giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Một tùy tiện khoan ra trẻ con miệng còn hôi sữa bất cứ làm cho bọn họ như một đồ gái điếm xin lỗi, thật sự là làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Nhìn dáng dấp các ngươi rất muốn chết. Thấy Lý Thanh bọn họ cái kia làm càn cười to giá dấp, Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, Truy lý có lạnh lùng vô tình thanh âm đàm thoại truyền ra. Quy một chương 535 hung hăng đánh người. Bút. ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức, bàn tay hắn nhanh như tia chớp giò ra, một phát bắt được cái kia làm cản cười to áo của Lý Thanh, đem cả người hắn cho nâng lên. Tiểu tử, ngươi dám động ta? Ngươi có biết ta là ai gì? Hôm nay ngươi nếu là dám động ta một chút, lão tử cho ngươi đừng nghĩ sống mà đi ra này khu thuê riêng. bị Diệp Hiên một tay bẩy ra ở giữa không trung, Lý Thanh trên khuôn mặt không có một chút nào hốt hoảng, mà là vẻ mặt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên. Truy Lý truyền ra Truy hiếp lời nói đến. Người này quả nhiên là hung hăng ngu cuồng, không coi ai ra gì, hoàn toàn không có đem Diệp Hiên đặt ở trong mắt. Nhưng mà, đáp lại hắn lại là Diệp Hiên cái kia gượng mạnh mẽ một cái tát. Cũng không biết Diệp Hiên một tát này sức mạnh mạnh như thế nào, theo hắn một cái tát đánh ở trên khuôn mặt của Lý Thanh, mạnh mẽ sức mạnh trong nháy mắt làm cho khuôn mặt của Lý Thanh vặn vẹo biến hình, hàm răng vỡ vụn, truy lý phun đến một hơi sen lẫn vỡ vụn hàm răng đen tươi máu tươi đến. Ngươi! Thùng. Bị Diệp Hiên rút một cái tát, Lý Thanh cả người đột nhiên ngẩn ngơ, vẻ mặt phẫn nộ, đang muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Hiên đầu gối phải tất là mang theo càng mạnh hơn bá đạo sức mạnh đụng vào cái kia thật cao chắp lên bụng địa trên. Một cái gượng mạnh mẽ lên ngối giống như như giết heo thê thảm tiếng hét thảm theo truy lý của Lý Thanh truyền ra, truy lý của hắn phun đến lượng lớn máu tươi cùng vỡ vụn nội tạng đến, hắn cảm giác mình nội tạng bị đánh nát, cả người đều sắp chết rồi vậy. Bút. Sau đó, Diệp Hiên bàn tay đột nhiên phát lực, mặt không cảm xúc mà đem cặp mắt kia trở nên trắng, hấp hối Lý Thanh cho quăng bay ra đi, nện ở hứa thư hàng bên cạnh. Dễ dàng đem Lý Thanh giải quyết, Diệp Hiên mang theo nồng nặc sát ý mà không thay đổi hướng về Thiên Hạc Dược nghiệp tập đoàn tổng giám đốc Mã Khiêm bước vào. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Thảm trạng của Lý Thanh đã sớm đem Mã Khiêm, Lương Lô giang giã đoàn người dọa cho giải thấy cái kia đi tới diệp hiên ma khiêm vẻ mặt trắng bệnh vẻ mặt sợ hãi mở miệng giặc a nhưng mà ma khiêm lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt hắn chính là một cước đạp ở hắn trong đống quần phảng phất vật gì đó vỡ vụn âm thanh vang lên theo ma khiêm hai tay ôm đống quần truy lý phát sinh một tiếng tuyệt vọng hò hét hai mắt trở nên trắng vô lực ngã xuống trên mặt đất lượng lớn máu tươi tất là theo đống quần của hắn chạy xuôi bước ra đưa hắn qua nước nẹp lại nải suýt tình cảnh này rơi vào giang giã cùng trong mắt của lương lô làm cho bọn họ sắc mặt kỳ biến vẻ mặt sợ hãi cùng kinh ngạc hít vào một hơi Theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái hướng về bên cạnh Liêu Kiêu Long tới gần, truy Lý truyền ra run rẩy lời nói: "Liêu, Liêu thiếu, người, ngài là võ giả, bảo tiêu của chúng ta chưa từng mang theo bên người, còn là người đến ra tay thu thập tên hôn đản này." Cùng lúc đó, Lương Lâu càng xuề bàn tay ra nhân xuống dưới đáy bàn khu thuê riêng chuyên dụng cầu cứu nút bấm đến, hướng về khách sạn phát khởi cầu cứu. "Hai vị yên tâm, tiểu tử này mặc dù sẽ một chút võ nghệ, thế nhưng thiếu gia ta còn không đưa hắn cho đặt ở trong mắt." Nghe được Lương Lâu cùng lời nói của Giang dã, Liêu Long nhẹ nhàng mà gật gật đầu, lập tức từ từ đứng lên, vặn eo cổ. Và chạm nắm đấm cất bước hướng về Diệp Hiên bước vào, Truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói, Tiểu Tử, ngươi mặc dù có chút bản lĩnh nhì, thế nhưng nơi đây không phải là Tiểu Tử ngươi có thể tùy tiện ngang ngược địa phương. Thức thời nói. Lời nói của Liễu Kiêu Long còn chưa kịp nói xong, Diệp Hiên trong mắt chính là hàn quang lóe lên, đùi phải thành roi, mang theo mạnh mẽ sức mạnh hướng về Liễu Kiêu Long rút đi. Không biết tự lượng sức mình, còn rất gì gan dạ cùng thiếu gia tà đạo thủ. Thấy Diệp Hiên cái kia gáo thép quất tới đáng ngang, Liễu Kiêu Long trong mắt hung quang lóe, lộ ra sắc cơ, thân là thần du huyền cảnh võ tôn khí thế vào đúng lúc này không chút nào do dự phun trào bứt ra toàn thân cương khí vần quanh, đuổi phải đồng dạng là gào thét hướng về đá ngang của Diệp Hiên rút đi. Dưới cái nhìn của hắn, hắn này một cái đá ngang cần phải đem Diệp Hiên cho rút ra gần chết không thể. Rắc. Nhưng mà, ở Liễu Kiêu Long đá ngang cùng Diệp Hiên chân chạm vào nhau lập tức, Liễu Kiêu Long sắc mặt chính là đột nhiên kỳ biến, hắn cảm giác mình đá ngang phản phất đá ở tấm thép trên bình thường, truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Khi hắn kinh hai ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, đá ngang của hắn xương lập tức gây ra, vạn vẹo biến hình, mà đá ngang của Diệp Hiên tất là hơn thế không giảm rút ra ở trên người của hắn. A sương đùi gây biến hình đau nhức làm cho truy lý của liễu kiêu long phát sinh một tiếng thê thảm tuyệt vọng kêu thảng thiết. truy lý phun đến lượng lớn đỏ tươi máu, cả người cũng là giống như một viên như đạn pháo bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài, tàn nhẫn màn lện tiến vào một bên trong tủ rượu. Rắc! Đoàng đoàng đoan. trong tủ rượu bày ra đều là danh tiểu, đáng sợ sức mạnh tại chỗ liền đem này bình rượu cho đập vỡ tan. càng có mặt trên bày ra bình rượu tiện ở trên đầu của liễu kiêu long vỡ vụn ra, đỏ tươi rượu cùng máu hỗn hợp lại cùng nhau, đem cả người hắn lướt thành một con dáng dấp thê thảm lướt xuống. nhìn qua thê thảm và phần, giống như trong địa ngục bò ra ngoài xấu xí ác quỷ bình thường đã sớm đã không có trước khi cái kia công tử văn nhã răng rấp liêu liêu thiếu liêu thiếu người người như thế nào thấy liêu kiêu long cái kia thê thảm dáng rấp giang dã cùng lương lô hai người hoàn toàn biến sắc vẻ mặt kinh hãi vội vàng cất bước nhanh chóng chạy đến trước mặt của liêu kiêu long đưa hắn thân thể đỡ lên truy lý có thân thiết thanh âm đàm thoại truyền ra còn cái kia lý thanh tất là vào thời khắc này lén lút lấy ra điện thoại di động biên tập một cái tin nhắn cho hắn em vợ gửi ra ngoài tại sao hắn sẽ cho mình em vợ gửi tin tức đi ra ngoài mà không phải gọi điện thoại cảnh báo bởi vì hắn em vợ cùng quân binh minh có ngàn vạn tia liên hệ chính là quân binh minh ở chỗ có chút danh tiếng tồn tại chính là bởi vì có như vậy một hậu trường hắn mới dám như vậy tự ý làm vậy ngươi ngươi ngươi bất cứ cũng là một vị võ giả hơn nữa thực lực còn không kém là một vị đại thành võ tôn Liêu kiêu long không để ý đến diệp hiên mà là ngẩng đầu lên vẻ mặt lạnh như băng đưa mắt rơi vào trên người của diệp hiên trong mắt lộ ra nồng nàn oán độc truy lý có kinh hãi kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra xa xa xa diệp hiên không để ý đến hắn mà là cất bước lạnh lùng hướng về bọn họ bước vào tiểu tử ngươi ngươi có biết ngươi bây giờ là đang làm gì gì ngươi Ngươi làm như vậy là phạm pháp. Chúng ta có quyền thế, ngươi là không đấu lại chúng ta, có phải ngươi nghĩ kiếp sau đều ở đây trong ngục giam vượt qua? Thấy cái kia lạnh lùng đi tới Diệp Hiên, Giang Dã cùng Lương Lô hai người vẻ mặt kinh khủng, theo bản năng mà lui về sau hai bước. Truy Lý có run rẩy uy hiếp thanh âm đàm thoại truyền lên ra. Có quyền thế là có thể muốn làm gì thì làm, đổi trắng thay đen, tự ý làm bậy gì? Nghe được lời nói của bọn họ, Diệp Hiên trong mắt không có một chút nào cảm tình. Truy Lý truyền ra vô tình lạnh lùng lời nói. Ngươi. Bịch. Thấy thế, Giang Dã cùng Lương Lô hai người đang muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, bước chân di động lập tức xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt, nắm đấm mang theo hung hãn sức mạnh đập vào bọn họ trên bụng, khiến cho hai người bọn họ lập tức cong thành một con con tôm nhỏ. Rắc. Bọn họ vẻ mặt thống khổ, khó khăn ngẩng đầu lên đang muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Hiên lại là nắm lên trong tủ rượu hai cái đỏ bình rượu chính là đập xuống ở trên đầu của bọn họ, đem hai người bọn họ đầu cho mở ra dưa. Rầm. Đỏ tươi máu cùng rượu đỏ theo khuôn mặt của bọn họ chảy xuôi bước ra, làm cho bọn họ đầu váng mắt hoa, vô lực ngã trên mặt đất. Nhưng Diệp Hiên cũng không có dừng lại, mà làm một lần nữa cầm lấy hai cái đỏ bình rượu đến, truy lý truyền ra lạnh lùng vô tình lời nói. Nếu như các ngươi không muốn chết nói, bây giờ quỳ xuống xin lỗi có thể còn kịp. Quy 1 chương 536, Lý Thanh chỗ dựa. Nếu như các ngươi không muốn chết nói, bây giờ quỳ xuống xin lỗi có thể còn kịp. Diệp Hiên này lạnh lùng vô tình thanh âm đàm thoại rơi vào Ma Khiêm, răng rã, lương lộn bọn người trong thai làm cho thân thể của bọn họ du lên, đáy lòng dâng lên một luồng trước đó chưa từng có sợ hãi cùng kinh ngạc, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động cùng kinh khủng, giống như là thấy quỷ vậy. Nếu như nói bọn họ trước khi đối với Diệp Hiên nói ra mấy lời nói này cười nhặt nói vậy bây giờ bọn họ đối với lời nói này của Diệp Hiên có thể nói là không hề nghi ngờ bởi vì bọn họ rất rõ ràng tên trước mắt này có như vậy thủ đoạn cùng thực lực đúng là Lý Thanh cùng Liễu Kiêu Long hai người cũng không có đem lời nói này của Diệp Hiên đặt ở trong mắt nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập vô tận lạnh như băng cùng oán độc nắm đấm của Liễu Kiêu Long bóc vang lên kẹt kẹt Truy Lý có tràn ngập uy hiếp mùi vị lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền lên ra tiểu tử đừng tưởng rằng có chút thực lực thì cảm giác mình vô địch ta nhưng Liễu gia công tử mà ta anh họ Liễu Tư Tề càng tô hại rất có tiếng nhân vật nổi tiếng nói vậy ngươi cũng có thể nghe qua hà tên thất thời nói ngươi bây giờ phế bỏ hai tay của chính mình quỳ gối thiếu gia ta trước mặt cho ta đập một trăm dập đầu xin lỗi cho ngươi cái đồ gái điếm cố gắng hầu hạ chủ và thợ mới có thể tiêu tan chủ và thợ trong lòng tức giận liêu thiếu nói không sai tiểu tử ngươi nhưng đừng mẹ nó vui sướng ta em vợ nhưng đại chủ của cung Minh minh vừa mới ta đã cho hắn phát ra tin tức bây giờ hắn trong khi mang người tới rồi ngươi nếu là cố ý theo chúng ta là địch vậy một lúc chúng ta liền cho ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể lý thanh cũng là vào đúng lúc này vẻ mặt đoán độc nhìn diệp viên truy lý truyền gia uy nghiêm đáng sợ uy hiếp lời nói Nghe được Lý Thanh cùng lời nói của Liễu Kiều Long, vốn vẻ mặt sợ hai chuẩn bị xin tha ma khiêm, răng Dã, lương lô trên khuôn mặt của bọn họ đều là hiện ra vẻ vui mừng, khó khăn ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lẽo mà nhìn Diệp Hiên, lạnh lùng mở miệng. "Tiểu tử, Liễu thiếu cùng Lý viện trưởng nói tới một chút chưa từng sai rồi, bây giờ ngươi đích thật là thật khí, nhưng một lúc chờ bọn hắn người vừa đến, ngươi đã có thể xong đời." "Tiểu Tạc Thoái, ta xin khuyên ngươi một câu, làm người phải hiểu tiến thối biết đúng mực, chỉ có một bầu máu nóng cuối cùng nhưng ngay cả mình chết như thế nào thành tận bã cũng không biết." "Tiểu Súc Sinh, chúng ta là người đời này vĩnh viễn cũng không trêu chọc nổi tồn tại." Nhưng mà, Ma Khiêm, Giang Dã, Lương Lô ba người bọn họ lời nói còn chưa kịp nói xong, liền bị Diệp Hiên cái kia lạnh lùng vô tình thanh âm đàm thoại trô đánh gãy, "Thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi gì? Các ngươi những bại hoại này sống ở trên thế giới chỉ có điều là ô nhiễm không khí thôi." Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, trong mắt của hắn hàn quang tất là lóe lên, sắc ý lóe lên một cái rồi biến mất, nhẹ nhàng mà giậm chân. Oen cười chế sắc ma diễm không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất phun trào bứt ra, đem Ma Khiêm, Giang Dã, Lương Lô ba người bọn họ thân hình bao vây, bắt đầu tiến hành đốt cháy quay nướng. A! Nóng! Mạng. an ninh. Trong chốc lát, thê thảm tiếng kêu thảm thiết tất là theo ma khiêm, răng, dã, lương lô bọn họ truy lý truyền ra. Ở hắc sắc ma diễm đốt cháy quay nướng bên dưới, bọn họ trên khuôn mặt hiện đầy không hề che giấu chút nào thống khổ, vẻ mặt dữ tợn, ra sức dây ruộng, truy lý không ngừng mà có thê thảm tiếng kêu thảm thiết truyền ra, làm cho bọn họ thống khổ vật phần. Có lẽ là tiếng cầu cứu của bọn họ làm ra nhất định tác dụng, ở tại bọn hắn cái kia vô cùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn kỹ bên dưới Khách sạn quản lý mang theo rất nhiều nhân viên an ninh vào đúng lúc này khí thế hùng hổ xông vào vào tới trong bao xương. Truy lý càng truyền ra phẫn nộ lời nói, người nào dám ở ta thắng lợi tân tư cơ gây sự. Trương quản lý cứu mạng, Trương quản lý thấy cái kia mang theo rất nhiều nhân viên an ninh xông tới khách sạn quản lý, Ma khiêm. Giang, Dã, Lương Lô bọn họ giống như bắt được nhanh cỏ cứu mạng bình thường, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên. Truy lý có kích động thanh âm đàm thoại truyền ra, tiểu tử, ta mệnh lệnh mau mau thả mã tổng bọn họ. Thấy Ma Kiem, Giang Dã, Lương Lô bọn họ cái kia thê thảm dáng dấp cùng khắp nơi bừa bộn khu thuế Khách sạn quản lý sắc mặt không khỏi biến đổi, trong mắt Hàn Quang lấp lóe, đưa mắt rơi vào cái kia đưa lưng về phía hắn đứng thẳng Diệp Hiên trên người, truy Lý có lệnh như băng phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra. Phải biết rằng Mã Khiêm cùng gia gia, lương lót nhưng bọn họ khách sạn quý khách, công ty bọn họ chứa nhiều tiệc diệu hoạt động cái gì có thể đều là ở tại bọn hắn khách sạn cử hành. Ngươi là đang nói chuyện với ta gì? Nhưng mà, khách sạn quản lý lời nói còn chưa kịp nói xong liền bị Diệp Hiên cái tia lạnh lùng âm thanh đánh gãy, hắn từ từ nghiêng đầu đến. Thấy cái xoay đầu lại Diệp Hiên, khách sạn quản lý đồng tử không khỏi đột nhiên co rút lại. Sắc mặt không khỏi biến đổi, trên khuôn mặt hiện ra một chút sợ hãi cùng kinh ngạc. Có thể người khác không quen biết Diệp Hiên, biết thân phận của Diệp Hiên cùng thủ đoạn, nhưng hắn lại rõ rõ ràng ràng. Ngày đó ở trên diễn hội của Lâm Thiên Kiệt hắn nhưng tận mắt thấy Diệp Hiên giết Lên Thiên Long, Tống Thiên Dương bọn họ bọn này cao nhất của kinh thành con nhà giàu. Hiên, ngay lập tức, khách sạn quản lý tất là vẻ mặt cung kính mà mở miệng. Cút. Nhưng mà lời nói của hắn còn không có nói ra, Diệp Hiên chính là không nhịn được nói. "Vâng vâng, ta, chúng ta không có cái gì nhìn thấy." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, khách sạn quản lý như được đại xá bình thường, gật đầu liên tục, ở Lương Lô. Giang, Dã, Mã Khiêm bọn họ kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới mang theo khí thế hùng hồ xông tới nhân viên an ninh giống như bị giới mông giải chó nhà có tang bình thường, hôi lưu lưu hướng về ngoài phòng khách bước vào. Này, này, Trương quản lý, cứu mạng a! Trương quản lý, Tuy ý Mã Khiêm, Lương Lô, Giang Dã bọn họ như thế nào la lên cũng đều không làm nên chuyện gì. Giây lát, khách sạn quản lý liền mang theo rất nhiều nhân viên an ninh biến mất ở trong bao xương, làm cho Lương Lô, Mã Khiêm bọn họ vẻ mặt bất ngơ, vẻ mặt kinh ngạc cùng vui vẻ bọn họ thật sự là không nghĩ ra vì sao bình thường đối với bọn họ một mực cung kính tôn kính rất nhiều trường quản lý tại sao lại đối với bọn họ làm như không thấy các ngươi đã không muốn xin lỗi vậy không trách ta đường của các ngươi dừng ở đây rồi thấy cái kia vẻ mặt hôi bại cùng tuyệt vọng ma khiêm lương lô giang dã ba người bọn họ diệp hiên vẻ mặt lạnh như băng mở miệng ta chúng ta sai rồi anh huynh đệ chúng ta thật sai rồi chúng ta cũng không dám nữa van cầu người thả chúng ta chúng ta cất chứa rất nhiều mỹ nữ còn có đủ loại chân bảo chỉ cần người buông tha chúng ta chúng ta thu thập này mỹ nữ tùy ý người đồ bẩn Này chân bảo cũng toàn bộ đều là của người. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, cảm nhận được sát ý của hắn, Mã Khiêm, Lương Lô, Giang giã ba người bọn họ đã sớm bị sợ vỡ mật, buông xuống trong lòng tiêu ngạo, truy lý truyền ra vô biên cầu khẩn lời nói. Ba người bọn họ ỷ vào thân phận địa vị của chính mình, bắt nạt đàn ông trong vèo đàn bà sự tình không biết là làm hơn, công ty nữ công nhân đều bị bọn họ cho khi dễ toàn bộ, bây giờ chúng quy là chiếm được trừng phạt, nếm được thống khổ mùi vị. Bây giờ xin tha, đáng tiếc đã quá chậm, kẻ cặn bã nên đi địa ngục nhận chử phạt. Nhưng mà, đáp lại bọn họ lại là Diệp Hiên cái kia lệnh như băng thấu xương lời nói ở diệp hiên lời nói hạ xuống lập tức hắn hơi suy nghĩ càng thêm cực nóng hùng vị ánh lửa tất là theo dưới nền đất phun trào bứt ra cuối cùng đem ma khiêm lương lô giang giá ba người bọn họ đốt cháy trở thành hư vô không gần như chỉ là trong chốc lát bọn họ liền hóa thành cho tàn chỉ có bọn họ trước khi chết cái kia tuyệt vọng không cam lòng hò hét ở bên trong bao xương rất lâu mà quen quẩn lại ngại, này thấy cái kia lặng yên gian tử vong ma khiêm lương lô bọn người bất luận là hứa thư hàng cũng tốt còn là lý thanh liễu kiêu long cũng được sắc mặt của bọn họ đều là biến đổi vẻ mặt trắng bệnh không có một chút nào màu máu có thể nói nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào kinh khủng khó khăn nuốt nước bọt theo bản năng mà lui về sau hai bước ham muốn hình cùng Diệp Hiên kéo dài khoảng cách ngươi ngươi bất cứ đưa bọn họ giết khó chẳng lẽ không sợ hứa thư hằng càng một bên nuốt nước bọt một bên run rẩy mở miệng đó là bọn họ có tội thì phải chịu nhưng mà đáp lại hắn lại là Diệp Hiên cái kia không có một chút nào cảm tình lời nói sau đó Diệp Hiên chính là đưa mắt rơi vào cái kia vẻ mặt trắng bệnh lý thanh cùng liêu kiêu long trên người trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng Ngươi vừa mới nói ngươi em vợ là thành viên của quân binh minh, ngươi là liễu gia công tử, anh họ của ngươi là liễu tư tể. Không sai, ta em vợ chính là quân binh minh thành viên, nhưng lại là quân binh minh một vị đại chủ. Bây giờ hắn trong khi tới rồi trên đường, ngươi đáp tội rồi, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tiểu tử, ngươi thì chờ coi được rồi. Bây giờ mới nhớ tới hỏi này. Làm sao, tiểu tử ngươi là sợ? Nghe được lời nói của diệp hiên, lý thanh cùng liễu kiêu long còn tưởng rằng diệp hiên là sợ, vào thời khắc này tàn bạo mà mở miệng. Không sai, mặc dù tiểu tử ngươi rất biết đánh nhau. Thế nhưng ngươi tốt nhất thứ thời, Lý viện trưởng em vợ là Cổng Minh Minh thành viên, Liêu thiếu chính là Liêu gia công tử, Liêu tư tể lớn nhỏ em họ. Ngươi đắc tội rồi bọn họ, chỉ có một con đường chết. Bây giờ tiểu tử ngươi biết sợ là tốt rồi, ngoan ngoãn quỳ xuống cùng Liêu thiếu cùng Lý viện trưởng bọn họ dập đầu xin tha có thể còn kịp. Hứa thư Hằng cũng là vào đúng lúc này gom lại Lý Thanh cùng bên cạnh của Liêu Kiêu Long, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào phản động, vẻ mặt tức giận mở miệng. Hiển nhiên người này là muốn cùng Lý Thanh cùng Liêu Kiêu Long đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Ta sợ. Nghe nói lời nói của bọn họ, Diệp Yên trong mắt lập loè lạnh lẽo ánh sáng. Khoe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, Truy Lý có lệnh như băng khí phách thanh âm đàm thoại truyền ra, đừng nói ngươi em vợ là thành viên của Quân Minh Minh, hắn là em họ của liêu Tư Tề. Hôm nay cho dù là Quân Minh Minh Minh Chủ cùng liêu Tư Tề đến rồi, bọn họ cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nhưng mà Diệp Hiên lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, mang theo nồng nặc lửa giận thanh âm lạnh như băng lại là vào đúng lúc này vang lên. A, tiểu tử, ngươi đúng là thật cung rọng. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh kia hay không. Theo này lạnh như băng âm thanh vang lên, một gã khuôn mặt thu cuồng, thân hình cao lớn, khí thế hung hãn. Trên người áo che gió màu đen, cầm trong tay cặp súng, người đàn ông trung niên mang theo rất nhiều cuồng binh minh thành viên vào thời khắc này xông vào tới trong bao xương. Một luồng nồng nặc khí tức sơ sắc ở trong bao xương ngang dọc tràn ngập. Quy 1 chương 537, Hầu rộng canh thứ 3. A rộng, ngươi có thể coi là đến rồi, nhanh lên một chút cứu ta. Thấy cái kia trên người mặc áo che gió màu đen, cầm trong tay cặp súng mang theo rất nhiều cuồng binh minh thành viên tới rồi người đàn ông trung niên, trên khuôn mặt của Lý Thanh hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như liên truy lý có hưng phấn kích động thanh âm đảm thoại truyền ra. Trung niên nam tử này không phải người khác, chính là cường binh minh Đông Nhai đại chủ Hầu Quan. Người ta gọi là Khoan ca, hắn thực lực cường hãn, trọng tình trọng nghĩa, một tay cặp súng bách phát bách chúng, đùa bỡn xuất thần nhập hóa, ở Tô Hải cũng coi như là có chút danh tiếng tồn tại. "Anh rể, ngươi làm sao làm thành như vậy? Anh rể, ngươi như thế nào? Ta lập tức phái người đưa ngươi đi bệnh viện." Thấy Lý Thanh Cái kia thê thảm dáng dấp, thôi thay đổi sắc mặt của Hầu Khoan, vội vàng chạy đến trước mặt của hắn, đưa hắn thân thể cho nâng dậy, Truy Lý có cung kính thanh âm đàm thoại truyền ra. Hứa Thứ Hàng đang nhìn đến Hầu Khoan mang người tới rồi lập tức, cả người thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt cũng là hiện ra nồng mừng như điên. Liêu Kiêu Long cũng đều vào thời khắc này lén lút thở ra một cái. đều là cái này đáng chết rác rưởi làm được. Ta đang cùng Liêu Thiếu bọn họ ăn cơm, cái này đáng chết rác rưởi giống như một cái chó điên giống như sông tơi đối với chúng ta quyền đấm cướp đá. Liêu Thiếu cũng đều bị thương nghiêm trọng. A rộng, ngươi nhất định phải báo thù cho, nhất định phải đem tiểu tử này ngàn đao bầm thây. Lý Thanh Vương ngón tay chỉ vào Diệp Hiên, vẻ mặt phẫn nộ cùng oán độc mở miệng. Khoan ca, ngươi có thể chiếm được làm chủ cho chúng ta à? Cái này đáng chết tiểu tử quá tàn bạo, quá trong mắt không người. Ngươi xem Lý Viện trưởng cùng Liêu Thiếu đều bị hắn đánh thành dáng vẻ ấy. Hứa Thư Hằng cũng là vào đúng lúc này, mở miệng giúp đỡ Lý Thanh tố khổ. Hầu Quan đại ca, tiểu tử này thì phiền phức ngươi hỗ trợ xử lý. Liêu Kiêu Long cũng đều vào đúng lúc này, đưa mắt rơi vào trên người của Hầu Quan trầm giọng nói. Lưu thiếu, anh rể, các ngươi yên tâm, hôm nay ta nhất định cho các ngươi giữ gìn lẽ phải, chúng ta chắc chắn sẽ không nung chiều bất luận cái nào dám ở chúng ta cồn binh minh trên địa bàn gây sự người. Hầu Quan nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói. Sau đó, hắn xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Diệp Hiên trên người, trong mắt lập loè lạnh như băng ánh sáng. Truy lý có tràn ngập nồng nặc sơ sát tiêu điều thanh âm đàm thoại truyền ra, tiểu tử. Tỷ phu ta cùng liêu thiếu bọn họ đều là bị ngươi đánh, không sai, đều là ta xong rồi. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc bình tĩnh mở miệng. Nay Hầu Khoan là người của Côn Minh Minh, Côn Minh Minh từng là hắn ra tay, đối với hắn có ân, Diệp Hiên không muốn theo Hầu Khoan động thủ. Hơn nữa hắn cảm thấy này Hầu Khoan đã có thể trở thành đả chủ của Côn Minh Minh, vậy tất nhiên không phải là một quả quyết không nói phải trái mắt phu. Đúng như Diệp Hiên chỗ suy đoán như vậy, Hầu Khoan cũng không có vội vã đối với Diệp Hiên đọ võ, mà là lạnh lùng hỏi ý đến, tại sao muốn làm như vậy? Cho ta một lý do. A rộng, ngươi với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? trực tiếp động thủ giết chết hắn đặt được. Nghe nói lời nói của hầu quan, Lý Thanh Hơi thay đổi sắc mặt, vẻ mặt tức giận mở miệng nói: không sai, khoan ca, tiểu tử này rất dào hoạt, ngươi để các anh em động thủ giết chết hắn, vì dân trừ hại. Hứa Thư Hằng cũng là vào đúng lúc này nói. Nhưng mà, hầu Khoan cũng không để ý tới bọn họ, mà là ánh mắt sáng quắt nhìn chằm chằm Diệp Viên, cùng đợi hắn trả lời. Thấy cái kia yên lặng chờ hắn trả lời hầu Khoan, Diệp Hiên lợn nụ cười, nhìn về phía này trong ánh mắt của hầu quan mang theo một tia thưởng thức. Trúy Lý có than thở thanh âm đàm thoại truyền ra, không hổ là đại chủ của quân Minh Minh phong cách hành sự đích xác có một bộ ngươi không có vội vã động thủ với ta mà là hỏi rõ sự tình minh do rất tốt sau đó diệp yên đi tới lương tiểu y đi ở bên cạnh lạnh lùng trả lời cho nên ta đối với ngươi này cái gọi là anh dẹp bọn họ động thủ chỉ có điều là vì bọn họ muốn nhận sự giúp đỡ thân phận của hắn và quyền thế muốn đối với ta bằng hữu tiến hành bắt nạt ngươi minh bạch trí tứ hầu khoan trong mắt sát ý ngang dọc xoay đầu lại đưa mắt rơi vào lý thanh trì lý có băng hàn thanh âm đàm thoại truyền ra là như thế này gì không không không có tuyệt đối không có không tin nói ngươi có thể hỏi liều thiếu hai người bọn họ cảm nhận được hầu khoan cái kia băng hàn ánh mắt, Lý Thanh sắc mặt biến đổi, vội vàng mở miệng nói, hắn nhưng rất rõ ràng này tính cách của hầu khoan, tuyệt đối là ghét cái ác như kẻ thù tồn tại, đối với hắn tỷ tỷ càng quan tâm không ngớt, nếu là người này biết hắn con lấy hắn tỷ tỷ ở bên ngoài làm loạn nói, vậy hắn nhất định sẽ chết thật sự khó coi. Không sai, Khoan ca, ngươi không muốn nghe tên khốn kia hoàn toàn là nói bậy, ngậm máu phun người, là cái kia đồ gái điên muốn cám dỗ Liêu thiếu bị lý viện trưởng phát hiện, đưa nàng theo bệnh đuổi, kết quả nàng lại mang theo tiểu tử này đã đến báo thủ, không tin nói ngươi có thể hỏi Liêu thiếu. Thứ cũng là vào đúng lúc này giúp đỡ Lý Thanh nói. Liêu thiếu Hầu Khoan hít sâu một hơi, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Liễu Kiêu Long. Đích thật là như vậy, lý viện trưởng đại công vô tư đổi cái này nhỏ tiện. Hàng, nàng lòng có bất mãn mang theo tiểu tử này đến báo thủ. Tiểu tử này nói như vậy chỉ có điều là muốn châm ngòi giữa các người quan hệ thôi. Liễu Kiêu Long tự hồ cũng biết tính tình của Hầu Khoan, lập tức chính là gật gật đầu. Nghe được Liễu Kiêu Long lời nói của bọn họ, Hầu Khoan vẻ mặt lúc này mới hòa hoãn không ít. Liễu Kiêu Long thân là Liễu gia công tử, địa vị phi phàm, có tiền có thế, muốn thông đồng nữ nhân của hắn đích thật là có rất nhiều về phần hắn anh rể Lý Thanh Bình thường đối với hắn tỷ tỷ càng quan ái rất nhiều, ân ái vô cùng, thân là bác sĩ càng nhiệt tình cứu người, được bầu thành tốt nhất kiệt xuất ngoại khoa bác sĩ, căn bản là không thể sang vậy. tiểu tử, bây giờ ngươi còn có gì nói? sau đó, hầu khoan xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Diệp Hiên trên người, Truy Lý có băng Hàn Thanh âm đàm thoại truyền ra, xoát xoát xoát. theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn mang đến chứa nhiều thành viên đều là vào đúng lúc này cùng nhau rút ra bên hông súng lục đến dùng đen ngòm hỏng súng nhắm ngay Diệp Hiên. ta nói bọn họ chỉ là ở liên hợp lại lừa ngươi, ngươi tin gì? thấy thế, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, lạnh giọng mở miệng. Ta dựa vào cái gì tin ngươi?" Hầu Khoan trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng, vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Hiên. "Bởi vì ta gọi là Diệp Hiên, mà là ta của nàng bằng hữu." Diệp Hiên cười lạnh, không nhanh không chậm trả lời. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Hầu Khoan cùng chứa nhiều thành viên của Cường Minh Minh sắc mặt đều là biến đổi, đồng tử vào đúng lúc này giúp thành mũi kim trạng, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào khiếp sợ cùng kinh ngạc. "Hắn, hắn bất cứ chính là đem bây giờ Tô Hải quấy nhiều long trời lở đất cái kia Diệp Hiên. Có thể người khác không biết là lãnh nam duệ, Khương An Thạch, Tống Anh Hảo bọn họ chết như thế nào?" Thế nhưng bọn họ thân là thành viên của cùng binh Minh lại là biết được rõ rõ rằng, rằng, chính là cái kia gọi là nam nhân của Diệp Hiên làm. Bọn họ vô số lần nghe nói qua người đàn ông này tin đồn câu chuyện, càng biết liền mệt lão, lôi lão đều vì hắn ra mặt, lại thật không ngờ bây giờ hắn đang đứng ở tại bọn hắn trước mắt. Ngay lập tức, Hầu Khoan càng nhanh như chớp giật lấy điện thoại di động ra lật lên xem Diệp Hiên bức ảnh đến, dù sao hắn chưa từng nhìn thấy Diệp Hiên bản thân, chỉ là nghe qua liên quan tới hắn tin đồn. Khi hắn nhìn thấy trên điện thoại di động lật xem đi ra bức ảnh của Diệp Hiên cùng trước mắt cái này đứng ở trước mắt hắn nam nhân giống nhau như lúc lúc, Hầu Khoan cả người đột nhiên mờ ngơ cung binh minh hầu khoan bài kiến hiên thiếu trong nháy mắt tiếp theo ở lý thanh hứa thư hằng liêu kiêu long bọn họ cái kia chấn động kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới hầu khoan bất cứ hai tay quay diệp hiên ô quyển quỳ một gối xuống đi truy lý có vô cùng cùng tính thanh âm đàm thoại truyền ra bài kiến hiên thiếu theo lời nói của hầu khoan hạ xuống hắn mang đến chứa nhiều cùng binh minh thành viên cũng là vào đúng lúc này đồng loạt quay diệp hiên quỳ một gối xuống đi truy lý có chỉnh cùng tính thanh âm đàm thoại truyền ra này chuyện này rốt cuộc là như thế nào a rộng ngươi tại sao cho hắn quỷ thấy cái kia quay diệp hiên một chân quỳ xuống hầu khoan và người lý thanh Hứa Thứ Hằng, Liêu Kiêu Long bọn họ đều là đột nhiên ngẩn ngơ, trợn tròn các mắt, há to miệng vẻ mặt kinh ngạc cùng kinh hãi, truy lý có khó có thể tin thanh âm đàm thoại truyền ra. Hiển nhiên bọn họ không rõ tên tiểu tử trước mắt này rốt cuộc có ra sao thân phận, bất cứ để đà chủ của Cùng Minh Minh quỳ xuống. "Này, người này không phải liền là biết chút ý thuật gì?" Hứa Thứ Hằng trong lòng càng có ý nghĩ nhẹ qua. "Bây giờ, ngươi còn có thể cảm thấy ta bằng Hưu sẽ đi cám dỗ Liêu Kiêu Long gì?" Thấy cái kia cung kính quỳ gối hắn trước mặt hầu khoan bọn người, Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt, lạnh lùng mà miệng. Đối với nói của Hiên thiếu, hầu khoan không dám nghi ngờ. Hầu khoan túi đầu, vẻ mặt cung kính mà trả lời. Cô gái kia chính là bằng hữu của Hiên thiếu, thân phận địa vị của Hiên thiếu cỡ nào phi phàm, nàng vừa làm sao có khả năng đi cám dỗ Liêu Kiêu Long như vậy nhân vật. Ngươi là vì thân phận của ta mà không dám nghi ngờ nói của ta, còn là bởi vì ta theo như lời nói chính là sự thật." Diệp Hiên vẻ mặt lạnh như băng mở miệng nói. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Hầu khoan vẻ mặt ngẩn ngơ, không có lập tức trả lời, mà là lâm vào dài lâu trầm mặc. Hiển nhiên hắn đối với chính mình anh rể Lý Thanh còn là có nhất định độ tin cậy, không quá đồng ý đi tin tưởng hắn anh rể sẽ làm ra có lỗi với hắn tỷ tỷ cái kia một số chuyện đến. Nhìn dáng dấp ngươi đối với ngươi này cái gọi là anh rể còn là rất tin cậy, xem ở các ngươi quần Bình Minh đã giúp phân thượng của ta, ta cho ngươi 10 phút thời gian đi điều tra ngươi vị này anh rể bình thường hành động. Ta muốn lấy các ngươi mạng lưới tình báo của quần Bình Minh 10 phút thời gian dư dạ. Diệp Hiên vẻ mặt lãnh đạm nói. Hắn làm như vậy một là muốn cho Hầu Khoan tâm phục khẩu phục, cũng là muốn cho hắn nhận rõ ràng hắn vị này anh rể rốt cuộc là có ra sao bộ mặt thật. Đa tạ hiếu thiếu. Lời nói của Diệp Hiên làm cho Hầu Khoan sốt, lập tức vội vàng cung kính mà ôm quyền mở miệng. Theo lời nói của Hầu Khoan hạ xuống, Hắn chính là lấy điện thoại di động ra đẩy đánh tới số điện thoại đến, lão điểu, giúp ta điều tra một. A rộng, ngươi không thể tin được ta. Thấy thế, Lý Thanh sắc mặt không khỏi đại biến, không nhịn được vào thời khắc này mở miệng nói. Có thể, ta bị ngươi bình thường biểu tượng cấp cho. Hầu khoan lạnh lùng quét Lý Thanh một chút, truy Lý chuyển giả vô tình lời nói. Bên cạnh Liễu Kiêu Long nhìn thấy sự tình không đúng dĩ nhiên lấy điện thoại di động ra cho hắn anh họ Liêu Tư Tề gọi điện thoại cầu cứu. Đối với cái này Diệp Hiên cũng không có ngăn cản, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt tất cả những thứ này. tình báo của quân binh minh mạng lưới tin tức đích thật là cường hãn bất phàm. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, hầu khoan liền nhận được đối với Lý Thanh tên khốn kiếp này điều tra kết quả. Làm cái kia nhìn thấy mà giật mình điều tra tin tức xuất hiện ở mi mắt của hầu khoan lúc, trong mắt hắn hung quang lấp lóe, côn bạo tức giận ngang dọc tỏa ra, bàn tay dỏ ra một tay đem áo của Lý Thanh bắt lại. Truy Lý có nổi giận thanh âm đàm thoại truyền lên ra. Lý Thanh, ngươi cái này đáng chết không tiếp, không chỉ lừa gạt tỷ của ta, phản bội nàng cũng là thôi, lại vẫn sau lưng làm nhiều như vậy táng tận tiên lương sự tình. Ngươi cái này đáng chết kẻ cặn bã, ngươi phụ ta và tỷ của ta đối với ngươi tín niệm ở này điều tra trong tin tức không chỉ ghi chép này Lý Thanh tham ô rất nhiều tiền thuế của dân thu tiền lý gì bao nuôi rất nhiều tình nhân còn dựa vào công tác chức vị tiện lợi bắt nạt đàn ông chồng gheo đàn bà hãm hại công nhân uy hiếp bệnh nhân thậm chí trong bóng tối giết người các loại nhìn thấy mà dân mình tăng tận thiên lương sự tình đến theo lời nói của hầu khoan hạ xuống hắn càng dùng trong tay súng ống chống đỡ ở chán của Lý Thanh a rộng ngươi ngươi hãy nghe ta nói ta ta thật không có làm có lỗi với ngươi tỷ tỷ bất cứ chuyện gì ta nghe được hầu khoan cái kia nổi giận lời nói thấy cái kia chống đỡ xuống ống Lý Thanh vẻ mặt kinh khủng trên chán toát ra mồ hôi lạnh, Truy Lý có sợ hãi run rẩy thanh âm đàm thoại truyền ra. Ngươi cái này đáng chết kẻ cặn bã, ta nhìn là ngươi, ngươi căn bản thì không xứng với tỷ của ta, ngươi còn là cút cho ta đến trong địa ngục cố gắng sám hối đi thôi. Hầu Khoan chưa từng có giống như bây giờ phẫn nộ qua, hắn hận không thể đem Lý Thanh cái này đáng chết khốn kiếp ngàn đao bầm thầy. Không, A rộng, ta sai rồi, van cầu ngươi, lại cho ta một cơ hội a, thì một lần. Bị Hầu Khoan như vậy dùng súng chỉ vào, thấy cái kia phẫn nộ thất răng Lý Thanh cả người tại chỗ đã bị sợ vãi tè rồi, Truy Lý có nồng nặc cầu khẩn thanh em đàm thoại truyền ra. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa kịp nói xong, hầu khoan chính là không chút lưu tình giữ lại trong tay súng ống cỏ. Theo trói hai tiếng súng vang lên, máu tươi tung tóe, sắc bén viên đạn đem đầu của Lý Thanh xuyên thủng, làm cho cả người hắn trên khuôn mặt vẻ mặt lặng yên gian đọc lại, sinh cơ bên trong cơ thể tàn đi, nặng nghề đập ngã ở trên mặt đất. Đợt, canh thứ ba, mặt sau còn có chương mới, bảng vẽ tháng còn kém mấy chục phiếu thì đuổi theo phía trước đệ ngũ tên, còn khẩn cầu các anh em cầm trong tay vẽ tháng gửi cho võ tạ.